Chương 106 vạn sự đã chuẩn bị Chương 106 vạn sự đã chuẩn bị nói như vậy ngày đó cắt lao tổ lấy một địch bốn còn đem cái kia thi cương lão nhân đánh thành trọng thương thiếu chút nữa liền nhục thân đều gãy tại hắc sơn mặc ra bị diệt đã năm ngày một ít phù ở dưới nước tin tức rốt cục có thể bị biết được bạch tử thần tại bành trùng trong miệng nghe đến các thương lão tổ chiến tích phía sau vẫn là nghẹn họng nhìn chân chối chẳng lẽ cắt lao tổ đã tấn cấp kết đan hậu kỳ này cũng quá nhanh a hai gã đều là kết đan trung kỳ ma tu tăng thêm hai gã kết đan sơ kỳ tu sĩ có thể chạy ra sinh thiên đều tính toán vạn sự lớn. Theo bành trùng thuyết pháp cắt thương lão tổ một cái đè nặng bốn cái đánh, nếu không phải là bạch cốt chân nhân buông tha chính mình pháp bảo cấp bách quỷ phiên phía trên vài đầu quỷ hồn, thật có khả năng muốn hao tổn một người tại hắc sư quận. Cắt lão tổ đã đem nguyên dương thần lôi tu tới nơi tuyệt hảo, tu thành chỉ có cái này lôi pháp cảnh giới cao nhất mới có thể thi triển cản thiên nguyên dương thần lôi mạng lưới, uy lực đâu chỉ tăng gấp đôi. Hơn nữa trong môn cái kia bộ phận luyện thể công pháp ngũ tinh lưu ly thể, lão tổ cư nhiên đã tu luyện đến tầng thứ ba. Bành chung mặt mày hớn hở, cùng có vinh nhiên bộ dạng. Nguyên dương thần lôi chuyên khắc ma đạo tu sĩ, thực tế quỷ linh môn cái này mấy vị, một thân công pháp đều bị khắc chế. nghĩ đến bố trí mai phục cắt lao tổ chưa từng nghĩ đánh giá sai thực lực chỉ có thể chạy chối chết cho nên lúc này chiến tích là tình huống đặc biệt ta đoán chừng cắt lao tổ chống lại tu sĩ khác lấy một địch hai là có thể lại nhiều liền treo ủy linh môn bốn vị kết đan chân nhân đấu chạy chối chết linh thạch khoáng mạch nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng nguyên bản chấn thủ trưởng lão đều bị triệu hồi đến hai vị linh thạch khoáng mạch đã bắt đầu bình thường khai thác trong phường thị cái kia lục dụ cấm ma cũng tại lương vũ đi đến phía sau phối hợp trận pháp đem triệt để kích sát ngược lại là mặt ra cụ thể xử lý như thế nào đến hiện tại vừa mới định ra lấy cấu kết ma đạo tội danh đem mặc cả nguyên chi kia tu sĩ đều đều đầu, cái kia mặc trưởng phi cũng tại trong đó. Còn lại mặc gia bảng chi tu sĩ, bị phán án 10 năm đến 30 năm không đều khổ dịch. Chỉ có quy hàng hai vị mặc gia tộc Lao thân tộc, được tha tội hành vi phạm tội, được xưng ngàn dành tu sĩ Hỏa Phượng Mạc thị bây giờ chỉ còn lại gần 200 vị tu sĩ tộc nhân. Hơn nữa trưởng Lao sẽ ý tứ chờ khai hoang chiến tranh phía sau, còn muốn ngượng Hỏa Phượng Mạc thị tiếp tục phân ra. Bạch Tử Thần cũng có chút minh bạch mặc cả nguyên cách làm, dù là không hành hiểm đánh cược một lần, khai hoang chiến tranh bên trong thanh phong môn có thừa biện pháp nhượng Hỏa Phượng Mạc thị hao tổn đầy đủ nhiều tu sĩ. Hỏa Phượng Mạc thị mấy trăm năm cố tảng, đều bị chụp không có ba chiếc phong hành toa tràn đầy khoang thuyền đáy đều qua lại vận chuyển mấy phen đáng tiếc bị mặc trưởng trị chạy thoát ra ngoài khố tàng bên trong cũng không phát hiện còn lại hỏa phượng chân linh trung phẩm linh thạch số lượng cũng so trong dự đoán thiếu đi rất nhiều song hoàn sơn như cũ để lại cho mặc ra nhưng vụ cận linh địa và mảng lớn tài nguyên điểm đều bị tông môn thu trở về cái này một lớp tông môn sau này mấy chục năm thời gian muốn tốt hơn rất nhiều banh trung làm vì trưởng lão tự nhiên rõ ràng hai ngày này trở vào luyện khí điện các hạng cơ sở tài liệu luyện khí là cái gì con số tinh thiết hai và cân tử vân đồng mười và cân bí ngân năm cân vân mẫu thạch ba nghìn đều là luyện chế phổ thông pháp khí dùng đến nhiều nhất tài liệu. Có thể nói, thanh phong môn 10 năm bên trong, luyện chế pháp khí đều không cần hướng ra phía ngoài mua sắm cơ sở tài liệu. Quỷ linh môn bên đó đây, thông môn sẽ khởi xướng phản kích đưa. Ta xem chừng sẽ không, cắt lao tổ đại triển thần uy, không đại biểu chúng ta thực lực liền vượt qua quỷ linh môn. Quỷ linh môn cũng là có tam giai hộ sơn đại trận, nhiều nhất nổ rơi mấy cái bọn hắn chú điểm, không động đậy đến bọn hắn căn bản. Banh Trung trầm ngâm một lát, nói ra chính mình phán đoán. đúng rồi, chấp pháp điện đối với ngươi kiểm tra đánh giá xuống tới, dũng cảm nhượng sự, thời khắc nguy cơ thủ hộ đồng môn. tăng thêm ngươi còn gãy một kiện pháp khí, thưởng ngươi một điểm tông môn công hiến. còn có lam sư đệ, ngươi cũng coi như cứu được hắn một mạng. hôm qua liền truyền thư qua tới, nhờ ta hướng ngươi nói lời cảm tạ, cũng thông qua chuyển công điện chuyển tăng một công hiến, cho là tạ lễ. lam sư đệ, chính là ngày đó vị kia đã hôn mê cùng bạch tử thần cùng chức phong hành toa phía trên trúc cơ tu sĩ. ngày ấy bạch tử thần không thể ngăn trở mạng trường trị hoặc vô ý thức tránh ra lời nói, đám kia phủ điện đệ tử cùng lam sư đệ đều có chửa tổn hại khả năng. còn có việc này, bạch tử thần tâm tình một chút thoải mái rất nhiều, không hiểu nổi chạy chuyến xong hoàng sơn, mắt thấy một hồi diện tộc chi trận chiến. chờ đến quét dọn chiến trường thời điểm lại không có phần của hắn tự có chấp pháp điện đệ tử chuyên gia tìm tòi trong chàng tu sĩ di vật thống nhất đưa về công bên trong hắn yên lặng tính toán phía dưới nguyên bản có 1.700 điểm công hiến tăng thêm lúc này chấp pháp điện thưởng công cùng làm trưởng lão tạo lập tức đi tới 4.200 điểm công hiến banh sư thúc sư liệt ta muốn hối đoái một mai chút cơ đan còn kém chút tông môn công hiến hảo còn kém nhiều ít ta cho ngươi mượn chính là nhưng thực đủ nhanh đó à ta khi đó nhưng là nhanh bốn mới dâng lên hối đoái trúc cơ đan ý nghĩ nhớ kỹ chờ ngươi trúc cơ phía sau nhưng phải trả Bành trung đưa tay ngừng lại bạch tử thần tiếp tục nói chuyện đừng nhìn trưởng lão đồng lục cao chờ ngươi chính mình trúc cơ phía sau liền biết rõ căn bản không khỏi dùng trúc cơ kỳ tùy tiện một mình đan dược liền muốn mấy trăm hơn ngàn công hiến ta trong ngày thường hao phí tại luyện khí trên thời gian quá nhiều nếu như còn muốn tu vi có thể tinh tiến tăng linh đan là đoạn không được còn có cái kia đại phá trứng đan ta đều phục qua hai mai như cũng vậy ở trúc cơ sơ kỳ thật muốn hỏi một chút luyện đan điện cho ta có phải hay không giả đan dược Bành trung tại cái kia nói liên miên lại nhảy, Bạch tử thần thích như mật ngọn phiền nào đã lâu tông môn công hiến vấn đề cứ như vậy giải quyết về phần thiếu thật lớn một bút nợ nần, hắn không có phóng tại trong lòng, tu sĩ trẻ tuổi đi, nào có không nợ. còn có, đam điện chủ lần này luyện thành sáu mai trúc cơ đan, xem như hoàn mỹ phát huy, ngươi bị liệt vào nhóm đầu tiên lần danh sách sát xuất lại lớn không ít. Bành sư thúc nhưng biết rõ, lúc này trúc cơ đan có cái nào mấy vị sư minh chuẩn bị ra tay hối đoái. tông môn cống hiến có đủ, còn lại liền muốn xem hối đoái vị thứ, chỉ cần bạch tử thần xếp hạng phía trước sáu, cái này lô trúc cơ đan liền có hắn một mai. các ngươi chân truyền trong đó, trừ ngươi bên ngoài nên có hai người có trúc cơ ý định, sẽ hối đoái trúc cơ đan. còn phải tăng thêm đam cần, nàng này là đàm sư minh coi trọng nhất hậu nhân, khẳng định sẽ lưu lại một phần. Banh chung bẹn ngó tay, cho hắn từng cái tính đi qua. Chấp sự bên trong, luyện khí đại viên mãn muốn đổi trúc cơ đan liền nhiều, nhưng tích lũy đủ cống hiến lại có tư cách sắp xếp người đẳng trước liền một người. Người này đã xếp hàng đợi ba lô trúc cơ đan, lúc này nói như thế nào đều muốn đến viên hắn. Bạch Tử Thần trong lòng buông lỏng, nói ra, dạng này tính toán đi bốn mai trúc cơ đan, còn thừa hai mai, ta nên có thể thuận lợi hối đoái đến a. Bình thường mà nói còn có thể lưu ra một mai tồn vào mặt đường, lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác. ngươi phải đề phòng cái kia mấy vị từ chân chuyển vị trí phía trên lui ra đến nhưng còn không có đảm nhiệm chức tư đệ tử. Bành chúng năm đó chính là như vậy một lần đi qua tới. Đối với cái này quá trình rõ ràng. Chân chuyển lui ra phía trước đều sẽ đổi háo trúc cơ đan. Ngươi muốn chú ý chính là những cái kia trùng kích trúc cơ thất bại trọng chấn cờ chống muốn lần thứ hai trúc cơ người. Mặc kệ như thế nào, ngày mai đi trước chỉ báo, ta bồi ngươi một khối đi chuyển công điện, thuận tiện đem cống hiến chuyển cho ngươi. Cái này tông môn cống hiến chỉ cho dùng cho hối đoái trúc cơ đan, chờ ngươi báo danh phía sau liền muốn đóng băng, vô pháp dùng cho lối của hắn. Đa tạ bành sư thúc chỉ điểm. Còn nhiều thời gian. việc này trong lòng ghi khắc mặc kệ đối phương ôm như thế nào mục đích việc này phía trên bạch tử thần khẳng định muốn nhận hắn một cái đại nhân tình bằng không thì quang đi đến hối đoái trúc cơ đan cái này một trình tự phía trên đều có rất nhiều khó khăn chắc trở banh trung hào sảng cười to vũ bạch tử thần bạ bay, tin tưởng không dùng được bao lâu người ta liền sư huynh đệ xưng với nhau còn khách khí như vậy làm gì chương 107. trăm trúc cơ chương 107. trăm trúc cơ tổ sư đường trường môn vệ đạo năm điện địa chủ phân công quản lý bảy đường trưởng lão tề tụ tại này cái này mười người có thể coi là thanh phong môn chân chính cao tầng Lần này Mạc gia cấu kết quỷ linh môn, may mắn lương sư huynh xử trí thỏa đáng, sớm thu được tình báo lại chạm sát Mạc Càn Nguyên, lập xuống đại công. Chiến sự đã định, tiếp xuống tới chính là chia cắt tiền lợi thời điểm. Hòa Phượng Mạc thị làm vì Hắc Sơn thứ nhất tu tiên thế gia, bởi vì trong tộc tu sĩ số lượng nhiều nhất, ngày xưa chiếm xuống địa bàn không ít. Các loại nhất giai mạch khoáng không dưới 10 đầu, khai khẩn thành thuộc linh điền hơn ngàn mẫu, cho Mạc gia lưu lại một thành bộ dáng, còn lại toàn bộ đều thu về tông môn. Cấu kết ma đạo, gieo hại vô cùng, tự nhiên diệt cỏ tận gốc. Này là chấp pháp điện xứng đáng chức trách, Đạm lương không nổi trưởng môn sư đệ tản Dương. lương vũ cường chống khẩu khí chạm sát mạc càn nguyên phía sau lại chạy tới phương thị luyện hóa lục dù cơ ma dùng tiêu hao pháp lực bí pháp hôm nay khó được hiện lộ ra một tia suy yếu tài nguyên phân phối thanh phong môn ngàn năm đến nay tự có một bộ quá trình quy củ lần này là mạc ra khố tàng quá mức phong phú mới cần ngũ điện bảy đường người phụ trách tề tụ trọn vẹn thương nghị hơn hai canh giờ mới tính toán đem mạc ra tài nguyên phân phối hoàn tất ngoại trừ đem một chỗ loại rất nhiều cơ sở linh thực dược viên phân phối cho thứ vụ đường dẫn đến luyện đang điện một chút bất mãn bên ngoài còn lại nghị sự đều tại vệ đạo chủ trì phía dưới thuận lợi mạnh còn có một chuyện cần trưởng môn quyết định. lần này thân thỉnh hối bái trúc cơ đan danh sách đã ra đến. tổng cộng có 4 gã chân truyền, một gã phía trước chân truyền, ba vị chấp sự đưa ra thân thỉnh. truyền công điện điện chủ lấy ra một chương điều trần, bên trên ghi chép 8 gã thân thỉnh người tư lịch tin tức. ta điện đã dựa theo tư lịch tiến hành sắp xếp, cụ thể chọn cái nào mấy người còn muốn mời trưởng môn phê chỉ thị. trúc cơ đan danh ngạch nguyên bản đều nắm giữ ở năm điện trong tay, chỉ có tất nhiên phía trên không thể người chọn lựa, còn lại danh ngạch liền muốn xem các điện lợi ích câu nói. nhưng vệ đạo lên đài phía sau, quyền hành dần dần nặng, năm gần đây đã đem trúc cơ đan phân phối quyền nắm giữ ở chính mình trong tay. không cần nhìn, lần này báo danh đệ tử hết thể thông qua. dựa theo tư lịch trình tự cấp cho tức có thể. vệ đạo trên mặt lộ ra nhẹ nhõm nụ cười, trời đất đưa đẩy làm sao mà tại chính mình đảm nhiệm phía trên đem hỏa phượng mạc thị cái này tai họa ngầm giải quyết, hắn cũng có thể một thân nhẹ nhàng đi bế quan phá cảnh. lần này báo danh đệ tử là có phúc. mạc ra khố tảng bên trong có một gốc kim quan linh chi, tuy nhiên không tới ngàn năm niên phân, chí ít có cái tám chín năm. đã nhượng đàm sư Vinh xem qua, đủ để dùng để luyện chế trúc cơ đan. ba tháng sau, sẽ lại mở một lô trúc cơ đan. chính là muốn vất vả luyện đan điện trư vị đồng môn. không sao. Lão đạo có thể ở trước khi chết nhìn đến tông môn nhiều mấy vị trúc cơ sư đệ xuất hiện, đi cũng an tâm chút. Đàng Trường không hôn qua cùng Vệ đạo lén lút gặp gỡ qua một lần, mấy hạng nguyện cảnh đều được đến hứa hẹn, trong lòng phiền muộn diệt hết. Chư vị, tiếp xuống tới muốn nói là lần này nghị sự trọng yếu nhất. Vệ đạo thần sắc một chút, thu hồi nhẹ nhàng bầu không khí. Cắt Lao tổ một trận chiến thắng qua Quỷ Linh môn bốn gã kết đan chân nhân, không dùng được bao lâu tin tức này chắc chắn truyền bá ra ngoài, uy chấn toàn bộ lương quốc. Trận chiến này triệt để đánh diệt Quỷ Linh môn khí diễm, đoán chừng mấy chục năm bên trong không dám lại hướng bản môn khiêu khích. Nhưng Cắt Lao tổ hôm qua có tin truyền đến hắn cùng với thánh liên tông một gã cao đạo ước định 10 năm sau muốn cộng đồng đi thăm dò một chỗ bí cảnh khả năng phải ly khai mấy năm thậm chí càng lâu thời gian cho nên chúng ta phải chuẩn bị một bộ phương trầm như bị quỷ linh môn phát hiện cắt lao tổ không tại hát sân quận như thế nào ứng đối bọn hắn trả thù thậm chí còn có đến từ mặt khác ma đạo tông môn nhưng là liên sinh bí cảnh lương vũ không khỏi đặt câu hỏi nhìn đến vệ đạo gật đầu tiếp tục nói ra cái kia hoàn toàn chính xác phải để phòng một hay. liên sinh bí cảnh thiên hạ nghe danh mỗi vị bí cảnh người chọn lựa đều là lương quốc dẫn động nhân vật phong vân quỷ linh môn không có khả năng không chú ý hai tông vốn là lý niệm không hợp. nhưng chân chính trở thành trở thành sinh tử đại địch nhưng là các lão tổ mang về nguyên dương thần lôi truyền thừa phía sau mấy người chúng ta đều rõ ràng dương lão tổ cùng quỷ linh môn bởi vì diên thọ đan dược tranh chấp căn bản là đối ngoại giải thích bọn hắn tìm được cơ hội tuyệt sẽ không phóng qua liên sinh bí cảnh là lương quốc danh khí lớn nhất bí cảnh mỗi một cái giáp mở ra một lần tiến vào môn hạm liền đến kết đan chân nhân cấp bậc không đến kết đan kỳ liền bí cảnh lối vào truyền tống trận pháp đều không chịu nổi chỗ này bí cảnh bị thánh liên tông nắm giữ mỗi lần đi vào bí cảnh danh ngạch sẽ không vượt qua mười vị ngoại trừ thánh liên tông tu sĩ chỉ có cùng bọn hắn quan hệ tâm đầu ý hợp có lẽ có nguyên anh chi tư kết đan chân nhân mới có thể thu được mời liên sinh bí cảnh bên trong có tương trợ kết đan chân nhân phá cảnh hậu kỳ thậm chí viên mãn bảo vật bạch tử thần vận chuyển trường xuân công tu luyện cái này cơ sở công pháp hơn 10 năm đã sớm nhớ kỹ trong lòng bành trướng pháp lực vận hành một cái chu thiên đang liền khí hải bên trong có tân sinh pháp lực tuân ra tự hành hòa nhập vào kinh mạch pháp lực một cách tự nhiên bắt đầu một đầu mới vận chuyển lộ tuyến chính là trường xuân công cuối cùng thiên tầng thứ mười cái này là luyện khí đại viên mãn cảm giác ư bạch tử thần mở hai mắt ra cảm thụ được thể nội mãnh liệt pháp lực trong lúc vận chuyển đặc dính hung hậu loại này quanh thân viên mãn tiến không thể tiến cảm giác là hắn phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua trong nội tâm rõ ràng giờ phút này hắn đã đứng ở luyện khí đỉnh phong còn muốn tiến bộ chỉ có thể nhảy ra một bước kia trúc cơ thành công đặt lên chân chính tiên lộ đi ra tinh thất chỉ điểm một phen mấy cái tạm dịch đệ tử tu luyện không có tuấn sảng, hỏi một câu mới biết được hắn phá cảnh một tầng lấy luyện khí tầng 6 tu vi tấn thăng thành ngoại môn đệ tử như tô liệt thái hành dạng này niệm kỷ liền không khả năng có này để thăng chờ bạch tử thần trở thành trúc cơ trưởng lão bên người tùy tùng ngoại phóng trở thành một gã quản sự càng có khả năng lần nữa trở lại tinh thất bên trong bạch tử thần dùng một tháng thời gian đến quen thuộc luyện khí đại viên mãn cũng lấy pháp lực thối luyện độc thân loại trừ lan độc ta thể nội cư nhiên cũng không nhiều ít lan độc là ngũ tinh lưu ly thể tu thành phía sau tự động tinh lọc một lần thân thể bạch tử thần một trương thanh khiết phủ xuống dưới toàn thân rực rỡ hẳn lên ra tỏa một chỉ ngự kiếm thẳng hướng tổ sư đường mà đi nửa năm trước chính mình hối đoái trúc cơ đan thân tỉnh sách nộp đi lên lập tức thông qua không có một điểm khó khăn chắc trở về sau mới biết được nhóm này tổng cộng tám người thân thỉnh toàn bộ đều thông qua chỉ là phân thành hai nhóm phía sau một đám muốn muộn hơn ba tháng chờ ba tháng sau luyện đan điện chuyển ra lấy từ hỏa phượng mạc thị thu được một gốc ngàn năm kim quan linh chi lần nữa khai lò luyện đan thu hoạch bốn mai trúc cơ đan tin tức đi ra phía sau mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ bạch tử thần rơi xuống kiếm quang lần trước đến nơi đây lúc hắn còn là một gã tóc để chọn thiếu niên trước cửa hồ nước bên trong nằm sấp lão quy giống như năm đó tựa như một bước đều không ngẩng lên qua quy loại linh thú thọ nguyên kéo dài cái này chỉ dị trùng sơn quy đã tại tổ sư đường bên trong sinh hoạt hơn hai năm cũng không thấy tiền đến dai cũng không có giả yếu dấu hiệu chân truyền đệ tử bạch tử thần. đến cầu một gian tính thất dùng để trúc cơ bạch tử thần cũng không vào tổ sư đường vượt qua sau đó dọc theo đá xanh đường nhỏ đi lên trăm bước nhìn thấy một loạt thấp bé nhà tranh có vị dâu tóc bạc trắng liền lông mi đều làm màu trắng lao đạo sách cây cần câu tại bên cạnh khe núi bên trong thả câu lại tới một cái lao đạo nghiệm qua chân truyền lệnh bài cũng không ngẩng đầu lên dối ra một đạo linh quang có gian nhà tranh tự động mở ra đi vào à chờ ngươi đóng lại cửa phòng trận pháp sẽ tự hành khởi động bên ngoài là tuyệt đối mở không ra chỉ có từ bên trong mới có thể bình thường đi ra thật không biết các ngươi những ngày tiểu bối nóng đội cái, cái gì Tháng trước có cái họ Hoàng Tiểu Tử vừa trúc cơ thất bại, lại tới một cái Hoàng Sư Minh trúc cơ thất bại. Bạch Tử Thần nghe nói tin tức này, có chút kinh ngạc, lại cảm thấy bình thường. Hoàng Sư Minh chính là bốn vị đội trúc cơ đang chân truyền đệ tử một trong, luyện khí đại viên mãn vài năm, đoán chừng được trúc cơ đan không có bao lâu liền bắt đầu bế quan chuẩn kích. Nhưng có chúc cơ đan cũng không phải là liền nhất định có thể thành công, này cũng là nhiều như vậy tu sĩ đối cửa này sợ hãi không tiến nguyên nhân. Bất quá tin tức này không thể ảnh hưởng đến Bạch Tử Thần, chắp tay đi vào nhà tranh ngồi xuống, liền đem cửa phòng đóng lại. Tổ sư đường phía sau cái này sắp xếp nhà tranh, cung tòa nguyện Chỉ tính thất một dạng là tam giai hạ phẩm linh địa, chuyên cung cấp tông môn đệ tử trùng kích trúc cơ sử dụng. Bất quá hắn lại bản thân địa bàn không có trận pháp thủ hộ, sợ trùng kích trúc cơ thời khắc mấu chốt bị người quá nhiễu, còn là tuyệt nơi đây. Lấy ra hộ sơn trận pháp bên trong một đoạn, thân ở nhà tranh trong đó, cam đoan bên ngoài đất dung núi chuyển, long trời lở đất người đều không phát hiện được. Tiến vào nhà tranh phía sau, bạch tử thần không có vội vã đột phá, thu liêm tâm tình đang bình thường thường tu luyện mấy ngày, bảo đảm nơi đây linh khí cùng chính mình trong ngày thường thói quen không có bao nhiêu khác nhau phía sau. Mới từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hổ ngọc. một mai long nhãn lớn nhỏ đan dược lẳng lặng nằm ở vải tơ phía trên kim quan rạng rỡ không tính chứng mắt mang theo một vòng một vòng vòng sáng bên trên vô số thật nhỏ hoa văn giống là có chính mình sinh mệnh tản ra kinh người sức hấp dẫn nhượng người muốn một ngụm nuốt xuống cái này chính là tu tiên giới bên trong vô số luyện khí tu sĩ triều tư mộng tưởng trúc cơ đan chín tuổi nhập đạo mười tái khổ tu không ngừng mới có hôm nay tinh khí thần tam quan thể cụ lại có linh thể gia trì ngay cả ta đều đối trúc cơ e ngại lời nói còn có ai có thể thuận lợi trúc cơ bạch tử thần một ngụm đem trúc cơ đan nuốt xuống mang theo cường liệt mà tự tin bắt đầu vận chuyển tầng thứ 10 trường xuân công, cương đại dược lực mãnh liệt xông ra, chính mình phía trước phục dụng bất luận cái gì đang dược, cùng chúc cơ đang so sánh với, chỉ sợ liền trăm một dược lực đều không đạt tới hải thứ nhất, nhục thân oang. Từ luyện khí đến chúc cơ, sinh mệnh bản chất phát sinh biến hóa, thọ nguyên tăng gấp đôi, đối với nhục thân tự nhiên có hà khắc yêu cầu. Chúc cơ đang biến thành dược lực tại bạch tử thần tất cả xương cốt tứ chi bên trong lao nhanh, tại một ít rất nhỏ không dễ dàng phát giác địa phương đền bù nội thương, cường hóa lục phủ ngũ tạng. Hắn chính vào thanh niên, khí huyết hương thịnh, lại tu thành ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ nhất, nhục thân cường độ có thể so với chuyên môn luyện thể tu sĩ. Chúc Cơ Đan dược lực đối với hắn cải tạo, vẹn vẹn duy trì liên tục 3 ngày, nhiều nhất tiêu hao một thành, liền tuôn hướng đan điển khí hải đệ nhị quan, pháp lực quan. Bạch Tử Thần bởi vì tu luyện đại chúng công pháp trường xuân công, pháp lực hạn mức cao nhất và độ tinh thuần đều giống như, này cũng là hắn vì sao nhất định yêu cầu một mai Chúc Cơ Đan nguyên nhân. Thể nội pháp lực điên cuồng lưu chuyển, lấy so lúc thường vận chuyển công pháp vượt qua gấp đôi tốc độ luyện hóa linh khí. Tam giai hạ phẩm nhà tranh linh địa, cung cấp tinh thuần khổng lồ linh khí, tại thời khắc này lại lấy Bạch Tử Thần làm trung tâm hình thành linh khí vòng xoáy, Chúc Cơ Đan cung cấp khổng lồ dược lực nhanh chóng tiêu hao. Mỗi một khắc đều có thể cảm nhận được thể nội pháp lực chất đề thăng. May mắn nhục thân quan hầu như vô dụng đến nhiều ít dược lực, tại trúc cơ đan dược lực chỉ còn hai thành bộ dáng thời điểm khí hải bên trong linh dịch nhỏ xuống. Cái này tỏ rõ thể nội pháp lực phát sinh chân chính chất biến, từ luyện khí tu sĩ trạng thái khí pháp lực hóa thành trúc cơ tu sĩ trạng thái dịch pháp lực. Cả hai uy năng mây bùn chi phán, chờ đến dược lực hóa tận, bạch tử thần đan liền khí hải bên trong đã tích nhẹ nhàng một vũng trạng thái dịch pháp lực. Pháp lực quan đồng dạng thuận lợi thông qua. Làm có vô số luyện khí tu sĩ đệ ta quan, thần thức quan, bạch tử thần căn bản không cần ngưng thần đột phá. trong thức hại thần thức xuống lên, trực tiếp xuất khiếu ly thể, lách thân một vòng trở về bản thân. trạng thái dịch pháp lực cùng thần thức cùng nhau hợp thành, cả người O ô -O nlz một chút cũng cảm giác có một đạo đại môn bị chính mình đẩy ra, đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới. bạch tử thần hai tuổi, trúc cơ thành, chương 108, trăm thông môn trưởng lão, chương 108, trăm thông môn trưởng lão. bạch tử thần không có vội vã ly khai nhà tranh, khoanh chân ngồi ngay ngắn, thể hội trúc cơ sau đó đủ loại biến hóa. hai ngón tay vừa trả sát, một cái hỏa lôi châu tại hắn đầu ngón tay quanh, sau đó lại bị hắn một thanh bóc tắt. đồng dạng pháp thuật chúc cơ tu sĩ cùng luyện khí đại viên mãn tu sĩ thi triển lên đến ít nhất kém lấy mấy lần uy lực hiện nay tiện tay một thanh hỏa lôi châu đoán chừng có thể xuyên thủng thượng phẩm phòng ngự pháp khí bạch tử thần lại đem túi chữ vật bên trong chúng sinh chung lấy ra cái này hạ phẩm linh khí đến hắn trên tay sau đó một hồi đều không có dùng qua thật sự là linh khí đối pháp lực yêu cầu quá cao chút liền tính hắn đến luyện khí đại viên mãn tu vi toàn bộ pháp lực quán chú cũng liền một kích chi lực sau đó phải pháp lực khô kiệt mặc người sâu xé chỉ có pháp lực chất biến mới có thể chân chính điều khiển linh khí Bạch Tử Thần điều động khí hải bên trong trạng thái dịch pháp lực, cái này cổ ý Chung Đồng lập tức sáng lên. Bên trên tuyên sông núi sông lớn, ngựa xe như nước như là sống qua tới, chạy xuôi đi đi lại lại lên tới. Cái này linh khí công thủ vẹn toàn, tại Thiên Lý Tông bên trong rất nổi danh, thậm chí còn có thăng dài khả năng. Rốt cuộc là Nguyên Anh Đại Tông truyền thừa, khi đó được từ mạnh chiêu Đức Ngọc giản bên trong kỹ càng giới thiệu chúng sinh trung thăng dài phương pháp cùng tế luyện thủ đoạn. Bạch Tử Thần lo nghĩ, dứt khoát nhất cổ tác khí đem chúng sinh trung triệt để luyện hóa. Chính mình đã là trúc cơ tu sĩ, ra cửa bên ngoài còn lấy pháp khí đối địch cũng quá keo kiện tổng phải có kiện chống diện linh khí. Theo luyện hóa, chúng sinh chung mặt ngoài một ít màu xanh đồng bong ra từng mảng, từng đạo sông nuôi sông lớn, phồn hoa ngựa xe như nước cảnh tượng, đều biến thành càng thêm sinh động và bát. Một tiếng kéo dài tiếng chung, chúng sinh chung bị triệt để luyện hóa. Nơi đây không tốt thi triển, không có cách nào triệt để chắc thi chúng sinh chung mỹ lực chỉ nhìn một cách đơn thuần vì thế nên không kém. Nhưng có một điểm, ta luyện hóa linh khí tiêu hao pháp lực, khôi phục lên tới cũng quá chậm a. Bạch tử thần rất nhanh phát hiện, khí hải bên trong trạng thái dịch pháp lực cạn một tầng, nhưng lấy trường xuân công luyện hóa linh khí tốc độ, không có mấy cái canh giờ đều khôi phục không được. Chính mình chúc cơ sau đó. công pháp vấn đề thoáng một phát liền nổi bật ra tới bất quá hắn vốn ý định chính là trúc cơ sau đó chọn một thích hợp công pháp trường xuân công bản thân liền chỉ là một bộ luyện khí kỳ công pháp vẹn vẹn làm vì quá độ thôi giống loại này thô thiển công pháp lời nói trúc cơ giai đoạn liền lên không đến đinh điểm tác dụng chờ đi ra sau đó công pháp lựa chọn được phóng tại vị thứ nhất nhưng phải muốn chính mình thích hợp trúc cơ kỳ công pháp nhưng không giống luyện khí kỳ có thể tùy thời thay thế đem chúng sinh chung tất kỹ mạch tử thần lại nếm thử thần thức xuất hiếu cảm thụ chút trúc cơ phía sau chính mình thần thức cường độ biến hóa cái này nhà tranh bên ngoài có trận pháp ngăn cách không có cách nào chuẩn xác phán đoán. nhưng căn cứ thần thức cường độ đến xem ta trước mắt thần thức phạm vị trí ít có 50 mươi triệu năm triệu thần thức cường độ đã đạt đến phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ tiêu chuẩn hơn nữa có chú thần thuận nơi tay bạch tử thần tại thần thức phía trên ưu thế sau này còn có thể tiến thêm một bước mở rộng bạch tử thần kiểm tra tự thân hoàn thành đẩy ra nhà tranh cửa phòng chỉ cảm thấy bên ngoài hoàn cảnh có khác biệt lớn lấy một cái trúc cơ tu sĩ thị giác đến quan sát cái này thế giới tự nhiên có bất đồng thể ngộ tiểu bối ra đến tại bên trong chờ đợi hai tháng đoán chừng là đào tại thần thức quan phía trên a sớm nói không thể quá nóng vội. ồ người trúc cơ thành công tiên lao đạo như cũ tại nhàn nhã thả câu giờ phút này đem cần câu một ném gặp quỷ tựa như ngày lên tới bình thường tu sĩ bế quan trúc cơ đều tại trăm ngày trên dưới tính toán bạch tử thần không đến sáu mươi ngày liền xuất quan khẳng định trúc cơ thất bại nhưng lúc này hơi đánh giá vẻ mặt hư vấn tinh thần sáng láng nơi nào có trúc cơ thất bại cái kia bức khí huyết suy bại tu vi quay ngược lại bộ dáng quanh thân rõ ràng tản ra thuộc về trúc cơ tu sĩ pháp lực ba động. may mắn thành bạch tử thần gặp qua vị này sư minh bạch tử thần đoán trưởng tự thân tại nhục thân quan thời gian sử dụng hơi ít, thần thức quan càng là hành văn liền mạch lưu loát, dẫn đến trúc cơ thời gian sử dụng so bình thường tu sĩ nhanh rất nhiều. Thần thức quét qua, phát hiện lao đạo đồng dạng là trúc cơ sơ kỳ, minh bạch hắn thân phận. Cưu Tung, phân công quản lý tổ sư đường trưởng lão địa vị thanh quý, nhưng ở Thanh Phong môn bên trong không có thực quyền gì, chỉ là bối phận cao tư lịch âm, cho hắn dạng này một cái dưỡng lao chức vị. Cưu Tung tại tất cả trúc cơ trưởng lão bên trong, chỉ có luyện đan điện điện chủ Đàm trưởng không tư lịch niên kỷ có thể áp hắn một đầu, cũng là tùy thời đều sẽ xuống một người. Toàn bộ tổ sư đường, trừ hắn bên ngoài liền một gác quản sự, mấy cái hỏa công đạo nhân thơ phụng mấy vị tổ sư bài vị ngẫu nhiên sẽ ở tổ sư đường mở chút trưởng lao hội nghị trừ này bên ngoài cái này một đường tại tông môn trong đó thật không có cái gì tồn tại cảm giác Bạch sư đệ tốt, thật tốt a. cựu tung cười to hai tiếng hóa giải xấu hổ đưa tay bay ra một đạo truyền sách tông môn mới tăng một vị trúc cơ tu sĩ ấn lệ phải báo cho truyền công điện chấp pháp điện thứ vụ đường tổ sư đường cái này bốn cái địa phương tiếp xuống tới vài ngày bạch sư đệ ngươi nhưng hiểu được bận rộn cựu tung chúc mừng bạch sư đệ thành tựu trúc cơ vọng đại đạo trưởng thanh cựu tung sửa sang lại y quan nghiêm mặt nói ra rõ ràng y phục bên trên còn dính vẩy cá nước đọng lôi thôi lít thiết lôi thôi lao đạo bộ dáng lại lộ ra chất phát trang trọng bạch tử thần đồng dạng lấy cổ lễ hồi phục trở lại tòa nguyệt trì vừa mới ngồi xuống chính mình vài tên tùy tùng liền tiến lên chúc mừng bọn hắn biết rõ bạch tử thần đi bế quan phá cảnh bây giờ thừa hứng trở về đương nhiên là chúc cơ thành công cái này mấy người tiên đô có thể nói đều cột vào bạch tử thần trên thân chúc mừng khẳng định là chân tâm thật ý tiếp xuống tới thời gian liền có đại lượng chuyển thư tụ tập tòa nguyệt trì ta liền nói bạch sư đệ không có vấn đề sau này liền là đồng đạo người trong chờ ngươi hết bận. hai anh em chúng ta hảo hảo tụ họp một chút này là bành trùng truyền thư làm không sai tại ta cho ngươi định ra thời gian bên trong tháng sau đến ta ở đây chính mình chọn một kiện linh khí đi bùi đông lĩnh đồng dạng trước tiên phát tới truyền thư còn chủ động đề cập ngày đó đáp ứng linh khí ban thưởng lần này đi ra tám mai trúc cơ đàn, bạch sư đệ cái đầu trúc cơ thành công quả nhiên ngút trời kỳ tài có dành đến chấp pháp điện gặp mặt lương sư huynh đối với ngươi rất là cần đến tử chấp pháp điện trương trưởng lão truyền thư bạch tử thần còn không có học được cái này truyền thư pháp thuật chỉ có thể thu sau đó yên lặng ghi nhớ không có cách nào lập tức cho hồi phục hôm sau thứ vụ đường đưa tới trúc cơ trưởng lão nguyên bộ lễ phục cổ hy thanh trưởng lão tự mình trình diện bạch sư lệ hai người chúng ta còn là lần đầu gặp bà ta ba ngày sau đó trưởng lão hội muốn tại tổ sư đường bên trong vì ngươi thụ lục chân chính trở thành tông môn trưởng lão cổ hy thanh bề ngoài là cái tướng mạo hiền lành trung nhân nhân có lẽ bởi vì quanh năm qua tay công việc và quan hệ cho người một loại khéo léo cảm giác đa tạ cổ sư huynh cao chi bạch tử thần liếc mắt trong đó quá trình khó trách cựu tung nói chính mình có bệ bụn đích thật là sự tình không ít ba ngày sau bạch tử thần lần nữa trở lại tổ sư đường hắn hôm nay thân xuyên một đầu màu tràm đạo bảo bên trên lấy kim ti ngân tuyến thêu nhật nguyện tinh thần trên trán tuần dương cân đỉnh đầu màu vàng liên hoa quan trên tay còn bưng lấy một thanh ngọc như ý này là thanh phong môn truyền thống lễ phục trong ngày thường là không có trưởng lão như vậy mặc loại này quy củ cũng là lương quốc mặc khác tông môn xưng thanh phong môn cứng nhắc mục nát nguyên nhân một trong đều qua bao lâu còn học thượng cổ tu sĩ trang điểm dù sao mặc kệ cái này truyền thống như thế nào tới mỗi vị trưởng lão nhận chức phía trước đều muốn tới lên một lần bạch tử thần đạp tại hoa tươi lát thành trên bậc thang hai bên đều là tông môn trưởng lão tại chàng có hơn hai Bạch tử thần chính là thanh phong môn trưởng lão, trúc bạch sư đệ, đại đạo trưởng thanh, Trưởng môn vệ đạo đem mấy điểm linh thủy sai xuống, một khối trưởng lão lệnh bài đưa ra, còn lại trưởng lão đồng dạng không người không lưng, lấy cổ lễ cùng nhau trước. Bạch tử thần đem trưởng lão lệnh bài tiếp nhận, treo ở bên hông, hướng mọi người từng cái đáp lễ gửi tới lời cảm ơn. Tiếp xuống tới lại là lương vũ lên đài, khuyên bảo một phen thanh phong môn mục đích, thân là trưởng lão càng cần duy trì môn phái vinh quang, không được đoạn tổ sư truyền thừa. Sau đó, truyền công điện điện chủ anh trọng lên tiếng, hắn lời nói liền tương đối xuôi hay, quan hệ đến chúc cơ trưởng lão phúc lợi lãnh ngộ. Dương gia nghi thức kết thúc. mạch tử thần rốt cục trở lại chính mình tinh thất hởi xuống lễ phục đổi một thân phổ thông đạo bảo cảm giác một ngày xuống tới so đột phá trúc cơ còn muốn mệt mỏi trở thành tông môn trưởng lão đãi ngộ lại đề thăng một đoạn chờ đem việc vặt xử lý sạch sẽ liền muốn đem vài kiện chính sự nâng lên trình tân tấn trưởng lão bởi vì trúc cơ tu sĩ muốn củng cố cảnh giới hoặc đi ra ngoài du lịch cùng với luyện chế thuận tay linh khí các loại nguyên nhân tông môn mười năm bên trong sẽ không ban bố bất luận cái gì trước tư thuộc về chỉ lấy bổng lộc không làm việc mỗi năm một điểm cống hiến nếu như phân không chút nào hao phí mười năm thời gian có thể kiếm đủ một vạn cống hiến. Nhưng trên thực tế, một bình tăng linh đan liền muốn 600 điểm công hiến, theo bảng trùng theo như lời, hắn nửa năm có thể luyện hóa một bình. Càng đứng nói, còn có linh khí phía trên chi tiêu. Về phần chỗ này toàn là chỉ, bởi vì thuộc về chân truyền đệ tử chuyên trúc linh địa, nhiều nhất còn có thể lại ở 10 năm, liền phải luyện ra. Cùng mặt khắc trúc cơ trưởng lão một dạng, đi xếp hàng chọn lựa tam giai hạ phẩm linh địa. Mới trưởng lão lệnh bài kỳ thật chính là cầm hắn chân truyền lệnh bài một lần nữa luyện chế ra một lần, bỏ thêm nửa lượng nhị giai hồng bích nhuãn ngọc đi vào, thêm mấy thứ công năng, tại tông môn trận pháp bên trong quyền hạn lại cao một cấp. Tô lê tại một khối phàm thiết phía trên vung chỉ khắc phủ. chỉ lực thâm thúy, khắc hạ lưu sướng phủ văn, thu chỉ phủ văn hoàn thành thời khắc, một ngụm tinh huyết phủ ra, mấy cái phủ văn nhiễm lên huyết sắc, phàm thiết linh quang chất động, có giáo ấn ký hiện hiện. tô lê đem phàm thiết ném, tại không trung hóa thành một thanh lưới mác, đem mặt đất văng ra một đạo mấy trượng dài khe rãnh. nhất giai thượng phẩm kim qua phủ, tô sư minh ngươi hư không sinh phủ công lực lại sâu thêm. trần vi trong mắt toát ra một tia lo lắng, tô lê phía trước rõ ràng hạ định quyết tâm, tạm thời bỏ qua phủ đạo, toàn tâm toàn ý chạy nước rút chút cơ. nhưng ở mấy mấy ngày trước bạch tử thần trúc cơ thành công đã trở thành tông môn thứ 38 vị trưởng lão tin tức chuyển đến trần vi rất rõ ràng nhìn đến hắn sửng sờ một chút hắn đến hiện tại đều chỉ là luyện khí tầng chín đỉnh phong bị khốn tại luyện khí đại viên mãn phía trước đã nhanh 2 năm từ đó về sau tô lê lần nữa nhặt lên phong xuống mấy năm phù đạo 23 mươi ba tuổi trúc cơ thanh phong môn từ cắt lao tổ sau đó trẻ tuổi nhất trúc cơ trưởng lão tô lê thần sắc mê ly chậm rãi nói ra cắt lao tổ thiên linh căn tư chất thiên chi sủng nhi tu luyện trên đường không có bất luận cái gì bình cảnh loại này tu luyện tốc độ nói còn nghe được bạch tử thần bất quá tam linh căn thiên phú như thế nào khả năng lại nhanh như vậy lạc sư thúc không phải đã nói rồi sao cái tiêu bạch tử thần nên là thân có linh thể nếu không năm đó ngũ nhạc quan bên trong hắn tam linh căn tư chất làm sao sẽ dẫn động chuyển thừa thạch bi dị tượng trần vi không tưởng tô lê bị đả kích mất đi ý chí chiến đấu mấy ngày nay một mực tại quên hắn linh thể của ngươi cường tại phù đạo phía trên hắn tác dụng tại tu luyện tốc độ phía trên có tất cả điểm mạnh hơn nữa các ngươi đều so ta tốt ta ta cái này lạc lôi thể ngoại trừ sẽ hấp dẫn tiên lôi thật sự là một điểm tác dụng đều không có ngươi nói không sai ta trưởng hạng tại phù đạo phía trên ta quyết định nhặt lại phù đạo đợi ta trở thành nhị giai phù sư vào cái ngày đó chính là chính thức chạy nước rút trúc cơ thời gian tô lê bỗng nhiên ngẩng đầu lại khôi phục đến cái kia phù đạo tiên tài xứng đáng phong thái chương 109. chọn lựa linh khí chương 109, chọn lựa linh khí chuyển công điện bùi sư minh ta nhưng là tới đánh thu phong vì chúc cơ thiếu một mông còn nợ dựa chính mình mấy năm này bên trong khẳng định mua không nội linh khí bạch tử thần bày ra tiểu bối tư thái vẻ mặt cợt nhà nói nếu bàn về niên kỷ bùi đông lĩnh làm hắn tảng tổ đều không chỉ tiểu tử ngươi chịu ngươi kích thích, lại có ba người bế quan trùng kích trúc cơ đi, không biết mấy người có thể thành. bùi đông binh tay hào vung lên, trên mặt bàn nhiều ba kiện sáng dọi khác nhau linh khí, đã sớm chuẩn bị hảo, liền chờ ngươi đến. cái này ba kiện hạ phẩm linh khí nên đều thích hợp ngươi, từ bên trong chọn một kiện xuất hiện đi. Thoái ngọc tiên đón cổ, lão phu trúc cơ sơ kỳ lúc dùng rất lâu linh khí, có một bộ đặc thù đánh thủ pháp, dẫn động tiên chống, hoặc người tâm thần. bùi đông binh bước nhẹ một cái mộc chế chống nhỏ, cổ trên thân khản mấy chục khối óng ánh vãi ngọc, trong mắt tràn đầy hoài cựu cảm tình. âm luật hệ pháp thuật khó lòng phòng bị, tuyệt đại đa số phòng thủ đoạn đều khởi không đến tác dụng. Cái này linh khí dùng tại cùng người đấu pháp chém giết bên trong, là nhất đẳng lợi khí. Bảo bối tốt. Bạch Tử Thần gật đầu đồng ý, điểm này từ chuyển công điện bên trong cất chứa công pháp có thể nhìn ra âm luật hệ cái này ít lưu ý công pháp, Thanh Phong môn bên trong chỉ lấy ẩn dấu giải rác 2 3 4, còn đều là tương lai có hạn cái chủng loại kia. Bất quá linh khí lựa chọn, còn phải tham khảo tự thân công pháp, chiến đấu thói quen, còn lại bảo vật trở đến phối hợp. Bạch Tử Thần ánh mắt lại quang hướng tiếp theo kiện linh khí. Bát Vương Huyền Linh Tiên, một khi thi triển liền sẽ có bắt trọng bất đồng linh quang thủ hộ tự thân. chỗ tốt ở chỗ rất khó bị người khắt chế mặc kệ ứng đối cái gì công kích luôn có một đạo linh quang có thể phát huy tác dụng mặt này phiên kỳ nhẹ như linh phong phóng đại chỗ ấy có thanh quang lưu chuyển tựa như muốn bay tới không trung giống như tân tân trúc cơ trạng thái dịch pháp lực luyện hóa có hạn cùng người đấu pháp rất dễ dàng rơi vào hạ phong có kiện phòng ngự pháp khí tối thiểu nhiều phần bảo mệnh thủ đoạn bùi đông linh ý tứ rất trực tiếp làm vì một cái tân nhân dù sao dùng lên công kích linh khí cũng không sánh bằng những cái kia nhiều năm trúc cơ tu sĩ còn không bằng tuyển phòng ngự linh khí đối thực lực để thăng càng thêm rõ rệt thải văn bạch vân bí hỏa phượng mạc thị cố tàng bên trong thu được mấy ngày hôm trước mới đến tay xem như ta chu diệt mạc ra bên trong suất lực khen thưởng bùi đông đỉnh chỉ hướng cuối cùng một kiện linh khí một đoàn mở mịt mây trắng bên trong bọc điệu điệu màu văn dường như nhìn ra bạch tử thần nội tâm ý tưởng hắn lại bồi thêm một câu ta biết ngươi tu tập kiếm thuật đối phi kiếm cực kỳ dựa vào sau này khẳng định sẽ tận lực nhu cầu một ngụm nhị giai phi kiếm nhưng không cần thiết thực đem phi kiếm coi như gấp rút lên đường công cụ phía trước luyện khí giai đoạn ngươi cảm xúc không sâu chúc cơ tu sĩ tầm mắt tổng không có khả năng cực hạn với một quận một châu a chờ ngươi du lịch bốn phương một chuyến hành trình liền mấy ngàn mấy vạn lúc. mới có thể hiểu phải có kiện phi hành linh khí có bao nhiêu trọng yếu. Bạch tử thần như có chút suy nghĩ, hoàn toàn chính xác. Vừa nhìn đến Thái Văn Bạch Vân bí thời điểm, hắn vô ý thức đem bài trừ ra lựa chọn đối tượng. Chính mình phi kiếm nơi tay, ngự kiếm phi hành, xuất nhập thanh minh. Hạng gì khỏe ý, cái nào vừa ý bình thường phi hành linh khí. Hơn nữa trúc cơ sau đó, pháp lực chất biến, kiếm quang ngưng liễm, mang lên một hai người đồng hành một dạng có thể làm đến đương nhiên. Bị kiếm quang mang theo phi hành người, cũng đừng trông cậy vào phi hành thể nghiệm có thể có nhiều thoải mái. Nhưng bị Bùi Đông lĩnh sư Minh một nhắc nhở, Bạch tử thần tỉnh nộ qua tới. Viễn trình gấp rút lên đường phi kiếm hoàn toàn chính xác không thích hợp. Chúc cơ phía trước, hắn quanh đi quẩn lại đều tại Hắc Sơn trong phạm vi, mấy trăm dặm đã là từ xa. Mà Tu Tiên giới Chi Minh mông, đơn lương quốc liền có năm châu bảy mươi quận, đâu chỉ mấy chục và dặm. Không nói đến lương quốc bên ngoài, khu vực bao la bắt ngát, không sai biệt lắm diện tích quốc độ chí ít tháng 1 năm hai không cái. Còn có khổ hàn thị địa, thanh câu tử hải các loại một chỗ diện tích, liền có thể so với mấy cái quốc gia hung hiểm nơi xa xôi. Nghĩ đến chính mình sau này ra ngoài du lịch, ngự kiếm phi hành mấy vạn dặm cái kia toàn sản sức lực, Bạch Tử Thần đột nhiên cảm thấy Bùi Đông Vĩnh sư huynh lời nói rất có đạo lý. không hổ là lao thành chi ngôn ngự kiếm phi hành bởi vì kia tính đặc thù pháp lực tiêu hao cực lớn càng thích hợp cự ly ngắn chạy nước rút kịch liệt gấp rút lên đường phi hành linh khí luyện chế lúc hết thầy đều quay quanh phi hành hai chữ xuất phát bất luận thoải mái dễ chịu độ còn là pháp lực tiêu hao đều trội hơn phi kiếm dù sao phi kiếm trên bản chất còn là sát phạt lợi khí vì đấu pháp mà sinh giống thải văn bạch vân bí nội bộ còn có đầu mối then chốt không gian lưu lại một cái khảm vào linh thạch vị trí chỉ cần có đầy đủ linh thạch thải văn Bạch vân bí phi hành bên trong đều không cần người sử dụng tiêu hao chính mình mảy may pháp lực cái này ba kiện linh khí ngươi chính mình lấy thích hợp chọn một kiện đi a bùi long vĩnh nói xong làm vung tay không chế cũng không phát biểu chính mình ý kiến bạch tử thần ánh mắt tại ba kiện linh khí đi lên quay về du ly, châm mặc xuống tới không có lập tức lên tiếng có thể nhìn ra bùi long vĩnh cũng không phải là tùy ý chọn lấy ba kiện linh khí ứng phó chuyện chỉ vì hoàn thành ngày đó nói đùa giống như một câu hứa hẹn mỗi kiện linh khí đều là tại cân nhắc bạch tử thần tình huống phía sau bỏ ra tâm tư chọn lựa tuyệt sẽ không xuất hiện được một kiện linh khí trở về lại căn bản không phát huy được tác dụng hiện tượng toái ngọc thiên Âm cổ công kích phương thức đánh bất ngờ lần thứ nhất tiếp xúc đến tu sĩ rất dễ chiêu nhưng đổi có ứng đối phương pháp hoặc giống ta loại này thần thức cường đại tu sĩ có thể đưa đến hiệu quả cũng rất có hạn. Bạch tử thần ngón tay gõ đánh bắt đuổi âm thầm phân tích ba kiện linh khí ưu khuyết hoặc là nói là theo chính mình thích tướng độ lại ta tự thân chiến lực sau này phát triển phương hướng khẳng định lấy kiếm tu làm chủ đạo một kiện âm luật hệ linh khí có chút chẳng ra cái gì cả. Bát phương huyền linh phiên ngược lại không sai nhưng ta có chúng sinh trùng hơn nữa xích cái bảo châu tán không so bình thường hạ phẩm linh khí phòng ngự lực kém nhiều ít nhiều nó một kiện tựa hồ có thể mang đến biến hóa không lớn. Bạch tử thân ánh mắt quang hướng thải văn bạch vân bí có chút chần không chừng. chẳng lẽ thích hợp ta nhất, đúng là đi lên trước tiên liền bị bài trừ thải văn bạch vân bí. thấy bạch tử thần chậm chạp không làm lựa chọn, bùi đông lĩnh mở miệng nói ra, theo chính mình tâm ý tức có thể, lấy ngươi thiên phú chẳng lẽ cùng giải quyết thường nhân như vậy tại trúc cơ sơ kỳ khốn đốn hơn 10 năm ư? bùi sư huynh, ta tuyển thải văn bạch vân bí. bạch tử thần không còn do dự, chọn chúng cái này hạ phẩm phi hành linh khí. sử dụng phương pháp đều tại ngọc giản bên trong, trở về chậm rãi nghiên cứu a. bùi Đông lĩnh trên mặt thần sắc không thấy biến hóa, đem cái kia đoàn mờ mịt mây trắng và ngọc giản cùng nhau ném qua tới. tạ bùi sư Hinh lễ vật. Bạch tử thần cất linh khí. đứng vậy thi lễ một cái mới một lần nữa ngồi xuống bạch sư đệ sau đó có cái gì ý định bùi long định hướng gỗ lim ghế dựa lớn phía trên một dựa lộ ra toàn bộ thân thể nhỏ hơn tân tấn trưởng lão có 10 năm thanh nhàn thời gian nhưng bởi vì khai hoang chiến tranh tới gần người tốt nhất không nên đi quá xa địa phương cho nên lúc này liền tính có thể đi chính đạo minh địa bàn quản lý mấy quận đi dạo thật muốn đi ra ngoài tăng một chút kiến thức ta đề nghị ngươi sau này đi chuyến tăng quang tiến thành tăng quảng tiên thành bạch tử thần đã không phải là lần đầu nghe đến cái danh từ này tại một ít tạp ký bên trong cũng thấy tiền nhân để cấp qua chân chính tiến thành Ngươi chỉ có đi qua chỗ ấy mới có thể minh bạch như thế nào chân chính tu tiên giới." Bùi đông lĩnh trong mắt toát ra hướng về chi sắc, trong thanh âm mang theo nồng đậm ngưỡng mộ. Ra Lương quốc đi về phía Nam 3000 dặm, bốn quốc chỗ giao giới, tại một đầu tứ giai linh mạch phía trên xây dựng lên tới tiên thành. Vạn Tiên tri thành. Không, trong thành tu sĩ đâu chỉ và người. Yêu Liên Thánh Liên Tông vạn Liên phường, phồn hoa trình độ đều không kịp tăng quang tiên thành vất nhất. Tất cả ngươi có thể nghĩ đến, hoặc vô pháp tưởng tượng bảo vật, đều có thể ở tăng quang tiên thành bên trong tìm được. Như thế bảo địa, là do nhà Ai tông môn sáng tạo. Bạch Tử Thần đem Tăng Quang Tiên thành xếp vào sau này chỗ mục đích một trong, bất quá đường đi như thế xa xôi, tốt nhất còn là tu vi tiến thêm một bước. Tối thiểu chờ chính mình tại trúc cơ kỳ bên trong, có đầy đủ tự bảo vệ chi lực lại nói, không phải là một nhà tông môn sáng tạo quản lý. Chờ ngươi sau này đi, tự hiểu được. Như thế tình cảnh, sau này tự muốn đi. Bạch Tử Thần nghĩ đến chính mình lúc này một cái khác chuyện quan trọng, vội vàng muốn hỏi. Bất quá ta còn cần chọn lựa một bộ trúc cơ kỳ công pháp, trọng luyện pháp lực. Trong thời gian ngắn, nên không có đi ra ngoài du lịch ý định. Đủ sư huynh kiến thức rộng rãi, có thể hay không cho ta để cử hai bộ thích hợp? người phía trước tu luyện chính là cơ sở luyện khí công pháp chuyển công điện hai tầng ba tầng bên trong mỗi bộ phận công pháp đều có đáng giá khảo cứu địa phương bùi đông vinh ánh mắt sáng lên dâng lên thích làm thầy thiên hạ tính tỉnh nhuộm ta tính tính toàn toán lấy ngươi linh căn muốn không dứt khoát tuyển hỏa lòng quy nguyên kinh hỏa lòng quy nguyên kinh tu luyện giả cần thân có hỏa linh căn tu luyện tốc độ rũ mãnh so sánh đồng cấp công pháp nhanh hơn ba thành nhưng phá cảnh không dễ còn có một hạng thiếu sót tu luyện bên trong sẽ sinh ra hỏa độc lắm động tại tất cả xương cốt tứ chi bên trong thời gian một lúc lâu kinh mạch tứ kết thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tâm tính phải tại tu luyện quá trình bên trong, không ngừng phục dụng nhị giai thanh tâm khư hỏa đan dược mới được. bộ công pháp kia tổng cộng phân chín tầng, tu đến bốn tầng có thể thân hóa hỏa giao, nuốt cầm linh hỏa tu tới viên mãn, hóa thành hỏa long, luyện ra thuần dương chân hỏa, thiêu tấn vạn vật, vật. bất quá bản môn bên trong còn chưa có người đem cái này bộ phận công pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới qua. hỏa long thần uy, vô duyên nhìn thấy, hỏa long quy nguyên kinh có thể trực chỉ nguyên anh, chẳng khác gì là nguyên anh chân quân mới có thể thân hóa hỏa long. lại hoặc hậu thổ ngũ đức công, thích hợp thổ linh căn tu sĩ, tu luyện chậm chạp nhưng pháp lực thâm hậu, hơn xa đồng cấp tu sĩ. lại tự mang bản mệnh pháp bảo luyện chế phương thức tu này công pháp kết đan sau đó tìm được thích hợp pháp bảo ôn dưỡng tại đan điển bên trong đổ vào ngũ đức chi khí có thể dùng mặt khác kết đan chân nhân một phần năm thời gian luyện thành bản mệnh pháp bảo Đáng tiếp truyền công điện bên trong chỉ ẩn dấu thượng trung hai quyển thiếu hạ quyển cho nên chỉ có thể bằng này tu luyện đến kết đan hậu kỳ Bùi đông lĩnh liền sách hai bộ công pháp danh tự đều là thanh phong môn bên trong uy lực lớn nhất tu luyện độ khó cực cao bình thường tân tân trúc cơ hắn tự nhiên sẽ không đề cử nhưng đối với bạch tử thần tông môn cao tầng bên trong bây giờ đã đạt thành trung nhân đức kẻ này nhất định là thần có một loại linh thể còn có cực cao nội tính. mới có thể có loại này tu luyện tốc độ. Cho nên, tông môn cao tầng cơ bản đem hắn tư chất coi là vẹn vẹn tại thiên linh căn phía dưới, có thể so với dị linh căn yêu nghiệt. Đều là tốt công pháp a. Bạch Tử thần nghe thấy giới thiệu, đều có chút cảm xúc bành trướng. Cái này hai bộ công pháp, so với hắn dị vãng chỗ nhận chi muốn mạnh hơn quá nhiều. May mắn ngày đó tại luyện khí kỳ lúc không có chuyển hóa công pháp, bây giờ trọng luyện hóa pháp lực cũng nhẹ nhõm. Nếu không ngày đó những cái kia chỉ có thể tu luyện đến chút cơ hậu kỳ công pháp, lấy hôm nay ánh mắt đến xem đồng dạng không đủ tư cách, lại muốn xoắn có hay không thay thế công pháp, trọng luyện pháp lực. Đuôi sư huynh ta tại truyền công điện bên trong gặp qua một sách tham đồng khế thượng dương chân quân chú tập bản nói công pháp này mới là thành phong môn căn bản đại pháp từ thiếu dương chân quân chuyển xuống vì sao ngươi để cử công pháp bên trong không có cái này bộ phận bạch tử thần đột nhiên hồi tưởng lại truyền công điện tầng hai bên trong còn có một bộ nhìn xem lai lịch rất lớn công pháp kỳ thật ra, ngươi không cần đem tham đồng khế quá phóng tại trong lòng bùi đông lĩnh xứng sở có chút xấu hổ nói theo ta được biết toàn bộ tông môn bên trong ngoại trừ cắt lao tổ không ai chân chính tu thành tham đồng khế mọi người chỉ là đem nó trở thành phụ tu công pháp tham khảo một hai thôi cơ bản đều dừng lại tại tầng thứ nhất nhưng bộ công pháp kia là Thiếu Dương tổ sư khẩu thuật thân truyền, cùng xưng Chi làm căn bản đại pháp, cho nên địa vị cao thượng. Tông môn có nội quy củ, phàm trúc cơ tu vi muốn hối đoái tham đồng khế không cần công hiến, chi bằng đổi lấy. Bạch sư đệ như có ý, có thể tự lên truyền công điện tầng 2 đọc đến cuốn thứ nhất nội dung. Tiểu Liên Dương lão tổ đều không có tu thành cái này tham đồng khế. Bạch Tử thần nhìn đến Bùi Đông Định Nghiên lặng gật đầu, trong lòng kinh ngạc, đồng thời không khỏi dâng lên hiếu kỳ tâm. Chương 110, thay đổi công pháp. Chương 110, thay đổi công pháp. Đúng rồi, các ngươi bạch gia tộc trưởng trước đó vài ngày lên núi bái kiến trưởng môn đưa ra nguyện ý trước giao nạp mười lăm nghìn khối linh thạch mua xuống trúc cơ đàn, nhưng muốn phóng tại tông môn bên trong tục tồn mười năm lại đến nhận lấy bạch tử thần ly khai phía trước bùi đông lĩnh đột nhiên nâng lên bạch ra nay vốn là một chuyện nhỏ đáp ứng hay không đều không ảnh hưởng bạch sư đệ nhưng có ý kiến ta tại trưởng lão hội phía trên đưa ra tức có thể nên đều sẽ thông qua năm đó bởi vì nộp lên trên hoang thần đạo nhật thuật cái này bị pháp trưởng môn vệ đạo ban cho bạch gia mười năm bên trong từ thành phong môn bên trong mua đi một mai trúc cơ đàn tư cách ban thưởng Tộc trường bạch hiện trung tới cửa khẩn cầu đem thời gian kéo sau 10 năm, tự nhiên là bởi vì bạch gia trong tộc tuyển không ra một cái thích hợp phục dụng trúc cơ đan người chọn lựa đối bạch gia dạng này tu tiên gia tộc mà nói, một mai trúc cơ đan hầu như ý vị gia tộc kéo dài hy vọng, tại sử dụng người tuyển chọn khẳng định muốn trọng chi lại trọng. Như đổi đi phóng tại trong tộc, rất dễ đưa tới bọn đạo trích hạng người, bạch gia còn thật chưa hẳn có bảo vệ năng lực. Toàn bộ Hắc Sơn, nào còn có so thanh phong môn càng an toàn địa phương. Hơn nữa thanh phong môn tại này phương diện danh tiếng cực dai, bạch Hiển trung cũng không sợ tổn lấy tuấn lấy, chúc cơ đan không thấy sự tình phát sinh đáng tiếc đại bá đến nay còn dừng lại tại luyện khí tầng 9 liền mạo hiểm chạy nước rút trúc cơ tư cách được không. cái kia liền làm phiền bùi sư mình, giúp đỡ ta gia tộc giải cái này tâm nguyện. bạch tử thần đối gia tộc còn là có chút cảm tình, chính mình sau này không có khả năng trường lưu hắc sơn. trong tộc nhiều một gã trúc cơ tu sĩ, bạch gia chuyển thừa cũng càng an ổn chút. thải văn bạch vân bí luyện hóa phương thức cực kỳ đơn giản, thời gian sử dụng so chúng sinh chung ngắn hơn không ít, rất nhanh liền có tâm thần tương liên cảm giác. pháp lực dốc vào, mở mịt mây trắng liền hướng ra phía ngoài trường, triển khai sau đó giống một đầu não hình dạng, cùng loại trắng trắng kẹo đường tính chất, đủ để đứng lên năm sáu người. Bạch tử thần hướng phía trên ngồi xuống, cả người hướng phía dưới sa vào, hướng phía trước lúc phi hành đợi đều cảm giác không đến bất luận cái gì lẫn lư. Thậm chí có thể tại phi hành pháp khí phía trên đả tọa tu luyện, đều sẽ không chịu đến ảnh hưởng. Bảo bối tốt, quả nhiên không có chọn sai. Điểm này phía trên so phi kiếm mạnh hơn quá nhiều. Ngự kiếm phi hành, nào có bực này thoải mái, phải thời khắc nhắc tới tinh thần hết sức chăm chú, đừng nói tại phi hành quá trình bên trong làm chút mặt khác sự tình. Nếu như tại tao nộ cường địch chạy trốn thời điểm, hoàn toàn có thể một bên chạy trốn, một bên tại thải Văn Bạch Vân bí phía trên đả tọa khôi phục pháp lực. Lại đổi phi kiếm ra tốc phi hành, như thế tuần hoàn mạch tử thần tùy tùy tiện tiện liền tưởng đến mấy cái thải văn bạch vân bí có thể hữu ích thiết thực đến tình cảnh Vào tay dùng một lần liền phát hiện lựa chọn không sai ba kiện linh khí bên trong thải văn bạch vân bí khẳng định có thể dùng tới lâu nhất về phần cơ bản tốc độ phi hành cùng kim thức kiếm tương tự bất quá hắn thân là trúc cơ tu sĩ lấy trạng thái dịch pháp lực thúc dụng, hiệu quả cùng luyện khí kỳ lúc không thể giống nhau mà nói mặc kệ ngự sử phi kiếm còn là phi hành linh khí so với hắn phía trước tốc độ phi hành ít nhất nhanh gấp đôi nhưng là sư huynh ngươi thế nào không cùng ta nói cái này linh khí tự hành vận chuyển cần tăng thêm chính là trung a. vòng quanh hộ sơn đại trận bay vài vòng, toàn bộ địa phương đều rất hài lòng, chỉ có mở ra đầu mối then chốt chỗ cái kia lõm xuống cái hộp phía sau, nhượng bạch tử thần ngốc trệ. lưu lại kích thước tiểu dáng, cung phổ thông linh thạch hoàn toàn bất động, cảm vào hai khối đều không có phản ứng kịp liền bị rút sạch bên trong linh khí, thành toàn phiến của biển. thải văn bạch vân bí lưu tại nguyên chỗ, không núp đích. một khối trung phẩm linh thạch cũng sắp có thể chống đỡ lên bạch tử thần túi chứa vật bên trong toàn bộ linh thạch số lượng, quả thật dùng không nổi. hắn đương nhiên biết rõ, chuẩn bị lên mấy khối trung phẩm linh thạch rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng túi không cho phép, chỉ có thể sau này lại nói. trở lại tòa người chỉ, tinh thất. Bạch Tử Thần vung tay lên, trước mặt xuất hiện vài khối công pháp ngọc giản. Hắn chạy một chuyến truyền công điện, đem chính mình có thể dùng được công pháp đều mang trở về. Phân biệt là tham đồng khế thượng dương chân quân chủ tập bản quân thứ nhất, miễn phí sao chép tại chính mình ngọc giản bên trong đằng long nhập pháp, 200 điểm tông môn công hiến. Hỏa Long Quy Nguyên Kinh, tổng cương, cuốn thứ nhất, các 200 điểm tông môn công hiến. Bạch Tử Thần suy nghĩ thật lâu, tại Hỏa Long Quy Nguyên Kinh cùng Hậu Thổ Ngũ Đức Công trong đó lựa chọn người trước. Một tầng một cảnh, trực chỉ Nguyên Anh, cái này sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Thân có đặc thù linh thể, hắn đương nhiên sẽ nghĩ lại chút kết đan chân nhân thậm chí Nguyên Anh chân quân tương lai. hơn nữa từ miêu tả đến xem thân hóa hỏa long dù là hỏa giao cũng không thể so với hậu thổ ngũ đức công nhanh chóng luyện thành bản bệnh pháp bảo đến kém may mắn tông môn sớm phát tân tấn trưởng lão năm thứ nhất độc lộc bằng không thì liền chuyển công điện bên trong công pháp đều hối loái không nổi hỏa long quy nguyên kinh tổng cộng 9 tầng vừa vặn từ chúc cơ sơ kỳ đối ứng đến nguyên anh sơ kỳ tông môn điểm cống hiến có hạn hắn hận không thể một điểm tách ra thành hai điểm hào phí cũng may hỏa long quy nguyên kinh có thể một cuốn một cuốn tách ra đến hối loái chỉ có thể nói chuyển công điện cân nhắc chú đáo cân nhắc đến hắn loại này hẳn môn tu sĩ khổ sở tham đồng khế bị bùi sư Vinh nói vô cùng kỳ diệu đã khó tu luyện lại không có rõ rệt tác dụng cái kia hướng phía sau phóng một chút ta trước thông tập hỏa long Quy nguyên tình đem một thân pháp lực một lần nữa luyện hóa lại nói cái này trường xuân công chậm chạp như lão ngưu kéo xe giống như công pháp vận hành tốc độ thật sự là chịu đủ một ngày không thay đổi tu công pháp tu vi liền một ngày không thể tiến thêm không người bên ngoài có lẽ không thể tiến thêm bạch tử thần nên tiến một ít chỉ là lông tóc phẩm chất như vậy một tia. Hỏa Long Quy Nguyên Kinh tổng cương ngọc giản bên trong, khúc dạo đầu liền trình bày công pháp lai lịch, là một gã không ký tên chân quân tử tiền tông nuôi dưỡng một đầu hỏa long tiên thú trên thân lĩnh ngộ đến đi ra, tu luyện bộ công pháp kia, mỗi tu thành một tầng, đều sẽ để thăng tu luyện giả hỏa linh căn cường độ. Linh căn bản chất không thay đổi, đề thăng đơn nhất linh căn hạn mức cao nhất, giống như bạch tử thần dạng này tam linh căn tu sĩ, nếu như có thể đem hỏa long Quy nguyên kinh tu tới tầng thứ tư, cái kia hắn tại tu luyện hỏa hệ công pháp thời điểm tu luyện tốc độ, liền có thể bằng được bình thường song linh căn tu sĩ. Nhưng ở một thổ hai hệ công pháp phía trên, như cũng chỉ có tam linh căn chất. Dựa theo tổng cương bên trong theo như lời, tu tới viên mãn đều có thể nhượng tu luyện giả có được tiếp cận hỏa hệ thiên linh căn một nửa tu luyện tốc độ. Như thế nghịch thiên thần hiệu, Bùi sư huynh vì sao không có hướng ta nhắc tới, hẳn là trong đó còn có kỳ quặc. Bạch Tử thần bỏ ra ba ngày thời gian, đem tổng cương nội dung đều tiêu hóa. Rốt cục phát hiện đề thăng hỏa linh căn ngân gà địa phương, khó trách không người để ý tại Hỏa Long Quy Nguyên Kinh tu tới viên mãn phía trước, đề thăng hỏa linh căn tứ chất, chỉ có tại tu luyện bản công pháp lúc có hiệu quả. Chỉ có đến cuối cùng một bước, bị đề thăng hỏa linh căn tứ chất mới có thể tác dụng tại cái khác hỏa hệ công pháp hoặc pháp thuật tu luyện phía trên. tăng thêm ngoại trừ bạch tử thần, ít nhất đều là đạt tới song linh căn tư chất tu sĩ mới dám lựa chọn tu luyện bộ công pháp kia đối những người kia, có thể đưa đến tác dụng thì càng thiếu đi. sau đó, mới lấy ra hỏa long quy nguyên kinh cuốn thứ nhất ngọc giảng, bên trong kỹ càng ghi chép công pháp khẩu quyết cùng vận công lộ tuyến. thật phức tạp, trường xuân công cùng nó so sánh với, một cái là hài đồng vẽ xấu, một cái là trong hỏa thánh thủ, trên lệnh không thể tính bằng lẽ thường. bạch tử thần lần thứ nhất thử cải biến vận công lộ tuyến, liền thất bại. từ một hệ công pháp chuyển tu hỏa hệ công pháp, trung gian độ khó còn tại dự đoán của hắn phía trên. không sao, dù sao mấy năm này ta đều không chuẩn bị đi ra ngoài du lịch. Liền dùng đến cải tu công pháp, cùng lắm thì dùng nhiều chút thời gian thôi. Bạch tử thần nhắm mắt ngưng thần, đem tâm thần toàn bộ đều đầu nhập thể ngộ hỏa long quy nguyên kinh bên trong. Cái này vừa thể ngộ, liền qua suốt 6 tháng, thể nội lấy hoàn toàn mới một đầu vận công lộ tuyến, vận chuyển một cái chu thiên, đem linh khí luyện hóa thành một dọn trạng thái dịch pháp lực rơi vào khí hải. Tí tách một tiếng, bình tĩnh khí hải bên trong nhất lên sóng to gió lớn. Hỏa long quy nguyên kinh tu thành trạng thái dịch pháp lực, tuy nhiên chỉ có một dọn, lại thắng tại chất cao. Trường xuân công lưu lại trạng thái dịch pháp lực, nhẹ nhàng một vũng, gấp trăm lần tại đó, cư nhiên vô pháp triệt để thắng qua. Cái kia giọt màu đỏ trạng thái dịch pháp lực tại khí hải bên trong qua lại xoay toa, tựa như một đầu hỏa long, đem những cái kia xanh biết trạng thái dịch pháp lực đuồng nghịch xoay quanh. chờ đến cuối cùng bị vây trụ, sắp tiêu ma hầu như không còn thời điểm, lại một giọt màu đỏ trạng thái dịch pháp lực luyện thành. Trường Xuân công lưu lại trạng thái dịch pháp lực, trung quy là vô căn chi mục, vô nguyên chi thủy. Tại hỏa long quy nguyên kinh nhập môn, bắt đầu luyện hóa pháp lực dưới tình huống, mấy ngày sau đó khí hải bên trong chỉ còn một vũng màu đỏ trạng thái dịch pháp lực. So sánh với phía trước, càng lộ ra sinh lực. Rốt cục đem công pháp chuyển hóa qua tới. Bạch tử thần đem hỏa long quy nguyên kinh vận chuyển một cái chu thiên. xác định thể nội không có một điểm trường xuân công pháp lực còn xuất lại vận công lộ tuyến cũng đã triệt để thay đổi tuy nhiên pháp lực tổng số lượng không thay đổi nhưng hắn có thể cảm nhận được chất lượng lật ra một phen liên là nói đều là trúc cơ hiện tại ta pháp lực muốn thắng qua nửa nằm trước chính mình gấp đôi cái này chính là cơ sở công pháp cùng đỉnh giai công pháp trên lệnh bạch tử thần cảm thán một tiếng khó trách tông môn tu sĩ cùng gia tộc tu sĩ tán tu tại trúc cơ giai đoạn bình quân thực lực có thể kéo ra nhiều như vậy ngược lại đến kết đan chân nhân giai đoạn tán tu bên trong thực lực mạnh mẽ người không ít dù sao có thể lấy tán tu chi thân một đường tu luyện đến kết đan nhất định có không nhỏ cơ duyên kỳ ngộ khinh thường không được công pháp chuyển hóa cái này đại sự hoàn thành bạch tử thần này hơn nửa năm lần đầu ly khai tính thất hưởng thụ lấy khó được rời rạc tiết tấu chờ vượt qua đoạn thời gian liền đi cùng bành sư huynh nghe ngóng chút nơi nào còn có nhị giai phi kiếm đường đi không phải kim tức kiếm không tốt mà là ta ánh mắt biến cao a bạch tử thần trên thân còn có mấy bộ bí pháp đều là có thể chậm rãi tu tập không vội với nhất thời hắn bây giờ có hai tái thọ nguyên lấy chút cơ tu sĩ tuổi tác mà nói kỳ thật còn chỉ là một gã hài đồng đâu Lão môn bên trong luyện khí điện đã sớm xác nhận qua, không có một ngụm nhị giai phi kiếm hàng tồn, bởi vì bao quát bảnh trùng ở bên trong mấy vị luyện khí sư căn bản không có luyện chế nhị giai phi kiếm bản sự. Mấy vị trưởng lão bên trong đội có nhị giai phi kiếm đều là hướng ra phía ngoài mua sắm hoặc thỉnh luyện khí đại sư ra tay định chế. Hỏi qua hai vị, đều nói là đến từ tăng quảng tiên thành. Nhưng tăng quảng tiên thành đường đi như thế xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần, vẫn phải là thay con đường. Bạch sư thúc, những này đều là người bế quan trong lúc đưa tới truyền thư, toàn bộ tại bên này. Tô liệt kính cần đi lên trì tâm đại cao. Bạch tử thần vì để tránh cho bế quan trên đường bị người quấy rầy. nhượng thứ vụ đường tại tinh thất bên ngoài bố trí một cái đơn giản trận pháp chỉ có thể ngăn cách thanh âm ngăn trở truyền thư không có bất luận cái gì phòng ngự tác dụng tô liệt ngươi đi theo ta cũng không ít năm nhưng có ra ngoài thử xem ý tưởng bạch tử thần đem truyền thư phóng tại một bên ngược lại trước hỏi nổi lên tô liệt Ngươi đừng vội trả lời cân nhắc rõ ràng là ở bên cạnh ta làm cái tùy tùng còn là ngoại phóng làm một quản sự cái nào càng phù hợp ngươi chính mình tâm ý cái nào có thể thay ta làm càng nhiều chuyện chúc cơ sau đó thiếu linh thạch thiếu công hiến khắp nơi giật gấu và vai bạch tử thần hôm nay nhìn thấy tô liệt nhớ tới hắn tại phạm nhân lúc từng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập cỡ lớn thương hành rất có kinh thương quản lý đầu góc chân truyền đệ tử tại trúc cơ trở thành trưởng lao phía sau bên người tùy tùng ngoại phóng làm một quản sự đã thành lệ cũ về phần có thể hay không lại hướng lên thăng liền muốn xem tiêu bản thân năng lực cùng với hắn sau lương vị kia trưởng lao địa vị biến hóa tình huống bạch tử thần cảm thấy chính mình bên người tùy tùng đệ tử đầy đủ dùng đem tô liệt phóng ra ngoài làm cái quan sự tiếp xúc cấp độ càng rộng chút cũng có cơ hội cho chính mình sáng tạo chút tích lũy thân gia cơ hội chương một trăm mười một khai ho trước 111, khai hoang chiến tranh đại mạc như bạch sư thúc tin ta đệ tử nguyện ý đi ngoại môn thử một lần vì sư thúc làm một đầy tớ tô liệt tựa đầu túi xuống hắn đến cùng có đáy lòng tham vọng không cam lòng làm một gã phổ thông tạm dịch đệ tử rất tốt vậy ngươi nói một chút chuẩn bị đi đâu một đường đối với ta đưa đến chợ giúp lớn nhất bạch tử thần không để ý phần này dạ tâm tu tiên giới cùng phàm tục bên trong nhưng bất động luyện khí trung tầng quản sự cùng trúc cơ trưởng lao đã là người của hai thế giới tư duy bình thường người thông minh đều sẽ không sinh ra bất luận cái gì không nên có ý tưởng đệ tử lựa chọn tứ vụ đường tôi liệt tận khả năng lấy bình tĩnh giọng điệu biểu đạt chính mình tư tưởng hắn rõ ràng lúc này là kế đạp lên tiên lộ phía sau nhân sinh bên trong lần thứ hai trọng yếu chuyển hướng điểm thứ vụ đường công tác nhìn như nặng nghề, lại tê ở năm điện trung gian khắp nơi bị khinh bỉ nhưng thì thật quản hạt sự vụ ảnh hưởng đến tông môn trên dưới tất cả mọi người tại nơi đó có thể tiếp xúc đến đại lượng cơ sở đệ tử lại từ đó phân tích ra hữu dụng tình báo sư thúc vừa thành trúc cơ tất nhiên là muốn dùng đến rất nhiều tài nguyên thời điểm ta dốc hết có khả năng vị sư thúc cung cấp tu luyện cần thiết quân lương xuống dưới a ta trong lòng hiểu rõ Bạch tử thần phất tay luyện tô liệt ly khai, người này coi như một mai nhà tử, có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Tiếp xuống tới thời gian, bạch tử thần ngoại trừ bình thường tu luyện hỏa lòng quy nguyên kinh bên ngoài, còn đem đằng long niệm pháp học được. Cái này thần thức vận dụng chi thuật, coi trọng một cái tâm tùy ý động. Thần thức vận chuyển, như tại phòng ngự trạng thái, có thể hóa thành hai đầu tường hòa thần long thủ hộ thức hải. Nếu là tấn công địch, liền sẽ trở thành hai đầu hung ác thần long, nào cắn đối phương thứ hải. Nhập môn sau đó, đằng long bí pháp cũng chỉ có mài nước công phu, chậm rãi tiến bộ. Bạch tử thần vừa tu tập một tháng, diễn hóa đi ra cái gọi là thần long, liền cùng cá trạch không sai bị lắm. mặc kệ phòng ngự còn là công kích so với phía trước đơn giản thô bạo nhất thần thức sử dụng cao ít nhất gấp đôi hiệu suất cùng chú thần thuật so sánh với, đằng long nghiệm pháp tu tập độ khó đơn giản rất nhiều dù thế nào tu luyện đều chỉ là thần thức vận dụng phía trên kỹ xảo chỉ có thể theo trở nên thuần thục đề thăng sử dụng thần thức hiệu suất nhưng tự thân thần thức hạn mức cao nhất cũng không bởi vì tu luyện đằng long nghiệm pháp tăng cường đỉnh điểm hoàn thành hôm nay công khóa bạch tử thần liếc mắt thời gian ngồi lên thải văn bạch vân bí hướng về tổ sư đường bay đi ba ngày trước trưởng lão lệnh bài phía trên liền chuyển tới tin tức ở hôm nay tại tổ sư đường tiến hành trưởng lão hội nghị Phàm thân ở tông môn trưởng lão, không có tình huống đặc biệt đều muốn có mặt. Bạch tử thần trúc cơ sau đó, còn chưa tham dự qua bất luận cái gì một hồi trưởng lao hợp nghị, trong nội tâm tránh không được có chút hiếu kỳ. Tổ sư đường phía trước lấy ra lệnh bài sau đó, tại vài tên luyện khí đệ tử ngưỡng mộ trong ánh mắt đi vào. Vị này chính là bạch sư thúc. Khẳng định là, con trẻ như vậy lại là mắt trưởng lão. Có vị mặt mang hoa đào nữ đệ tử một mực nhìn chăm chú lên hắn bóng lưng, trên mặt dâng lên hai luồng đỏ ửng. Bạch sư thúc mới so nhân gia lớn hơn vài tuổi, còn không có đạo lữ đâu. Không biết hắn đạo lữ tiêu chuẩn là như thế nào. khắc một vị luyện khí đệ tử liếc mắt tiếp tục nên đón lấy phía sau tới trưởng lão tổ sư đường tất cả trưởng lão bên trong bạch tử thần tư lịch thiện nhất nhìn thấy một cái liền phải chủ động hành lễ quen biết chút lại dừng lại hàn huyên vài câu gặp qua bạch sư minh một cái giá người cao gầy dung nhan phổ thông nữ tử nên diện gặp được chủ động hành lễ bắt chuyện bạch tử thần hơi hơi sững sở đồng thời hơi chút hạ thấp người bạch sư đệ đoán chừng còn không nhận thức làm sư muội ta tới cho các ngươi giới thiệu lam hồng hai năm trước chân truyền đệ tử tại ngươi trúc cơ thành công sau đó ba tháng đồng dạng thuận lợi phá cảnh phía sau cổ hy thanh tiến lên một bước cho hai người giới thiệu tháng trước vừa cho làm sư mọi tiến hành trưởng lao thụ lục nghi thức chính thức trở thành tông môn thứ 39 vị trưởng lão nguyên lai là trúc cơ tại chính mình phía sau trưởng lão bạch tử thần mừng tỉnh đại ngộ đối phương thành tựu chân truyền tại 20 năm trước căn cứ niên kỷ suy tính rất có khả năng là lần thứ hai đếm thử trúc cơ đáng tiếc khác hai vị nhiều năm chấp sự toàn bộ đều đột phá thất bại cổ hy thanh làm vì phân công quản lý thứ vụ đường trưởng lão tông môn lớn nhỏ sự vật đều muốn đi qua tay hắn luận tin tức linh thông không làm hai tưởng bạch tử thần cùng cổ Hy thanh lam hồng bắt chuyện bài câu mới biết được lần này tám mai trúc cơ đan chủ nhân ngoại trừ tô lê cùng đảm Cẩn, còn lại sáu người đều đã bế quan kết thúc sáu người trong đó cũng liền bạch tử thần cùng lam hồng hai người trúc cơ thành công tại có trúc cơ đan dưới tình huống tam tiến một tỷ lệ quả thực thấp chút cổ sư minh vừa vặn có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng bạch tử thần nghĩ đến tô liệt hướng đi vấn đề vừa vặn muốn trưng cầu cổ Hy thanh ta cái kia tùy tùng đệ tử tô liệt theo bên người nhiều năm một mực tận tâm tận lực gần nhất muốn cho tông môn nhiều ra chút lực ta hỏi hắn ý tứ muốn đi thứ vụ đường bên trong làm chút sự tình, việc này phải phiền thoái cổ sư huynh một hai bạch sư đệ người bên cạnh năng lực không cần hoài nghi ngày mai nhượng hắn trực tiếp đến thứ vụ đường đưa tin ta sẽ tìm người an bài thỏa đáng cổ hy thanh cười tủm tìm nói loại sự tình này đều là trưởng lao ở giữa lệ cũ không đáng ngạc nhiên phía trước chút thời gian lam hồng đem chính mình bên người thị nữ an bài đi linh thực đường làm quản sự vị này thị nữ kỳ thật là lam hồng phàm tục bên trong một gã hậu bối phế linh căn tư chất bình thường mà nói liền bái nhập thanh phong môn tư cách đều không có như thế trước tạ ơn cổ sư minh bạch tử thần nhìn xem liên tục không ngừng trình diện trưởng lão phát hiện đều sắp có chừng 30 vị hai vị nhưng biết rõ hôm nay hợp nghị nội dung thông chi bên trong trịnh trọng bàn giao không tình huống đặc biệt phải trình diện là có đại sự lão tổ nhóm đã quyết định ban bố khai hoang lệnh khởi động khai hoang chiến tranh cổ hy thanh cùng lam hồng đối mặt trong thanh âm mang theo chút hưng phấn cùng e sợ phức tạp tâm tình khai hoang chiến tranh thật nhanh a lần thứ nhất hiểu rõ đến khai hoang chiến tranh bạch tử thần còn chỉ là mặc trúc bạch thị một gã bộc lộ tài năng phổ thông thiếu niên bây giờ đã phát triển thành khai hoang chiến tranh bên trong trung kiên lực lượng trúc cơ kỳ trưởng lão hòa phượng mạc thị bởi vì cấu kết quỷ linh môn tội danh chu sát một đám xung làm khổ dịch một đám gia tộc quy mô lớn đại rút lại nhưng toàn bộ hát sơn linh mạch khẩn trương trình độ cũng không có đạt được giảm bớt năm nhà mới rời đến đây tu tiên thế gia, hơn ngàn danh tu sĩ chen trúc tại một tòa nhị giai linh mạch trên ngọn núi đã gần tới mười năm tài nguyên khẩn trương không gian hẹp mâu thuẫn bộc phát liền mỗi ngày tu luyện cần thiết linh khí đều bởi vì tu sĩ quá mức dày đặc ảnh hưởng đến trong tộc hậu bối tu vi tiến triển nếu như không phải có dương lão tổ câu nói kia, thanh phong môn 10 năm bên trong nhất định sẽ khởi động khai hoang chiến tranh mở ra mới thích hợp nhân tộc tu sĩ sinh tồn linh mạch cái này năm nhà tu tiên thế gia trì gian đã áp chế không nổi muốn xuất hiện đổ máu sự kiện còn có ngày càng khổng lồ tán tu quân thể không ngừng tăng nhiều cấp tu đều khiến cho khai hoang chiến tranh lửa xém lông mày đối thanh phong môn mà nói khai hoang chiến tranh đồng dạng là một chỗ cực lớn cơ hội cho rằng nhân tộc tu sĩ mở ra linh địa dạng này cao thượng cờ sĩ, lại lấy mấy chỗ nhị giai linh mạch làm lợi ích hấp dẫn vô số tu sĩ vượt mọi chông gai rơi vãi tiên huyết một khi công thành có thể có rất nhiều tài nguyên thu vào trong túi trọng yếu nhất tông môn có thể thêm một chỗ tam giai linh mạch mỗi lần khai hoang chiến tranh đều có tu sĩ từ đó có khởi nhưng nương theo gấp trăm lần số lượng tu sĩ thì hải Tiểu liền tông môn trưởng lão đều có tại khai hoang chiến tranh bên trong thân tổn ví dụ chư vị sư huynh đệ hai vị lao tổ đã có pháp chỉ chuyển xuống nhanh chóng khởi động khai hoang chiến tranh vệ đạo nhẹ nhàng gõ chút bên cạnh thân ngọc bàn, thanh thúy thanh âm áp qua toàn trường viên áo chúng ta muốn nhanh chóng định ra mục tiêu chế định kế hoạch tam gia yêu vương tự sẽ từ hai vị lão tổ ra tay giải quyết vệ đạo sau lưng một bức cực lớn địa đồ khai. bên trên rõ ràng đánh dấu cả tòa hát sơn sơn mạch xu thế thanh ngư cốc phỉ nguyên hồ chúng ta mục tiêu một mực liền hai cái này các vị sư huynh đệ nói thoải mái hôm nay liền muốn đem cuối cùng khai hoang mục tiêu định ra địa đồ phía trên hai cái này địa điểm sáng lên chói mắt linh quang lấy thanh phong môn làm điểm xuất phát tiến lên lộ tuyến trên đường sẽ đi qua yêu thu quần có giá trị linh mạch và tài nguyên điểm toàn bộ đều lóe ra hơi ám nhất chút đặc biệt linh quang quả nhiên là cái này hai nơi năm đó tộc trưởng phỏng đoán không sai trên thực tế thông môn có thể lựa chọn địa điểm không nhiều lắm Bạch tử thân ánh mắt nghiêm trọng những cái kia thứ đẳng độ sáng ánh sáng giầm rạp giảm xa hơn địa phương chỉ cần có tam gia yêu vương tung tích xuất hiện qua đều có hồng quang như ẩn như hiện nhắc nhở khả năng tồn tại mạo hiểm có thể thấy thanh phong môn đối khai hoang chiến tranh coi trọng trình độ chuẩn bị công tác có bao nhiêu toàn diện tinh tế tỉ mỉ vị nguyệt hồ là tam gia thượng phẩm linh mạch thủy mạch tung hành xung quanh có thể sáng lập ra trên trăm mẫu tam gia linh điển lương vũ dẫn đầu lên tiếng thanh âm cứng cấp hữu lực tản ra làm cho người tin phục lực lượng chỉ cần cầm xuống vị nguyệt hồ vào xung quanh phong phú sản vật tông môn một cái giáp bên trong có thể nhiều bồi dưỡng mấy trăm danh đệ tử bố trí tốt đại trận phía sau có thể thật to để thăng tông môn đối H sơn chỗ sâu lực. thậm chí có thể hình thành tam giai cực phẩm linh địa, cung dưỡng một vị kết đan lão tổ. cho nên thái độ của ta rất rõ ràng. Phỉ nguyệt hồ cũng chỉ có Phỉ nguyệt hồ. lương sư đệ lời nói có một ít đạo lý, nhưng Phỉ nguyệt hồ phía dưới đầu kia giao long đến cùng vài phần bản sự, chúng ta nắm giữ tin tức quá ít. đàm trường không ngựa tốc thật chậm, thanh âm nhẹ nhàng chậm chậm. cùng lương vũ hình thành hai cái cực đoan. như giao long thực lực vượt qua dự tính quá nhiều, tông môn thực lực hao tổn quá lớn, liền hoa không đến. còn là thanh lưu cốc đến ổn thỏa chút. đầu kia tam giai độc giác quỷ lưu yêu vương chúng ta từng có giao thủ ghi chép, liên tính ngoại ý muốn nổi lên, đều có thể ứng phó xuống tới. một lần khai hoang chiến tranh tối thiểu muốn điều dưỡng sinh tức trăm năm mới có thể lần nữa mở ra chẳng lẽ chúng ta muốn đem cơ hội lãng phí ở một chỗ thanh lưu cốc bên trong lương vũ cũng không có bởi vì đàm trường không tuổi tác đối phận có mảy may nội bộ hắc sơn vận tài nguyên cắn cỗi chúng ta muốn phát triển cũng chỉ có thể khai thác hắc sơn chỗ sâu Chư vị ngẫm lại phỉ nguyệt hồ đã bị phát hiện mấy chục loại nhị giai linh thảo có thể luyện chế nhiều ít linh đan trăm mẫu tam giai linh điển mỗi năm lại có thể thu hoạch nhiều ít linh mễ thanh cốc đồng dạng là hắc sơn chỗ sâu chẳng lẽ cầm xuống tam gia hạ phẩm linh mạch không tính khai thác ư trong cốc ngoại trừ cái kia quần xuẩn mưu thích đan nhị giai lưu hoàng yên tinh chính là một phiến hoang địa, được thì có ích lợi gì từng vị trưởng lao đứng lên tới phát biểu tự thân cái nhìn Bạch tử thần tính toán nhìn ra đến phân biệt rõ ràng hai phái Chấp pháp điện một hệ toàn bộ đều ủng hộ khai hoang phỉ nguyên hồ luyện đan điện phù điện trưởng lao thuần một sắc chạm đội thanh ngữ cốc còn lại trưởng lão cơ bản đều làm bàng quan có rất ít lên tiếng chương một trăm mười hai trở lại tộc một chuyến chương một trăm mười hai trở lại tộc một chuyến vì nguyên hồ tam giai thượng phẩm linh mạch có phong phú linh thảo trong mẫu tam giai linh điển nhưng trong hồ nơi cất giấu giao long thực lực không biết. thanh ngư cốc tam giai hạ phẩm linh mạch tài nguyên thiếu thốn yêu vương thực lực có thể khống khai hoang chiến tranh mạo hiểm khá thấp thảo luận đến tận đây kỳ thật hai nơi địa điểm ưu khuyết thế đều rất rõ ràng người trước cấp tiến người sau bảo thủ Bạch sư đệ đối với cái này như thế nào nhìn cổ hi thanh hơi hơi nghiêng đi thân thể khóe môi nết lên nhàn nhạt nụ cười ta kinh nghiệm nông cạn liền hát sơn chỗ sâu đều không đi qua còn nói gì tới cái nhìn nhiều nghe một chút mấy vị sư huynh hiệu biết chính xác thôi Bạch tử thần lắc đầu tại hắn nhìn tới nếu như hai vị lao tổ không có trực tiếp chỉ định khai hoang chiến tranh mục tiêu nói rõ bọn hắn hai vị trong lòng hiểu rõ Phỉ Nguyệt Hồ cùng Thanh ngưu Cốc Tam Gia yêu vương đều tại ứng đối trong phạm vi. Dù sao đằng trước đánh chính là lại náo nhiệt, chân chính giải quyết dứt khoát thời khắc, còn là cần kết đan chân nhân ra tay. Nhậu trúc cơ tu sĩ đối phó Tam Gia yêu vương, cái kết nhưng thật sự là lấy mạng đi chống chất. Liên tính có thể thắng thảm, Tam Gia yêu vương nói đi liền đi, căn bản không có lưu yêu thủ đoạn. Như vậy tưởng tượng, đương nhiên là tuyển Phỉ Nguyệt Hồ. Hơn nữa đề nghị Phỉ Nguyệt Hồ lương vũ tại trúc cơ phía trước liền đối chính mình triển lộ thiện ý, cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp đông vĩnh càng có linh khí đem tạo. Luyện Đan điện, phù điện những cái kia trưởng lão, bạch tử thần đến hiện tại liền người đều không có nhận toàn bộ đâu. thực lượng hắn tới chọn còn phải nói sao theo ta thấy còn là phỉ nguyệt hồ tới hào chút thanh ngư cốc cách tông môn hơn sáu dặm muốn xây dựng dạng này một đầu dài rằng giặc hậu cần đường thiết tế, thứ vụ đường áp lực quá lớn cổ hy thanh nói ra chính mình quan điểm nhưng hắn lựa chọn nguyên nhân cực kỳ ít lưu ý không có một gã trưởng lão để cả qua một đường tiêu diệt toàn bộ yêu thú đại quân giết tới thanh ngư cốc phía sau không đại biểu trước kia những cái kia linh địa liền chống xuống tới rất nhanh liền sẽ có mặt khác yêu thú đến đây chứng cứ Tam gia yêu vương tăng thêm mấy chục đầu nhị giai độc giác quỷ cuối cùng trận công kiên duy trì liên tục mấy tháng đều rất bình thường như thế khổng lồ tu sĩ đội ngũ mỗi ngày tiêu hao linh mễ phù lục đang lưu tổn hại pháp khí trận kỳ duy trì bị thương tu sĩ cứu chữa trừ phi an bài vài tên trúc cơ tu sĩ cho ta lại mang theo phía trên đại lượng túi chữa vật chuyên môn làm tiếp tế công tác nếu không hậu cần sẽ trở thành vấn đề lớn cổ hy thanh sắc mặt nghiêm trọng hiển nhiên đã sớm cân nhắc qua việc này phía trước khai hoang chiến tranh cách tông môn bản sơn không xa cái này một vấn đề cũng không nổi bật Vì nguyệt hồ khách quan thanh lưu cốc tốt xấu tới gần hơn một dặm có thể thật to giảm bất hậu cần áp lực cổ sư huynh nhưng có hướng trưởng môn báo cáo qua việc này Bạch Tử thân mở rộng tầm mắt, vị này công việc vặt trưởng lão nhìn xem khéo đưa đẩy, không có nghĩ đến kiến thức bất phàm. Sớm sách qua, trưởng môn chỉ nói đến lúc đó nhiều điều lực lượng, ven đường thiết lập trạm điểm bảo hộ hậu cần đội ngũ. Cổ Hi thanh thở dài một tiếng, thứ vụ đường đệ tử luận sự chuyện tháo vác khẳng định không kém ai, nhưng muốn so thực lực mạnh yếu, nhưng liền cầm không ra tay. Hảo, nếu như mọi người có tất cả đạo lý, liền lấy toàn thể trưởng lão quan phiếu a. Vệ đạo xem hai bên trưởng lão tranh phong tương đối, đã có mùi thuốc súng lần nữa gõ ngọc bàn. Mỗi vị trưởng lão lệnh bài phía trên đều xuất hiện phỉ hồ, thanh nhu gốc, hai hàng chữ viết, chỉ cần điểm nhẹ một trong số đó. liền tính làm ra quan phiếu. Bạch tử thần liếc mắt bên cạnh cổ Hi Thanh, đối phương dùng sức tại phỉ Nguyệt Hồ phía trên một ấn, cắt một hàng chữ trực tiếp biến mất. Lam Hồng đi theo cổ Hi Thanh lựa chọn, đồng dạng ấn hướng về phía Phỉ Nguyệt Hồ. Cái này quan phiếu thủ đoạn còn là không ký danh, liền không biết do trưởng môn chỗ ấy có thể hay không nhìn đến mỗi vị trưởng lão lựa chọn. Bạch tử thần không lại chần chờ, ngón trỏ hướng Phỉ Nguyệt Hồ phía trên đè xuống, làm ra chính mình lựa chọn. khoảnh khắc công phu, tất cả trưởng lão đều đã quan phiếu hoàn tất. Vệ Đạo liếc mắt kết quả, sắc mặt như thường, nói ra. trình diện 29 người toàn bộ đều đã quang phiếu 16 phiếu đối 13 phiếu phỉ nguyệt hồ thắng được không để trong chàng chấp pháp điện một hệ trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng luyện đăng điện phủ điện trưởng lão tức giận bất bình vệ đạo đã đem kết quả phi thư kết đan lão tổ dương lão tổ thủ dụ khai hoang phỉ nguyệt hồ có thể một nén nhang phía sau một phong phi thư phủ mang theo dương lão tổ tự viết đến tổ sư đường bên trong bên trên có lưu kết đan chân nhân đối lần này trưởng lão hợp nghị kết quả ý kiến trưởng lão hợp nghị quang phiếu kết quả đã xuất kết đan lão tổ tán thành đầu trưởng môn vệ đạo lập tức điều binh khiển tướng Tướng Hắc Sơn quận tất cả tu sĩ phát ra khai hoang lệnh, lần này khai hoang chiến tranh mục tiêu phi nguy hộ. Ven đường bảy chỗ nhị giai linh địa, 14 chỗ nhất giai linh địa, Thanh Phong môn không lấy một dù, chiến hầu ấn cống hiến bài danh ban cho. Tất cả liệt danh tu tiên thế gia, đệ nhất giai đoạn mỗi nhà ra 20 người, tu tiên gia tộc mỗi nhà ra 10 người, từ chúc cơ tu sĩ linh đội, càng nhiều càng tốt. Hoang nên tán tu báo danh, chỉ cần có chút cống hiến, không tiếc ban thưởng. Chấp pháp điện xây dựng nhóm đầu tiên khai hoang chiến tranh đội ngũ, lấy 3 tháng trong vòng, huấn luyện đệ tử chiến trận phối hợp. Thứ vụ đường lấy 3 năm làm kỳ hạn, làm một phần khai hoang chiến tranh cần thiết tài nguyên liệt biểu đi lên. đồng thời trước đem nhóm đầu tiên vật tư chuẩn bị chu toàn luyện căn điện, luyện khí điện, phù điện, ngừng tay phía trên hết thể nhiệm vụ, căn cứ thứ vụ đường sau đó cho ra danh sách lập luyện chế nhiệm vụ. Chư Vị sư huynh đệ, nếu như mục tiêu đã định, chúng ta liền vứt bỏ hiểm khích lúc trước, giáp tay đồng tiến. Cầm xuống phỉ nguy hồ, vì ta thanh phong môn lại thêm một chỗ tam gia linh mạch. Tất cả trưởng lão đồng thời không mình hành lễ, các hạng nhiệm vụ phân công xuống tới, đại chiến gần tới, những ngày trưởng lão bước chân đều vội vàng một ít. trưởng môn vệ đạo cố ý đem bạch tử thần cùng lam hồng lưu lại một chút, an ủi bọn hắn an tâm tu luyện. Bởi vì tân tấn trúc cơ quan hệ. Tiên kỳ chiến sự sẽ không điều động bọn hắn. Tốt có đầy đủ thời gian quen thuộc trúc cơ kỳ thực lực, chuẩn bị linh khí. Ba tháng sau liền muốn xuất trình, bất quá đằng trước yêu thú dễ đối phó, chính là số lượng quá nhiều đáng ghét thôi. ấn trưởng môn sư Minh ý tứ đến phiên phái nhiệm vụ cho ta lúc như thế nào cũng phải một năm sau đó mới vừa ở tổ sư đường bên trong vệ đạo còn trêu chọc nói khi đó có thu bạch tử thần làm đồ ý định, chỉ là không đợi hắn cân nhắc tốt, hai người đã thành cùng thế hệ sư minh đệ quan hệ. Bạch tử thần chỉ có thể liền nói không dám. Khi đó bái nhập thanh phong môn lúc bạch tử thần mục tiêu một trong chính là trở thành trưởng môn vệ đạo thân truyền đệ tử. còn bởi vậy dẫn đến mạc trường phi ghen ghét ai có thể nghĩ mấy năm sau đó bạch tử thần đã là trúc cơ trưởng lão mạc trường phi thì thành hát sơn ở giữa một luồng vong hồn bành sư huynh vội vàng rời đi muốn đi kịch liệt luyện chế một đám đê giai duy nhất một lần pháp khí trái phải vô sự về trước gia tộc một chuyến nói một cái đều đi ra đã nhiều năm như vậy bạch tử thần ngồi lên thải văn bạch Vân bí gia sơn môn liền hướng chính mình còn trẻ trưởng thành địa phương bay đi ngoại trừ nhìn thân tộc liên quan tới khai hoang chiến tranh sự tình hắn còn muốn cùng tộc trưởng bạch hiện trung giao lưu một chút cùng ta khi đó lúc rời đi giống nhau như Đuka. Lấy thải văn Bạch Vân Bí tốc độ phi hành, Bạch Tử Thần ngồi ở bên trên cân nhắc chính mình phía sau tu luyện kế hoạch, trong nháy mắt liền đến chỗ mục đích. Hàng Tú Phong xuất hiện tại hắn trong tâm mắt lúc, không hiểu xuất hiện một tia phức tạp tâm tình. Vị nào tiền bối đến thăm, kính xin rơi xuống pháp khí, xưng tên sau đó từ vạn mối hướng trong tộc thông truyền. Hai vị phiên trực Bạch gia tu sĩ nhìn thấy một kiện phi hành linh khí xuất hiện, dù là phân biệt không ra linh khí cùng pháp khí khác nhau, chỉ xem tốc độ phi hành cũng có thể suy đoán người tới tu vi không tầm thường. vội vàng tiến lên la lớn, đồng thời lấy phụ lục hướng trong tộc thông báo tin tức. Vị này tiền bối đến thăm mặt ra, nhưng cùng vị nào trưởng bối đỡ Năm gần đây mới rời vào Hắc Sơn tu sĩ tăng nhiều, thường có tán tu tại phụ cận xuất hiện, thậm chí còn có người chiếm được mấy tòa đỉnh núi. Bạch gia chỉ có thể bảo đảm hàm tú phong xung quanh mấy tòa đỉnh núi không bị người chiếm đi, lại xa một chút liền vô lực trường khống. Trong đó một gã bạch gia tu sĩ còn tại cái kia phối hợp nói chuyện, bị bên cạnh tộc nhân dùng sức giật giật ống tay áo, mới phát hiện không đúng. Từ phi hành linh khí trên dưới đến thanh niên, như thế nào cùng gia tộc bên trong vị kia truyền thuyết nhân vật dạng này tương tự? Là thần ca nhi. Lớn tuổi chút bạch gia tu sĩ thăm dò tính hỏi một câu, trong tộc tuy có ảnh lưu niệm, nhưng vài năm thời gian tướng mạo thay đổi không ít. bạch tử thần khẽ gật đầu cái này mấy người còn có chút ấn tượng bạch gia tộc nhân vốn liền không nhiều dù là hắn tại gia tộc bên trong lúc liền quanh năm tu luyện không ra rất ít cùng tộc nhân giao tiếp chơi ạ, thật sự là thần ca nhi trở về nên xưng ngài là trúc cơ lão tổ a mấy cái bạch gia tu sĩ một trận luôn cuống tay chân kích động mà không biết làm sao vội vàng tránh ra lên núi con đường bạch tử thần đi lên này đầu quen thuộc sân kính tự liền hai bên cảnh trí đều cùng năm đó không sai biệt lắm đều là tộc nhân không cần như thế giữ lễ tiết Lời tuy như thế nhưng bạch gia tộc nhân nơi nào sẽ đem lời này coi như thật tại bạch tử thần trúc cơ thành công tin tức chuyển về bạch gia phía sau tộc nhân thứ nhất phản ứng đều là có thể hay không tin tức có sai rõ ràng mới đi thanh phong môn mấy năm nào có dễ dàng như vậy trúc cơ mỗi một vị tộc trưởng đều là trải qua trăm tay nghìn đắng ma luyện mới trở thành trúc cơ lao tổ sau đó thủ hộ gia tộc trên trăm năm trúc cơ tu sĩ lực uy hiếp đã một mực khắc tại mỗi một gã tộc nhân lấy lòng chỗ xấu nhất thằng đến tộc trưởng bạch hiển trung tự mình đi ra chứng thực bạch gia tộc nhân mới tin tưởng việc này khi đó cái kia bạch gia kỳ lân nhi sự kiện lại một kiện một kiện bị lật ra tới điên cùng thảo luận tại thế hệ thanh niên trong lòng địa vị thậm chí thắng qua tộc trưởng thần ca nhi ngươi trở về như thế nào không thông chi chúng ta một tiếng đều không thể đi ra ngoài nên đón bạch hiển trung dẫn bạch ra mấy vị trưởng lão dắt tay nhau đổi tới tại lưng chừng núi chỗ gặp nhau tộc trưởng không cần khách khí như vậy đều là bạch thị tộc nhân về nhà nhìn xem thôi bạch tử thần nhìn hướng bạch hiển trung sau lưng mấy người mấy năm thời gian bạch ra trưởng lão bên trong lại có khuôn mặt mới hồng cô rõ ràng thấy lão thái khi đó còn có thể tính toán trung niên mỹ phụ lúc này thân hình mập ra trên mặt đều đã xuất hiện nếp nhăn ngoại trừ đại bá bạch Cửu an bên ngoài trưởng lão đội ngũ bên trong còn có hai trường khuôn mặt mới nhớ mang mắng là khi đó luyện khí hậu kỳ tộc nhân. còn có khách nhân tại này bạch tử thần nhìn đến bạch ra mọi người sau lưng còn đi theo một đội ăn mặc trang điểm hoàn toàn bất đồng tu sĩ lưu An gặp qua bạch đạo hữu đạo hữu ngút trời chi tư lấy được quán chi linh thành tựu trúc cơ đã truyền làm hát sơn mỹ đàm đầu lĩnh mặt đen trúc cơ tu sĩ đi lên kiến lễ thần sắc cử chỉ ở giữa có chút kính cẩn là mới rời hát sơn thế gia, lưu ra lấy luyện khí nổi danh lưu An huynh bản thân chính là một vị nhị giai luyện khí sư bạch hiển trung ở một bên giải thích mới rời tu tiên thế ra cùng ban đầu thượng ngũ ra quan hệ không hòa thuận cùng còn lại tu tiên gia tộc đổ bình đẳng kết giao trong đó Lưu Gia. Liên cùng Mặc trúc Bạch thị lui tới khá nhiều, hôm nay vừa vặn Lưu An Linh mấy cái hậu bối đệ tử đến Hàm Tú Phong đến giao lưu học tập. Nguyên lai là Lưu Đạo Hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bạch Tử thân đích thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, năm đó tại trưởng môn Vệ Đạo trăm tuổi thọ đàn phía trên, chính mình còn được hắn một kiện Tịnh Thủy Bình pháp khí, coi như lễ gặp mặt. Chương 113. Thánh Nham Trúc. Chương 113. Thánh âm Trúc. Thúc tổ, chúng ta như thế nào như vậy gấp gáp đi nhà, ta còn muốn cùng Bạch Linh tỷ tỷ giao lưu chút thủy hệ pháp thuật tâm đắc đâu. Một gian luyện khí các giống như hình vuông phòng nhỏ bên trong, bày đầy các loại tài liệu luyện khí cùng công cụ. mặc cho ai ánh mắt đầu tiên nhìn đến đều sẽ không liên tưởng đến này đúng là lưu an phi hành linh khí một gã mềm mại độc lòng người tuổi trẻ nữ tu hướng về lưu an nũng nịu dắt gia tộc trưởng bối góc áo còn có vị kia bạch tiền bối như vậy tuổi trẻ liền thành trúc cơ tu sĩ ngài không phải ở trong nhà thường nói muốn chúng ta hướng hắn học tập như thế nào hôm nay thật không dễ dàng gặp được lại muốn gấp hừng hực ly khai nhân gia từ tông môn bên trong trở về người trong nhà tàn gẫu lưu tại nơi đó chướng mắt ư lưu an trừng mắt nhìn chính mình cái này cực kỳ được sủng ái hở bối trong nội tâm lại nghĩ đến bạch tử thần còn tâm niệm gia tộc lời nói trở về cùng với gia chủ nói lên một tiếng. đối lãi bạch ra thái độ có thể lại điều cao một cấp. thanh phong môn bên trong tin tức đối bọn hắn những này tu tiên thế gia mà nói quan tâm nhất bất quá đặc biệt mới tới năm nhà có thể nói là ăn nhờ ở đầu cùng thanh phong môn bên trong cũng không nhiều ít mật thiết liên hệ mấy năm này tuy nhiên tận lực kết giao cũng chỉ cùng vài tên trưởng lão xây dựng lợi ích quan hệ nhưng lại hướng phía trên đi liền không có lộ số mà bạch tử thần từ trúc cơ phía sau đại danh đã chuyển khắp hát sơn những này tu tiên thế gia đã là đem hắn lật qua lật lại nghiên cứu mấy lần từ hắn tu luyện quá trình biểu hiện ra đến các loại yêu thích giao hữu thói quen các loại bốn mỗi nhà tu tiên thế gia đều tại tưởng làm sao có thể cùng bạch tử thần kéo vào quan hệ bao quát đơn giản nhất quan hệ thông gia thủ đoạn đáng tiếc bạch tử thần quật khởi quá nhanh kết giao bạn bè không nhiều lắm muốn trèo cái quan hệ đều khó cắt lao tổ sau đó thanh phong môn cực kỳ có hy vọng kết đan tu sĩ đã có người đem này dành tiếng quan tại bạch tử thần trên đầu lịch duyệt phong phú thế gia các gia chủ còn không đến mức đem hắn kết đan khả năng tính phong đến vệ đạo đẳng trước đi nhưng đã là trước bà. nếu như nói chúc cơ tu sĩ có thể thủ hộ gia tộc trăm năm cái kia kết đan chân nhân có thể bị trấn một phương mấy trăm tái tựa như thanh phong môn dương chân nhân đã kết đan hơn hai năm chứng kiến không biết nhiều ít đời đệ tử 200 năm trước thanh phong môn khắc một vị kết đan chân nhân ngoài ý muốn vẫn lạc dưới tình huống lấy một người chi lực chèo chống thanh phong môn tăng thêm lượng nghi huyễn nguyệt trận cái này tam giai cực phẩm đại trợn ngạnh sinh sinh chống qua gian nan nhất trong năm chờ đến các lao tổ đột phá kết đan thành công cái này chính là kết đan chân nhân chiến lược ý nghĩa chỉ cần kia co lại thế lực còn có tam giai trận pháp phối hợp trừ phi có nghiền ép tính thực lực nếu không rất khó bị đồng cấp kết đan thế lực chỗ phá hủy thủy liêm hang động đá vôi cùng tộc nhân đơn giản hàn tự vài câu bạch hiển trung liền đem bạch tử thần mời đến chính mình đậu phủ Nơi này lấy câu linh trận pháp, hình thành nhị giai thượng phẩm linh địa. Năm đó Bạch Tử thần đối nơi đây linh khí kinh vì thiên nhân, bây giờ thói quen toàn hộ chỉ liền cảm thấy không vừa mắt. Ngắn ngủi mấy năm, thần Ca Nhi liền thành trúc cơ tu sĩ, năm lại thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hiền trung chủ động pha trà, rót đầy hai chén. Cũng thiệt thòi tộc trưởng lượng ta bái nhập thanh phong môn, nếu không không có cơ duyên, cũng làm không được nhanh như vậy. Bạch Tử thần nghĩ nghĩ, nếu như lưu tại trong tộc, lấy hắn đặc thù linh thể một đường phá cảnh nên là không có vấn đề. Nhưng thiếu tam giai hạ phẩm linh địa tương trợ, lấy hắn thực tế tam linh căn tư chất, tuyệt không khả năng trong thời gian ngắn hết thành pháp lực tích xúc, đến luyện khí đại viên mãn. càng đừng nói bởi vì thành nội môn đệ tử, đạt được thiên hà kiếm tông truyền thừa cơ duyên, lấy bạch gia tài nguyên, cũng không có khả năng trèo chống hắn nhanh chóng có được linh khí. bạch hiển trung mặt lộ vẻ thẹn đỏ mặt sắc, lại nói quanh co nói, còn có một chuyện muốn cùng thần ca nhi nói. năm đó trưởng môn vệ đạo đáp ứng, cho bạch gia mua sắm một mai trúc cơ đàn quyền lợi. năm trước thời hạn đến, ngươi vừa vận tại bế quan trong đó, trong tộc lại không có thích hợp nhân tuyển, ta liền hướng thanh phong môn thân thỉnh chỉ hoan lấy ra. cái này cơ hội vốn là bởi vì ngươi mà đến. năm đó cũng đáp ứng là ngươi bảo lưu hai năm, nói lên tới là nên trường cầu ngươi ý kiến một chút. Như bạch tử thần còn chỉ là thanh phong môn nội môn đệ tử, cái này mai trúc cơ đan như thế nào an bài đương nhiên từ bạch hiển trung một lời quyết chi. Nhưng hắn hiện tại là thanh phong môn trưởng lão, bị coi là có kết đan hy vọng tuyệt thế thiên tiêu. Cái này không có cách nào không cân nhắc bạch tử thần ý tưởng. Bạch hiển trung nhưng không tưởng nhượng vị này tuyệt thế thiên tiêu, cùng gia tộc sinh ra hiểu thích. Không sao, ta không phải từ tông môn bên trong hồi bái đến trúc cơ đan sao? Như không thể một lần trúc cơ thành công, khả năng mới có thể nghĩ đến gia tộc bên trong cái kia mai a. Bạch Tử Thần trong lòng kế hoạch một mực như thế. Tộc trưởng nguyện ý giải thích hai câu, nhượng hắn trong nội tâm càng an ủi chút. Bạch Hiển Trung đưa ra một cái giải mảnh hộp ngọc, mặt ngoài dùng vài trường phủ lục phong cấm, bảo đảm linh khí bị triệt để phong tỏa, không có mảy may tiết lộ. Bên trong là vật gì? Bạch Tử Thần đánh giá nhất nhãn, không có lập tức đo lấy. Dạng này trịnh trọng chuyện lạ, khẳng định là cực kỳ quý trọng chi vật. Bạch Hiển Trung ngón tay rạch một cái, lục cắt thành hai đoạn, nhau, nhau trở xuống. Bạch ra tài nguyên có hạ cầm không ra cái gì hảo đồ vật. Ta cùng mấy vị trưởng lão thương lựa qua, liền lấy vật ấy làm vì ngươi cơ hạ lễ. giai mảnh hộp ngọc bể ra, bên trong bể biện một căn hơn năm xích, chiều dài cánh tay phẩm chất linh trúc. cái này căn cây trúc nhìn xem thường thường không có gì lạ, bên trên cảnh cây phía trên còn treo mấy phiến tươi mới lá trúc, dường như vừa mới từ trong đất rút ra. bạch hiển trung khúc chỉ bán ra, cây trúc lại phát ra chống rỗng du hưởng, giống như nhạc khí đánh, dư âm của quanh. này là thánh âm trúc. bạch gia ớt một thanh thần thuật cao nhất thành cửu, trên trăm năm thời gian, vô số tộc nhân ngày qua ngày mới biến dị ra hai gốc nhị giai trùng phẩm thánh âm trúc, trưởng thành bên trong bị gió thổi động, liền sẽ truyền đến nhạc khí minh hưởng, luyện chế thành phi kiếm hoặc linh khí phía sau. đồng dạng sẽ mang theo cái này đặc tính. Bởi vậy mà gọi tên. Bởi vì thánh âm trúc có thể làm vì luyện chế nhị giai phi kiếm tài liệu chính, cho nên giá cả muốn xa xa thắng qua đồng giai linh thực. Trong đó một gốc liền đánh ra bốn nghìn khối linh thạch giá cả. Không sai, chính là trong tộc một mực tỉ mỉ vun trồng cái kia gốc thánh âm trúc kỳ vọng nó có thể lần nữa biến dị tiến giai. Tháng trước mới vừa vặn gỡ xuống, dựa theo lão tổ tông truyền xuống phương pháp sơ bộ luyện chế ra một phen. Bạch hiển trung nhìn xem trong hộp thánh âm trúc, bao hàm không bỏ tâm tình. Từ hắn sinh ra lên, cái này gốc thánh âm trúc liền một mực trồng tại hàm tú phong chỗ sâu. khi đó vương thị đấu giá cái kia gốc thánh âm trúc luyện chế phía sau chỉ có 4 thước dài cái này căn có lẽ bởi vì lại gieo trồng hơn 10 năm hấp thu linh khí một được gất một thanh thần thuật linh quan quan hệ lại dài một thước bạch tử thần hít sâu một hơi thò tay chậm rãi đem thánh âm trúc cầm tại trong tay làm vì một gã bạch gia đệ tử từ nhỏ chợt nghe thánh âm trúc cố sự lớn lên giờ phút này cái này căn linh trúc thực xuất hiện tại chính mình trước mắt làm sao có thể không kích động dựa theo bạch hiện chung chỗ tự trước mắt cái này căn thánh âm trúc giá trị còn muốn vượt qua bốn khối linh thạch rất nhiều đích thật là một phần nặng trịch trúc cơ hạ lễ không chi cái này góp thánh âm trúc đối bạch ra mà nói ý nghĩa càng thêm bất đồng như thế trong bảo ta nhận lấy thì ngại a thánh âm trúc rơi vào trong tay chuyển đến lạnh buốt cảm giác cấm áp bạch tử thần một tia pháp lực dắt vào dù là còn chỉ là linh thực nhưng quán thông không trở ngại thậm chí có hơi hơi tăng phúc tác dụng thần ca nhi năm đó có câu nói ta cảm thấy vô cùng có đạo lý đồ tốt bỏ không ở nhà áo gấm đi trong đêm chất tàng lại nhiều bảo vật đều là vô dụng chỉ có nhượng nó lưu thông lên tới mới tính toán chân chính đưa đến giá trị bạch hiển trung thấy hắn đối thánh âm trúc yêu thích không buông tay như chút được gánh nặng nói linh trúc lưu tại bạch ra vẹn vẹn trong tộc nhiều một gốc nhị giai linh thực, lại không giống linh trà thụ, có thể quẩn quẩn không rất sinh ra lợi ích. nhưng ở thần ca nhi trên tay, mọi người luyện chế thành nhị giai phi kiếm lời nói, liền nhiều một kiện đắc lực linh khí, có thể nương theo toàn bộ trúc cơ kỳ. tương lai nếu như ngươi trở thành kết đan chân nhân, đều là cả bạch gia vinh quang. tất cả tộc nhân đều sẽ thơm lây được lợi. như thế, ta ơn tộc trưởng, cái này căn thánh âm trúc với ta mà nói hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. bạch tử thần đem hộp ngọc một lần nữa đắp lên, lại mượn mấy trường phong linh phụ lục, cẩn thận dán lên tới. như thế mới có thể cam đoan thánh âm duy trì tại trạng thái tốt nhất, thẳng đến chân chính luyện chế ngày đó. còn có được vừa ly khai thổ địa lúc linh khí. mà khác, lao tổ tông truyền xuống đến luyện kiếm bí truyền cũng cùng nhau cho ngươi. bạch hiển trung lại từ túi chứa vật bên trong đào ra hai khối ngọc giản, chính là bạch gia lao tổ tông truyền xuống đến ba ngụm phi kiếm luyện chế truyền thừa còn lại khác nhau. mỗi vị bạch gia trúc cơ tu sĩ đều hội được đến phần này luyện kiếm bí truyền. hy vọng ngươi có thể sớm ngày luyện chế ra đến, nhụa ta kiến thức một chút lao tổ tông lưu lại đủ tốt. bạch tử thần thu thu đào qua ngọc giản bên trong nội dung, chính là còn lại hai khẩu phi kiếm hoàn chỉnh luyện kiếm truyền thừa âm trúc kiếm, nhị giai phi kiếm, lấy thánh âm trúc làm chủ tài luyện chế. thiên tân kiếm, nhị giai phi kiếm. Hải Bạch Thiết Tinh anh chỗ luyện. Chúng ta Bạch ra vị này lão tổ tông nhưng thật không đơn giản. Cư nhiên lưu lại bực này đồ tốt. Ngọc giản trong đó cực kỳ hoàn chỉnh ghi chép phi kiếm phương pháp luật chế. Nhị gia phi kiếm nhưng không thể so với bình thường linh khí. Bạch gia lão tổ tông lưu lại đồ vật đã vượt qua một cái Ngư Long Tông nội môn đệ tử nên có. Còn có khi đó quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ công lên hàm tu phong. Bạch gia trưởng lão cầm ra tới phù bảo, cũng không giống một cái tổ tiên cùng kết đan chân nhân xả không lên bất luận cái gì quan hệ tu tiên gia tộc lấy được đi ra. Đúng vậy à, cho nên chúng ta Bạch ra một mực không có cân nhắc qua đi luyện chế âm trúc kiếm cùng thiên tân kiếm. Bạch Hiển Trung nghĩ đến chính mình lần thứ nhất nhìn đến luyện kiếm bí truyền lúc ước mơ, có chút cảm khái nói: Không để nhị giai phi kiếm luyện chế thành phẩm, luyện thành sau đó chúng ta cũng chưa chắc bảo vệ được, còn có thể bại lộ bạch gia có được luyện kiếm bí truyền chuyện. Thần ca nhi người sau này luyện thành phi kiếm, liền lý do là ở gặp ở ngoài được cơ duyên, không cần phải nói truyền từ bạch gia. Bạch Tử Thần gật đầu đáp ứng. Thanh Phong môn trưởng lão cùng một cái tu tiên gia tộc, có khả năng thừa nhận bạo hiểm hoàn toàn bất đồng đối bạch gia mà nói là diệt tộc thai ương bí mật. Phong tại Thanh Phong môn trưởng lão trên thân, khả năng liền không quan hệ đau khổ. Như tông môn tỏ ý ta nộp lên luyện kiếm truyền thừa, có thể hay không đáp ứng? Thanh phong môn tác phong sẽ không cưỡng ép yêu cầu đệ tử giao ra bên ngoài đạt được cơ duyên. Bất quá truyền công điện chức trách sở tại, khẳng định đều nghe theo lệ hỏi thăm, có nguyện ý hay không nộp lên trên, đổi lấy tông môn công hiến. Trong tộc mấy năm này, dẫn linh nghi thức phía trên liền thu bốn năm cái tiên mẩm, tăng thêm năm gần đây gia tộc tiền thu chưa đủ, tộc nhân tu luyện tài nguyên ngày càng giật gấu va vai. Bạch Hiển Trung nghe đến phía sau không có chính diện đáp lại, ngược lại nói đến trong tộc khó khăn. Ta minh bạch, thân là gia tộc đệ tử, nên vì gia tộc bài ưu giải nan. Bạch Tử thần lý giải tộc trưởng ý tứ, nhìn tới Bạch Hiển Trung quan niệm thật sự phát sinh rất lớn cải biến. Liên gia tộc truyền thừa luyện kiếm bí truyền, đều nguyện ý cầm ra tới đổi lấy tài nguyên. Nay cũng cùng Bạch Tử Thần xuất hiện, có rất lớn quan hệ đem gia tộc tương lai rầm rộ hy vọng, ký thắc vào hắn vị này có hy vọng kết đan thiên tri tiêu tử trên thân. Chương 114, Luyện kiếm lựa chọn. Chương 114, Luyện kiếm lựa chọn. Đúng rồi, Lao tổ tông thật sự chỉ là Ngư Long tông một gã phổ thông nội môn đệ tử. Bạch Tử Thần đưa ra đấy lòng nghi vấn. Trong tộc nhưng có truyền miệng bí ẩn, giải thích trong đó ảo diệu, chưa từng có. Không chỉ người ta, tự liền phía trước mấy vị tộc trưởng đều có này hoài nghi. Bạch Hiển trung cười khổ một tiếng. hắn đối lao tổ tông hiểu rõ không thể so với mặt khác tộc nhân mạnh hơn nhiều ít tại ta tiếp nhận tộc trưởng phía trước đời trước tộc trưởng cùng ta một lần nói chuyện phía bên trong nhắc tới qua lao tổ tông lai lịch thần bí cái gọi là gặp được tiền nhân độ phụ thu hoạch trúc cơ đang trải qua đều chưa chắc là thực cái kia liên quan tới ngư long tông nhưng có đôi câu vài lời truyền xuống bạch tử thần vội vắng hỏi xem truyền công điện đại lượng tạp ký hắn đã rất rõ ràng chỉ có có được nguyên anh chiến lực mới có tư cách xưng tông chưa từng chỉ nói lao tổ tông tại ngư long tông bên trong bị người xa lánh một đường hướng tây mà đến liên la nói nhà này tông môn tại hắc sơn phía đông không biết lao tổ tông tục danh là cái gì bạch tử thần lúc này mới nhớ tới gia tộc đại điện chỗ sâu tế bài vị thứ nhất đi phía trên cũng không có cụ thể danh tự chỉ có mặc trúc bạch thị thủy tổ vài cái chữ to trên bạch dưới mộ hành bạch hiển trung nói này là đời đời truyền xuống đến quý củ không đem lão tổ tông tục danh ghi lên bài vị bạch mộ hành bạch tử thần đem cái này danh tự nhớ tại trong lòng bản thân vị này lao tổ tông đích thật là đủ thần bí còn có một chuyện đoan trưởng gia tộc mấy ngày nay liền sẽ thu được thông chi tông môn đã ban bố khai hoan lệnh rốt cuộc đến bạch hiển trung trên mặt không thấy nhiều ít sợ hãi hiển nhiên đã sớm làm hào tâm lý chuẩn bị từ dương lão tổ câu nói kia sau đó bạch ra liền một mực tại vì này làm lấy chuẩn bị thượng tông nhưng có cụ thể chỉ thị tu tiên thế gia ra 20 người tu tiên gia tộc ra mười người đều phải có trúc cơ tu sĩ linh đội cái này vẹn vẹn là nhóm đầu tiên theo chiến sự sâu thêm còn muốn tiếp tục điều bạch tử thần đem trưởng lão hợp nghị nội dung chi tiết bẩm báo dù sao liền mấy ngày nay đều thông suốt chuyển tới hát sơn các nơi mục tiêu phỉ hồ diễn luyện ba tháng quen thuộc chiến trận phía sau liền sẽ xuất phát Tốt, mấy năm này ta có ý tăng cường trong tộc đệ tử đấu pháp thực lực tuyên bố ra tộc nhiệm vụ thu mua yêu thú thi thể chỉ hy vọng khai hoang chiến tranh bên trong cũng có thể chết ít mấy cái bạch gia binh sĩ bạch tử thần trầm mặc không nói chung trùng điệp điệp khai hoang chiến tranh phía dưới ai dám nói tuyệt đối an toàn thật lâu mới lên tiếng như có cơ hội ta sẽ nhiều chăm sóc bạch gia tộc nhân một ít từ thủy liêm động đá vôi bên trong đi ra phía sau bạch tử thần chỉ cùng đại bá bạch cửu an hàn huyên rất dài thời gian nối khố hai cái bạn chơi đều không tại trong tộc còn lại tộc nhân huyết mạch đều đã rất xa lánh liên hệ cũng không nhiều chưa nói tới nhiều thâm hậu cảm tình cái này pháp khí đại bá đeo tại trên thân a với ta mà nói đã công dụng cực lớn đại bá nếu là luân lên khai hoàng chiến tranh có thể phát huy điểm tác dụng bạch tử thần đem trước ngực tượng phẩm pháp khí huyễn nguyệt linh bội lấy xuống tới đưa cho bạch cửu an cái này pháp khí có thể kích phát huyết tượng chống lại tu si rất dễ dàng bị người nhìn thấu. nhưng yêu thú linh trí có hạn liền tính nhất giai đình phong yêu thú đều sẽ bị lừa gạt qua đi tại hát sơn chỗ sâu vừa vẫn phát huy tác dụng thần ca nhi đưa ta tự nhiên muốn nhận lấy bạch cửu an khỏe môi lên mỉm cười thản nhiên tự hào đem huyễn nguyệt linh bội thu xuống tới điện tử thành trúc cơ tu sĩ thay hắn hoàn thành cả đời mộng tưởng đấy lòng nói không già tiêu ngạo tự hào. Bạch tử thần cùng đại bá chọn vẹn trường đàm một cái buổi chiều mới cáo từ rời đi. Ngồi lên thải văn bạch vân bí sau lưng hàm tú phong càng ngày càng nhỏ. Bạch tử thần trường đàm một tiếng. Từ vừa rồi nói chuyện bên trong có thể nghe được đi ra. Đại bá đã buông tha trúc cơ nhập tưởng cũng không có lại làm đánh cược một lần ý nghĩ. Hai năm trước bạch gia đại trưởng lão lấy sáu mươi tuổi niên kỷ bằng một phần thuần dương cương sắt trùng kích trúc cơ kỷ. Bế quan năm mươi ngày sau từ nơi bế quan phương bên trong lão đạo đi ra đã già yếu tới già trên tám mươi tuổi lão nhân bị trúc cơ thất bại cắn trả chi lực rút sạch thể nội tinh khí. chỉ tới kịp lưu lại hai câu di ngôn tại chỗ thọ nguyên hầu như không còn thọ hóa có dạng này ví dụ bày ở trước người bạch cửu an mất đi hành hiểm đánh cược một lần rút khí hoặc là nói bạch tử thần trúc cơ hoàn thành hắn lớn nhất chấp nghiệm phía sau cũng đã không có cái loại này thẳng tiến không lùi khí thế trên tay đã có thánh âm trúc liền nhị giai phi kiếm luyện chế truyền thừa đều có hai phần nguyên bản còn buồn rầu nhị giai phi kiếm bắt đầu từ đâu không có nghĩ đến thoáng một phát giải quyết hơn phân nửa bạch tử thần đem thu suy nghĩ lại vui vẻ sự tình lần này hồi tộc thu mạch còn là rất lớn chỉ một căn năm thước giải thánh em trúc đoán chừng liền giá trị khối linh thạch. càng đừng nói âm chúc kiếm cùng thiên tân kiếm luyện chế truyền thừa, đều là dùng linh thạch đều không mua được hiếm có đồ vật. Hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào đem cái này căn thánh âm chúc luyện thành âm chúc kiếm. Cũng không thể nhượng ta chính mình kiêm tu luyện khí sư a. Chờ có luyện chế âm chúc kiếm bản sự, cái này phải tiêu phí nhiều ít thời gian. Chúc cơ sau đó, Bạch Tử thần từng nghĩ tới kiêm tu một hai môn tu tiên bách nghệ, cùng với đại đa số đồng giai tu sĩ lựa chọn một dạng. Nhưng trở ngại thời gian không đủ dùng, cuối cùng còn là buông tha. Hắn tu luyện công pháp bên trong, vài bộ phận đều là muốn hao phí đại lượng thời gian. Ví dụ như ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ hai đã có thể lấy bắt đầu tu luyện nhưng hắn còn không có chân chính định ra tâm đến quan tượng qua lưu ly hoàng ngọc lại giống như ngộ chân kiếm quyết cái kêu minh mông kiếm điển đến hiện tại liền cái mở đầu đều không có học xong đâu chính là chú thần thuật trở thành trúc cơ tu sĩ phía sau một lần nữa quan tượng thiên địa hồng lô đồ khẳng định không một dạng cảm thụ chính mình thần thức cường độ còn có để thăng không gian cái này từng có sự tỉnh cái nào kiện đều cần mấy năm công phu lại phân tâm tu tiên bách nghệ bạch tử thần thực lo lắng làm trễ nải tu vi tiến độ bay đến một nửa thải văn bạch vân bí lại chuyển hướng hướng phường thị bay đi âm trúc kiếm luật chế nghĩ tới nghĩ lui. mọi mặt khắc luyện khí dư không đủ bảo hiểm, còn tương đương đem luyện kiếm công pháp không trả giá tặng cho đối phương đã như vậy, còn không bằng trực tiếp tiện nghi tông môn luyện khí điện. Bái kiến bạch sư thúc, cung trúc bạch sư thúc đại đạo trường thanh. Lang Trung Bình lần nữa nhìn thấy bạch tử thần, hai người đã thân phận địa vị liên đạo. Dù là khi đó đem bạch tử thần tiền đồ bảy đủ cao, nhưng nghĩ không ra mới mấy năm thời gian, chính mình đều muốn đổi giọng xương sư thúc. Kim sư huynh nhưng tại trong cát, bạch tử thần đã sớm nghe nói, lần trước chu diệt hỏa phượng mạc thị hành động đồng thời, Phường thị gặp phải quỷ linh môn tu sĩ âm thầm phá hư, thậm chí triệu hoán gia lục dục cầm ma dạng này khó dây dưa ma vật. Cuối cùng mấy người hợp lực, một mực trèo chống đến lương vũ đi đến, mới chu sát ma vật. Hôm nay vừa nhìn, trong phường thị quả nhiên có mấy gian điếm phô lại tu sửa đổi mới hoàn toàn, đoán chừng là tại cái kia lần hỗn loạn bên trong gặp hay. Kim trưởng lão trở về tông môn, bởi vì khai hoang chiến tranh cần chuẩn bị rất nhiều tài nguyên, trong phường thị cũng chia xứng đến nhiệm vụ. Kim trưởng lão trở về tông môn cùng cổ trưởng lao thương lượng cụ thể số lượng đi. Lang trung bình tiểu tâm cẩn thận đi theo phía sau, trong lòng không ngừng để tỉnh chính mình. Trước mặt vị này đã là cơ tiền bối, ngàn vạn muốn quên phía trước sự tình, bảy ngay ngắn chính mình thái độ. Lang Nguyên các bên trong có Long trưởng lão tòa chấn, Bạch sư minh nhưng cần ta thay thông truyền. Tính, ta đến trong phường thị liền vì mua sắm mấy bình đan dược. Nhưng có nhị giai thanh tâm khư hỏa đan dược tại bán. Bạch tử thần tu luyện hỏa long quy nguyên kinh có một khuyết điểm lớn, chính là theo tu luyện, thể nội sẽ không thể tránh cho tích xúc hỏa độc. Thời khắc cần nhị giai thanh tâm khư hỏa đan dược tránh cho hỏa độc vượt qua quá nhiều, chờ chính mình có kết đan ngày đó, phải tam giai cùng loại công hiệu đan dược mới có thể đưa đến hiệu quả. Tông môn luyện đan điện bên trong có đại lượng hợp khẩu nhị giai đan dược, đổi lại nhiều đều có. Nhưng hướng luyện đan điện hối nói đan dược, là muốn cấu trừ tông môn công hiến. Bạch Tử Thần bây giờ mắc nợ từng đống, có thể lúc nào trả hết bảnh trùng mượn nhờ Tông môn Công Hiến, còn vẫn còn chưa thể biết. Vừa vặn hôm nay tại bên ngoài, dứt khoát đến phường thị tiêu phí linh thạch mua sắm. Khách quan phía dưới, kiếm lấy linh thạch độ khó, là muốn xa xa nhỏ hơn thu hoạch Tông môn Công Hiến. Còn là đem chân quý Tông môn Công Hiến, hao phí tại trên lưới đao à, có có có, loại này phụ trợ loại đan dược. Tuy nhiên mỗi cái tu sĩ dùng số lượng không lớn, nhưng áp dụng phạm vi rất rộng. Lang Trung Bình vội vàng rất đường, mang lên vô tầng hai. Chu quả tịnh tâm hoàn, nên tại đồng giai cái này một loại hình đan dược bên trong hiệu quả tốt nhất, lấy chu quả làm chủ tài. phụ lấy khổ liên tử tâm đang tâm thảo các loại chu quả tịnh tâm hoàn đĩa vô bên trong ít giá ba trăm linh thạch một quả. lúc này ngược lại không cần lang trung bình tượng chủ ý giảm giá tông môn trưởng lão bản thân liền có tám mươi phần trăm giảm giá ưu đãi căn cứ phần này đang dược dược lực miêu tả đoán chừng một mai chu quả tịnh tâm hoàn có thể luyện hóa ba tháng hỏa long quy nguyên kinh sinh ra hỏa độc bạch tử thần đếm túi chứa vật bên trong còn lại linh thạch số lượng trực tiếp đào không túi một hơi mua bảy thối sai hết trên thân toàn bộ linh thạch nhưng còn cảm thấy mua thiếu đi theo khai hoang chiến tranh tin tức lan ra ra ngoài tất cả tương quan tài nguyên đều sẽ điên cuồng tăng giá. chu quả tịnh tâm hoàn bản thân sẽ không phóng đại, nhưng luyện chế bên trong cần dùng đến chu quả, đồng thời là vài loại nhị giai chữa thương đan dược tài liệu chính. chờ thêm đoạn thời gian, chu quả giá cả khẳng định hội chịu đến trọng đại ảnh hưởng. chiến sự nổ ra, cái nào luyện đan sư còn có thể đem quý giá chu quả dùng tại khai lò luyện chế thanh tâm khư hỏa loại linh đan phía trên. bảy thối chu quả tịnh tâm hoàn cẩn thận tính toán, cũng liền hai năm không đến thời gian. nếu không phải khai hoang chiến tranh tới gần, bằng không thì chúc cơ tu sĩ một lần bế quan, duy trì liên tục hai ba năm đều rất phổ biến. lang chấp sự, ngươi nhưng biết rõ hắc sơn cảnh nội, tông môn bên ngoài còn có cái gì luyện khí đại sư hư? Bạch tử thần vô ý thức hỏi một câu, dù là quyết nhất định sẽ không đem luyện kiếm truyền thừa đơn giản giao cho một vị bên ngoài luyện khí sư, nhưng không ngại hắn nghe nóng rõ ràng vị nào luyện khí sư tay nghề tốt nhất. Bạch sư thúc nếu như muốn luyện chế linh khí, tốt nhất còn là tìm luyện khí điện a. Hắc sơn mặt khác luyện khí sư, đầu đẩy thanh khê hoàng thị, nhà này luyện khí phương thức cùng truyền thống bất đồng, không thấy khói lửa, là thủy pháp luyện khí. Thủy pháp luyện khí cùng truyền thống luyện khí mượn nhờ địa hóa bất động, là muốn dựa linh tuyển tri lực mới có thể triển khai luyện chế. Hơn nữa luyện khí tốc độ cực kỳ chậm chạm. nếu như truyền thống luyện khí phương pháp luyện chế một kiện linh khí tốn thời gian 50 ngày lời nói lấy thủy pháp luyện khí đoán chừng phải dùng lên nửa năm ưu điểm chính là luyện khí sát suất thành công tương đối cao chút mặc dù thất bại tài liệu luyện khí cũng sẽ không tổn thất hầu như không còn có thể thu hồi đại bộ phân thanh khê hoàng thị làm vì hắc sơn thượng ngũ ra một chồng tộc địa bên trong có một đầu thanh khê linh tuyển hành sự tương đối đê điều đương đại gia chủ là một vị nhị giai thượng phẩm luyện khí sư sắp xếp xuống tới còn có mới rời hắc sơn lưu ra bọn hắn trong tộc cũng có vài vị nhị giai luyện khí sư cụ nói còn có thể mấy người hợp lực tại luyện khí cuối cùng bước đem luyện chế bảo vật hoa. Lang Trung Bình nói đồng lớn, lại trở lại nguyên điểm. Nhưng Hắc Sơn thứ nhất luyện khí đại sư, đương nhiên còn muốn thuộc chúng ta đại điện chủ, mấy năm này đã sở đến tam giai luyện khí sư cảnh góc. Luyện khí điện điện chủ, đại huy, nhị giai đỉnh phong luyện khí sư. Chương 115. Lưu Ly Hoàng Ngọc. Chương 115. Lưu Ly Hoàng Ngọc đại huy là một vị tướng mạo nho nhã, toàn thân trên dưới lộ ra thư quyển khí tức trung nhân nhân. Tại luyện khí điện một đám mãng phu phụ trợ phía trên, lộ ra hình tượng có chút không hợp nhau. Bạch tử thân vụng ngắm nhìn bành chủng, còn có bên cạnh khác một vị luyện khí điện trưởng lão, đều là làn da hắc bên trong tấu hồng, lông tóc thư thớt. quanh năm cùng địa hỏa giao tiếp lưu lại di chứng bất luận mời người luyện đan còn là luyện khí nếu như không phải trên thị trường thường thấy cái loại này mà là nhờ giúp đỡ người đặc biệt đình chế đều cần đem đan phương hoặc luyện khí truyền thừa giao cho đối phương mới được liên cái này còn phải ngoài định mức ra một bút linh thạch phí tổn luyện đan sư luyện khí sư tại tu tiên bách nghệ bên trong siêu nhiên địa vị cứ như vậy đến cho nên những cái kia đại thế lực mới có thể tận khả năng bồi dưỡng thuộc về chính mình chuyên nghiệp nhân tài tránh cho bị quản chế bởi người trở lại tô môn bạch tử thân lập tức tìm tới bành trùng Họ tham chính mình như đạt được luyện kiếm truyền thừa, nộp lên trên truyền công điện phía sau có thể hay không mời bọn hắn luyện khí điện điện chủ ra tay giúp đỡ luyện chế. Không có nghĩ đến mảnh trùng biểu hiện vô cùng tích cực, lập tức lôi kéo hắn đến luyện khí điện. Cũng nói cái này sự tình cũng không phải là nhất định muốn đi qua truyền công điện, cùng luyện khí truyền thừa có quan hệ, luyện khí điện tự thân liền có thể tiến hành. Hai khối ngọc giản tại ba người ở giữa truyền lại một lần, đều nhất trí tỏ vẻ có thể thu vào luyện khí điện, thêm một truyền thừa. Phi kiếm luyện chế, luôn luôn là thanh phong môn luyện khí điện yếu hạng. Bạch sư đệ quả nhiên phúc duyên Thâm hậu, có thể đạt được hai phần nhị giai phi kiếm luyện chế truyền thừa. Đại uy căn bản không có hỏi Bạch Tử Thần từ chỗ nào đạt được luyện kiếm bí pháp, là ngoài ý muốn đoạt được còn là đến từ Bạch ra, với hắn mà nói không có ý nghĩa. Chỉ cần luyện khí điện nhiều hai phần luyện kiếm truyền thừa kết quả không thay đổi, cụ thể quá trình hắn cũng không để ý, dạng này à, luyện khí điện lấy một vạn điểm tông môn cống hiến nhận lấy luyện kiếm truyền thừa. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, ta lại ra tay thay ngươi luyện chế một thanh phi kiếm. Như thế tốt nhất, đại sư minh luyện khí kỹ nghệ có 102 hắc sơn, này là vinh hạnh của ta. Bạch Tử Thần nói xong, lấy ra hộp ngọc, đem thanh âm trúc đẩy đi qua. Hắn đã nghe ngóng qua, đại uy có quá nhiều lần luyện chế cực phẩm linh khí kinh nghiệm. thậm chí các thương chân nhân luyện chế pháp bảo đều tìm đại huy ra tay cùng nhau tham dự trừ phi thật sự không xa vạn giảm đi chỗ đó tăng quang thiên hành, hát sơn trong phạm bi, đại vi đại huy đã là tốt nhất nhân tuyển Bạch sư đệ chuẩn bị thực đủ nhanh đại huy rõ ràng xứng sở phất tay đem thánh âm trúc nhiếp đến trong tay cẩn thận quan sát mấy lần Niên vân kích thước đều đủ rồi nhưng nhị giai phi kiếm ta là lần đầu vào tay cho ta một tháng chuẩn bị thời gian a hảo hảo hiểu được cái này hai phần bí truyền bên trong nội dung mặt khác giữa đường ta còn muốn luyện mấy thanh nhất giai phi kiếm luyện tập toàn bộ luyện kiếm thời gian muốn ba bốn tháng bộ dạng Đại uy nhận lấy thánh âm chúc, cho ra cần thiết thời gian. Một ít tài liệu phụ ta giúp ngươi ra, chờ nhanh luyện thành thời điểm lại mời Bạch sư đệ qua tới. Đa tạ Đại sư minh. Bạch Tử thân ánh mắt sáng lên, vội vàng chắp tay nói tạ. Lần này luyện kiếm với ta mà nói cũng một lần tôi luyện cơ hội, bổ lên ta khiếm khuyết khối, nói không chừng có thể tìm được tam giai con đường, không cần nói lời cảm tạ. Đại uy đem hai khối ngọc giản phóng tại đầu gối phía trên, như có điều ngộ ra bộ dạng, nhắm lại hai mắt. Mấy người không còn quay dậy, hạ thấp người cáo lui. Bạch sư minh, khoản này cống hiến ta khác có tác dụng. Thiếu nợ ngươi khả năng còn muốn qua đoạn thời gian mới có thể trả hết. Bạch Tử Thần nhìn xem vạch đến chính mình trưởng lão lệnh bài phía trên một vạn điểm cống hiến, có chút không hảo ý tứ nói ra. Không sao, ta này hai năm không có muốn dùng cống hiến địa phương. Bất quá chờ khai hoang chiến tranh sau đó, tông Môn khẳng định sẽ thu hoạch rất nhiều yếu thú tài liệu. Ta chuẩn bị luyện chế một kiện thượng phẩm linh khí, đến trùng kích nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Chỉ cần tại cái kia thời điểm có thể trả hết là được. Banh Trung cười to hai tiếng, hào sảng nói. Bạch Tử Thần yên lặng gật đầu, lúc kia hắn khẳng định gom góp đủ đầy đủ cống hiến. Thứ vụ đường, Bạch Tử Thần tìm tới đã đảm nhiệm quản sự trước Tô Liệt. bạch sư thúc có việc nhượng thái hành bọn hắn đi một chuyến gọi ta đi qua là được cái nào lao ngài đại giá tô liệt đổi thân quản sự thường phục bó đạo kế cả người nhìn đi lên đều trẻ mấy tuổi không thấy cảnh chiều hôn. hắn rất rõ ràng hết thể từ đâu mà đến lấy chính mình tu vi tại thứ vụ đường bên trong mới đến cư nhiên không bị mắt lạnh còn bị an bài chất béo phong phú phái phát nhiệm vụ trước từ, đương nhiên là bởi vì trước mắt tại thành phong môn trên giới đều chạm tay có thể bỏng bạch sư thúc mấy vị chấp sự biết được tô liệt là từ bạch tử thần vì tùng tạm dịch thân phận ngoại phóng đi ra một ít việc nhỏ phía trên đều rất cho hắn mắt núi cho nên tô liệt tại bạch tử thần trên thái độ càng thêm kính cẩn, sợ bị hiểu lầm chính mình làm thứ vụ đường quản sự, tâm tính sinh ra biến hóa. người đi lấy tờ giấy đến, ta muốn một đám cơ sở tài nguyên, số lượng nhiều, thích hợp luyện khí tu sĩ sử dụng. bạch tử thần chọn lấy chỗ dâm mát yên lặng đình ngồi xuống. nhị giai phi kiếm giải quyết, nhượng hắn đi thật lớn một phiên áo. chỉ cần chờ đại huy sư huynh luyện kiếm thành công, chính mình tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều không cần vì tính công kích linh khí lo lắng. một ngụm nhị giai phi kiếm đủ để tung hoành cơ kỳ khai hoang chiến tranh sắp tới, một năm sau đó chính mình đều cũng bị luân bài ra sân, tổng muốn làm nhiều chút chuẩn bị. Bạch Tử Thần đã hạ quyết tâm thừa dịp cuối cùng công phu đi tu ngũ tinh lưu ly thể tầm thứ hai. Trong thời gian ngắn chỉ có cái này bộ phận luyện thể công pháp có khả năng nhượng hắn thực lực xuất hiện nhảy vọt tiến bộ. Bạch sư thúc ngươi muốn tờ đơn ta chọn lấy thứ vụ đường khố phòng bên trong tồn lượng lớn nhất vài loại. Tô liệt một đường chạy chậm đem tờ đơn trình đi lên. Huyết tham mễ 1000 cân, bộ khí hoàng 50 bình, phá chướng đan 30 bình, trung phẩm pháp khí 30 kiện, thượng phẩm pháp khí 10 kiện. Không sai bị lắm nên vừa vặn kiếm đủ một vạn điểm cống hiến. Bạch Tử Thần vừa nhìn vừa câu đem vừa mới từ luyện khí điện bên trong lợi nhuận đến một vạn điểm tông môn cống hiến bỏ ra cái sạch sẽ. Nhiều như vậy đồ vật, ngài muốn dùng ở bên nào nha? Tô Liệt xem trận mắt há hốc mồm, có chút trưởng lão một lần tiêu tốn càng nhiều cống hiến cũng có, nhưng toàn bộ hối đoái loại này, luyện khí kỳ mới cần dùng đến cơ sở tài nguyên liền kỳ quái. Nhanh chóng nhượng người đi chuẩn bị đầy đủ, lấy ta danh nghĩa điều phái Linh Chu, đưa đến Mặc trúc Bạch thị đi. Bạch tử thần lấy ra chính mình trưởng lão lệ bài, vận dụng pháp lực, tại vật tư danh sách phía trên xây một cái ấn trạng, lóe nhàn nhạt linh quang. Hai phần luyện kiếm bí truyền nếu như từ gia tộc thu hoạch, đổi lấy tông môn cống hiến liền toàn bộ đổi thành tu luyện tài nguyên trả cho bạch gia. Lấy hắn tính tỉnh, hoặc là dứt khoát toàn bộ chính mình lưu lại, hoặc là liền không chút nào dính. làm không ra từ trong rút nước cử động, nhưng bạch tử thần tâm hướng đại đạo, thẩm nghĩ thực lực tiến thêm một bước, liền muốn ly khai hắc sơn đi. Mọi người trong miệng thần bí tăng quảng tiên thành du lịch một vòng, cung gia tộc có quá nhiều liên quan, bị trói buộc tại một chỗ, liền vi phạm hắn ý tưởng đã thuận tay hao một lần miễn phí luyện kiếm cơ hội, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Tốt, ta lập tức liền báo cáo đi lên. Bất quá trước mắt trong đường thứ nhất sự việc cần giải quyết là chủ bị khai hoang chiến tranh, tốc độ đoán chừng sẽ chậm một chút, khả năng muốn một tuần sau đó mới có thể giao hàng. tôi liệt không dám xen vào, chỉ nói vị này bạch sư thúc tâm hệ tộc nhân, loại này tình huống cũng không hiếm thấy. rất nhiều xuất thân Hàn môn trưởng lão, tu vi thành công phía sau đều sẽ hồi quỹ gia tộc. chỉ là giống Bạch Tử Thần như vậy, duy nhất một lần như vậy lớn số lượng, tương đối hiếm thấy. Bạch Tử Thần nguyên bản còn muốn bái kiến chút cổ hy thành, bất quá bị cáo chi vị này cổ sư Minh hiện tại là bận rộn người, liền vài ngày đều lay hay đầu góc tròn váng. chỉ là cho Thanh Phong môn đám đầu tiên xuất trình tu sĩ phối tề chiến trận pháp khí, liền muốn cùng luyện khí điện, chấp pháp điện hai bên cân đối, chạy vào chân. Bạch Tử Thần không tiện nhiều cái giày, trực tiếp trở về tòa ngự chỉ. Lưu Ly Hoa Ngọc cùng ngũ tinh thần thiết đều là ngũ giai linh tài, vì sao quan tưởng đồng tham độ khó lớn nhiều như vậy? Say đắm với tu luyện bên trong thời gian luôn là qua nhanh chóng. thực tế giống ngũ tinh lưu ly thể loại này mang theo huyền học sắt thái luyện thể công pháp, một lần đồng tham thất bại, liền mấy ngày thời gian. sau đó lại chờ đợi thần thức khôi phục, chỉnh lý phân tích thất bại nguyên nhân, tự cho rằng tìm được bí quyết, lần nữa khởi sướng nếm thử. hai tháng thời gian, bạch tử thần còn chưa sở đến một tiên môn hạ. hắn có một loại cảm giác, ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ hai tu luyện sẽ không giống tầng thứ nhất thời điểm như vậy trôi chảy. tựa hồ có vô tận linh khí, vô thời vô khắc tại cùng cái này khối lưu ly hồng ngọc phát sinh đổi thành. Loại này giống như thực chất linh khí, nên mấy giai linh địa mới có thể hình thành. Bạch tử thân ý vào có thể so với trúc cơ trung kỳ thần thức cường độ, cùng tồn lấy nhị giai linh trả đến nhanh hơn thần thức khôi phục. Lần nữa đầu nhập qua tưởng. Lưu Ly Hồng Ngọc hình vẽ, là nghiêm chỉnh khối người thời nay cao linh tài, hiện ra một loại nhàn nhạt phi màu đỏ, có thể nhất nhãn đối xuyên, không thấy mảy may tạp chất. Nó vị trí bịt kín không gian, linh khí quần quận, vậy mà có thể lấy mắt thường nhìn đến rõ ràng linh khí tụ đoàn, bồi hồi tại Lưu Ly Hồng Ngọc phụ cận. Không ngừng có linh khí rót vào Lưu Ly Hồng Ngọc bên trong, đồng thời lại có linh khí bài ra, như là thủy Triều lên xuống, mang theo linh khí tịch. Toa nguyện trì tính thất bên trong linh khí, cùng hình vẽ bên trong biểu hiện so sánh với mây bùn có khác? Bạch tử thần tin tưởng, liền tính tứ giai linh địa đều hình thành không được như thế cảnh tượng. Hơn nữa hắn mơ hồ có suy đoán, loại này linh khí đổi thành quá trình, đã cường hóa lưu ly hồng ngọc phẩm chất, lại đề thăng linh khí độ tinh thuần. Bạch tử thần thần thức đến trèo chống cực hạn, hình vẽ như bọn khí giống như nổ nát vụ, trầm xuống tâm thần, phóng không thất hải. Căn cứ đằng trước mấy lần kinh nghiệm, lúc này rốt cục phát hiện một ít không một dạng địa phương, lưu ly hồng ngọc bản chất cùng ngũ tinh thần thiết hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên là lấy nó đồng tham luyện thể, kỳ thật nó căn bản không thích hợp làm phòng ngự bảo vật. hoặc là nói, đem nó luyện chế thành phòng ngự bảo vật, là phung phí của trời. ấn cổ tịch đi lại, lưu ly hỏa ngọc công dụng là luyện chế phòng ngự bảo vật cùng dùng tại thông linh khôi lỗi phía trên. bạch tử thần căn cứ tự thân quan tượng, lại cho ra bất đồng cái nhìn. hắn mơ hồ có loại hiệu ra, đem lưu ly hỏa ngọc luyện thành phòng ngự bảo vật, liền thành phổ thông ngũ giai linh tài, mất đi nó tính đặc thù. lấy kia cùng linh khí loại này đặc thù hỗ động quan hệ, xứng đáng càng thích hợp công dụng. thực ra, bạch tử thần liền tam giai linh tài đều không có gặp qua mấy thứ, không nói đến tu tiên giới tiếp cận tuyệt tích ngũ giai linh tài. nhưng chính là loại này đột nhiên xuất hiện hiểu ra nhượng hắn khôi phục thần thức phía sau lập tức lần nữa đồng tham miễn cho mất đi loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác quả nhiên lần này có nhảy vọt tiến bộ thức hại trong đó một phiến móng tay cái lớn nhỏ lưu ly li hồng ngọc thành công ngưng tụ nó cùng thức hại bên kia ngũ tinh thần thiết lại sinh ra hô ứng sáng tối luân chuyển lên tới đáng tiếc mười hơi thời gian lưu ly li hồng ngọc tản ra vẫn chưa tới vĩnh cửu ngưng tụ thành hình tình trạng nhưng chị đã nhảy ra kiên cố một bước chương một trăm âm trúc kiếm chương một trăm mười sáu âm trúc kiếm bị ẩm dạp rừng già Một đám răng nanh nô lên, trên đầu mọc lên gai nhọn màu đen chư yêu chạy như điên vào tới, nhấc lên quần quần bụi đất, la chắn lên. Một cái 500 người phương trận bên trong, một mặt trầm trọng thổ thuận dâng lên, phảng phất khổng lồ cửa thành, chư yêu đụng ở bên trên ngã trái ngã phải, có hai đầu liền răng nanh đều đục gãy. Kim qua thuật, lên. 12 thanh lưới mắc tại phương trận bốn cái xó xỉnh bên trong ngưng tụ, mang theo khủng bố uy thế, gào thét vung ra. Hiện tại liền có vài đầu chư yêu bị trực tiếp chạm sát, nhưng càng nhiều còn là nhảy nhót mừng. Vài đầu bị kim qua thuật sát qua chư yêu, phi ra ngoài mấy trượng, cư nhiên tại trên mặt đất quần, quần hai vòng. Dầm gì dầm gì lại bỏ dậy bị công kích chư yêu trở nên táo bạo nhổ lên răng nanh phía trên bước lên hồng vang, giống từng chiếc hạng nặng trên xa đem thổ thuẫn bị đâm cho cắt đá bay loạn đỉnh trụ tăng lớn pháp lực dốc vào đầu linh chấp sự nhìn đến thổ thuẫn phía trên xuất hiện vài tia khe hở vội vàng dắt cuốn họng gào rú lên tới mạ sư lệ long sư muội chúng ta xuất thủ một lượt đi đám này chư yêu ra dày thì béo tại nhất ra yêu thú bên trong có thể nói gì số bằng vào chiến trận tự bảo vệ có thừa muốn xoán diệt không thành thời gian lâu chư yêu tàn ra còn chậm chễ sự tình giữa không trung ngừng lại ba gã trúc cơ tu sĩ đối bên dưới chiến cuộc soi mó Ừ, quay đầu lại còn muốn thật tốt thao luyện. Trận chiến đầu tiên liền đánh thành cái này cái bộ dáng, liền kìm qua thuật phong thích đều nắm không chuẩn đối tượng. Mã Minh mặt tông trầm, trong tay một thanh xanh biết cây lao bay ra, cắt đầu hủ giống như đâm vào chư yêu thể nội. Tại bên trong chuyển một vòng kích xạ mà ra, tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu, lưu lại sau lưng cái này chỉ thể nội bị quấy nát bét chư yêu hầm ẩm ngã xuống đất. May mắn những cái kia tu tiên gia tộc cùng tán tu còn không có tụ hợp, nếu không gọi bọn hắn nhìn lại, quả thực ném thanh phong môn thể diện. Mã sư đệ suy nghĩ nhiều, khai hoang chiến tranh bên trong tông môn chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, nhà ai dám đến nhiều lời? Có bất luận cái gì bằng mặt không bằng lòng. khán mệnh lùi bước đều có thể trực tiếp cầm xuống xử trí ngoại trừ mấy cái không biết nặng nhẹ tán tu mà khác người chỉ hội hướng chúng ta dựa sát vào tranh thủ thật nhiều mạng sống cơ hội cùng với chiến hậu luận công hành thượng lúc nhiều điểm chiều cố chấp pháp điện trương trưởng lão hai cái màu bạc phi trảo ôm lấy một cái chưa yêu hướng hai bên sẽ ra trực tiếp sẽ thành hai nửa bên kia dáng người nóng bỏng long sư mội trầm mặc ít nói phất tay loan nguyệt xoay tròn đem vài đầu ý đồ thoát đi chưa yêu đều chạy về một nén nhang phía sau đám này chưa yêu rốt cục bị sát sạch sẽ, sẽ. chiến trận giải trừ, mỗi danh tu sĩ đều tiêu hao không ít pháp lực, chỉ có thủ vệ nhân viên, còn lại đám người nhao nhao ngồi xuống khôi phục pháp lực. một hồi chiến đấu xuống tới, ngoại trừ số ít mấy người thoát lực bên ngoài, toàn bộ lông tóc không tổn hao gì. nếu không chiến trận, 500 danh tu sĩ loạn thành một bầy, bị chư yêu sông lên cuối cùng khẳng định có mấy chục người thương vong. khai hoang trên đường, thẳng đến vị nguyệt hồ phía trước, dạng này yêu thú đều có mấy chục chỗ, còn tùy thời sẽ có không biết từ chỗ nào xông ra đến yêu thú. nếu như không có chiến trận phối hợp, đi đến nửa đường, đoán chừng luyện khí tu sĩ liền muốn tử thương vô cùng nghiêm trọng. chờ đến mọi người đều khôi phục trạng thái. liên bắt đầu quét dọn chiến trường đem hữu dụng yêu thú tài liệu thu thập lên tới khác một bộ phận tu sĩ thì thanh lý trường đằng cỏ dại thanh lý ra một phiến vải mẫu nơi ở hai gạ trận pháp sư mang theo trật bàn, cẩn thận mà phân biệt rõ phương vị đem trận kỳ cắm vào, bố trí một cái nhị giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp dựa theo kế hoạch nơi đây là khai hoang chiến tranh trên đường cái thứ nhất điểm dừng chân phía sau bổ sung đi lên tài nguyên đều sẽ chữ tồn tại nơi này vẹn vẹn một cái nhị giai hạ phẩm trận pháp có thể hay không có chút không đủ dùng mã minh là chủ động báo danh gia nhập khai hoang chiến tranh nhóm đầu tiên đội ngũ rơi tông sau đó mới phát hiện cái này khai hoang chiến tranh cùng ngày xưa chính mình đi đến hát sơn chỗ sâu thám hiểm hoàn toàn bất đồng đụng lên yêu thú không có thể tránh đi phải một chỗ một chỗ quét sạch đi qua tự liên độc xà côn trùng đều muốn tận khả năng tiêu diệt vì đến tiếp sau binh sĩ giảm mất gánh vác nơi đây bản thân miễn cưỡng có nhị giai hạ phẩm linh mạch cường độ lại cao phẩm giai đại trận linh khí chống đỡ không nổi lại nói dựa theo thứ vụ đường kế hoạch tổng cộng muốn xây dựng 6 tòa trạm trung chuyển toàn bộ đều dùng cao giai trận pháp đem trận pháp nhà chuyển không đều không đủ trận pháp nội bộ tại hai ga chấp sự dẫn dắt phía dưới đã bắt đầu tại xây dựng giản phòng. chương trưởng lao rơi tại trên mặt đất tiếp xuống tới một tháng bọn hắn đem tại nơi này tiêu diệt toàn bộ bốn phía yêu thú cũng chờ đợi nhóm thứ hai đội ngũ tụ hợp chính là thứ vụ đường còn quản đến chúng ta trên đầu đến mã minh nhẹ giọng nói thầm một câu nhìn xem long sư mội đã đi xa vội vàng đuổi kịp bạch tử thần nôn nóng chờ ở phòng luyện khí bên ngoài đi qua đi lại ba ngày trước hắn liền được đến truyền thư nói phi kiếm luyện chế đã đến cuối cùng một bước mời hắn tới hiện trường chờ sao còn không có kết thúc cuối cùng ngưng kiếm một bước không có chậm như vậy a lúc này bạch tử thần đều có chút khẩn trương lên tới lo được lo mất mà hỏi lúc trước còn không cảm thấy lúc này thực lo lắng lên tới luyện kiếm thất bại khả năng có thể thành công luyện chế cực phẩm linh khí không đại biểu luyện chế nhị giai phi kiếm liền nhất định có thể thành công nếu muốn thất bại trong thời gian ngắn nhưng thực không có cách nào khác lại tìm một căn thánh âm chút đến đừng nói đội đại sư minh nếu như tham nộ một tháng mới bắt đầu luyện chế khẳng định là có năm chắc banh Trung cùng tại bên cạnh hắn chủ yếu là đối nhị giai phi kiếm hiêu kỳ thân là luyện khí sư cái nào không tưởng chính mình trong tay luyện ra mấy thanh danh kiếm đâu bạch tử thần bình phục một chút tâm tình phát hiện chính mình đối nhị giai kiếm quan tâm quá nặng đã rối loạn tâm thần dứt khoát tìm vị trí ngồi xuống. tại trong thức hải phát họa ra thiên địa hồng lô chìm vào vô hỉ vô ưu cảnh giới đem thiên địa hồng lô suốt duy trì một nén nhang mới chủ động triệt hạ thần thức nhượng cảnh tượng theo gió phiêu tán giống như biến mất lại mở mắt ra lúc đã bình tĩnh như nước bành trung ở một bên âm thầm gật đầu không hổ là tại chân truyền thí luyện bên trong sáng tạo vấn tâm lộ ghi chép nhanh như vậy liền khôi phục qua tới đội thành chính mình có một cái cực phẩm linh khi tại luyện chế quá trình bên trong còn không biết được thành công hay không cuối cùng bước mặt, khẳng định sẽ mọi cách lo nghĩ bành sư huynh gần nhất có hay không nghe đến liên quan tới khai hoang chiến tranh tin tức bạch tử thần chủ động khơi mào chủ đề hỏi tới không liên quan sự tình Chấp pháp điện đã cầm xuống thứ nhất chỗ nhị giai linh mạch, xây dựng hảo trạm trung chuyển, tông môn bên trong lại phái ra một vị trưởng lao dẫn trăm tên đệ tử đi qua. Lần này đồng hành, còn có 400 danh gia tộc tu sĩ, cùng với từ mấy ngàn báo danh tán tu bên trong chọn lựa ra đến 500 người. Banh chúng đem chính mình thu thập đến tin tức nói tới, cùng một chỗ chia sẻ. Tốc, gia tộc tu sĩ si gia nhập, cấp độ kia tại lĩnh đội 20 vị trúc cơ tu sĩ si đều đã đúng chỗ, đoán chừng tiến độ có thể thật to để thăng a. Bạch Tử thần nghĩ đến bạch ra, tháng trước đại bá Bạch Cửu An gửi thư, trong tộc đã thu được đưa trở về cái đám kia tài nguyên. Không biết nhóm đầu tiên đội ngũ bên trong bạch hiển trung chọn lựa cái nào mười vị tù nhân định ra cái thứ hai chạm trung chuyển vị trí có mấy đầu nhị dai xà yêu nên muốn tiêu tốn điểm thời gian mới có thể tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ một tiếng thanh thúy ngọc âm đánh đoạn bành trùng lời nói luyện khí phòng bên trong ánh lửa lại thịnh đều chiếu ra tới ngay sau đó liền có nhạc khí hợp kích tấu vang chống rộng du dương đem còn lại thanh âm đều xây xun dưới bạch tử thần cùng bành trùng hai mặt nhìn nhau lại chặt chẽ nhìn chằm chằm phòng luyện khí đại môn biết rõ luyện kiếm đã đến thời khắc quan trọng nhất lại qua nửa canh giờ chỉ nghe một tiếng hét lớn phòng luyện khí bên trong hào quang ảm đạm xuống dưới khôi phục yên tĩnh đại huy đẩy cửa đi ra sắc mặt u ám, trước ngực đạo bảo phía trên còn dính vết máu. bạch tử thần trong lòng du lên, nhịn không được đặt câu hỏi. đại sư minh, luyện kiếm kết quả như thế nào? may mắn không làm được mệnh. đại uy ánh mắt sáng sáng lên, tuy nhiên cả người một bức nguyên khí đại thương bộ dáng, không còn phía trước nho nhã khí chất. cuối cùng bước mặt, cách ngưng kiếm thành hình chỉ kém một kia, thiếu chút nữa liền hỏa lực chưa đủ, muốn thất bại trong gắt rất. ta phúc linh tâm trí một ngụm tinh huyết phun ra, lấy máu trợ hỏa, rốt cục đem này kiếm luyện ra. đại uy bàn tay vừa nhất, du ngư giống như bạch quang trở ra. luyện thành sau đó, co lại thành ba thước dưới dài ngắn màu trắng phi kiếm dừng lại tại không trung. kia sắc sáng trong, hình như có linh trí, chí, chính mình tại cái kia đảo quanh. âm trúc kiếm, bạch tử thần nhìn thấy màu trắng phi kiếm, cùng luyện kiếm bi chuyển phía trên hình vẽ vừa so sánh, liền biết rõ ngụm này nhị giai phi kiếm là chính thức luyện chế thành công. nhìn đến đại huy cái này bức bộ dáng, vội vàng hạ thấp người hành lễ. lần này nhờ có đại sư mình, còn bệnh mọi sư huynh bị thương nguyên khí, không sao? cùng lĩnh ngộ nhị giai phi kiếm luyện chế chi pháp so sánh với, điểm này vết thương nhỏ tính được cái gì? đại huy hiển nhiên tại luyện kiếm quá trình bên trong lĩnh ngộ tương đối khá, tâm tình tự dài. còn có ngụm kia thiên tân kiếm, như sư đệ còn muốn luyện chế. cũng có thể tìm đủ tài liệu tới tìm ta lần sau sẽ không như vậy mạo hiểm bất quá ta nhưng muốn thu lấy luyện kiếm ví dụ sau này còn có làm phiền sư huynh thời điểm bạch tử thần đại hỉ người bên ngoài có lẽ một thanh phi kiếm có thể thỏa mãn nhưng hắn bởi vì tinh hà kiếm trận quan hệ đã có thu thập phi kiếm thói quen đối với phi kiếm là ai đến cũng không tự tuyệt càng nhiều càng tốt hơn nữa bạch tử thần đã nắm giữ song kiếm thể xuất hai khẩu phi kiếm với hắn mà nói là cơ bản phù hợp bãi biệt đại huy phía sau bạch tử thần trở về sau đó lập tức lấy ra âm trúc kiếm kỹ càng vứt nhẹ Ung Mặc trúc kiếm bất đồng, âm trúc kiếm đã có chút nhìn không ra bản thân phẩm chất, giống như trúc như ngọc, lại mang chút ngũ kim đặc chất. Bạch Tử Thần đem âm trúc kiếm bày ở trước người, hít sâu một hơi, bắt đầu luyện hóa phi kiếm. Rốt cuộc là nhị giai phi kiếm, ngày đó chúng sinh trung chỉ tốn mấy cái canh giờ, liền triệt để tế luyện hoàn thành. Mà âm trúc kiếm, suốt dùng 3 ngày ba đêm, mới làm đến tâm thần tương liên, như cánh tay xa khiến. Này kiếm nơi tay, không biết ta tại trúc cơ tu sĩ ở giữa chiến lực, có thể xếp tới cái gì trình độ. Bạch Tử Thần trúc cơ phía sau, còn chưa cùng đồng giai tu sĩ giao thủ qua. chỉ có thể cầm phía trước quan sát chiến đấu, đem chính mình thay vào đi bảo tiến hành một cái bình phán. bình thường trúc cơ sơ kỳ nên không phải ta đối thủ thôi. chỉ ít vị kia chấp pháp điện trương sư mình, nếu như ngày đó tại chu diệt mạc ra lúc hắn không có cất dấu quá nhiều át chủ bài, không giống có thể ngăn trở ta kiếm quang bộ dạng. bạch tử thần cầm lấy mấy cái quen thuộc đối tượng, cùng chính mình làm lấy so sánh. về phần đùi sư minh loại này nhiều năm trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ ta còn đánh không lại, pháp lực phía trên chênh lệch quá lớn. bạch tử thần vung vậy âm trúc kiếm, càng xem càng là vui mừng. gào to một tiếng, đứng dậy ngự kiếm ra thông môn. Nhân sinh trong đó ngụm thứ nhất nhị giai phi kiếm, tự nhiên là đáng giá kỷ niệm thời khắc. Chương 117, kiếm đạo tiến bộ. Chương 117, kiếm đạo tiến bộ. Một đạo màu trắng kiếm quang vạch phá phía chân trời, kinh hãi mấy cái hồng nhạn cạc cạc tiêu loạn, nghiêng lệch bay ra ngoài. Từng tòa sơn phong bị màu trắng kiếm quang ném tại sau lưng, một hơi bay ra mấy trăm dặm, mới ngừng lại thân hình. Thoải mái, lúc này mới có xuất nhập thanh minh, kích điện buôn tinh cảm giác. Bạch tử thần chỉ cảm thấy sảng khoái đâm địa, nhị giai phi kiếm ưu thế tốc độ hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong nội tâm âm thầm tính toán một chút, toàn lực thúc kiếm tình huống. tốc độ phi hành là thải văn bạch vân bí gấp ba trái phải khoảng cách ngắn cạnh tốc âm trúc kiếm trong nháy mắt có thể đem tuyệt đại đa số phi hành linh khí xa xa bỏ qua chính là cái này âm trúc kiếm có phải hay không quá cao địa chút âm trúc kiếm lúc phi hành chỉ cần tốc độ nâng lên cực hạn liền sẽ nương theo ngọc âm muốn lấy này kiếm đến đánh lén gì đó liền không cần suy nghĩ bạch tử thần hướng thanh lưu cấp phương hướng bay ra 600 dặm vốn định tiền tối lại nhị ra yêu thú luyện tay một chút nhưng tận lực tìm kiếm ngược lại một đầu không thể lấy sáng trong kiếm quang đâm thẳng mặt đất xuyên đấu thổ nhưỡng kích trúng mục tiêu chỉ nghe một tiếng trầm đục âm chúc kiếm đã trở lại chính mình trên tay. mặt đất chảy ra một tầng màu xanh lá dị thể, còn có tia tia khói độc. lại một kiếm đem mặt đất vấn ra, lộ ra một cái con né lớn nhỏ độc hạt, bỏ cạp trên lưng to bằng ngón tay lộ kiếm xuyên thấu thân thể. nhất giai đỉnh phong xa hạt, trên thân tuyến độc, một đôi móng đuốt cùng nạnh sắc đều có thể sử dụng đến luyện chế pháp khí. con mỗi chân cũng là thịt, trước thu a. chính mình hiện tại linh thạch trống trơn, tông môn cống hiến còn ngược lại thiếu nợ mấy ngàn, tu luyện hỏa lòng quy nguyên kinh lại là cái ăn linh thạch nhà giàu, đại khí không lên tới. bạch tử thân hèn mọn đổi lên trấn ma đảo một kiếm, đem xa hạt trên thân có ích tài liệu đều lộ xuống tới. nghĩ nghĩ. Tìm chỉ hạ phẩm túi chữ vật đem bên trong vật phẩm trống rỗng, chuyên môn dùng để phong trì yêu thú tài liệu. Theo khai hoang chiến tranh tiến hành, hắn tất nhiên sẽ liên tục không ngừng thu hoạch cái này tài liệu. Lại hướng phía trước nhị giai yêu thú xuất hiện tần suất liền sẽ dày đặc lên tới, thậm chí có số con dẹp đụng vào tam gia yêu vương khả năng. Bạch tử thần thay đổi kiếm quang, không tất yếu vì chấp thi chiến lược đem chính mình lâm vào hiểm địa. Dù sao khai hoang chiến tranh bên trong có thể gặp được nhị giai yêu thú cơ hội còn nhiều. Tiểu thí nhíu đau, vẹn vẹn dùng ba thành pháp lực, nhưng đã cảm nhận đến âm trúc kiếm huyền rượu. Linh thực trạng thái lúc, âm chúc đều có rất nhỏ tăng phúc pháp lực hiệu quả. luyện thành phi kiếm sau đó hiệu quả càng thêm rõ ràng trở về trên đường bạch tử thần không ngừng giảm xuống pháp lực cường độ màu trắng kiếm quang càng ngày càng đậm bạc gặp phải nhất gia yêu thú toàn bộ đều một kiếm miểu sát xuất kiếm số lần nhiều cuối cùng có thể thể ngộ đến âm trúc kiếm cụ thể hiệu quả pháp lực tăng phúc đại khái tại ba phần dưới bộ dạng khi bạch tử thần đem pháp lực hạ xuống một phần ba mươi đạo kia gần như với không sáng trong kiếm quang lần đầu không công mà lui trước mặt Linh từ đầu bộ phận đến mai đỉnh lấy dày đặc rất cốt như là tự nhiên tạo ra một bộ tâm chắn thật cứng ra vừa vận hợp ta tâm ý bạch tử thần muốn dỡ. đang lo không có thích hợp bia ngắm luyện tập. Cái này đầu nhất giai đỉnh phong linh lưu phòng ngự kinh người áp chế pháp lực cường độ âm trúc kiếm, mỗi lần chỉ có thể ở nó giáp cốt phía trên lưu lại một cái lõm điểm. Hơn nữa vì quen thuộc âm trúc kiếm, bạch tử thần cũng không chủ động đi tìm kiếm linh lưu phòng ngự bạc nửa chỗ. Ngược lại đối với kiên ngạnh nhất giáp cốt kiếm quang lọt anh, rất nhanh liền phát hiện loại này đem kiếm quang áp chế tại cực yếu giới tuyến phía trên cử động, đối thần thức hao tổn không nhỏ. Một cái sơ sẩy, hoặc là pháp lực không thể vì kế trực tiếp kiếm quang băng tán, hoặc là kiếm quang tăng vọt, sát đối diện như. bạch tử thần có thể rất rõ ràng cảm giác đến. lấy trước mắt pháp lực duy trì kiếm quang đã là hắn trước mắt cực hạn pháp lực lại thấp một đường liền vô pháp chống đỡ kiếm quang hình thái đem học tự ngộ thực kiếm quyết bên trong kiếm thuật từng cái triển khai khống chế trên tay lực độ đan xem kiếm chiêu như phồn tinh tô điểm linh nhu tức giận ngu ngu giống to nhưng mỗi khi muốn đi phía trước một bước liền bị nhìn như uy lực gầy yêu kiếm quang ép trở về trọn vẹn đùa giỡn linh nhu nửa canh giờ trung gian lại đi ngang qua hai đầu làng yêu đồng dạng bị thấy cái mình thích là thèm bạch tử thần kiếm quang một quân kéo tiến đến dần dần bạch tử thần trong tay kiếm chiêu bắt đầu dung hội quán thông từ sức tưởng kiếm chiêu trở nên càng ngày ngắn gọn mỗi đạo kiếm quang vừa chạm vào tức đi, trung gian kiếm lộ trực lai trực vãng, không lãng phí một tia pháp lực. Từ lúc trước tận lực vì đó, đến phía sau đã không đinh điểm khói lửa khí tức. Tất. mắt thấy ba đầu yêu thú đều đã vết thương từng đống, tứ chi như nhun ra muốn co quắp ngã xuống đất, màu trắng kiếm quang sáng ngời. nhất thức linh dương ngóc sừng, thiên ngoại phi thiên giống như kiếm triều, trực tiếp mang theo ba đồng huyết hoa, nương theo ba tiếng vật nặng sụp đổ trên mặt đất thanh âm. bạch tử thần thu kiếm sau đó, đứng tại nguyên chỗ thật lâu không động. loại này chiến đấu bên trong linh quang hiện ra, đốn nội đột phá tình cảnh bình thường chỉ thấy tại trong điện tịnh, hiện thực bên trong quá khó được. Tốn chi hắn còn không phải gặp phải giữa sinh tử đột phá, chỉ là cầm vài đầu xa yếu hơn chính mình yêu thú luyện kiếm, quen thuộc mới đến tay phi kiếm. Chỉ có thể nói Bạch Tử Thần tại kiếm thuật tích lũy đã đầy đủ thâm hậu, lần này đột phá nước chạy thành sông. Ta bây giờ kiếm thuật thành công, nên đã tiếp cận tinh hà kiếm quân theo như lợi kiếm đạo tầng thứ nhất cảnh giới viên mãn. Lại hướng lên, liền có thể đếm thử hướng về tầng thứ hai kiếm khí lôi âm xuất phát. Lần này đi ra ngoài thử kiếm, không chỉ có triệt để nắm giữ âm thuộc kiếm, còn tại kiếm đạo phía trên có thực chất đột phá đổi lên chấn ma đảo một kiếm, đem cốt, yêu đồng giá trị cao nhất tài liệu gỡ xuống Về phần cái này một đống yêu thú thịt, toàn bộ thêm cùng một chỗ luận cân buôn bán, đều giá trị không được mấy khối linh thạch. Bạch tử thần chẳng muốn lấy đi, ném ở chỗ này rất nhanh liền sẽ có mặt khác yêu thú đến ngầm đi. Tháng trước bị công hãng tỏa thứ 5 chạm trung chuyển rốt cục chiếm trở về, tông môn đệ tử bỏ mình hơn 20 người, tán tu gấp mấy lần chi. Ngày đó cổ sư Minh suy đoán quả nhiên bị nghiệm chứng, khoảng cách càng xa, hậu cần tiếp tế áp lực càng lớn, khẳng định sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Bạch tử thần trên tay là mới nhất chiến báo, từ thứ vụ đường chỉnh lý mà đến, đưa đến mỗi vị trưởng lão châu ấy. Nay nửa năm bên trong, lấy thanh phong môn ba chi chiến trận làm đao nhọn phụ lấy mấy trăm danh gia tộc tu sĩ, ngàn danh tán tu, hướng về phỉ nguyện hồ kiên, cố định mạnh. một đường phía trên, chạm sát yêu thú vô số, nhị giai yêu thú đều vượt qua ba mươi đầu. nhưng trước mắt đội ngũ đã tiến vào hất sơn nơi cực sâu, lấy thanh phong môn làm khởi điểm, đều vượt qua bốn nghìn giảm. yêu thú số lượng bạo tăng, tùy tiện một tòa đỉnh núi phía trên có thể vọt ra một đầu nhị giai yêu thú. theo chiến sự thăng cấp, dù là ba mươi vị trúc cơ tu sĩ, hơn ba nghìn danh luyện khí tu sĩ, dạng này đội hình đều chiếu ứng không đến toàn cục. ngay tại tháng trước, vừa xây dựng thành công tòa thứ năm chạm trung chuyển liền bị một đám hỏa sư công phá phòng hộ trận pháp, tử thương vô cùng nghiêm trọng. trọng yếu nhất, thiếu cái này chạm trung chuyển, phía sau vận chuyển đi lên tiếp tế tài nguyên liền không có cách nào thuận lợi vận chuyển đến tiền tuyến nhất, chỉ có thể đại quân quay đầu, một lần nữa tiêu diệt toàn bộ lấy năm đầu nhị giai liệt diễm kim sư cầm đầu yêu thu quần, vừa đến vừa đi, lại chậm trễ hai tháng thời gian. lần thứ hai trinh chiêu đã bắt đầu, lại có 400 danh gia tộc tu sĩ và ngàn danh tán tu chỉnh trang xong tiêu liên tông môn trong đó đều đã đem nội môn đệ tử đều tạo thành tuần tra đội ngũ, trong non đệ nhất đệ nhị chạm trung chuyển chi gian trật tự. bạch tử thần trước đó vài ngày đi ra ngoài, rất rõ ràng cảm giác đến tông môn bên trong đệ tử số lượng thiếu đi rất nhiều. Tiểu Liên bên người tạm dịch đệ tử bên trong Thái hành đều bị rút chúng, bị sắp xếp mới một đám chiến tranh, tháng sau liền muốn chạy tới tiền tuyến. Có thể nói, lúc này ngoại trừ không thể thiếu sản xuất loại tu sĩ, ai đều có khả năng sẽ bị sai khiến tiến vào khai hoang chiến tranh cái này Hồng Lưu bên trong. Thanh Phong môn đều đã phái ra phong hành toa, ngày đêm lưu động tại năm tòa trạm trung chuyển chi gian đã là có thể vận chuyển tiếp tế, cũng có thể tại nào tòa trạm trung chuyển lọt vào công kích thời điểm, trước tiên tiến hành trợ giúp. Cũng không phải chỉ có tòa thứ năm trạm trung chuyển chịu công kích, mỗi một tòa đều gặp phải từ dập dàm sơn bên trong chui ra vô cùng vô tận yêu thú. Chỉ là càng đi chỗ sâu, thừa nhận áp lực càng lớn. Mỗi tòa trạm trung chuyển, tông môn an bài một gã trưởng lão tọa trấn, mỗi chiếc phong hành toa bên trong đồng dạng có một gã trưởng lão đi theo. Lại thêm tiền tuyến 10 người, tông môn tiền tuyến hai bên chạy nhanh, chí ít đã xuất động 20 vị trưởng lão. Bạch Tử Thần đơn giản tính toán, liền biết rõ khai hoang chiến tranh trước mắt nhân thủ khẩn trương trình độ đoán chừng không dùng được bao lâu, liền sẽ tới phiên hắn. Lam Vi Tân tấn trưởng lão, không có bất luận cái gì trước tư tại trên thần, hắn tại tông môn bên trong đã an ổn vượt qua gần một năm thời gian. Tầng thứ hai ngũ tinh lưu ly thể còn kém chút, lại cho ta một chút thời gian, liền có thể nhập môn. lần trước quan tưởng trong thức hải lưu ly hồng ngọc trọn vẹn duy trì liên tục một phút đồng hồ thời gian cùng ngũ tinh thần thiết đều xây dựng liên hệ thiếu chút nữa liền cho rằng có thể chân chính ngưng tụ thành hình đáng tiếp cuối cùng còn là thất bại trong căn tức bạch sư thúc có thể hay không thuận tiện ta có trọng yếu sự hạng muốn báo cáo lưu tùng thần sắc bối rối đi tới giữa hồ phòng trúc bên ngoài xa xa hành lễ hỏi phát sinh chuyện gì bạch tử thần có chút kỳ quái trở thành trưởng lao phía sau từ có tin tức nơi phát ra tập hợp đến trên tay trừ khi là hắn triệu hoán mấy cái tạp dịch đệ tử rất ít chủ động tới gặp hắn lưu tùng mấy năm này sinh hoạt là tu tiên đến nay thư thái nhất thời gian. có toàn nguyện trì dạng này linh địa tông môn cống hiến toàn bộ đều đổi tu hành đan dược cũng không cần đem đại lượng thời gian đều hao phí tại tông môn nhiệm vụ phía trên vài năm thời gian đã thuận lợi tu luyện đến luyện khí tầng 6. bạch sư thúc chúng ta bí cảnh bị người chiếm đi lư tùng hai đầu mày rậm đạp kéo xuống đến cả người đều tay chân luống cuống hoảng loạn đến cực điểm hào hào nói cái gì gọi là bí cảnh bị chiếm đi bạch tử thần thần sắc một chút ngồi thẳng người lư tùng năm đó để cập qua bí cảnh hắn đương nhiên một mực treo ở trong lòng. chỉ bất quá chính mình tu luyện xôi gió xôi nước trúc cơ thành công phía sau một đống lớn sự tình lại đúng lúc đụng lên khai hoang chiến tranh nguyên bản đối chuyện này rất tích cực lưu tùng bản thân bởi vì tu vi không còn đỉnh trệ không tiến cảm nhận đến phá cảnh ánh dạng đông kiên nhẫn cũng càng sung túc một ít ta mới từ thứ vụ đường trở về nhìn thấy phong hành toa mang theo một đám bị thương tông môn đệ tử trở về ta cùng trong đó một người nhận thức cùng hắn nói chuyện phía bên trong mới biết được cái kia châu bi cảnh bên ngoài huyết lang quần đã bị khai hoang đội ngũ tiêu diệt hơn nữa cái kia địa phương có nhất giai cực phẩm linh mạch chiến hậu sẽ phong thưởng cho có công tản tu lư tùng bị bạch tử thần vơi quát cuối cùng chấn định xuống đến có thể đem sự tình hoàn chỉnh giảng rõ ràng nguyên lai lưu tùng trên tay mặc ngọc giới chỉ chỉ hướng thượng cổ bí cảnh địa điểm ngay tại thứ ba thứ tư trạm trung chuyển chi gian cái kia chỗ quay quanh tại bí cảnh bên ngoài huyết lang quẩn bị khai hoang đội ngũ nhẹ nhõm đánh giết chờ chiến hậu liền đem trở thành một cái mới phát tán tu gia tộc tộc địa chương 118, hướng bí cảnh tiến lên chương 118, hướng bí cảnh tiến lên Bạch tử thần vài câu tra hỏi cuối cùng làm rõ ràng sự tình đầu đôi bởi vì biết được bí cảnh ngay tại phỉ Nguyệt hồ phương hướng phía trên lư tùng từ khi khai hoang chiến tranh bắt đầu phía sau liền thập phần chú ý sợ khai hoang đội ngũ phát hiện bí cảnh vị trí lần này từ tiền tuyến trở về đệ tử trong miệng biết được bí cảnh sở tại cái kia chỗ trong sơn cốc huyết lang quần bị tiêu diệt toàn bộ không còn hậu kỳ còn có thể bị ban cho có công tán tu thoáng một phát liền nóng nảy dù là bí cảnh không có mặc ngọc giới chỉ dẫn dắt người bên ngoài không thể nhập môn nhưng sau này thành tán tu gia tộc tộc địa chính mình còn muốn thăm dò bí cảnh liền khó khăn nhất định sẽ dẫn lên lại độc tính vừa nghĩ đến bí cảnh tại cách chính mình đi xa lư tùng lập tức hoàng hồn chạy tới cầu kiến Ngươi xác định khai hoang đội ngũ chỉ là tiêu diệt toàn bộ huyết lang, cũng không phát hiện bí cảnh. Bạch tử thần trong nội tâm đã có đáp án, nhưng còn là nghĩ đến cùng lưu tùng lại xác nhận một lần. Bí cảnh sau lưng, rất lớn khả năng là một phiến hoang vu, tiểu xác xuất chất chứa thiên đại cơ duyên. Mỗi lần thượng cổ bí cảnh phát hiện, như cũ có thể dẫn tới kết đan chân nhân tụ tập, liền vì này một đường cơ hội. Chỉ cần là một cái có giá trị bí cảnh, kia ẩn chứa giá trị liền vô pháp tưởng tượng. Như cái kia bí cảnh thực bị phát hiện, khai hoang chiến tranh đều sẽ bị đình chỉ, tập trung tinh lực trước phá giải bí cảnh lại nói. xác định tên kia đệ tử chính là tại thanh trừ huyết lang thời điểm bị tắm bị thương bắt đuổi mới thay phiên trở về tông môn hắn nói phụ trách việc này chủ lực là một đám tán tu tông môn chỉ phái ra tiểu đội nhân thủ tại bên cạnh hiệp trợ rất nhanh liền rút về chủ lực chiến trận lưu tùng nóng trông nhìn qua dự hắn chính mình là không có khả năng tiến vào bí cảnh Liên tính huyết lang không có nhưng bây giờ trên đường đều thiết lập nổi lên trạm trung chuyển tùy thời đều sẽ đụng lên tông môn tu sĩ chính là một cái tạp dịch đệ tử muốn không bị phát hiện đến là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đem ngươi địa chỉ báo cho ta ta đi trước một chuyến nếu như có thể Trở trở về phía sau mang lên ngươi, chúng ta cùng một chỗ nếm thử tiến vào bí cảnh. Bạch Tử Thần đứng dậy đi qua đi lại, rất nhanh liền làm ra quyết định. Thượng cổ bí cảnh sức hấp dẫn, nhượng hắn căn bản không có khả năng dứt bỏ. Triển khai địa đồ, đang muốn nhượng lưu Tùng chỉ rõ địa điểm lúc, trưởng lão lệnh bài cấp tốc lập loè lên đến, thông chí hắn lập tức tới thứ vụ đường. "Ngươi trước chờ, ta có việc gấp đi một chút liền về." Bạch Tử Thần kiếm quang rơi xuống, nguyên bản biển người trên chúc, hối hạ thứ vũ đường, bây giờ đều biến thành trống trải rất nhiều. Thứ vũ đường chủ trong sảnh, gặp được đem chính mình chôn ở công văn bên trong cổ hí thành. một năm không gặp cổ hi thanh mắt thường có thể thấy giàn mua lên tới thái dương đều sinh ra tóc bạc lấy tay chống đỡ huyệt thái dương dùng sức văn bê động mang theo nồng đậm mệnh mọi chi ý bạch sư lại đến ngồi lại chờ một người cổ hi thanh mí mắt giơ lên phía dưới thân thể động đều không động trong tay linh bút nhanh chóng phê chỉ thị hồ sơ tăng thêm tân phái khiến đi lên tu sĩ toàn bộ khai hoang đội ngũ đã vượt qua 5.000 nghìn danh tu sĩ dạng này một cái khổng lồ con số mỗi ngày ăn mặc chi phí tài nguyên bổ sung gia tăng lên tới đều thiên văn con số Cổ hy Thanh phải tại cực ngắn thời gian bên trong làm ra chuẩn xác nhất phán đoán, nào tài nguyên là phải thực tế, nào có thể muộn một ít. Chi đội ngũ kia tiếp cận tan vỡ cần rút về tới tu chỉnh một phen, cái nào địa phương lại muốn mới quân đầy đủ sức lực trợ giúp đi lên. Bạch Tử Thần không đợi bao lâu, lại đi vào đến một vị thân hình cao gầy, phong eo chân dài nữ tu, chính là duy nhất một cái tư lịch xếp hạng hắn phía sau trưởng lão Lang Hồng. Hai vị đều đến, nó nhảm liền không nhiều lời, ta đi thẳng vào vấn đề. Tiền tuyến áp lực rất lớn, các ngươi vừa mới trúc cơ mấy năm, nhưng một dạng là muốn gánh chịu chức trách trách. Cổ Hy Thánh rút ra một bản thật dày sách sổ ghi chép, đối với bên trên người chọn lựa so với xuống tới. Tông môn đã quyết định, tại thứ 5 trạm trung chuyển bên trong xây dựng một cái tạm thời chế phủ căn cứ. Lam Sư Muội, ngươi là nhị giai phụ sư, tiếp xuống tới lập tức lên đường chạy tới thứ 5 trạm trung chuyển, ngoại trừ giúp đỡ Trương sư minh cùng một chỗ thủ hộ trận pháp bên ngoài, còn muốn gánh vác luyện phù chức trách đến. Phu điện kế hoạch, trong vòng 3 tháng tại thứ 5 trạm trung chuyển luyện chế 50.000 trương hỏa hệ cơ sở phụ lục, dùng lấy cuối cùng cuộc chiến. Nhất định công phụ sư huynh và bà. Lam Hồng gật đầu, không chút do dự trả lời. Bạch sư đệ, ta biết ngươi một đường phía chiến đến. đều lấy đấu pháp xuất chúng ngươi ngồi phong hành toa ba ngày sau xuất phát sắp xếp khai hoang đại đội chuẩn bị đánh chiếm hầu Nhi sơn xây dựng thứ sáu tọa trạm trung chuyển cổ hy thanh bộ mặt hơi hơi chuyển động báo ra cái khác nhiệm vụ đến cả hai khách quan phía dưới, khẳng định là bạch tử thần mạo hiểm càng lớn dù sao là trực diện tiền tuyến nhất các loại đánh tới phỉ nguyệt hồ phía trước cũng là đầu một đám cùng trong hồ yêu thú tác chiến tu sĩ ba ngày có thể hay không chậm một chút vài ngày bị phái tới chiến đấu đội ngũ bên trong bạch tử thần không đệ bụng hắn sớm có chuẩn bị chỉ là cái này thời gian không kéo, hắn đang muốn đánh cái thời gian kém thừa dịp khai hoang chiến tranh kết thúc phía trước đem bí cảnh thăm dò một lần tương lai thật sự có tán tu gia tộc cắm rễ tại nơi đó mặc dù đối phương thực lực không coi là cái gì nhưng chỉ cần là thành phong môn thừa nhận gia tộc liền có nhất định an toàn bảo đảm muốn tại không lấy người tính mệnh dưới tình huống không biết quỷ không hay hôn vào bí cảnh độ khó lớn rất nhiều không thành khai hoang chiến tranh bên trong dung không được một tia có kẻ mà cả ngươi một người đến muộn khả năng liền sẽ dẫn phát toàn bộ thế công biến hóa cổ hy thanh nghiêm mặt nâng lên trên bàn trầm trọng ngọc tỷ Vệ sư huynh đem trưởng môn tín vật Long Hoàng Tỷ cho ta mượn, liên quan tới khai hoang chiến tranh bên trong nhân viên phái, vật tư điều phối đều có thể tạm đại trưởng môn quyền hạn. Bạch sư đệ tiền đồ vô lượng, chớ muốn tại bực này việc nhỏ phía trên tự lầm. Lần này cùng nhau xuất phát còn có La sư đệ, Cung sư đệ hai người, lại mang theo vài kiện đại uy lực bảo vật, công xuống hầu nhi sơn không thành vấn đề. Cổ Hi Thanh cho rằng bạch tử thần sợ chiến không tiến, lại nhắc lên mặt khác ví dụ, chân truyền đệ tử bên trong, ngoại trừ tô lên luyện khí đại viên mãn, chuẩn bị tại hôm nay bế quan trùng kích cơ, cho phép hắn lưu tại tông môn. còn lại năm gã chân truyền đệ tử toàn bộ đều đi tòa thứ nhất trạm trung chuyển thay thế chỗ ấy long sư muội trấn thủ đại trận mà bị đổi xuống long sư muội đồng dạng sẽ chạy tới tiền tuyến ta minh bạch có một chuyện hy vọng cổ sư minh có thể đáp ứng ta tu luyện một môn bí pháp chỉ kém cuối cùng một bước lập tức liền muốn tu thành nhiều nhất vài ngày thời gian có thể hay không không ngồi phong hành toa, sau đó tự hành chạy tới hầu nhi sơn tuyệt sẽ không làm trễ ngoài thời gian bạch tử thần một hồi đau đầu hiện tại chỉ muốn có thể nhiều tranh thủ hai ngày là hai ngày có thể chỉ cần ngươi đúng hạn xuất hiện tại hầu nhi sơn tự nhiên không ngại không ai sẽ trách cứ ngươi cổ hy thanh thật sâu mà nhìn hắn nhắc nhãn lại một lần nữa đầu nhập công văn công tác bên trong người nhắc đan tu luyện lại nhanh lại như thế nào đi ra thứ vụ đường lam hồng tại đi qua bạch tử thần bên người lúc hừ lạnh một tiếng đạp chân dài liền lý khai bạch tử thần hơi hơi ngây người biết là vừa rồi lời nói nhượng lam hồng sinh ra hiểu lầm nhưng hiện tại nhưng không có công phu quan tâm cái này hắn có càng trọng yếu việc cần hoàn thành giây phút tất tranh trở lại tòa ngự trì nắm lên lư tùng hướng thải văn bạch vân bí phía trên một ném mây trắng nhoáng một cái liền ra tông môn đại trận bạch sư thúc không phải nói ngươi đi trước xét cái đường trở về lại một đạo xuất phát ư. Lư Tùng ngồi ở vân Hà bên trong không dám nói lời nào, nhìn xem Thải Văn Bạch Vân Bí rời tông môn càng ngày càng xa, mới nhỏ giọng hỏi: "Tình huống có biến, không có thời gian chạy lên hai chuyến. Kế hoạch bị đảo loạn, Bạch Tử Thần tâm tình không tốt." Thải Văn Bạch Vân Bí tha thật lớn một cái vòng tròn, xác định không ai đi theo sau lưng, mới đem khoảng cách kéo cao, hết tốc lực bay ra. Bởi vì muốn một đường phía trên tránh đi chạm trung chuyển cùng phong hành toa, Thải Văn Bạch Vân Bí chỉ có thể phi một đầu khúc chết lộ tuyến. Lư Tùng thật nhiều năm không có đi tòa kia sơ cốc, dựa vào ký ức chỉ đường, liền sai vài lần. Thang đến khoảng cách càng ngày càng gần, mới quen thuộc lên tới nhớ tới chính mình nắm sấp tại trên mặt đất chờ đợi huyết lang còn mấy tháng thời gian tình cảnh giữa đường đụng lên không ít phi hành yêu thú có thể tránh đi đều tận lực tránh đi thật sự không được liền quyết đoán ra tay miễn cho hấp dẫn số lượng càng ngày càng nhiều màu trắng kiếm quang lóe lên không trung liền phía dưới một hồi huyết vũ phi hành yêu thú rơi xuống nhất địa bạch sư thúc chính là nơi đó lư tùng hướng một tòa không có chút nào thu hút sơn cốc chỉ một cái cũng không hiểm trở cũng không cao đứng thẳng bạch tử thần xa xa rơi xuống kiếm quang tỏ ý lư tùng kịp cẩn thận cẩn thận hướng về trong cốc tiến lên. hắn thần thức đã tán đến lớn nhất phạm vi do xét biết được trong cốc không có một bóng người chỉ có vài đầu lạc đàn huyết lang du đãng đoán chừng là gần vài ngày vừa rời tiến đến yêu thú mới lưu tùng hưng phấn từ túi chữ vật bên trong đào ra một cái mặc ngọc giới chỉ, phát ra hơi mỏng hát quang ba động hướng gió chính là chỉ dẫn bên trong bí cảnh địa điểm bạch tử thần rất cẩn thận đem phát đi lên hai đầu huyết lang chỗ cổ nắm dùng sức quăng ra ngoài để bảo hiểm hắn thậm chí không chuẩn bị tại trong sơn cốc động thủ dết chóc miễn cho lưu lại cái gì vết tích dù sao mỗi chỗ ngồi cổ bí cảnh hạ chàng đều rất bất đồng Tốt như vạn thú môn có thể sinh ra thanh linh ngọc tùy bí cảnh, đã duy trì liên tục mấy trăm năm. Kém, tựa như các thương chân nhân có lần trải qua bí cảnh, vẹn vẹn thu hoạch bao quát nghe linh khôi lội ở bên trong rất nhiều khôi lội, ly khai bí cảnh liền trước tiên liền thời không sụp đổ. Chính là ở đây, lư tùng thanh âm đều tại phát run, lúc nhỏ xuất hiện trong động, nhượng hắn hồn khiên ngọc nhiều mấy chục năm bí cảnh rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Mặc ngọc giới chỉ phía trên quang diễm không còn lăn lư, yên tính lắng động xuống tới. Bạch tử thần đánh giá nhất nhãn, nguyên bản nên một cái ổ sói, còn có thể nhìn đến trên mặt đất bao quanh lông sói, nhiều năm tích lũy mùi hôi Nơi đây nhìn xem không giống có cửa vào, ngươi có cái gì thủ đoạn, tất khả năng thi triển ra đến đây đi." Lấy thần thức qua lại quét mấy lần, liền là rất phổ thông hang đá bên trong ổ sói, liền nói khe hở đều không có. Lư Tùng Khẩn Trương mà gỡ xuống mặt ngọc giới chỉ, đột nhiên nói ra, "Bạch sư thúc, như bí cảnh thực phát hiện bảo vật, chúng ta như thế nào phân phối? Có thể cộng hưởng công pháp bí tịch, toàn bộ hai người đều sao chép một phần. Số nhiều bảo vật thay phiên chọn lựa, số lẻ bảo vật, tăng tiến tu vi về ngươi, tăng cường chiến lực về ta. Nếu là ta cầm đến đồ vật giá trị vượt qua ngươi rất nhiều, sau này chắc chắn cho ngươi tại cái khác địa phương bồi thường." Bạch tử thân rất rõ ràng Lưu Tùng loại này tâm tình, một cái luyện khí tu sĩ tại trúc cơ tu sĩ trước mặt có thể có cái gì phản kháng lực, còn không phải tu vi cao nói cái gì là cái gì. Chỉ sợ tiến vào bí cảnh, một người chiếm được toàn bộ thu hoạch, Lưu Tùng toi công bận rộn một hồi. Bạch sư thuốc hứa hẹn ta tất nhiên là tin, cũng không cần lấy đạo tâm thể. Lưu Tùng sắc mặt biến hóa, chuyển thành kiên nghị khẳng định, vận chuyển pháp lực bước ra một ngụm tinh huyết phun tại mặt ngọc giới chỉ phía trên. Cái này mai giới chỉ đem tất cả tinh huyết đều hút vào, màu đen quang diễm bên trong mang lên một tia huyết sắc, bị tinh huyết một kích, màu đen quang diễm bỗng nhiên phát triển mở, đúng là hình thành một cái cực lớn lỗ hổng. Đem Bạch Tử Thần cùng lưu Tùng hai người nuốt xuống dưới. Màu đen quang diễm hình thành chỗ chống chỉ duy trì liên tục mấy tức, nhanh chóng thu nhỏ, cho đến không thấy. Trong sơn cốc chỉ còn vài đầu huyết lang kêu rên, lá khô trên mặt đất xoay một vòng, tựa như căn bản không ai tới qua trong sơn cốc. Chương 119. Mộ hoang. Chương 119, Mộ hoang. Trời đất quay cuồng, bao la bát ngát đen kịt. Bạch Tử Thần chỉ cảm thấy trên dưới trái phải một phiến hư vô, không cảm giác được thời gian không gian biến hóa, một tia pháp lực đều vận dụng không được. Thần thức lý thể, trong nháy mắt liền mất đi cảm ứng. Cái loại này đen thịt còn không phải bầu trời đem cái chủng loại kia màu đen, mà là vô biên băng ác, vĩnh viễn dò xét không đến ngọn nguồn màu đen, làm cho người không rét mà run. Từ đấy lòng sinh ra tầm sâu nhất sợ hãi. Trong không tịch liêu phía dưới, chỉ có thể ở trong thức hải quan tưởng ra thiên địa hồng lô. Không có nghĩ đến tại này đặc thù hoàn cảnh phía dưới, thức hải lại vô cùng rõ ràng, bốn phương thiên địa càng thấy chân thật, hồng lô đoán tiêu nhượng tất cả cảnh tượng trở nên cô động. Phía tây nhất thiên góc phía trên, treo một hạt ngũ tinh thần thiết, tuy nhiên chỉ có hạt gạo to lớn, cũng không cho bỏ qua. Chỉ cần đem chọn phiến thiên địa vừa xem, liền sẽ không bỏ qua, như trong bóng tối chói mắt tinh thần. không biết có thể hay không đồng thời quan tưởng lưu ly hoàng ngọc bạch tử thần tưởng đến chỗ này đoạn lập tức liền làm phía trước liền sinh ra qua dạng này ý nghĩ nhưng tại tu luyện chú thần thuật đồng thời quan tưởng lưu ly hoàng ngọc hơi vừa nếm thử liền nhanh chóng sụp đổ còn nhượng chính mình thần thức héo dừng vài ngày chỉ có thể quy kết tại thần thức cường độ không đủ không đến được loại này trình độ giờ phút này tiến vào thượng cổ bí cảnh lâm vào loại này kỳ lạ không gian vô ý thức liền tưởng đến phía đông góc phía trên hồng quang chớp động móng tay cái lớn nhỏ lưu ly hoàng ngọc hiện lập tức nhấc lên một hồi đáng sợ gió lốc toàn bộ thiên địa hồng lô như là phủ xuống diệt thế đại thai sông núi nổ tung sông lớn chảy ngược vòng trời phía trên phá mấy cái lô lớn liền cái kia hồng lô đều lộn một vòng qua tới nhưng lần đầu trong thức hải xây dựng quan tưởng đồ không có trước tiên sụp đổ lúc lay sắp đổ duy trì lấy bạch tử thần bắt lấy cái này khó được cơ hội thi triển hết thể khả năng duy trì lấy tam đại quan tưởng vật đồng thời tồn tại hắn có một loại cảm giác có thể nhiều duy trì một hơi chính mình đều có thể được đến lớn lao chỗ tốt tại không rõ thời gian không phân biệt không gian quỷ dị hoàn cảnh phía dưới bạch tử thần thần thức cường độ tại nhanh chóng để thăng không biết qua bao lâu trước mắt đột nhiên sáng rõ Bạch Tử Thần còn không kịp mừng, rỡ, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại thì Bạch Tử Thần chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trong đầu một đoàn một nhão, một hồi lâu mới phản ứng qua tới phát sinh cái gì. Nơi đây chính là bí cảnh. Cùng khi đó Lưu Tùng thông qua Mặc Ngọc giới chỉ thể hiện ra đến hư ảnh hầu như một dạng, mười triệu phương viên, trên mặt đất méo mó nghiêng nghiêng cắm mấy chục kiện tàn phá binh khí, chính giữa một chỗ lẻ loi trơ trọi mộ hoang. Chính mình bên người Lưu Tùng nửa nổi không trung, bị một vòng hắc quang bao phủ, như cũ tại trạng thái hôn mê. Tu tiên giới đối bí cảnh hiệu rõ có hạn, mở ra linh khí tự thành tiểu thiên địa loại này hành động vĩ đại. đã nhiều ít năm không ai có thể làm đến. Bí cảnh bên trong đã có cái loại này ra vào tùy ý không có bất luận cái gì muốn hạng, cũng có giống liên sinh bí cảnh như vậy. Muốn dựa siêu xa khoảng cách truyền tống trận tiến vào, cất bước liền muốn kết đan chân nhân cấp bậc. Bạch tử thần hơi hâm mộ nhìn xem lưu tùng màu đen quang diệm đang từng kia rót vào hắn thể nội, hiển nhiên có ngoài định mức chỗ tốt. Mặc ngọc giới chỉ bị lưu tùng tinh huyết chỗ luyện, có thể tính toán làm bí cảnh truyền thường người, có ngoài định mức đãi ngộ rất bình thường. Cái này bí cảnh quy mô tại ta nghe nói toàn bộ bí cảnh bên trong đều thuộc về nhỏ nhất. Hai loại khả năng, một là người sáng lập thực lực có hạn. chỉ có thể duy trì dạng này một chỗ tiểu thiên địa một loại khác khả năng nơi đây khai sáng tuế nguyệt quá lâu mất đi chủ nhân sau đó bị thời gian ăn mòn không gian càng ngày càng nhỏ từ lưu tùng trong miệng miêu tả con hắn lúc trong ngậm nhìn thấy bí cảnh cảnh tượng dài rộng đều tại trăm trượng trở lên trên mặt đất binh khí ngàn kiện nhiều dạng này suy đoán nên là loại thứ hai khả năng tính chiếm đa số nơi này thượng cổ bí cảnh mở ra thời gian khả năng muốn so bọn hắn tưởng tượng sớm hơn rất nhiều bạch tử thân hướng phía trước nhảy ra một bước đầu ngón tay huy động không khí bên trong không gió không có nước đỉnh đầu tuy có ánh sáng nhưng không nhật nguyện tinh thần không gian phần cuối. U ám không rõ, mơ hồ có hướng vào phía trong có dấu hiệu, mà bí cảnh bên trong linh khí, nhiều nhất tương đương với nhất giai thượng phẩm linh địa trình độ, có thể thấy trải qua thời gian trôi qua, thoái hóa đến hạng gì trình độ. Bạch Tử thần đi đến một ngụm kiếm gậy phía trước, thò tay muốn rút ra, vừa đụng phải kiếm gãy tựa như lưu xa giống như, hóa thành một đống mảnh vụn từ hắn đầu ngón tay chạy đi. Thời gian quá lâu, tăng thêm nơi đây linh khí chưa đủ, vài vạn năm thời gian ăn mòn phía dưới hình thành loại này cục diện. Những ngày binh khí thuần một sắt phong cách cổ xưa kiểu dáng, không điền hoa văn, không làm trang trí, cùng hiện tại lưu hành hoàn toàn bất động. Nhưng bất luận là trường kích búa dịu, phi kiếm rộng rãi đao còn có bây giờ tu tiên giới bên trong hiếm thấy câu thủ binh khí, toàn bộ đều đụng một cái sau đó thành bột phấn mạnh vụn, một kiện thành hình binh khí đều không thể lưu lại. Bạch Tử Thần rất nhanh liền đem toàn bộ bí cảnh đi một vòng, trở lại tiến vào lúc nguyên điểm. Lúc này, bí cảnh bên trong chỉ còn tòa kia mộ hoang còn không có đi vào, muốn có chút thu hoạch lời nói, chính là duy nhất cơ hội. sẽ không một chuyến tay không, chỉ là một chỗ phế bí cảnh a. Bạch Tử Thần ngắm nhìn vẫn tại hôn mê bên trong Lưu Tùng, không được cảm thán là cái có phúc duyên. vốn lấy Lưu Tùng niên kỷ, gần bốn tuổi niên kỷ mới luyện khí tầng sáu, đã có thể lấy tuyên án đại đạo luận tuyệt. nhưng cái này màu đen quang diễm rõ ràng là có tu sửa thể chất đền bù tinh nguyên tác dụng ngắn ngủi thời gian đều có thể nhìn ra lưu tùng da thịt tầng ngoài phía dưới lộ ra xanh ngọc này là tinh nguyên hương thịnh một chút luyện hóa không được phụ ở bên ngoài cơ thể biểu tượng trải qua này một lần nói không chừng còn có lại trèo cao phong, chạy nước rút chút cơ cơ hội tuy nói hoàn toàn không có thu hoạch phế bí cảnh mới là thường thấy nhất nhưng chờ mong thật nhiều năm bí cảnh cuối cùng chỉ thành tựu lưu tùng chính mình không thu hoạch được gì tâm tình tránh không được có chút trên lệ mọi người có mọi người duyên pháp, ít nhất tại tiến vào bí cảnh lúc ngẫu nhiên tiến vào ba vật đồng thời quan tưởng cảnh giới, cũng coi như một phần không tầm thường thu hoạch. bạch tử thần đã cảm ứng qua, chính mình thần thức phạm vi nên vượt qua 80 mươi trượng. bởi vì chỗ này bí cảnh quá mức nhỏ hẹp, thần thức thi triển không ra, chỉ có thể bằng cảm giác suy tính, nhưng trên dưới sẽ không kém quá xa. phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thần thức cường độ cũng chỉ có trăm trượng. bạch tử thần trúc cơ hơn năm, liền có tiếp cận trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần thức, dù là phóng tại có tu luyện chú thần thuật mại hà tông bên trong, đều là kinh thế hãi tục tiến độ. năm đó lại hà tông đệ tử bởi vì chú thần thuật bí pháp. cơ bản có thể nhượng đệ tử trong tông làm đến thần thức thắng dễ dàng đồng giai tu sĩ. nhưng loại này nhượng thần thức cường độ liền vượt hai cảnh tình hình, chí ít tại chú thần thuật chuyển thừa bên trong không có đề cập qua. Bí cảnh trung tâm mộ hoang cao không đến một trượng, lấy một loại màu xám không rõ tài liệu chế thành, không thấy bất luận cái gì ghép lại vết tích, thông làm một thể, mang theo cực kỳ phong cách cổ xưa, thậm chí man hoang khí tức. rõ ràng bởi vì thời gian trôi qua, mộ hoang đã không cụ có bất luận cái gì thần dị, nhưng như cũ tại kia trước mặt cảm nhận đến cái kia cổ sông thẳng tâm linh rung động. bạch tử thần hít sâu một cái, không lưng từ thắc bé động khẩu thò người ra đi vào. quả nhiên nhất trí phong cách. Mộ Hoang Nội Bộ không có bất luận cái gì trang trí, chủi lùi phía trên hôi bích phía trên chỉ có mấy cái lộn xộn chữ to, hoàn toàn xem không hiểu chữ to hàng nghĩa, chỉ có thể từ hình chữ phía trên suy đoán là so tranh hoa điệu lục càng lâu xa văn tự, lưu hành tại 30.000 năm trước trái phải tranh hoa điệu lục, mỗi một chữ đều chứa lớn lao uy lực, có thể coi là thiên sinh phù lục, phù đạo đồng nguồn. Nhưng bởi vì học tập lên tới quá mức khó khăn, bất lợi truyền bá, dần dần bị phổ thông văn tự thay thế, chỉ truyền lưu tại đỉnh giai tu sĩ chi gian đến hiện tại, có thể có hoàn thiện tranh hoa điệu lục truyền thừa tông môn đều cực kỳ hiếm thấy. Ngũ nhạc quan bên trong truyền thừa bên trên thanh tử chính là lấy tranh hoa điệu lục viết thành nhưng tranh hoa điệu lục hình chữ cùng hiện tại sử dụng văn tự còn có một chút sắp xỉ tuy nhiên không thông ý nghĩa dựa suy đoán còn có thể động vào một điểm ý nghĩ không giống hôi bích phía trên bảy chữ to chỉ có cường liệt tâm tình trung kích nói nó là hình chữ đều rất miết cưỡng càng giống gom góp thành một đoàn chữ như gà tới Bạch tử thần không dám có bất luận cái gì động tác lấy ra một khối ngọc giản đem bảy chữ hình lục nhập xem sau này có hay không cơ hội phá giải chữ ý mộ hoang nội bộ chỉ có một phương thạch đài như là theo thủ đao kiếm khác cũng không tinh tế trên thạch đài xếp đặt ba dạng vật phẩm một đoàn điện quang lôi mang tụ hợp thành nắm đấm lớn nhỏ bình tĩnh tích xúc tại cái kia nội liễm đến cực hạn nếu như không phải mắt thường chứng kiến chỉ bằng vào thần thức là cảm ứng không đến bất kỳ ba động tựa như một kiện tử vật bên ngoài binh khí toàn bộ đều không thể tránh được tuế nguyệt trôi qua có thể ở mấy vạn năm sau còn hiện ra lôi điện hình thái khẳng định vị giai muốn vượt qua rất nhiều bĩ cảnh bên trong linh khí đã vô pháp thỏa mãn những này bảo vật mỗi tiết lộ một tia linh lực đều đại thương tới bảo vật tự thân bản nguyên dù sao kết đan chân nhân pháp bảo không người trông non bảo dưỡng dưới tình huống mấy ngàn năm thời gian liền sẽ chút bỏ làm phàm vật. có thể sống qua vài vài năm, thậm chí càng lâu tuế nguyệt, trước kia là ở vào hạng gì cấp bậc bảo vật, không thể tưởng tượng. Kiện thứ hai là một khối ngọc giác, đã có giống mạng nhện mảnh nứt ra, ngọc chất sáng trắng, xông vào tạp chất. Bạch Tử thần tay đưa đến một nửa, lại rụt trở về. Cuối cùng một kiện, là cái thật dài cái hộp, không phải vàng không phải ngọc không phải mộc, thần thức vừa chạm vào liền bị bắn ra. Mặc kệ như thế nào, đều phải cầm đến tay mới biết được có cái gì tác dụng, chỉ xem là nhìn không ra trò. Bạch Tử thần trước đem trung gian ngọc giác cầm tại trong tay, vậy mà có điểm điểm ngọc mảnh trực tiếp rất xuống. sợ hắn trực tiếp đem ngọc giác nâng tại trong lòng bàn tay đang muốn nghiên cứu ngọc giác ảo diệu thời điểm, bạch làm dạng dỡ thịnh, trong đầu trực tiếp nhiều đại lượng nội dung. Cựu thiên đoán cốt quyết, thối luyện tiên cốt là luyện thể công pháp. Bạch tử thần nhắm mắt thoáng xem, rõ ràng tràn vào chính mình trong óc bộ công pháp kia nội dung đúng là thối luyện thân thể cốt cách, khiến cho phát sinh chất biến, biến thành trong truyền thuyết tiên cốt. Chẳng phân biệt được cao thấp tầng số, trước sau bảy cuốn, tổng cộng có thể thối luyện bảy khối xương cốt, biến thành bất đồng tiên cốt. Trong đó nội dung hạo như biển khói, bạch tử thần lo lắng bí cảnh xảy ra mà khác biến số, chỉ thô thô quét nhấp nhãn trong đó một cuốn nội dung. Thái Dương Nguyên Đồng Cốt đem trên chán xương sọ luyện thành tiên cốt, lục thân mạnh mẽ, không sợ thiên hỏa bốn. Thấp nhất tu luyện yêu cầu, thần thức ký thác, tạo ra kim đan. Hảo là hảo, nhưng với ta mà nói, cấp bậc quá cao a. Đặt cơ sở kết đan chân nhân mới có thể tu luyện luyện thể, hiện tại cho ta có gì dùng? Bạch Tử Thần trong tay ngọc giác đã toàn bộ đã thành mạnh vụ, hao hết cuối cùng linh lực hoàn thành công pháp truyền thừa. Ngón tay buông ra, ngọc mảnh như lưu sa giống như trượt xuống. Lại nói ta đã có cực kỳ thích hợp tự thân ngũ tinh lưu ly thể, liền tính kết đan sau đó, đoán chừng cũng không có tinh lực đồng thời kiềm tu hai bộ luyện thể công pháp. thu hoạch một bộ tác dụng không lớn đỉnh cấp luyện thể công pháp bạch tử thần đem ánh mắt quang hướng còn lại hai vật chương một trăm hai mươi tử vi nguyễn lôi kiếm thay chương một trăm hai mươi tử vi nguyễn lôi kiếm thay cái kia đoàn lôi mang tuy nhiên cho người cảm giác bình tĩnh vô sự nhưng bạch tử thần trong bàn tay đã trải rộng ngũ sắc quang trạch đem ngũ tinh lưu ly thể toàn lực vận chuyển toàn thân pháp lực đẩy lên một khi phát sinh bất chắc liền lập tức lùi về sau cùng yếu ớt đến tùy thời đều sẽ sụp đổ ngọc giác bất động, cái này đoàn điện quang lôi mang rõ ràng là kiện dị bảo còn bảo đảm có không tầm thường uy năng một khi bạo phát ra đến rất có khả năng sẽ đối thu lấy người tạo thành tổn thương bạch tử thần vừa đem lôi mang lấy tại trong tay giật mình điện quang lôi mang ở giữa lại chuyển đến từng trận thân thiết khao khát cảm giác hơi hơi vượt qua một tia pháp lực nho nhỏ một đoàn bên trong hình như có ngàn vạn lôi điện rung động từ ngủ say bên trong thức tỉnh qua tới tựa như sa mạc bên trong lưỡng nhân uống xuống một ngụm đã lâu không gặp cam lâm lôi mang chủ động đầu nhập bạch tử thần thể nội, theo kinh mạch trực tiếp tiến vào khí hải bên trong tại nhẹ nhàng một vũng linh dịch bên trong ngâm đi vào thành thành thật thật đợi hưởng thụ lấy trạng thái dịch pháp lực thoải mái chỉ là như vậy trong chốc lát cơ phu, hắn liền cảm giác được cái này đoàn điện quang lôi mang khôi phục non nửa sinh lực tại hấp thu chính mình pháp lực đồng thời đã có tia tia điện quang chảy ra chậm rãi để thăng khí hải bên trong linh dịch độ tinh khiết dễ dàng như vậy liền nhận chủ bạch tử thần sắc mặt cổ quái như thế nào đều không có nghĩ đến lôi mang còn bảo lưu một tia linh tính vài vạn và năm không được linh khí cung dưỡng dưới tình huống đột nhiên đến một gã tu sĩ có thể lấy pháp lực thoải mái trước tiên liền quy hàng qua tới thử vi viễn lôi kiếm thay cái này nên là tính toán ngã xuống tới tam dài phi kiếm a lôi mang nhận chủ sau đó một ít cơ bản tin tức tự động biết được nguyên là tử vi huyễn lôi kiếm, cấp bậc không rõ, bị phóng trí tại bí cảnh bên trong vài vạn năm, cấp bậc khó giữ được, ngạnh sinh sinh từ một ngụm cao giai phi kiếm lui về kiếm thai trạng thái, nhưng vẫn tại tam giai vị trí phía trên. Hơn nữa dù sao từng vị cao giai phi kiếm chỉ cần nhuận dưỡng thỏa đáng, một lần nữa tiến giai trở về cũng không phải là không có khả năng. liền không biết rõ tử vi huyễn lôi kiếm thai nguyên bản là mấy giai phi kiếm, tứ giai phi kiếm khẳng định chống không được như thế lâu dài tuế nguyệt, chẳng lẽ là ngũ giai phi kiếm? còn là bạch tử thần một hồi tâm thần lắc lư, tuy nói hắn hiện tại căn bản không dùng được. Đoán chừng đem tử vi nguyễn lôi kiếm thai ôn dưỡng đến có thể hóa kiếm trạng thái đều muốn mấy chục năm. Nhưng dạng này một ngụm cao giai phi kiếm nơi tay, làm vì kiếm tu, nơi nào có thể không kích động? Bình thường linh khí đều không có cách nào thu vào khí hải, chỉ có pháp bảo đẳng cấp mới có thể làm đến. Lấy khí hải ngày đêm vẫn dưỡng pháp bảo, thời gian càng lâu, pháp bảo uy lực lại càng lớn. Vận dưỡng trăm năm sau đó, trở thành bản mệnh pháp bảo, uy lực tăng gấp đôi không chỉ. Tử vi nguyễn lôi kiếm thai đến cùng từ cao giai phi kiếm tầng thứ Nga xuống, tự nhiên có thể ở nhận chủ sau đó, trực tiếp liền có thể thu vào thể nội. Chờ bạch tử thần đem tử vi nguyễn lôi kiếm thai dưỡng phục hồi như cũ. nói không chính xác không cần phải kết đan tu vi cũng có thể thúc dục cái này tam dài kiếm thai có tử vi nguyễn lôi kiếm thai vào tay thêm với chính mình không dùng được cựu thiên đoàn cốt quyết kỳ thật cũng là đỉnh cấp luyện thể công pháp hắn nối còn lại hộp dài càng thêm chờ mong bắt được chất liệu không rõ hộp dài bạch tử thần trên tay trầm xuống thiếu chút nữa không có bắt được vội vàng vận dụng pháp lực cái này không chấp mắt hộp dài cư nhiên nặng hơn ngàn cân lật qua lật lại đều không thể phát hiện hộp dài công dụng cho đến đưa vào một đạo pháp lực hộp dài tuy nhiên không chút sức mẹ, nhưng khí hải bên trong tử vi lôi kiếm thai lại chuyển lại qua tới một loại vui mừng tâm tình kỳ quái không có một tia động tĩnh. nhưng tử vi huyễn lôi kiếm thai phản ứng, chẳng lẽ hộp giải cũng là một thanh phi kiếm tự hủy, giấu đi nguyên bản hình thái? bạch tử thần còn tại trong lúc suy tư, đột nhiên mộ hoang lắc lư, vội vàng lui đi ra, mới phát hiện cả tòa bí cảnh đều tại kịch liệt lay động, trên mặt đất xuất hiện đạo đạo khe hở, bầu trời khối lớn khối lớn sụp đổ, lộ ra bao la bắt ngát hắc ám, lộ ra cực lớn nguy hiểm kỳ tức. chỗ này bí cảnh đã duy trì không được, lập tức liền muốn sụp đổ. bạch tử thần thần sắc đại biến, chẳng lẽ cùng chính mình lấy đi ba kiện bảo vật có quan hệ? nếu không cứ như vậy một lát công phu, chỗ này thượng cổ bí cảnh vừa vặn liền đi đến phần cuối. muốn biết rõ. Bình thường cái gọi là sắp tan vỡ bí cảnh đến cuối cùng biến mất biến thành không gian vây phiến, muốn lấy mấy chục năm thậm chí trên trăm năm để tính trừ khi là bí cảnh phát sinh trọng đại biến cố mất đi chèo chống chi vật hoặc hoàn thành đã định sứ mệnh không có tiếp tục giá trị tồn tại mới có thể ra tốc sụp đổ lưu tùng trên thân màu đen quang diễm tuy nhiên phai nhạt rất nhiều nhưng còn có sau cùng một tầng không thể thanh tỉnh qua tới ra vào bí cảnh biện pháp khẳng định tại hắn cái này chuyển thừa mặc ngọc giới chỉ người trên thân bạch tử thần một thanh lưu tùng đứng sóng bay quả nhiên chờ đến lại một khối không gian biến mất bí cảnh chỉ còn lại một nửa lớn nhỏ lúc màu đen quang diễm lần nữa xuất hiện hai người lại bị hút vào không đến một phút đồng hồ cả chỗ bí cảnh triệt để sụp đổ thành khối khối không gian vai phiến biến mất tại bao la bát ngát trong bóng tối bạch tử thần tại không trung đột một xuất hiện may mắn hắn thúc giục pháp lực tiếp được lưu tủng nếu không còn tại hôn mê bên trong thật có khả năng trực tiếp ngã chết đi ra lúc cư nhiên nhanh như vậy một cái chớp mắt liền trở về ta còn nghĩ đến thừa cơ lại quan tưởng một lớp để thăng phía dưới thần tức đâu Bạch Tử Thần có chút nho nhỏ tiết đuối, không thể cọ đến bí cảnh đường về lúc cái này nho nhỏ cơ duyên đại khái qua nửa canh giờ, lư Tùng rốt cục thanh tỉnh qua tới, trong ánh mắt ước chế không nổi vui mừng. Đa Tạ Bạch sư thúc vì ta hộ pháp, nhượng ta thu hoạch bí cảnh cơ duyên, đem ngươi cái kêu màu đen quang diễm hấp thu, nhưng có đạt được chỗ tốt. Bạch Tử Thần có chút hiếu kỳ, từ còn lại ba kiện bảo vật đến xem, chỗ này bí cảnh đẳng cấp rất cao, màu đen quang diễm mang đến quán thể chỗ tốt nên không nhỏ. Hắc Diễm thay ta bổ túc tinh nguyên, trọng luyện một lần pháp lực, chỉ cần trở về sau đó bế quan có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Lưu Tùng vén tay lên. trên cánh tay xanh ngọc còn chưa triệt để biến mất hơn nữa đem ta chuyển hóa thành thất diệu linh thể có thể tại tọa hóa phía trước vĩnh viễn tập trung cường thịnh nhất thân thể trạng thái liên là nói 50 tuổi phía sau bắt đầu khí huyết suy yếu trúc cơ sát suất giảm nhiều hạn chế với ta mà nói không tồn tại chỉ cần ta tu luyện đến luyện khí đại viên mãn chính là 60 tuổi 70 tuổi khí huyết nhục thân phía trên đều sẽ không tạo thành trở ngại lư tùng hưng phấn vung vẩy nằm đấm mày dậm bay lên đây đối với hắn mà nói đích thật là cái thiên đại tin tức tốt ý vị trúc cơ đại môn một lần nữa hướng hắn mở ra thất diệu linh thể sao dạng này nghe được sát thực không sai lại là một loại chưa từng nghe nói linh thể, tu tiên giới bên trong linh thể ngàn vạn, đây cũng là thượng cổ truyền thừa xuống tới lấy đặc thù thủ đoạn hậu thiên tạo nên, không có nghe qua mới bình thường. bạch tử thần rõ ràng, thất diệu linh thể tại tọa hóa phía trước đều sẽ không suy yếu nhục thân khí huyết tác dụng, cũng không phải là chỉ cực hạn với luyện khí kỳ. trung kích kết đan, đồng dạng có tốt nhất tuổi tác. qua một trăm hai mươi tuổi đạo này muôn hạng, kết đan sát suất một dạng sẽ trên diện rộng hạ thấp. về phần hoa anh, tốt nhất tuổi tác thì là tại ba trăm tuổi phía trước. thất diệu linh thể giống như lượng kẻ có được so bình thường tu sĩ nhiều ra một phần ba hướng phía trên phá cảnh thời gian tối thiểu nhất tại nguyên anh kỳ phía trước đều có thể bằng này thu hoạch về phần lại hướng phía trên một bước kia căn cứ cổ tịch bên trong ghi lại đối tuổi tác phía trên liền không có cái gì hạn chế Lưu sư điện tại ngươi hôn mê trong lúc ta tổng cộng thu ba kiện bảo vật một thanh phi kiếm một bộ luyện thể công pháp một kiện không biết tên hộp giải thư lưu thực thực cùng kiếm đạo có quan hệ bạch tử thần đem chính mình thu hoạch nói tới căn cứ định luyện thể công pháp cộng hưởng ngược lại không có vấn đề tử vi lôi kiếm thai đều nhận hắn làm chủ chui vào khí hải đi đương nhiên là không có biện pháp cầm ra tới vậy chỉ còn một cái không biết công dụng hộp giải tuy nói có đấu pháp bảo vật về hắn, tăng tiến tu vi bảo vật về lưu tung ước định nhưng cái này không rõ công dụng không biết cấp bậc hộp giải cầm bạch tử thần thật không biết nên dùng cái gì đồ vật đi bồi thường đối phương muốn nhượng hắn buông tha nghĩ đến tử vi vẫn lôi kiếm thai mừng dỡ hiện nhiên hộp giải cùng phi kiếm có quan hệ lại có chút không nữa. bạch sư thuốc quả nhiên là thủ tiến chi nhân lưu Tùng thật dài không mình hành lễ mặt lộ vẻ xấu hổ ta còn cho rằng sư thuốc khả năng sẽ giấu xuống một kiện bảo vật dù sao sư điện toàn bộ hành trình hôn mê mặc dù tỉnh dậy còn có thể cùng chúc cơ tu sĩ tranh không thành tốt gọi sư thúc biết được cái kia kiện hộp dài là một kiếm hộp cụ thể công dụng ta cũng không biết nguyên lai lư tùng tại bị màu đen quang diễm quán thể thời điểm cũng tiếp thu đến một đoạn bí cảnh truyền thừa cáo chi bí cảnh bên trong chân chính bảo vật một kiếm một kiếm hộp một công pháp mà bí cảnh lai lịch là một trăm nghìn năm phía trước một vị thần bí đại năng sáng chế lại kỹ càng hắn cũng không biết được phi kiếm cùng kiếm hạp ta đều không dùng được bạch sư thúc thu tức có thể cái kia bộ phận luyện thể công pháp chờ chúc cơ sau đó ta lại sao chép một phần đi lư tùng tán tu xuất thân nếu cả nhân tình nhấm lạnh lại bị khi còn bé lấy được bí cảnh thể nghiệm một thanh đại hỷ đại bi ở giữa lên xuống đôi chính mình thiên phú có rất rõ ràng nhận chi dù là có thất diệu linh thể cũng không cảm thấy chính mình trúc cơ có bao nhiêu thỏa trước mặt vị này bắt đuổi còn là muốn ôm lấy chỉ câu bạch sư thúc một kiện sự tình các loại sư điệt chủng kích trúc cơ thời điểm có thể giúp đỡ cung cấp một mai trúc cơ đan lư tùng càng nghĩ còn là đưa ra cái này chính mình cảm thấy nhất lớn mật tình cầu nguyên bản là muốn nói tu luyện đến luyện khí đại viên mãn toàn bộ đan dược cùng một phần trúc cơ linh vật nhưng ngẫm lại lấy hắn tư chất không có trúc cơ đan muốn phá cảnh. căn bản không có cái kia lực lượng chỉ có thể tráng lá gan đưa ra cái này một yêu cầu bao hàm chờ mong nhìn qua hắn bệnh sư thúc "Chúc cơ đan yên tâm bất luận ngươi lúc nào luyện khí đại viên mãn ta đều tất nhiên vì ngươi lấy được một mai Chúc cơ đan đến bạch tử thần nhiên lặng lợn nụ cười mặc dù thần bí hộp dài hoặc là nói nên xưng là thần bí kiếm hạp còn không biết công dụng nhưng có thể bị liệt vào bí cảnh ba kiện bảo vật bên trong cấp bậc khẳng định không thấp lư tùng trước mắt mới luyện khí tầng sáu liền tính trở về lập tức phá cảnh tu luyện đến luyện khí đại viên mãn nhanh nhất cũng muốn hơn mười năm thời gian bạch tử thần tin tưởng mười năm sau đó chính mình tại tông môn bên trong địa vị tranh thủ một mai trúc cơ đàn cũng không phải là việc khó không có nghĩ đến lư tùng sẽ nguyện ý lấy sau này một mai trúc cơ đàn, nhượng ra trước mắt bảo vật chỉ có thể nói người này hiểu được lấy hay bỏ minh bạch cái gì đối với hắn mới chân chính có ích cũng là bạch tử thần phẩm hạnh có thể tin một cái hứa hẹn không cần đạo tâm lợi thể liền nhượng lư tùng tin tưởng hắn có thể làm đến ta trước đưa ngươi đi chạm trung chuyển ngươi lập tức bế quan ta lại lao tới hầu nhi sơn bạch tử thần nhìn sát trời tiến vào bí cảnh cái kia đoạn mất đi thời gian khái niệm còn thật không biết đã đi qua vài ngày lúc này lư tùng toàn thân pháp lực tràn đầy lại không bế quan liền muốn mất đi lần này đột phá luyện khí hậu kỳ cơ duyên trở về tông môn qua xa chỉ có thể đem hắn trước đưa đi gần nhất thứ ba trạm trung chuyển chương 121, trăm hai kim sĩ lôi bằng chương 121, kim sĩ lôi bằng đã đi qua 6 ngày không biết là bí cảnh bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới bất đồng còn la tiến vào thời điểm cái kia chỗ đặc thù không gian tốn thời gian quá lâu bạch tử thần từ thứ ba trạm trung chuyển biết được cụ thể thời gian thầm nghĩ một tiếng học bếp ngày đó cùng cổ hy thanh sư huynh ước hảo chính là năm ngày sau tự hành chạy tới hầu nhi sơn khá tốt hôm qua chuyển tới thứ ba trạm trung chuyển tin tức đại chiến còn chưa mở ra lấy ra âm trúc kiếm, thân hóa sang trong kiếm quang, lấy tốc độ nhanh nhất bay ra. Căn cứ chiến báo, Hầu Nhi Sơn là phỉ nguyệt hồ phía trước cuối cùng một chỗ nhị giai linh mạch, kế hoạch bên trong thứ 6 tọa trạm trung chuyển liền muốn kiến thiết tại này. Bạch Tử Thần Hồi ước chính mình phía trước nhìn đến chiến báo nội dung, lâu công không xuống lớn nhất nguyên nhân, là Hầu Nhi Sơn phía trên có đầu nhị giai đỉnh phong bích nhãn kim tình viên. Cách trở thành tam giai yêu vương, chỉ kém cuối cùng một bước. Hơn nữa viên hầu yêu thú, luôn luôn linh trí thắng qua đồng giai yêu thú, cực kỳ khó đối phó. Cái này đầu bích nhãn kim tình viên đã tương đương với nhân loại bên trong trúc cơ viên mãn. cầm lấy một căn đơn giản đánh bóng qua tinh thiết đại đồng khai hoang đại quân bên trong lại không người là nó đối thủ cần nhiều người hợp lực mới có thể miễn cưỡng ứng phó lại thêm hầu nhi sơn hơn 10 đầu nhị giai yêu hầu đầy khắp núi đổi nhất giai viên hầu liền chiến mấy trận đều không có lấy được quá lớn thành quả chiến đấu lúc này mới có tử tông môn bên trong tiếp tục điều nhân thủ liền phu điện truyền công điện hai điện điện chủ đều tự mình trình diện cái kia bích nhãn kim tỉnh viên càng lợi hại cũng vô dụng năm tu sĩ gần tới bốn mươi vị trúc cơ chỉ bất quá lúc trước không muốn giao ra quá nhiều đại giới thôi thực đến cần phải thời điểm chiến trận phía trước đây lại lấy phù bảo kiềm chế trước gạt bỏ mặt khác nhị giai hầu yêu cuối cùng gây công chỉ cần không phải tam giai yêu vương đều không có khả năng chạy ra sinh thiên bạch tử thần đang nào tưởng hầu nhi sơn chiến sự lại nghe đến sau lưng một đạo tiếng sấm có một đoàn hắc ảnh hướng về hắn đuổi theo cái gì đồ vật bay còn rất nhanh hắc ảnh tốc độ so thải văn bạch vân bí còn muốn nhanh hơn không ít đều có thể bắt kịp tâm trúc kiếm toàn lực phi hành một nửa bạch tử thần trong lòng hiếu kỳ đem kiếm quang thoảng qua vừa thu lại liền thấy rõ cấp tốc phóng đại hắc ảnh sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân mọc ra màu vàng lông vũ như là mặt trời giống như chói mắt đỉnh đầu nô lên há mồm ở giữa gào to như sấm sét ầm ầm rung động một đầu thần tuấn uy mánh đại điểu, hai cánh toàn bộ triển khai chừng hai trượng nhiều nhị giai hạ phẩm phi hành yêu thú kim sĩ lôi bằng kim sĩ lôi bằng không phải toàn bộ đều sinh hoạt tại thiên lôi nhai như thế nào chạy đến cái này phương hướng tới mạch tử thần đương nhiên nhận ra cái này đại danh đỉnh đỉnh phi hành yêu thú thiên lôi nhai cách thanh phong muôn sơn muôn bất quá hơn ba nghìn dặm có thể nói là giường trì bên cạnh nhưng thiên lôi nhai địa thế hiểm trở không phải chúc cơ tu sĩ không thể leo lên kim sĩ lôi bằng loại này phi hành yêu thú giống như chúc cơ tu sĩ đục lên đều không phải là đối thủ không chung chiến đấu rất dễ dàng rơi vào hạ phong mà kim xí lôi bằng yêu vương đã là tam giai thượng phẩm yêu thú, 10 năm trước cùng các thương chân nhân giao thủ qua một lần, bất phân thắng bại đủ loại nhân tố phía dưới mới nhượng thanh phong môn bỏ gần tìm xa, không có đem thiên lôi ngai phóng vào khai hoang mục tiêu bên trong. cái này chỉ xuất hiện tại nơi đây kim xí lôi bằng nhìn thấy cùng mục tiêu rút ngắn khoảng cách, tiêm giống một tiếng, hai cánh phía trên cư nhiên có lôi quang chớp động, tốc độ tăng thêm hai thành, còn chưa dựa gần liền cuốn lên mãnh liệt gió canh. tới hảo, bạch tử thần phía trước khổ tìm nhị giai yêu thú thử kiếm không được, lúc này cư nhiên có yêu chủ động đưa tới cửa, húng chi kim xí lôi bằng toàn thân là bảo. so phổ thông nhị ra yêu thú đáng giá nhiều đối một nghèo hai trắng còn thiếu nợ bên ngoài bạch tử thần mà nói, quả thực là di động linh thạch, nhìn thấy nào có khả năng phóng đi đem chúng sinh chung thế ra. thanh đồng chung lớn hướng đỉnh đầu vừa rơi xuống, kim sĩ lôi bằng cư nhiên một cái chuyển hướng không có đụng lên thanh đồng trông lớn hư ảnh, mà là gần bay đi, chỉ dùng kiên ngạnh màu vàng, vàng lông vũ tại trung đồng phía trên tuổi qua, phát ra làm cho người hê rằng kim loại tạo sát tấm thanh. bạch tử thần rất nhanh phát hiện, khó trách tông môn đối kim sĩ lôi bằng có nhiều cố kỵ, qua lại có nhiều như vậy chúc cơ tu sĩ không địch lại loại này phi hành yêu thú ghi chép. kim sĩ lôi bằng không riêng gì tốc độ kinh người, như thế khổng lồ hình thể. như cũng linh hoạt nhiều lần đều tại không có khả năng ở giữa phanh lại chuyển hướng bay đi sau đó lại từ quỷ dị giác độ công tới mẫu nhọn lợi chảo, lông vũ hai cái ánh kim xí lôi bằng trên thân mỗi một cái bộ vị đều bị nó coi như công kích vũ khí đỉnh đầu nhô lên nụ quan bên trong còn thỉnh phảng ngưng tụ ra lôi điện hóa thành một đạo lôi quang đống nhiên mà tới nhượng người hoàn toàn phản ứng không qua tới Bạch tử thần có ý chắc thì chúng sinh chung hiệu quả trong tay âm chúc kiếm ẩn mà không phát trở lên bay về mới ngộ được thủ đoạn dùng một chút pháp lực thúc dục kiếm quang chỉ làm mỗi quang một lát màu trắng kiếm quang liền công kia tất nhiên cứu nhựa kim xí lôi bằng trên thân treo lên điểm điểm huyết hoa chắc thí hồi lâu đối chúng sinh chung phòng ngự hiệu quả rất rõ ràng bạch tử thần vừa bóp phát quyết thanh đồng trung lớn phóng lên trời quang ảnh lại khuyết trương lớn gấp đôi trực tiếp đem kim xí lôi bằng đẩy đi vào sau đó liền nhanh chóng co lại nhựa kim xí lôi bằng hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ ầm ầm kim xí lôi bằng gào to bén nhọn đỉnh đầu nhũ quang lộ ra huyết sắc liên tiếp mấy đạo lôi quang hoành ra đồng thời hai cánh cấp tốc vùng vẩy đụng đi lên thanh đồng trung lớn hư ảnh bị lôi quang liên tiếp lại bị hai cánh phía trên giống như tình cương lông vũ bay nhanh cắt vậy mà phá ra một cái lô lớn bị kim xi si lôi bằng vỏ ra bạch tử thần đem chúng sinh trung thu hồi sắc mặt có chút khó coi thông thường phòng ngự miễn cưỡng thắng qua xích cái bảo châu tán một bậc công kích này thốn người hiệu quả kém cỏi vô cùng đồng cấp đối thủ cơ bản đều trói không được công thủ về toàn chính là công cũng không được thủ cũng được kê chúng sinh chung nhìn xem là rất đắc lực một kiện linh khí nhưng rơi vào bạch tử thần trong mắt liền rất bình thường chủ yếu lấy hắn phi kiếm chi lực có thể vào mắt tính công kích linh khí hoặc là uy lực hiện đại hoặc là có đặc biệt tác dụng thí nghiệm mục đích là tới Bạch tử thần không kiên nhẫn cùng kim sĩ lôi bằng lại dây dưa xuống dưới, sáng trong kiếm quang phá không mà tới, kỳ thế như điện quang hỏa thạch, lôi đỉnh và quân. Kim sĩ lôi bằng đầu vị trí bị một đạo kiếm quang xuyên thấu, nhưng với hai cánh, hung mạnh đánh tới. Nhượng người cảm thán yêu thú mạnh mẽ sinh mệnh lực đồng thời, chỉ có thể lại bổ lên hai kiếm, trái tim vị trí phá vỡ hai đạo lỗ kiếm, tiên huyết bao tác. Rốt cục như rơi tuyến con diều giống như, thẳng đứng hướng trên mặt đất rơi đi. Sắp rơi xuống đất lúc, bạch tử thần đánh ra một đạo pháp lực ngăn chặn kim sĩ lôi bằng, nhượng kia thi thể chậm rãi chạm đất bảo đảm hoàn hảo. Không sai, lỗ kiếm lại thu nhỏ hai phần. Bạch Tử Thần kiểm tra chút kim xí lôi bằng trên thân ba cái lỗ kiếm, đều chỉ có ngón nút phong chất. Hai lòng nợ nụ cười đổi lại phía trước, hắn tuy nhiên cũng có thể thắng qua kim xí lôi bằng, nhưng đại sát xuất kiếm quang sẽ đem yêu thú này thành mới khối. Nhìn xem thoải mái, kỳ thật là vô pháp hoàn mỹ không chế, kiếm quang uy lực tiết ra ngoài dẫn đến. Bây giờ kiếm quang nội liễm, nhìn như lực sát thương giảm xuống, thực ra là hội tụ đến một điểm. Kiếm quang bên ngoài không có dư thừa không chịu khống chế lực lượng, kiếm quang bên trong là thuần đến mức tận cùng sát thương. Lấy ra chấn ma đào một kiếm, ngụ này phi kiếm đều nhanh thành vì hắn thu được yêu tài liệu chuyên dụng phi kiếm đầu tiên là màu vàng vũ. một căn không kém rút xuống tới những này lông vũ đủ để luyện chế 3 đến năm kiện tượng phẩm pháp khí hoặc là một kiện cực phẩm pháp khí mặt khác chính là mỏ nhọn lợi trảo, cùng với giá trị càng cao nhu quan này là kim sĩ lôi bằng chữ tồn lôi hệ linh lực địa phương rất nhiều luyện khí sư đều xảy ra giá cao thu mua đáng tiếc huyết dịch chạy đi một nửa nếu không nhị ra yêu thú tinh huyết cũng có thể bán không ít linh thạch bạch tử thần đau lòng rót đầy hai cái bình ngọc kim sĩ lôi bằng tinh huyết loại này tinh huyết đã có thể bán cho luyện thể tu sĩ cũng có thể chế thành cao cấp phủ mực Phù đạo tu sĩ dùng loại này lẫn vào nhị giai yêu thú tinh huyết cao cấp phù mực vẽ bừa, có thể để thằng không nhỏ vẽ phù sát xuất thành công. Nhị giai yêu thú một thân huyết nục, so nhất giai yêu thú đã tăng mấy lần, đoán chừng có thể đáng cái bảy tám chục khối linh thạch ôm con muội chân cũng là thịt ý tưởng, Bạch Tử Thần lại lấy ra một cái hạ phẩm túi chữ vật, chuyên môn dùng để phong trí yêu thú huyết nục. Nhưng chiếu vào cái tốc độ này, không dùng được bao lâu cái này chỉ túi chữ vật cũng lập tức muốn đẩy. Tốt nhất lại tìm một cái trung phẩm túi trữ vật đến, chỉ phóng yêu thú tài liệu. Bạch Tử Thần bây giờ tự mình gia nhập đến khai hoang chiến tranh bên trong, cùng nhị giai yêu thú giao thủ cơ hội không ít. dựa theo tông môn quy củ, không mượn nhờ chiến trận chi lực, trúc cơ tu sĩ si đơn độc giết chết yêu thú, tài liệu chi bằng tự lấy đến lúc đó muốn bởi vì không có đầy đủ không gian chữ vật, bỏ lỡ đại lượng yêu thú tài liệu, cái kia liền có thể tiếp hầu nhi sơn, nơi đây đã vô danh sơn thắng cảnh, lại không có hiểm trở lệch trời, liền bởi vì đầu kia bích nhãn kim tình viên chặn khai hoang đại quân trọn vẹn một tháng, nhưng theo truyền công điện điện chủ ánh trọng, phụ điện điện chủ lạc cầu chân đến, tăng thêm chấp pháp điện điện chủ lương vũ, nơi đây đã hội tụ ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ba người hợp lực liền tính trong lúc nhất thời cầm không xuống bích nhãn kim tình viên cũng có thể nhượng nó thoát thân không được. không có cách nào cứu trợ mặt khác viên hầu mới tới 1.200 danh tán tu đi qua diễn luyện đã có thể lấy miễn cưỡng đổi kịp chiến trận hành động ba ngày sau đó liền dựa theo lúc trước bố trí khởi xướng tổng tiến công cần phải cầm xuống hầu nhĩ sơn tạm thời xây dựng hành dinh bên trong lương vũ phân công mọi người nhiệm vụ nơi đây chỉ có thanh phong môn trưởng lão còn lại trúc cơ tu sĩ không được đi vào chờ bọn hắn đạt thành nghị quyết phía sau tự sẽ thông chi bọn hắn mặc càng nguyên sau khi chết tu tiên thế ra bên trong liền lại không một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ còn lại mấy nhà tu vi cao nhất đều bất quá trúc cơ trung kỳ tại dạng này trường hợp bên trong thực lực đại biểu hết thảy thực lực không đủ những cái này tu tiên thế ra cùng tán tu đương nhiên không có cái gì quyền lên tiếng ta nghe bên dưới người nói tông môn trưởng lão bên trong còn có một người không tới lương sư minh nhưng có việc này mọi việc thảo luận song song chuẩn bị tan cục lúc lạc cầu chân đột nhiên đặt câu hỏi lương sư minh các ngươi chấp pháp điện gánh bắt đốc cha tông môn tu sĩ chức trách nhưng không thể lơ là cho dù là tông môn trưởng lão có vấn đề một dạng muốn tra ra không sai người này là bạch tử thần không cùng chúng ta mấy người cùng tới đã nói năm ngày thời gian đi đến lúc này đều qua suốt một ngày ta xem là sợ hãi yêu thú tranh chiến không tới Lam Hồng sắc mặt thanh lãnh, cao giọng nói ra. "Tư nhiên là hắn. Không thể nào, Bạch Tử Thần được xưng tông môn gần trăm năm đệ nhất thiên tài, tu vi tiến độ tinh tiến rũ mánh. Như hắn sợ địch tranh chiến, ở đâu ra tâm tính có thể phá cảnh nhanh như vậy? Có trưởng lão cầm không đồng ý với ý kiến, phát ra tiếng phản bác. Cũng không hào nói, ai có thể nói chu tố khanh sư tỷ không phải tu luyện thiên tài? Nhưng nàng tại đấu pháp phía trên liền đều không có thiên phú, chỉ có thể ở tại chuyển công điện bên trong dạy bảo đệ tử nghiên cứu pháp thuật. Ta xuất quan lúc liền nghe nói tông môn mới ra một vị thiên tài kiếm tu sư đệ, còn muốn cùng hắn luận bàn một phen, cộng luận kiếm đạo. Hôm nay đánh giá. mới biết được là nhát như chuột hả người. Bực này tâm tính, dù là tu vi tiến độ lại nhanh, cũng đừng nghĩ tại kiếm đạo phía trên có bao nhiêu thành tựu. Một vị diện mang sát khí trung niên trưởng lão, ôm một thanh màu vàng trưởng kiếm dựa tại vết tường, khinh thường nói: "Chính là Bạch Tử thần phía trước, Thanh Phong môn bên trong duy nhất trúc cơ kiếm tu là Quân Vũ." Chương 122, tự chứng. Chương 122, tự chứng. La sư đệ nói cẩn thận. Bạch sư đệ ta tiếp xúc qua mấy lần, là người bản tính rất rõ ràng, tuyệt không phải nhát gan chi nhân." Bùi Đông Vinh đứng lên tới, làm vì uy tín lâu năm trúc cơ trùng kỳ trưởng lão, hắn lời nói coi như có chút sức nặng. Khả năng là qua tới thời điểm gặp được chút phiền toái, chỉ hoãn một hai ngày rất bình thường. Bùi Đông Vịnh rất rõ ràng, lạc cầu chân tuyệt không phải thuận miệng nhất tới, mà là sớm có làm khó dễ chuẩn bị. Trong chàng theo do tán thành công kích trưởng lão, hoặc là xuất phát từ ghen ghét, hoặc là phụ điện một hệ. Bạch Tử Thần quật khởi quá nhanh, trẻ tuổi tâm tinh tốt, tiền đồ bất khả hà lượng. Chắc chắn sẽ có lòng người bên trong ôm khác thường tâm tư, muốn nhượng hắn ngã cái té ngã. Mặt khác, hắn cùng chấp phát điện một hệ đi tương đối khá gần, cũng dẫn lên mặt khác một bên kiến kỵ. Chi nhân chi diện bất chi tâm, Bùi sư Minh người nhìn thấy đều là biểu tượng, ai biết rõ một thân bên trong như thế nào. Mã Minh trên bảo. âm trầm nói điện chủ sư minh chính bảo khai hoang chiến tranh liên quan thời khắc nếu có trưởng lão lâm trận mà chạy ảnh hưởng cực hỏng ta chấp pháp điện phải nghiêm tra, gian đe ta nguyện ý gánh xuống cái chức này trách ba ngày bên trong định cho một phần điều tra lên đến trương sư minh tức giận dâu mép loạn chiến chỉ vào mã minh nói ra mã sư đệ ngươi tại nói bậy những thứ gì còn không mau ngồi xuống mấy vị phu điện trưởng lão nhìn thấy có chấp pháp điện trưởng lão nhạy phản đều lộ ra ý vị thâm trưởng tiểu dung Chấp pháp điện hành sự tự có điều lệ lương vũ ngẩng đầu lên ánh mắt như điện đảo qua trong tràn mọi người duy chỉ có không có đi nhìn mã minh không có bằng chứng, vẹn vẹn bởi vì đến chế một ngày ngông cuồng phòng đoán đồng môn sư đệ tâm lý, không phải ta chấp pháp điện tác phong. trận chiến này sau đó, như bạch sư đệ còn chưa tới, lại không có lệnh mọi người tin phục lý do, tự sẽ ấn luật xử trí. Lạc cầu chân làm khó dễ, có một nửa hướng về phía chính mình mà đến, lương vũ đối với cái này hiểu rõ tại tâm. bất luận xuất phát từ cái gì cân nhắc, đều không thể đơn giản nửa bộ. huống chi bạch tử thần là hắn xem trọng hậu bối, còn muốn khai hoang chiến tranh sau đó để cử cho dương lão tổ. lương sư minh cái này thuyết pháp, nhưng chưa hẳn có thể làm. Ba ngày sau đó liền muốn tổng tiến công hầu nhi sơn, chuyến ra ngoài những cái tia tu tiên gia tộc cùng tán tu nghĩ như thế nào. Lạc Cầu chân nghĩ đến chính mình cái tiêu ký thác kỳ vọng, đang đại bế quan trùng kích trúc cơ quan môn đệ tử, quyết định lại thêm thanh hỏa. Kết đan tài nguyên chân quý, hai vị lao tổ nguyện ý nâng đỡ vị nào, tông môn tài nguyên tự nhiên sẽ trên diện rộng nghiêng. Lấy thanh phong môn nội tình, đồng thời trọng điểm bồi dưỡng ba vị trở lên tuổi trẻ trưởng lão, liền lên không đến tốt nhất hiệu quả. Tất cả bồi dưỡng người kết đan cơ hội đều sẽ trên diện rộng hạ thấp, có thể tệ đi một người, tô lên sau này liền nhiều một phần hy vọng. Chư vị trưởng lão, bạch sư thúc đã tới doanh bên ngoài. Một gã chấp sự ở ngoài cửa báo cáo, đánh đoạn mọi người nghị luận. Tới thật đúng lúc, lập tức gọi hắn tiến đến tra hỏi. Lạc Cầu chân ánh mắt sáng lên, lập tức gõ nhịp nói ra. Bùi Long lĩnh lo lắng nhìn một cái, hy vọng sẽ không lan đến gần Lương Vũ trên thân. Nhưng nghĩ đến Bạch Tử Thần nếu như chạy đến, vậy chỉ là đến chế một ngày, không coi là cái gì sai lầm lớn. Sợ chiến chống tránh, tự nhiên cũng nói không thông. Gặp qua các vị sư huynh, tiểu tử tới chậm, tại nơi này hướng các vị bồi tội. Bạch Tử Thần đi vào hành dinh, cảm thụ được quang tới từng đạo dò xét ánh mắt, phát hiện chính mình thành toàn trường tiêu điểm. Bạch sư đệ, ta tới hỏi ngươi, đã nói 5 ngày chạy tới hầu nhi sơn, vì sao đến chậm một ngày nhiều? nếu như chấp pháp điện không có lên tiếng ý tứ, lạc cầu chân tự mình lên trận tra hỏi. ta trên đường tới đụng lên một đầu nhị giai yêu thú, cho nên mới chậm trễ thời gian. nhanh đổi chấm đuổi, may mắn tại tổng tiến công phía trước đến, không có lầm đại sự. bạch tử thần chớp chớp hai mắt, đây coi là cái gì? đương đường chất vấn chính mình. trong ấn tượng, chính mình cùng phụ điện không có đánh qua bất luận cái gì quan hệ, không có trở mặt lý do. chẳng lẽ bởi vì cùng chấp pháp điện tranh quyền, đem chính mình quay tiến vào? ngày đó cổ sư huynh cho chúng ta phân phối nhiệm vụ lúc ngươi liền vái thác không tới. phía sau lại tìm lý do nói muốn tu luyện một môn công pháp, không ngồi phong hành toa cùng đi. Lam Hồng Bá mà thoáng một phát đứng lên tới, trên mặt sương lạnh, mang theo tâm tình kích động nói ra. Lúc này lại biến động lên yêu thú. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Theo ta thấy ngươi chính là trong lòng thiết đảm, không dám tham dự khai hoang chiến tranh. Trốn vài ngày sau, lại sợ sợ tông môn pháp lệnh trách phạt, mới nhăn nhăn nhó nhó đến hầu nhi sơn. Nay phen lời nói, cư nhiên được đến vài vị dụng tâm kín đáo trưởng lão đồng ý, lam sư muội phân tích có đạo lý, tình hình thực tế rất có khả năng như thế. Dù sao cũng là người trẻ tuổi đi, một mặt tại tông môn bên trong tu luyện, ít có cùng yêu thú sinh tử tương bắt thời điểm. Một chút đụng lên khai hoang chiến tranh loại này lại tràn diện, rối loạn đầu trận tuyến cũng là có. Lam sư muội so với hắn còn muộn chút cơ, như thế nào không thấy e ngại. Hôm qua ta cùng với ta cùng một chỗ đuổi đi một đầu nhị giai bạc viên, cứu được liễu ra mấy cái tu sĩ tính mệnh. Đời ta kiếm tu, cương manh vô chủ, thả bị gãy chứ không chịu cong. Nếu không, chỉ sợ luyện kiếm hơn 10 năm cũng đừng nghĩ tại kiếm đạo phía trên có chút đột phá. La Quang Vũ su mặt, bày ra một bộ kiệt ngạo kiếm tu bộ dáng. Cái này đám người chẳng lẽ đầu có bệnh? Bạch tử thần như thế nào đều không nghĩ ra chính mình chỉ là đến chầm một ngày, có thể bị bọn hắn phát tán ra nhiều như vậy nội dung đến. Càng khôi hải chính là vị này là sư mình, bày ra kiếm đạo tiền bối tư thái đến giáo dục chính mình. Nhưng nhìn xem bùi đồng vĩnh nhân cần ánh mắt và Lương Vũ điện chủ núi cao nước sâu biểu lộ phía dưới, lộ ra một tia lo lắng, có chút minh bạch chính mình là bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Có hay không đụng lên yêu thú, một nghiệm liền biết. Cái này đầu kim xí lôi bằng tử vong thời gian sẽ không vượt qua 10 canh giờ, các ngươi tận quản nghiệm chứng miệng vết thương. Bạch tử thần một cái túi chữ vật mở ra, bên trong yêu thú tài liệu rầm rầm rơi nhất địa. tất cả đều là đầu kia kim xí lôi bằng thân thể từng cái bộ vị nồng nặc mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh thật sự là kim xí lôi bằng nói nhảm rõ ràng như vậy màu vàng lông vũ nhìn không ra đến sao này phụ cận cực kỳ có khả năng đụng lên nhị giai phi hành yêu thú cũng chỉ có kim xí lôi bằng nguyên lai là đụng lên kim xí lôi bằng cái kia đến trễ vài ngày đều rất bình thường ai không biết xúc sinh kia tốc độ phi hành kinh người là khó chơi nhất lão hoàng liền ngươi cái kia bản lĩnh đụng phải kim xí lôi bằng nhưng không phải mượn mấy ngày chúng ta bạch sư đệ nhưng là một người kiếm chẳng chi không biết cái kia mấy cái cương mãnh vô chủ, không sợ yêu thú đồng môn, có thể hay không có qua đơn độc kích sát nhị giai phi hành yêu thú ghi chép à? Trương Sư Minh mặt mao cởi thành một đoá hoa, chế não lên lúc trước nhảy vui mừng nhất mấy người đến, cái này như thế nào khả năng? Lam Hồng tại chỗ kinh ngạc, sắc mặt trong nháy mắt trở nhìn. La Quang Vũ ra mặt co rúm hai cái, trong tay ôm màu vàng trường kiếm đều phong xuống dưới, kéo ra một cái khó coi tiểu dung. hắn trúc cơ phía sau, hơn 40 năm bên trong, kích sát qua không ít nhị giai yêu thú, xương được là kinh nghiệm thực chiến phong phú. nhưng cơ bản đều là cùng người phối hợp rất ít có một mình ra tay thời điểm đồng ra yêu thú ỉ vào mạnh mẽ thể phách tại trúc cơ giai đoạn này đối mặt tu sĩ thường thường chiếm ưu thế hơn nữa một người tại hắc sơn chỗ sâu mạo hiểm quá lớn vạn nhất rơi vào yêu thú quần bên trong trúc cơ tu sĩ một dạng có vẫn là khả năng húng chi kim sĩ lôi bằng loại này có tiếng khó dây dừa phi hành yêu thú la quang vũ liền đi tìm nó xuất thủ ý nghĩ đều không có bùi đông đĩnh bên trên hai bước nhặt lên một khối yêu thú thịt người nghe thấy một chút nói ra vừa mới chết không có bao lâu yêu thú thịt còn mang theo độ nóng linh lực đều không phát tán nếu có người không tin có thể tiến lên chính mình đến kiểm tra một phen bùi đông lĩnh lúc nói chuyện đợi ánh mắt một mực nắm lấy lạc cầu chân phương hướng ha ha bạch sư đệ quả nhiên tốt bản sự liền kim xí lôi bằng đều có thể kích sát không dùng được vài năm chúng ta những này lão gia hỏa đều muốn tối vị nhượng hiển lạc cầu chân không hổ là điện chủ một cấp nhân vật vì mặt từ làm bản sự làm cho người thang phục hảo nếu như bạch sư đệ đến muộn chuyện ra có nguyên nhân cũng không phải là tranh chiến vậy chuyện này không thể nhắc lại lương vũ âm điệu mạnh mẽ kết thúc dưới tràng nghị luận bạch sư đệ lúc trước không an bài ngươi nhiệm vụ nhưng theo ngươi thực lực. phổ thông nhị giai viên hầu không phải là đối thủ của ngươi đến lúc đó ngươi liền tự do phát huy nơi nào tình huống nguy cấp liền xuất thủ tương trợ những này yêu thú tài liệu phóng lâu linh lực hạ thấp nếu như ngươi không dùng được có thể tìm trương sư đệ ra tay tông môn đang tại đại lượng tu vệ đa tạ lương sư minh nhắc nhở bạch tử thần đang đau đầu trên thân yêu thú tài liệu xử lý như thế nào có thể có cái này ra hàng con đường đương nhiên cầu còn không được một đám trưởng lão nhau nhao rời khỏi đại sảnh còn muốn hướng riêng phần mình phụ trách khu vực tu sĩ truyền đạt ba ngày sau trong chiến đấu cho nhưng cơ bản mỗi một vị ly khai phía trước đều hướng bạch tử thần chào hỏi lưu lại một cái ấn tượng. nếu như nói phía trước bạch tử thần cho đồng môn lưu lại ấn tượng là tu vi tiến triển dũng mãnh phi thường, tiền đồ vô lượng. hiện tại lại thêm một cái chiến lược xuất chúng, đấu pháp vô song nhãn hiệu. lam sư muội không nên suy nghĩ nhiều, người không phải thánh hiển, luôn có phạm sai lầm thời điểm. long lung nắm lam hồng, an ủi vị này sư muội. hai gã nữ tử đều là thân hình thon dài, phong eo chân dài, trước sau lồi lõm. hai người cề vai sát cánh mà đi, hình thành một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. nhưng lam hồng ngũ quan phổ thông, trung đẳng hình dạng chỉ là khí chất thanh lãnh xuất chúng. khách quan phía dưới, Long Lung Nhiên lệ gương mặt sạch trắng không tí vết, cao thẳng mũi khúc tuyến hơi có vẻ lăng lệ ác liệt, bờ môi ý đòi, tăng thêm một phần lãnh diễm tuyệt sắc. Thanh phong môn nữ tu bên trong, Long Lung là có tiếng mỹ nhân, thậm chí tại phụ cận mấy quận bên trong, đều có băng sơn mỹ nhân tên tuổi. Nhưng tính tình của ngươi phải sửa lại, như thế vội vàng sao động sau này là muốn thiệt to lớn. Cái kia bạch sư đệ tương lai là có đại tiên đồ, ngươi nhưng đừng có lại bị người khiêu khích vài câu, liền đần độn sông tại đằng trước. Long Lung chỉ so với Lam Hồng hơi dài mấy tuổi, hai người năm đó cộng đồng làm qua một đoạn thời gian chân truyền đệ tử. cái thế giới chân truyền bên trong chỉ có các nàng hai cái nữ đệ tử giữa lẫn nhau cảm tình coi như có thể chỉ bất quá về sau long lung nhất cử trúc cơ thành công mà lam hồng không thể vượt qua là trời trầm luân những năm này thằng đến mấy năm này trèo lên cổ hy thanh quan hệ mới một lần nữa thấu đủ tông môn công hiến lần thứ hai nếm thử trúc cơ thành công mọi người đều là trúc cơ sơ kỳ ta liền không tin cái kia bạch tử thần có ba đầu sáu tay có thể lợi hại đi nơi nào lam hồng mặt mang sát vẻ mặt không cam lòng chỉ chờ khai hoang chiến tranh kết thúc cổ sư minh bằng này toàn cục lên kế hoạch hậu cần tiếp tế chi công thứ vụ đường lấy đường thăng điện đều không nói chơi đến lúc đó hắn một cái phổ thông trưởng lão im lặng này là cái gì mê sảng tại nơi này nói mỏ long lung ánh mắt chuyển thành lạnh nhạt cánh tay bông ra kéo xa khoảng cách ta chỉ coi chưa từng nghe qua lời này sư muội cũng thanh tính chút miễn cho bị những người khác nghe qua hại người lại hại mình long lung trong nội tâm quyết định sau này cách lam hồng xa một chút khi đó tại chân chuyến lúc còn không có nhìn ra nàng tính cách như thế bất ham chương 123 la quang vũ là kiếm đạo đệ tứ cảnh chương 123 la quang vũ là kiếm đạo đệ tứ cảnh bạch tử thần thừa dịp cái này cơ hội đem chính mình trên tay yêu thú tài liệu toàn bộ chống giống, chương trưởng lão thô thô Lựa, rất nhanh báo ra từng cái giá cả, đều lấy tông môn cống hiến kết toán. Nay hơn một năm qua, thu hoạch đại lượng yêu thú tài liệu, dẫn đến phổ thông nhất giai tài liệu chỉ có khai hoang chiến tranh bắt đầu phía trước một nửa, nhị giai yêu thú tài liệu cũng giảm nhanh ba thành. Chương trưởng lão nói dông dài đem tông môn cống hiến bạch đến mạch từ thần trưởng lão lệnh bài bên trong, lấy ra một cái màu mực túi chữ vật, đem tất cả yêu thú tài liệu một mạch thu đi vào. Nếu là tử thương không có như vậy lớn liền hảo, tông môn khố phòng bên trong cái này tài liệu đoán chừng có thể dùng tới mấy chục năm. từ tu tiên gia tộc cùng tán tu trên tay thu lại đều không cần chi phó linh thạch kỹ sổ tính khai hoang công tích chỉ chờ chiến hậu lấy này luân công đến chọn lựa linh địa đối với bạch tử thần nhóm này yêu thú tài liệu chương trưởng lao chiếu vào 3 tháng trước giá cả quay về mua hắn cùng tông môn giao tiếp vật phẩm đều là mấy tháng một lần bên trong có nhưng điều khiển không gian tổng cộng đổi thành 800 điểm tông môn điểm công hiến đầu to đều đến từ đầu kia kim xí lôi bằng trương sư minh ngươi này chỉ nhưng là trong truyền thuyết thượng phẩm túi chữ vật bạch tử thần lực chú ý bị cái này chỉ màu mực túi chứa vật hấp dẫn bên trên có phức tạp vân lục rõ ràng so với hắn cái tia trung phẩm túi chữa vật còn muốn tinh tế rất nhiều cái gì trong truyền thuyết nói như vậy tà dị giản sẽ trời chính là cái túi chữa vật cắt lao tổ trên tay vạn mẫu cẩm nang mới gọi bà bối trương sư minh bật cười một tiếng đem hầu mực túi chữ vật lại đem ra cung cấp bạch tử thần xem xét một hai kỳ thật cái này chỉ thượng phẩm túi chữ vật cũng không phải hắn sở hữu chỉ là khai hoang chiến tranh bên trong đảm nhiệm thu mua tài liệu chức trách từ tông môn mật đường bên trong mượn ra tới tạm thời sử dụng giống loại này nội bộ không gián tiếp gần ngàn phương túi chữ vật có thể nói một cái di động nhà kho đã có thể tính toán tông môn vật tư chiến lược. tại ngoại giới có rất ít bán ra luyện chế thành phẩm liền muốn tiếp cận 2.000 khối linh thạch lại hướng lên cực phẩm túi chữ vật toàn bộ thanh phong môn bên trong chỉ có một kiện bị trưởng môn vệ đạo đội tại bên hông nội tàng 3.000 phương không gian vạn mẫu cẩm nang đó là cái gì nghe khẩu khí này tử vạn mẫu cẩm nang là so cực phẩm túi chữ vật càng hơn một bậc chữ vật đạo cụ tu vi càng cao càng có thể cảm nhận được chữ vật đạo cụ tầm quan trọng khi đó có thể có một cái hạ phẩm túi chữ vật liền hơn hoan cổ vũ bây giờ trung phẩm túi chữ vật đều có chút giật gấu vá vai không đủ dùng bộ dạng vạn mẫu cẩm nang đã là pháp bảo chi liệt. giống như là cắt lao tổ tại vạn liên phường đấu giá hội phía trên xăm đến cụ thể lai lịch ta cũng nói không rõ chỉ nghe lương sư huynh đề cập qua một miệng chương trưởng lao rất có chút thích làm thầy thiên hạ sức mạnh thực tế tại bạch tử thần vị này ngút trời kỳ tái trước mặt hắn có lẽ rõ ràng không dùng được vài năm tiểu tử này cảnh giới liền muốn phản siêu qua chính mình không thừa dịp hiện tại bày ra điểm tiền bối bộ dáng sau này nhưng không có cái này ra mặt nhưng nội ẩn không gian to lớn vượt quá ngươi tưởng tượng dù sao lương sư minh nói hai ba cái cực phẩm túi chứa vật bên trong đồ vật đều không chứa đầy cắt lao tổ vạn mẫu cầm nang. chữ vật pháp bảo a cái kia cũng quá xa xỉ bạch tử thần thì thào nói ra cái này cách hắn còn quá xa hơn nữa cá nhân công dụng phía trên lời nói hắn cảm thấy cũng không cần phải như vậy lớn không gian ai không có việc gì đem tông môn non nửa cái khố phòng chân tảng cong trên thân đi dù sao hắn hiện tại lớn nhất mục tiêu chính là lộng một cái thượng phẩm túi chữ vật trương sư minh ngươi nhưng biết tông môn có thể hay không đổi thượng phẩm túi chữ vật cần nhiều ít tông môn cống hiến tưởng cái gì đâu tông môn trên giới tổng cộng liền cái kia mấy cái còn muốn bung ra cho người hồi mái trương trưởng lão lường hắn nhất nhãn tẩy giả lên mà nói loại này đô tốt ngươi muốn sao thông qua vạn bảo các hướng bọn hắn sớm dự định còn phải muốn nhân ra bán ngươi mặt mũi giá cả gấp bội đều chưa hẳn có người chịu kết đơn hoặc là liền là đi tăng quảng tiên thành chỗ ấy khẳng định có thượng phẩm túi chữ vật bán ra Bạch tử thần trầm mặc đi xuống lại là tăng quảng tiên thành chỉ có thể ở ngày sau tăng quảng tiên thành hành trình bên trong lại thêm lên một kiện tất mua vật phẩm Bạch sư đệ trên thân thiếu chữ vật đạo cụ ta trên thân còn có không cái này chỉ trung phẩm túi chữ vật liền tặng cho ngươi hảo chương trưởng lao đào ra một cái màu xanh túi chữ vật không đồng ý cự tuyệt trực tiếp đút qua tới vừa vặn ngươi chúc cơ ta cũng không có đưa cái gì coi như hiện tại bổ lên a nghe nói bùi sư huynh tặng ngươi một kiện hạ phẩm linh khí ta không có hắn tài đại khí thô còn có mấy cái không tranh khí hậu nhân cần ta tài trợ chút tài nguyên bạch sư đệ ngươi nếu là không nhận lấy chính là chê ta lễ nhẹ bạch tử thần mọi cách thoái thác không được chỉ có thể đem nhận lấy nhét vào trước ngực bạch sư đệ ngươi mới trúc cơ trạng thái dịch pháp lực vừa mới bắt đầu luyện hóa đều có thể một mình chạm sát kim sĩ lôi bằng kiếm đạo cảnh giới đến tầng thứ mấy trương sư huynh hiếu kỳ hỏi thanh phong môn bên trong chính nhi bắt kinh cầm phi kiếm làm trọng yếu thủ đoạn liền bạch tử thần cùng la quang vũ hai người Cái kia la quang vũ cả ngày nói khoác kiếm tu như thế nào cao minh lợi hại, nhưng từ trong ngày thường tiếp xúc đến xem, nhiều nhất chính là kiếm quang lăng lệ ác liệt chút, nhìn không ra truyền ngôn bên trong kiếm tu sát phạt đồng giai thứ nhất phong thái, nên xem như miễn cưỡng tầng thứ nhất viên mãn. Tại bước về phía tầng thứ hai bên trong, bạch tử thần có chút không có ý tứ, thật sự là không tốt miêu tả đều quái tinh hà kiếm quân chỉ nói kiếm đạo ngũ cảnh, không có đem mỗi tầng phân cái tiền trung hậu kỳ viên mãn nửa bước các loại, làm hại hắn nói ra ngoài cùng cái kiếm đạo sơ học giả mờ dạng đều tại tầng thứ nhất đường đua bên trong. Bất quá hắn đã đi lên chính xác con đường, bảy thành pháp lực thúc dục kiếm quang, thực tế sát thương cùng toàn lực thúc dục kiếm quang giống nhau. Chờ hắn có thể làm đến sử dụng ba thành pháp lực, kiếm quang lại có 10 phần 10 uy lực, lúc, chính là bước vào đệ nhị cảnh. Kiếm kiếm vung ra, đều nương theo quần quần lôi âm, dẫn động phong lôi, hội tụ thiên địa linh khí. Như thế nào khả năng? La Quang Vũ ngày thường nói khoác chính mình đã ở kiếm đạo tầng thứ tư cảnh giới bên trong, 30 năm bên trong có vọng tầng 5 viên mãn, leo lên cái kia kiếm khí lôi âm vô thượng cảnh giới. Như Bạch sư đệ ngươi chỉ ở tầng thứ nhất, chẳng lẽ không phải hắn đều còn không có nhập môn. Chương trưởng lão nhảy lên tới như thế nào đều không chịu tin tưởng theo hắn nghĩ đến lấy bạch tử thần biểu lộ ra đến có thể kích sát kim xí lôi bằng chiến lược đến xem lại cân nhắc đến hắn tự thân tu vi nên là tại kiếm đạo tầng thứ năm phía trên mới đúng kiếm đạo tầng thứ tư cảnh giới vừa nghe đến cái thuyết pháp này bạch tử thần thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe sai kiếm đạo đệ tứ cảnh đó là kiếm quang phân hóa nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới sáng tạo tinh hà kiếm trận một người chi lực độc chiến năm gã nguyên anh chân vân mấy chục vị kết đan hậu kỳ chân nhân tinh hà kiếm vân chính là tại này tầm cảnh giới phía trên la quang vũ nếu có bậc này cảnh giới Dù là hắn chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ, lần này khai hoang chiến tranh đều không cần làm phiền hai vị kết đan chân nhân. Hắn một người một kiếm, khai hoang đại quân vị kia trợ thủ, có thể đem phỉ nguyệt hồ tất cả yêu thú vén đi qua trường sư minh một phen giới thiệu. Bạch tử thần mới phát hiện thanh phong môn bên trong đối kiếm đạo cảnh giới miêu tả, cùng thái bạch kiếm tông chân giải phía trên ghi chép có khác biệt lớn. Hoặc là nói, toàn bộ lương quốc tu tiên giới đều là lấy bộ này tiêu chuẩn tới phân chia kiếm tu cảnh giới cao thấp. Tinh hà kiếm quân giới ngoại bút, kiếm quang hóa hình, thân kiếm hợp nhất, đơn giản tám chữ, tất cả dườm giả kiếm chiêu, tất cả kiếm pháp biến hóa, đều bị hắn quy về kiếm đạo thứ nhất cảnh. Tại Lương Quốc tu tiên giới, Thái Bạch kiếm tông trong mắt kiếm đạo thứ nhất cảnh, lại bị một lần nữa chia tách thành năm tầng cảnh giới. Dựa theo loại này phân chia phương pháp, Bạch Tử Thần đối chiếu một chút, chính mình hoàn toàn chính xác có thể gọi kiếm đạo cảnh giới tầng thứ 5 viên mãn kiếm tu. Mà trên mặt nổi, kiếm khí lôi âm đã là kiếm đạo vô thượng cảnh giới. Mấy nhà kiếm tu tông môn, bên trong kiếm đạo cường giả, cũng liền cảnh giới này. Là Thái Bạch kiếm tông quá cường, còn là Lương Quốc kiếm tu quá yếu, giữa hai người chênh lệch đã không thể tính bằng lẽ thường. Bạch Tử Thần thoáng im lặng, đoán chừng còn là Thái Bạch kiếm tông quá cường. Tốt xấu là từng chấp cả tòa đại lục tu tiên tông môn người cầm đầu siêu cấp đại phái, bây giờ tu tiên giới bên trong kiếm đạo tông môn, quanh co lòng vòng đều có thể cùng Thái Bạch Kiếm tông nhất lên quan hệ. Lương quốc tu tiên giới bên trong đem kiếm đạo thứ nhất cảnh lần nữa chia tách thành năm tầng, cũng là không thể làm gì sự tình. Nếu không chính thành chín kiếm tu cả đời tại thứ nhất cảnh bên trong đạo quanh, căn bản không biết chính mình rời đệ nhị cảnh còn có bao nhiêu xa. Như vậy dạch một cái phân, tối thiểu tiến bộ lộ kính càng rõ ràng chút. Tầng thứ năm kiếm đạo cảnh giới. Ba ngày sau đại chiến, sư đệ nhất định có thể đại phóng dị sắc, ta liền chờ nhìn bạch sư đệ biểu diễn. Trương trưởng lão biết được bạch tử thần kiếm đạo cảnh giới đổi qua tới, có thể xem vì Lương quốc kiếm tu tầng thứ năm, hưng phấn không thôi. Thanh phong môn vì khai hoang chiến tranh, chuẩn bị tài nguyên trải rộng mọi mặt. Mặc dù tại hầu nhi sơn phía dưới, như cũ xây dựng tạm thời hành dinh, mỗi vị trúc cơ tu sĩ còn phân đến một gian sơn thủy cát. Này là luyện khí điện nghiên cứu chế tạo ra đến một loại có thể di động độc phủ, chuyên cung cấp tu sĩ bên ngoài du lịch thời điểm, hoang sơn dã linh bên trong sử dụng. Nhưng cuối cùng bởi vì luyện chế thành phẩm quá cao, và bình quân sử dụng mười lần liền muốn phản cửa hàng trọng luyện, vấn đề quá nhiều, mà không có chính thức mở rộng ra. Nhưng ngẫu nhiên dùng lên một hồi. còn là rất thuận tiện lòng bàn tay lớn nhỏ cỡ nhỏ lâu cát rót vào pháp lực phía sau trong nháy mắt có thể trở thành bình thường một gia đình đại lâu vũ bên trên bố trí nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp trận nhất giai cực phẩm tụ linh pháp trận bên trong trang trí phong cách cổ xưa trang nhã một phòng khách một phòng chính là vận chuyển mười hai cái canh giờ liền phải hao phí một trăm khối linh thạch bạch tử thần ở tại lâu các bên trong một bước không ra chuyên tâm quan tưởng chính mình lưu ly hỏa ngọc đi qua tiến vào bí cảnh lúc cái kia một lần hắn có một loại cảm giác chính mình cách ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ hai nhập môn chỉ kém cuối cùng một đường cái này một đường đối tu sĩ khác mà nói khả năng là mấy năm mấy chục năm khó với tới đối với hắn chính là chân thật một đường nhiều nhất hơn tháng có thể đem cái này một đường lấp đầy trường lão lệnh bài chấn động bạch tử thần biết rõ thời gian đã tới ly khai tạm thời đạo phủ liền nhìn đến toàn bộ doanh địa đều bắt đầu chuyển động suốt 5.000 danh tu sĩ dạng này quy mô chiến trận tại trước mặt triển khai thật sự có khí thôn sơn hà khí thế đã dựa theo đã định an bài từng toa chiến trận triển khai phân thành mấy cái tuyến đường không ngừng hướng hầu nhi sơn tới gần chúc cơ tu sĩ cấp ti kỳ trước có chút bay tại không trung chiếu ứng chiến trận, có chút tạo thành đột kích tiểu đội, đối phó vài đầu khó dây dưa nhị giai viên hầu đương nhiên, trọng yếu nhất là đứng ở chiến trận phía sau ba vị trúc cơ hậu kỳ đại lao. Chỉ có bọn hắn ba người đem bích nhãn kim tình viên một mực kiềm chế, trận chiến này mới có thể chân chính chiến thắng. Bạch tử thần thở ra thật dài khẩu khí, trong lòng một phiến lửa nóng, chính mình tham dự trận đấu khai hoang chiến tranh, rốt cục muốn đến. chương 124. trăm bạch viên. chương 124. bạch viên. Vô số phù lục, đặc biệt pháp khí, tại không trung đầy trời bay múa. Tất chiến chủ lực, tự nhiên là từng tòa chiến trận. nương tụ ra từng đạo uy lực cực lớn pháp thuật hướng về hầu quần oanh đi đầy khắp núi đồi hầu quần mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng yêu thú ngã xuống hoặc hóa thành cháy đen thi thể hoặc bị oanh thành một đoàn thịt nát chiến trận tác dụng liền ở chỗ này không cần phải xen vào người pháp khí như thế nào có hay không tinh thông đấu pháp có hay không có huyết chiến dũng khí chỉ cần mở ra bước chân dựa theo đầu lĩnh chấp sự phân phó hướng chiến trận bên trong rót vào pháp lực có thể nhuộn một tòa chiến trận phát huy ra có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực lực chỉ là vị này trúc cơ tu sĩ khô khan chất phát còn di động chậm chạm. theo từng đầu nhị giai viên hầu từ giữa rừng núi này ra khai hoang đại quân tiến lên bước chân liền bị hạn chế lại bắt đầu lâm vào hát chiến những cái kia trúc cơ tu sĩ nhau nhau tạo thành tiểu đội đem những này nhị ra yêu thú đón lấy nếu không trừ chiến trận bên ngoài càng nhiều tán tu nhưng chịu không được trùng kích hoàn chỉnh chiến trận ngoại trừ trường kỳ phối hợp diễn luyện bên ngoài còn cần trận bàn trận kỳ trận đồ, thiếu một không thể mới có thể chân chính phát huy tác dụng thanh phong môn lại tài đại khí thô cũng không có khả năng luyện chế ra mấy chục bộ chiến trận đến cho nên ngoại trừ bản thân tu sĩ cùng bộ phận tinh nhuệ tu tiên gia tộc tu sĩ tháo vắt tán tu phối đủ chiến trận tam bảo bên ngoài càng nhiều tu sĩ chỉ xứng phát một cây luyện chế thành phẩm thấp nhất trận kỳ trận kỳ phía dưới tu sĩ có thể nhanh hơn pháp lực tốc độ khôi phục bên trên còn tự mang ba đạo sinh ra cầm máu pháp thuật kích phát ra đến phòng ngự con cháo mặc dù có tu sĩ duy trì liên tục quán chú pháp lực cũng nhiều lắm là tương đương với một kiện siêu đại hình cực phẩm pháp khí tuyệt không ngăn trở nhị ra yêu thú trùng kích khả năng tính khai hoang đại quân góc đông bắc nhất một mặt huyền hoàng trận kỳ phía dưới tụ họp mấy chục vị tu sĩ thần xác sợ hãi trận hình càng co lại càng nhỏ nhóm này người liền thuộc về xui xẻo nhất một đám đều là phổ thông tán tu, luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều chỉ có giải rác mấy người, thậm chí hôn tạp luyện khí tầng 3 giả yếu ấu đồng, cũng không biết như thế nào chui vào đến. Thanh phong môn không có trông cậy vào đám này tán tu có thể lên nhiều ít tác dụng, cũng liền vứt cờ hò reo. Phân ra một mặt huyền hoàng trận kỳ, sai khiến một gã luyện khí tầng 7 tông môn quan sự rất đội, bị an bài tại biên giới nhất xóa xình. Cơ bản sẽ không trực diện yêu thu quần, liền phụ trách quét sạch lẻ thẻ chạy ra nhất giai hầu yêu điểm này nhiệm vụ, gần trăm danh tán tu còn là có thể nhẹ nhõm hoàn thành đại chiến mở ra, nguyên bản còn rất thuận lợi, ai biết rõ đột nhiên nhảy một cái toàn thân tuyết trắng nhị giai viên hầu đi ra, nên vũ. Liền đem trưởng kỳ quản sự đập bay ra ngoài. Vị tiêu quản sự bay ra tầm hơn 10 trượng còn không có tử tuyệt, cầm lấy chính mình đồng chuyên pháp khí dùng sức một đập, tại bạch viên trên đầu tới lên một phát. Tuy nhiên không có tạo thành cái gì tổn thương, lại kích thích bạch viên ba bước cũng thành hai bước nhảy đi qua, xong quyền đột loạn, doanh ra một cái mấy trượng sâu lô lơ đến, phía dưới một phiến đỏ tươi. Như thế nào xử lý? Cái kia bạch viên lại nhìn hướng chúng ta. Muốn không ném đi trận kỳ chạy trốn a? Mấy cái luyện khí hậu kỳ tán tu đem rơi tại trên mặt đất huyền hoàng trận kỳ nhặt lên, toàn lực kích phát, cho bọn hắn một điểm đáng thương cảm giác an toàn. bỏ cờ chạy trốn, bị thanh phong môn bắt lấy một dạng là cái chết, còn muốn liên lụy gia tộc, tiểu tử ngươi cô độc một cái, lao tử trong nhà còn có ba miệng ăn đâu, cái tiếc như thế nào xử lý, cái này phá cờ sĩ có thể kháng trụ nhị giai bạch viên mấy quyền, ở tại nơi đây, một dạng là tại chờ chết, cảnh báo tín hiệu phát không có, phóng đẳng cấp cao nhất, sớm phóng, phu cận liền mấy chi cùng chúng ta không sai biệt lắm tán tu đội ngũ, không có chút cơ lao tổ, nơi nào cứu được chúng ta, đội ngũ bên trong còn sống ba gã luyện khí hậu kỳ tu sĩ đem đầu thấu tại cùng một chỗ, phát hiện mặc kệ như thế nào, đều là tử lộ một đầu, thư nhi. Lúc này là tổ phụ hại ngươi, hại chúng ta cả nhà a. Trong đó một vị luyện khí tầng 7 lão đạo, đầy mặt buồn bã sắc, quay đầu tuyệt vọng mà hướng về chính mình Tôn Lư nói ra. Khương gia trên giới tổng cộng 7 tên tu sĩ, lấy hắn vị này luyện khí tầng 7 gia chủ cầm đầu, toàn bộ đều hãm tại nơi đây. Tu sĩ khác mặc dù chết trận, thanh phong môn chiến hậu còn có thể trả về khai hoàng công tích. Chết đi tu sĩ trực hệ chỉ cần cung cấp chứng minh, một dạng có thể nhận lấy. Mà Khương gia toàn tộc giết hết, liền làm lại từ đầu cơ hội đều không có. Gia gia, cái này không trách ngươi. Đều là mệnh, nếu không phải từ gia leo lên quý nhân, đoạt chúng ta lá bữa sinh ý. chúng ta khương gia cũng không cần phải toàn tộc đầu nhập khai hoang chiến tranh lấy mạng liệu một cái cơ hội thương thư trong mắt trên mặt nhỏ không có năm đó ngây thơ càng lộ ra nghiên lệ tuyệt tụ như trăng non thanh vượng hòa thụ đôi tuyết mấy năm trước liền có linh lung đường cong nhỏ nhắn sinh xắn dáng người bây giờ đã triệt để lấy lở, tản ra kinh người mị lực nàng luyện khí tầng 4 tu vi tại như thế quy mô khai hoang chiến tranh bên trong tựa như bông dương bên trong một phiến phụ diệp tùy tiện một cơn sóng đánh tới liền sẽ trì ngín lần trước tiến đánh hầu nhi sân lúc nàng nhị thuốc ngay tại rút lui bên trong bị bóng đen bên trong hầu yêu một ngụm cắn đứt tiết hầu nhị thuốc bụng lấy điên ra đại lượng tiên huyết trong mắt lộ vẻ hoán hận, không bỏ cùng cầu sinh dục vọng, vô lực ngã xuống chẳng diện, nuông nàng cách một tháng nhưng ký ức như mới. nhìn tới, hôm nay liền muốn đến phi ta. từ khi gia tộc dựa vào mà sống lá bùa sinh ý, bị khác một nhà tán tu gia tộc bớt đi, tộc nhân cảnh ngộ liền rất xuống ngàn trượng. bởi vì lúc trước còn ôm thông qua chiếm đoạt nguyên liệu đến cùng đối phương gia tộc cạnh tranh ý tưởng, cùng người mượn tiền tuyệt bút linh thạch, về sau sinh ý thất bại, chả không được linh thạch, liền tổ phòng đều chống đỡ ra ngoài. bạch viên đã đi tới trận kỳ biến thành màu vàng quang cháo bên ngoài, một quyền liền đem quang cháo đập phá, ba vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ đồng thời thổ huyết, trong tay trận kỳ rơi xuống. tất cả tán tu toàn bộ đều bại lộ tại bạch viên trước mặt mất đi sau cùng một tầng bảo hộ cái này đầu tiếp cận hai trượng cao bạch viên ngửa mặt lên trời thét dài lôi động lông ngực lông sụ xong quên oanh ra lại tại phía sau mang ra cực lớn hư ảnh hướng mặt đất đập tới thương thư nhắm lại hai mắt thanh lệ la trá không có nghĩ đến chính mình còn chưa thấy nhận thức tu tiên giới bên trong mỹ hảo cảnh tượng liền muốn chết tại nơi này bên cạnh tán tu đã là kêu cha gọi mẹ hẳn không thể không có nhiều sinh hai đầu trần lộn nhào muốn chạy trốn ra bạch viên phạm vi công kích một tiếng nổ mạnh kích thích tầng tầng âm lãng hướng về tư phía chuyển bá ra ngoài thương thư chờ thật lâu Không thấy công kích rơi vào trên thân, mở mắt mới phát hiện đỉnh đầu nhiều một tòa cực lớn thanh đồng quang trung. Chính là cái này linh khí chặn bạch viên xong quyền, cứu xuống chính mình một đám tán tu. Chỉ là thanh đồng quang trung nhìn xem không phải vô cùng kiên cố, bạch viên lại một trường vô đi lên, quang trung điên cuồng ngất lư, một chút trong suốt rất nhiều, dẫn tới tán tu bên trong một phiến kinh hô. Được cứu trợ, chúng ta được cứu rồi. Thương gia gia chủ lau đi khỏe miệng tiên huyết, khó khăn mà đứng lên tới, nhìn xem một đạo sáng trong kiếm quang chặn ngang tiến đến, tại giữa sinh tử đi qua một hồi đại hỉ đại bi vô pháp dùng ngôn ngữ đến với minh. hy vọng vị này thượng tông trúc cơ trưởng lao thực lực cứng chút, tối thiểu có thể cùng bạch viên quần nhau đầy đủ thời gian dài, chờ đến mặt khác trúc cơ lão tổ danh tay đến, lại cùng nhau chạm sát. bạch tử thần tại không trung, nhưng không cảm giác được phía dưới tán tu ý tưởng. như lượng hắn biết được, có vị tán tu đối với hắn chờ mong vẹn vẹn là ngăn chặn bạch viên không nên nhanh chóng lọt bại, không biết nên mừng rỡ còn là yêu thương. cái này đầu bạch viên, ngoại trừ da dày thịt béo, lực lớn vô cùng bên ngoài, giống như không có gì đặc biệt bản sự. bạch tử thần thăm dò hai vòng, xác định cái này con yêu thú không có cất dấu thủ đoạn, liền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. mỗi một đầu nhị giai yêu thú. tại hắn trong mắt đều là một bút sáng loáng tông môn công hiến màu trắng kiếm quang hóa thành sáng trong tấm lụa thế như lôi đỉnh hướng bạch viên trong mắt phóng đi bạch viên nâng lên hai tay che khuất gương mặt hai cái cánh tay trong nháy mắt xuất hiện hai đạo lộ kiếm nhiễm đỏ tuyết trắng lông tóc kiếm quang quay lại nhắm ngay bạch viên cái hốt vào tới lại bị nó thân thể một nghiêng trên bả vai vị trí nổ tung một đoàn huyết hoa cái này đầu nhục thân mạnh mẽ yêu thú dòng giả an bạch tử thần mười ba kiếm song trưởng loạn vung một chút đều không thể đục lên cuối cùng đổ máu kiệt lực mà chết ầm ầm ngã xuống đất kích thích một phiến bụi đất bọn ngươi lưu tại nơi này thay ta đem cái này chỉ bạch viên phá giải. phân thành các loại yêu thú tài liệu trồng chất tốt. Bạch Tử Thần lúc này vui mừng chính mình nhận lấy trường sư vinh hạ lễ, nếu không hai cái hạ phẩm túi chữ vật còn chứa không nổi cái này một đầu Bạch Viên. Bạch Viên toàn bộ hành trình từ hắn giải quyết, từng có tiếp xúc trận kỳ hoàn toàn chịu đón không có phản kích đến quý củ, toàn bộ yêu thú tài liệu đều về kích sát người bản thân. Thướng mặt đất đám này sợ choáng váng tán tu phân phó một tiếng, tin tưởng không ai dám tham yêu thú của hắn. Bạch Tử Thần lại ngự kiếm sông hướng cái kế tiếp chiến trường, có một đầu toàn thân đỏ bừng, trong miệng núi phun hỏa tinh hầu yêu, cư nhiên lâm trận đột phá. Từ nhị giai hạ phẩm, tấn cấp thành nhị giai trung phẩm yêu thú. Tòa kia chiến trận nhất thời không kém, bị cái này chỉ hầu yêu chiếm được thừa phong, liền hai vị trúc cơ tu sĩ đầu nhập chiến đấu, đều không thể đem chiến cuộc bản trở về. Là hắn, cư nhiên là bạch tiểu ca, như thế nào khả năng? Bạch Tử Thần chạm sát bạch viên, hướng phía dưới hô lời thời điểm, lộ ra ngay mặt. Thương thư rốt cục có thể xác nhận bầu trời vị này như thần nhân, cứu mình cả nhà tính mệnh trúc cơ tu sĩ chính là nhiều năm trước thanh phong môn núi phía trước vị kia họ bạch tiểu ca. Phong độ tư thái lãnh đạm bạch tiểu ca, lo lắng chính mình vô pháp bái nhập tông môn lưu đại ca, có thủ đoạn gieo trồng tuyệt chiêu đặc biệt đồng lao ba Năm đó hình ảnh. từng cái tái hiện này là khương thư lần thứ nhất ly khai gia tộc một mình lưu lạc tu tiên giới cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu chỉ là bạch tiểu ca khi đó cũng cùng chính mình hiện tại một dạng tu vi lúc này mới vài năm làm sao sẽ thành cao cao tại thượng trúc cơ trưởng lao đối với một cái tán tu gia tộc mà nói trúc cơ tu sĩ quá mức xa xôi thanh phong môn chấp sự liền đủ để quyết định bọn hắn gia tộc sinh tử từ ra không chính là trèo lên một vị thực quyền chấp sự liền mức bọn hắn khương gia thiếu chút nữa cửa nát nhà tan sao chẳng lẽ là khuôn mặt tương tự hoặc là bạch tiểu ca trưởng bối khương thư trong đầu một phiến hỗn loạn như thế nào đều không có cách nào đem vừa rồi vị kia uy phong lấm liệt thành phong môn trưởng lão cùng năm đó thanh tú tiểu ca liên hệ cùng một chỗ thư nhi ngươi tại lầm bầm lầu bầu những thứ gì Khương gia gia chủ nghe đến chính mình tôn nữ nói thầm quan tâm hỏi nghe đến Khương thư nghi hoặc Khương lão nói tinh thần chấn động dò xét bản thân tôn nữ nhất nhãn hài lòng gật đầu hắn tôn nữ dung mạo dáng người tự nhiên là nhất đẳng những năm này không biết có bao nhiêu tu sĩ tới cửa cầu hôn đều bị hắn cho cự tuyệt một là cực kỳ sủng ái vị này tôn nữ không muốn vi phạm ý nguyện của nàng nhượng nàng xuất giá hai là cũng cảm thấy những cái kia tán tu hoặc tiểu gia tộc tu sĩ không xứng với chính mình tôn nữ nếu như thư nhi ngươi có khả năng cùng vị này bạch trưởng lão là ngày xưa quen biết cũ chờ chiến hậu chúng ta liền đi bái phòng một phen bất kể thế nào nói nhân gia cứu chúng ta một mạng nên cảm ơn cảm tạng có thể trong thời gian ngắn kích xác nhị giai bạch viên khương lão nói phán đoán vị này bạch trưởng lão tại thành phong môn bên trong nên đều thuộc về chiến lược mạnh mẽ nếu có thể cùng dạng này tồn tại nhắc lên quan hệ khương gia trọng kiến chính là nhân ra một câu sự tình nghĩ tới đây khương lão nói vội vàng thét to lên tới chỉ huy nằm tại trên mặt đất tàn tu cho bạch tử thần phân giải yêu thú tài liệu cho dù là chết đi nhị giai yêu thú đám này tán tu bên trong cũng chỉ có 3 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ sử dụng pháp khí có thể miễn cưỡng tác động chỉ có thể dựa ba người phí tận lực khí lột ra rốt xương còn lại tán tu đánh chút hạ thủ nơi đây vốn là tại chiến trường cánh bóc trên một đầu nhị dai bạch viên phía sau cư nhiên không một con yêu thú lại hướng bên này chạy hình thành trong tràng hiếm thấy an toàn khu vực chương 125, kiếm khí lôi âm chương 125, kiếm khí lôi âm bạch sư đệ ngươi tới thật đúng lúc cái này đầu hỏa viên rất khó dây dưa thiếu chút nữa đem lao đạo râu mép đều cho đốt không có trương sư minh trông thấy một đạo màu trắng kiếm quang ngang qua chiến trường đến rút mừng dỡ kêu lên tới, yêu thú tiến giai, độ khó lớn hơn nhân loại tu sĩ, thiên sinh nục thân cường đại, còn cụ có đủ loại thần thông, có chút thọ nguyên còn là đồng giai nhân loại tu sĩ gấp mấy lần. tương ứng, yêu thú có thể hay không tiến giai cơ bản từ sinh ra thời khắc đó, liền căn cứ huyết mạch quyết định hảo. thanh niên sau đó, còn có thể để thăng cấp bậc yêu thú, trăm dặm không một. cái này đầu hỏa viên tiến giai sau đó, dũng mãnh phi thường dị thường, hai tòa 500 người hoàn chỉnh chiến trận, tăng thêm ba gã trúc cơ tu tu sĩ đều ngăn không được, bị nó đỉnh lấy công kích, ngạnh sinh sinh đem bên trái một mặt trận kỳ bảo hộ phía dưới một đội tu sĩ cho tan. trong miệng phun ra một đoàn liệt diễm hóa thành mấy chục cái hỏa cầu không chung giống như bắt đầu rơi xuống một hồi lưu tinh hỏa vũ hơn 10 cái xui xẻo tu sĩ bị hỏa cầu nện chúng lập tức thành hỏa nhân đều trên khắp nơi Kích phát thủy hệ phù lục đưa tới nước trong giọt đi lên nhưng này hỏa diễm thập phần cổ quái gặp nước sau đó không thấy dập tắt ngược lại đốt càng thêm hương thịnh trương sư minh nhuộn chiến trận cùng còn lại tu sĩ chậm rãi lui ra đi bọn hắn liền ở chỗ này cũng không có tác dụng tăng thêm thương vong bạch tử thần nhìn thoáng qua liền phát hiện tiến giai phía sau hỏa viên đã vượt qua chiến trận có thể đối phó hạn mức cao nhất chiến trận tốn thời gian hồi lâu tụ lực một kích có thể so mà vượt ra trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ra tay nhưng chậm chạp góc trệ trung gian không thấy một điểm khúc chết biến hóa tại có không thấp linh trí thân hình linh hoạt hỏa viên trước mặt không có một lần khả năng công kích đánh chúng. không có chiến trận kiềm chế bằng vào mấy người chúng ta có hay không quá nguy hiểm chút ngoại trừ trương sư minh trong chàng khác hai vị trúc cơ tu sĩ đều là người xa lạ nói chuyện bị này tóc khô héo ngũ quan cưng lạnh tay chân so sánh với thường nhân rõ ràng thô lớn một vòng còn lại vị tia tu sĩ bề ngoài liền muốn tốt hơn rất nhiều khuôn mặt đầy gò giữ lại râu dài một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng Cái này hai vị là cung đạo hữu, cùng Liêu sư đệ. Trương sư huynh ngắn gọn giới thiệu hai bên thân phận, chiến trường phía trên không có thời gian lẫn nhau hàn huyên bắt chuyện. Hai vị này là Bạch sư đệ. Mặc dù mới trúc cơ mấy năm, nhưng kiếm pháp siêu tuyệt, đã có kiếm đạo tầng thứ 5 cảnh giới, thực lực còn tại ta phía trên. Cung kỷ cùng Liêu Trường Thanh hai người nghe vậy kinh hãi, thu hồi lòng kính thị. Trương sư huynh tuy nhiên một mực bị khốn tại trúc cơ sơ kỳ bình cảnh phía trên đột phá không được, nhưng nói như thế nào đều là trúc cơ gần trăm năm uy tín lâu năm trưởng lão. hắn có thể hào phóng tự nhận thực lực không bằng một vị tuổi trẻ sứ lệ liền tính trung gian có nói khoác thành phần vị này bạch trưởng lao thực lực cũng không thể coi thường húng chi kiếm tu sát phạt lăng lệ ác liệt chiến lược xuất chúng là cực kỳ có khả năng vượt cấp khiêu chiến tu sĩ tuổi con trẻ liền có kiếm đạo tầng thứ năm cảnh giới thực lực liền không thể đơn thuần lấy tu vi cùng số tuổi đến cân nhắc nguyên lai một cái là mấy năm trước lưu lạc tới hát sơn tán tu khác một cái là bông tha đạo thống truyền thừa nâng phái nhập vào phi hạc môn môn chủ bạch tử thần thu đến trương sư hinh bí mật truyền âm cáo chi hắn cái này hai vị trúc cơ tu sĩ lai lịch có trách nhìn xem là mắt, thậm chí liền danh hào đều không có nghe qua. Cung kỳ, 5 năm trước đến Hắc Sơn, nguyên bản tại Dung Châu trà trộn đắc tội địa phương một nhà kết đăng cấp tông môn thực quyền trưởng lão, thôn không xuống dưới mới buôn ba đi tới Hắc Sơn quận. Số lượng khổng lồ tán tu trong đó, chúc cơ tu sĩ si tổng cộng liền như vậy 3 bốn người, cung kỳ thuộc về tại bên trong hàng đầu. Ra tay tàn nhẫn, công pháp quỷ dị, không lấy năm ngay tại Hắc Sơn sông giàn trò. Khai Hoang lệnh ban bố phía sau, trước tiên báo danh. Hắn trước mắt góp nhặt xuống tới Khai Hoang công tích, bài danh tất cả tán tu thứ nhất, rất có cơ hội tại chiến hậu đổi đến một tòa nhị giai linh mạch đỉnh núi. về phần vị kia tiên phong đạo cốt liêu trường thành thì là bởi vì chính ma hai đạo đại chiến lan đến rời vào hát sơn quận mấy nhà trúc cơ cấp tông môn bên trong duy nhất một nhà nguyện ý bưng tha bản thân đạo thống truyền thừa nhập vào thanh phong môn phi Hạc môn nhà này tông môn trên dưới thêm lên tới hơn ba mươi vị đệ tử chỉ có môn chủ liêu trường thành một vị trúc cơ tu sĩ phi Hạc môn dâng lên tất cả truyền thừa đạt được dương lão tổ tán thành liêu trường thanh đạt được thanh phong môn trưởng lao thân phận môn hạ đệ tử cũng căn cứ tu vi cao thấp đưa cho bất đồng chức vị mất quá từ phi hạt môn chuyển đến tu sĩ những năm này đều bị thu xếp tại thanh phong môn tông môn bên ngoài một chỗ biệt viện đỉnh núi liêu trưởng thanh trưởng lão thụ lục nghi thức đồng dạng không có tổ chức hết thệ đều muốn chờ đến khai hoang chiến tranh sau đó gần đây 10 năm thời gian cùng khai hoang chiến tranh bên trong nguyên phi hạc môn tu sĩ biểu hiện cũng coi như thanh phong môn đối bọn hắn khảo nghiệm hai tòa chiến trận lui về phía sau một dặm hơi chút quáy dối tức có thể bạch tử thần lông mày hơi nhăn hơi hơi sửa đổi chính mình phía trước ý kiến dòm được đối phương tâm tư chiến trận lưu tại nguyên chỗ không riêng có thể hội tụ linh khí ra tay kiểm chế hỏa viên càng trọng yếu là so sánh với chân chính trúc cơ tu sĩ chiến trận di động chậm chạm là cái rất tốt hấp dẫn hỏa lực điểm ngắm. Chỉ cần trong tràng hai tòa chiến trận không rút lui, chuyện có không bằng, mấy vị trúc cơ tu sĩ vừa chạy, tự có chiến trận bên trong gần ngàn danh tu sĩ đến thừa nhận hỏa viên công kích. Bọn ngươi kiềm chế cái này đầu hậu tử, sáng tạo ra cơ hội, ta tới làm chủ công. Nghe đến có người đón lấy gian khổ nhất nhiệm vụ, cung kỳ không còn nhiều lời, mánh liệt hít vào một hơi, thân hình lại cao lớn hai phần. Vậy mà quay thân sông đến hỏa viên phụ cận, quyền cước tấn công, tiến hành sát người vật lộn. Cung đạo hữu chuyên tu luyện thể một đạo, am hiểu nhất nhục thân chém giết, không cần vì hắn lo lắng. Liêu trưởng thanh giải thích một câu, lấy ra một căn phát trận, nhẹ nhàng hất lên tạo ra trăm ngàn căn triệu đi. hướng hỏa viên hai chân cuốn đi nửa đường chuyển đầu tông môn luôn là cùng từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử không một dạng cho nên khai hoang chiến tranh đến nay liêu trường thanh mỗi chiến tất nhiên tới có thể nói liều mạng liền vì hướng thanh phong môn cao tầng chứng minh chính mình dựa sát vào tông môn thành tâm sư đệ cẩn thận không nên xinh cường chúng ta chỉ cần ngăn chặn hỏa viên chờ những người khác dánh tay đến liền hảo trương sư minh hai tay cầm chặt một đôi màu bạc phi trảo lại không yên tâm dặn dò một câu khai hoang đại quân bên trong trúc cơ cấp chiến lược số lượng là muốn vượt qua hầu nhi sơn nhị giai yêu thú tăng thêm từng tòa chiến trận mặc dù có đủ loại hạn chế nhưng tụ hợp đông đảo luyện khí tu sĩ lực lượng đối mặt nhất giai hầu yêu lúc quả thực có thể nói đổ sát hầu nhi sơn phía trên nhất giai yêu thú số lượng tại nhanh chóng hạ thấp tiên huyết đã nhiễm đỏ nửa tòa đỉnh núi mạch tử thần đứng ở không trung quan sát hỏa viên động tác một lát đưa tay chỉ một cái liền có màu trắng kiếm quang rơi xuống nhanh như thiểm điện cái này con yêu thú bởi vì có chiến trận tham dự tăng thêm là bốn người hợp lực một thân tài liệu khẳng định rơi không đến hắn trong tay nhưng kích sát nhị giai trung phẩm yêu thú một dạng sẽ có tuyệt bút tông môn cống hiến nhập trướng đầu chịu phóng chạy cơ hội chờ những người khác qua tới chia lãi công lao hỏa viên ngửa mặt lên trời hai chân bị trói phía sau hành động nhận hạn chế liên tiếp chịu cùng kỳ vài cái lại là một ngụm liệt diễm vương ra trực tiếp đem bạch ti tăng căn đốt đoạn thậm chí hỏa diễm theo bạch ti chuyển tới phất trần đi lên dọa đến liêu trường thanh vội vàng rút về pháp lực ngăn ra liên tiếp nhưng phất trần phía trên đã cháy đen một phiến ba bạch ti bị thiêu hủy non lửa liêu trường thanh cực kỳ đau lòng kiểm tra một chút đem phất trần thu lên tới phi hạt môn loại này tiểu môn tiểu phái dù là làm vì một phái chi chủ thân gia đều tương đối keo kiệt nay trôi hạ phẩm linh khí cấp bậc phất trần còn là hắn sư tôn chuyển xuống bán thành phẩm Chúc cơ sau đó dùng hơn mười năm thời gian thu thập đầy đủ ba nghìn căn tiên tàng ti mới chân chính luyện thành. Hôm nay bởi vậy lại phải tiêu phí mấy năm một lần nữa luyện chế. Liêu Trường Thanh cũng không bảo trì tiên phong đạo cốt hình tượng, ống tay áo vung lên trước người bày ra một loạt hàn quang lọe lọe phi châm. bấm niệm pháp quyết một điểm, liên hóa thành điểm điểm hàn mang biến mất tại nguyên chỗ. Phanh, phanh, phanh. Cung kỳ bị hỏa viên ngăn chặn đường lui, một trường vung đến, tránh không thể tránh, quát to một tiếng trên thân y phục vỡ ra, hai tay mạch máu bạo khởi, vừa thu một vòng, đồng thời hơi nước rút khô thành hai đoạn một khối giống như. Hai tay quét ngang. lại cùng hỏa viên cự trưởng chính diện va chạm liên tục đón lấy ba trưởng huyết nụp va chạm ở giữa chuyên gia kim thạch thanh âm có mảnh gỗ vụn từ trên cánh tay bay ra cung kỳ đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết bên trong cư nhiên lẫn vào toái khối gỗ nhỏ cùng diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài trương sư huynh vội vàng đánh ra một trương ngỏ vàng phụ lục, không gió tự đốt thổ hệ linh khí hội tụ từng căn bén nhọn thạch thứ từ trên mặt đất trôi ra đem hỏa viên trung quanh ngăn cản một vòng cùng nay đồng thời phi châm kích xả mà tới trực tiếp từ hỏa viên chỗ xuyên đấu nó va tiêu loạn song trưởng loạn vung đem cản đường thạch thứ nện nát bấy nhưng cái này trương nhị giai thổ hệ phù lục kích phát pháp thuật nhưng không có như vậy đơn giản đức gãy thạch thứ vẫn tại tiếp tục sinh trưởng rất nhanh lần nữa khôi phục nguyên dạng nơi xa liêu trường thanh một hồi ngạc nhiên bộ này phi châm linh khí là hắn ẩn giấu thủ đoạn từ luyện thành sau đó ít có thất thủ tại đào vong trên đường từng bằng này trọng thương một gã đồng giai tu sĩ nhưng rõ ràng đông chúng hỏa viên yêu thú này cũng không có việc gì một dạng sinh mệnh lực mạnh mẽ đáng sợ chính là giờ phút này âm trúc kiếm biến thành tiếng quang một mực tại bên ngoài du tẩu thỉnh thoảng tại hỏa viên trên thân lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương căn bản không có vận dụng toàn lực. giờ phút này còn lại ba vị trúc cơ tu sĩ, thi triển thủ đoạn, hấp dẫn hỏa viên toàn bộ lực chú ý, bạch tử thần nhạy cảm phát giác đến một tia cơ hội. nay một kiếm vung xuống, lại đương theo dầm dầm tiếng sấm, phong lôi hội tụ, có nước chạy thành sông thông suốt cảm giác. sáng trong kiếm quang tại không có khả năng bên trong, tốc độ lần nữa để thăng một đoạn. thật lớn một cái viên hầu đầu, bay lên không trùng, trên mặt còn giữ hung lệ sắc khí, trận tròn hai mắt năm. lương vũ ở giữa, sau lưng thần quy hư ảnh đã có đạo đạo khe hở, hấp hối, quy sắc đều bị đánh vỡ. Lạc câu chân, anh trọng chiếm cứ trái phải, hình thành tam tài phương vị, đem một cái hai thước tiểu hầu vây ở trung gian. Không sai, cái này chỉ toàn thân màu vàng, mọc lên mắt xanh tiểu hầu, chính là Hầu Nhi Sơn bá chủ, Nhị giai đỉnh phong Bích Nhãn Kim tình viên. Ba vị chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại sớm có chuẩn bị, bảo vật ra hết dưới tình huống, cuối cùng đem vây ở trong trận. Lạc sư đệ, còn không động bản lĩnh thực sự, càng đợi khi nào. Trong lúc vội vã bố xuống trận pháp, nếu như không phải có ba người đứng lại đầu trận tuyến, Bích Nhãn Kim tình viên tùy tiện nhoáng một cái liền xông ra ngoài. Lương Vũ thấy đấu nhanh một canh giờ, nhưng sinh khí rồi dào Bích Nhãn Kim tình viên, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cái này đầu hầu vương tốc độ kinh người, ba người bên trong không có một cái đuổi kịp nó. hơn nữa nho nhỏ móng vớt vung lên tự liền chính mình thượng phẩm phòng ngự linh khí đều muốn kịch liệt lắc lư còn có một hạng quỷ dị thần thông đôi tiêu bích nhãn bên trong có thể phát ra hai đạo thanh quang bị bắn trúng phía sau cả người liền phán phất mất hồn phách nhúc ních không được cái gì phòng ngự thủ đoạn đối kia đều không có hiệu lực lương vũ lúc trước liền trúng một chiêu nếu không phải anh trọng lấy chính mình linh khí đem ngăn cản chỉ sợ sớm tại bích nhãn kim tình viên cái kia thông công kích phía dưới không chết cũng muốn trọng thương Cũng may bích nhãn kim tình viên phát động cái này bích nhãn thần thông nên muốn hao phí không nhỏ đại giới mỗi lần phát động sau đó cái này hầu vương đều muốn ngẩng phải hảo một hồi tốc độ đều giảm xuống không ít đại chiến đến nay tổng cộng liền phát động 3 lần đến phía sau lương vũ đám người có kinh nghiệm đôi này quỷ dị thanh quang tuy nhiên ngăn không được nhưng có thể dùng vật phẩm khác tới thay thế chính mình thừa nhận tại bị kích phát phía sau trực tiếp tế ra một kiện linh khí ngăn tại trên nửa đường này pháp quả nhiên hữu hiệu cầm linh khí bản thể đi ngăn cản trực tiếp đem thanh quang hóa đi đại giới thì là linh khí lập tức mất đi liên hệ ngã xuống trên mặt đất như thế nào thúc giục đều không có hiệu quả Không biết là ngắn ngủi bị cắt tâm thần tương liên, còn là linh khí bản nguyên bị hao tổn. Chỉ có thể Hận Thiên Cương bảo đỉnh phù bảo lần trước đối Phó Mạc cả nguyên thời điểm dùng qua một hồi, nhất định phải phóng tại chấp pháp điện bên trong gần dưỡng 10 năm mới có thể lần nữa vận dụng. Nếu không liền muốn tiêu hao phù bảo bản nguyên chi lực, nhiều nhất lại sử dụng hai lần cái kia trương phù bảo liền phế đi. Lương Vũ có chút tiếc nuối, cường đại nhất một kiện phù bảo không tại chính mình trên thân. Lúc này, ba người cùng bích nhãn kim tình viên hình thành cục diện bế tắc. Nhưng nhân loại tu sĩ, pháp lực nhưng không bằng yêu thú thâm hậu, dạng này hao tổn xuống dưới chúng quy đối bọn hắn bất lợi. Lạc Cầu chân nghe đến Lương Vũ hay lớn, trên mặt toát ra vẻ xoắn suýt cuối cùng còn là hạ quyết tâm há mồm phun ra một trường xanh thảm phù lục tấm này rộng ba ngón tay xanh thảm phù lục vừa xuất hiện liền nương theo hào hào tiếng nước không khí bên trong ướt át vài phần không có bất luận cái gì động tác liền tản ra cường đại uy ác cho người một loại đối mặt phù bảo lại có một chút bất đồng cảm giác bản mệnh phù lục lạc sư minh ngươi cư nhiên thực tu thành bản mệnh phù lục anh trọng nghẹn nào hô hiển nhiên đối với cái này không chút nào hiểu rõ tình hình thử, nếu không phải đối phó tên xúc sinh này ta sao bỏ được nhượng bản mệnh phù lục sớm như thế chỉ cần ôn dưỡng mười năm ta có thể bằng này tấn thăng tam giai phụ sư. lạc cầu chân trong lòng đại hận, nhìn hướng bích nhãn kim tình viên ánh mắt như hai đạo lợi nhận. lấy chút cơ hậu kỳ tu vi, sớm vậy ra tam giai phụ sư mới có mười phần năm chắc chế thành bản mệnh phù lục, có thể thấy hắn tại phù đạo phía trên tạo nghệ. cách đột phá chỉ kém cuối cùng một bước. bản mệnh phù lục sớm hiện thế, nguyên bản mười năm ôn dưỡng thời gian, đoán chừng cũng bị kéo dài đến ba mươi năm. lạc cầu chân hướng xanh thẳm bản mệnh phù lục một điểm, hai đầu thủy long xoay quanh dâng lên, trông rất súng động, phát ra một tiếng rồng âm, phát hướng hầu vương đồng thời, lấy lạc cầu chân làm trung tâm, từng vòng vần nước chuyển lại, đem ba người đều bao hàm đi vào. Phan Văn nước bao trùm chỗ, mấy người hao tổn pháp lực, thậm chí liền thần thức đều đang bay nhanh khôi phục. Lạc sư đệ hảo thủ đoạn, hôm nay hai ta liền tới so một lần, ai trước đem xúc sinh này chạm xuống. Chấp pháp điện địa, địa chủ, bình thường ý vị thanh phong môn bên trong kết đan lao tổ phía dưới đệ nhất chiến lực. Chỉ là cái này đồng lứa gia vệ đạo cái này dị số, chế trụ lương vũ phong thái, nhưng hắn thực lực tuyệt không so vệ đạo kém nhiều ít. Nhìn thấy lạc cầu chân bản mệnh phụ lục đại phát thần uy, lương vũ trong lòng sinh ra hào hùng, trên thân trầm trọng hoàng quan cùng đại địa hợp thành một phiến đem chính mình tu luyện hậu thổ ngũ đức công thúc dục đến cực hạn, cư nhiên áp hai chân đặt chân địa phương, ngạnh sinh sinh xuống vài tấc. song trưởng chậm rãi ép xuống bích nhãn kim tình viên đồng thời thân hình trì trệ như là trên lưng vô hình vạn quân vật nặng trì hoãn rất nhiều cùng phía trước so sánh với biến thành động tác trợm thân kỳ là cùng nó đỏ sức dây dưa hai đầu thủy lòng không có chút nào ảnh hưởng anh trọng vừa tay linh khí vì cứu trợ lương vũ đang trước liền bị bích nhãn kim tình viên trọng thương hạn chế hắn thực lực phát huy lúc này thấy đến hai vị sư huynh đều vận dụng át chủ bài muốn cùng hầu vương triển khai cuối cùng quyết chiến đồng dạng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cuốn sách sổ ghi chép hạ phẩm pháp bảo truyền tập lục. cái này pháp bảo là truyền công điện, điện chủ các thời kỳ truyền thừa chi bảo càng nhiều thời điểm làm vì thân phận biểu tượng, nhưng ở quan trọng trước mắt, làm vì truyền công điện địa chủ, anh trọng tự có thúc dục thủ đoạn. Vạch phá ngón tay, tại sách sổ ghi chép phía trên Long Phi Phượng Vũ ghi lên một hàng thẻ chữ lệ. Cái này pháp bảo tán phát ra chói mắt bạch quang, nhượng anh trọng toàn thân tắm rửa tại trong đó, lẫm lẫm không thể xâm phạm. Thánh nhân tam giới, vi thiện trừ ác. Anh trọng thanh âm linh hoạt kỳ ảo, theo hắn tiếng nói rơi xuống, trắng sữa hào quang tuôn hướng Bích Nhãn Kim Tình Viên, cái này đầu hầu vương mắt thưởng có thể thấy hư nhược xuống tới, màu vàng hầu mao quang trạch đều ảm đạm một ít đồng thời có một tràng tư sơn rơi xuống, đem Bích Nhãn Kim Tình Viên một mực trấn tại nguyên chỗ. Bích Nhãn Kim Tình Viên vẩn quanh thai chảo lưng, xì răng anh, trong tay cái kia căn côn sát hướng phía trên khe trống, nâng lên mặt khỉ bích nhãn bên trong lần nữa bắn ra hai đạo thanh quang. Hai đầu thủy long chủ động tiến lên ngăn trở, bị thanh quang nhất chiếu, trong nháy mắt dung thành bích thủy, sái đầy đấy. Lạc cầu chân mỉm cười một tiếng, khí hải bên trong cuối cùng trạng thái dịch pháp lực biến mất, bản mệnh phù lục lam quang lóe lên, lại hóa ra hai đầu tương đương với trúc cơ sơ kỳ thủy thú, không sợ sinh tử tiến lên căn xé lên tới. Dần dần, trong trận bích nhãn kim tình viên gầm rú thanh âm càng ngày càng nhẹ. Bạch Tử Thần ngự kiếm tại cả phiến trên chiến trường rõ xét, phiền luận mà phát hiện đã không có nhiều nhị giai viên hầu còn sống. Còn lại số lượng không nhiều nhị giai yêu thú, cơ bản đều hiểu rõ danh trúc cơ tu sĩ vây quanh, thay nhau tiêu hao, chiếm cứ tuyệt đối thừa phòng. Loại này cục diện hắn cũng không hảo ý tứ lại chặn ngang một cước. Giữa đường đổ gặp được bạch gia tộc trưởng bạch hiển trung, đang che chở sau lưng một chỗ chiến trận, bên trong có mấy cái quen mắt tộc nhân. Nhìn thấy chiến trận tam bảo đủ, nhanh chóng mà tiêu diệt còn sót lại nhất giai yêu thú. Nhìn tới bạch gia tộc nhân tại khai hoang đại quân bên trong bị sắp xếp đội ngũ tinh nhuệ, cấp cho trang bị không sai. chiến trận hoàn chỉnh, lại có trúc cơ tu sĩ trung non, sinh tồn tỷ lệ so tu sĩ khác cao hơn rất nhiều. Cuối cùng một đầu nhị giai viên hầu bị kích sát phía sau, tán loạn nhất giai yêu thú đã không thành khí hậu. Ngoại trừ cần phải cảnh giới nhân viên bên ngoài, tất cả chiến trận đều là giải tán, bắt đầu tự do truy kích yêu thú. Mà thanh phong môn đệ tử thì tại nhiều danh chấp sự dẫn dắt phía dưới, bắt đầu quét dọn chiến trường. Bao quát nhưng không giới hạn với thu thập yêu thú tài liệu, thu liêm chết trận tu sĩ thi thể, gom di vật trả kia thân thuộc chờ một chút. Nhưng trúc cơ tu sĩ nhóm lực chú ý còn không có hoàn toàn thư giãn xuống tới, nhìn chằm, chằm hầu nhi sơn đỉnh núi. Mọi người đều rõ ràng. Chỉ có nơi đó chiến đấu trần ai lạc định, hầu nhi sơn một trận chiến mới tính toán chân chính kết thúc. Bùi sư huynh, chúng ta có hay không muốn tổ chức trợ rút? Không cần, dựa theo đã định kế hoạch, nhượng các sư huynh đệ chiếm tốt vị trí. Liên tính kém nhất kết quả, lương sư huynh ba người không thể cầm xuống mít nhãn kim tình viên, tối thiểu nhất đều trọng thương này thú. Nó có thể xông ra tới cũng là nọ mạnh hết à, chúng ta nhiều người như vậy có thể nhẹ nhõm ứng đối. Bùi Đông lĩnh quét nhìn một vòng, trận chiến này có thể xưng được là đại hoạch toàn thắng. Ngoại trừ một gã đến từ tu tiên gia tộc trúc cơ tu sĩ, bị nhị giai viên hầu trước khi chết phản công trọng thương, những người khác một cái bị thương đều không có. chiến tử luyện khí tu sĩ đoán chừng tại 200 người trái phải đồng dạng có thể tiếp nhận bạch sư đệ người này nói bên kia có đầu nhị giai viên hầu là người cách sát, bọn hắn thay ngươi tại phân giải trông giữ yêu thú tài liệu nhưng có việc này mã minh mang theo một cái chật vật lao đạo thừa lúc một diệp phi chu qua tới hỏi bạch tử thần nhìn nhắc nhãn giống như là hắn chạm sát bạch viên cứu xuống cái kia quần tán tu bên trong đầu lĩnh cái kia không sai đầu kia bạch viên là ta một mình cách sát, ấn quy củ có thể tự hành lấy đi toàn bộ yêu thú tài liệu mã sư minh không cần khó xử hắn là ta phân phó bọn hắn làm việc liên quan tới mã minh người này Trương sư Minh ba ngày trước liền cùng hắn sách qua. Nói người này tính tình cao ngạo, tâm tư âm trầm. Có lẽ là ghen ghét Bạch Tử Thần cái này mới quật khởi mút trời kỳ tài, đem trên thân thiên tài tiền tuệ cướp đi, mới tại ngày đó đối Bạch Tử Thần bỏ đá xuống giếng. Nhưng loại này hành vi đã chọc giận Lương Vũ sư Minh, chờ khai hoang chiến tranh sau khi kết thúc, liền sẽ miễn đi hăng chấp pháp điện chức tư. Vị này trưởng lão, lao đầu nói đều là lời nói thật, có thể phóng ta xuống tới a. Thương gia lão đạo bị sách tại không trung chạy ngửa ăn hai phần gió lạnh, vốn liền có tổn thương thân thể lại bắt đầu hò khan lên tới. Mã Minh vốn định trêu chọc, muốn chứng minh đám này tán tu tạo thành chiến trận đồng dạng xuất lực. Trên một chuyến cái này đầu nhị giai yêu thú tài liệu quy trúc quyền. Nhưng nhìn xem Bạch Tử Thần sau lưng, Bùi Đông lĩnh cùng Trương sư minh đều nhìn chằm chằm chính mình, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đem thương ra lão đạo ném xuống rời đi, miễn cho tự lấy không thú vị. Không có nghĩ đến Bạch sư đệ tới viện trợ chúng ta phía trước, còn đơn độc chạm sát một đầu nhị giai viên hầu Lại thêm lực chạm nhị giai trung phẩm hỏa viên, đoán chừng chiến công của ngươi tại tất cả trưởng lão bên trong đều có thể xếp tới thứ nhất. Bởi vì mặc trưởng lão, cơ bản đều là lẫn nhau hợp tác, chém giết yêu thú đều muốn chia đều công lao. Thật muốn luật công, Bạch Tử Thần còn thật chiếm được đại thiên nghi. Đúng rồi, Ngươi lĩnh nộ kiếm khí lôi âm sự tình không nên cùng người khác nói lên, có thể giấu giếm một khắc làm một khắc. Vây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ta lo lắng quỷ linh môn biết được tin tức, sẽ đối với ngươi bất lợi à? Trương Sư Minh truyền âm qua tới, lời nói thâm thiến nói ra. Cung kỷ cùng liêu trường thanh hai cái, ta đều trịnh trọng cảnh cáo qua bọn hắn. Lúc này hai người này đều có nhờ vào ta địa phương, nên không dám lắm miệng. Bạch tử thần tuổi còn trẻ, liên đạt đến lương quốc tu tiên giới bên trong kiếm đạo chí cao cảnh giới, có được vượt cấp khiêu chiến thực lực. Chàng sát hỏa viên cái kia một kiếm. trương sư minh tại bên cạnh xem rõ ràng trong đó ẩn chứa uy thế lệnh chính mình tóc gáy dựng ngược đổi vị sử chi, nghĩ không ra có thể có bất luận cái gì lẽ tránh phòng ngự biện pháp thậm chí cảm thấy liền tông môn bên trong mấy vị trúc cơ trung kỳ sư minh đều chưa hẳn tiếp được đến khó trách tu tiên giới bên trong một mực truyền lưu kiếm tu đồng giai vô địch trong đó người nổi bật càng có thể vượt cấp khiêu chiến lúc trước la quang vũ biểu hiện ra đến thực lực nhượng hắn đối cái thuyết pháp này thì mũi coi thường hôm nay mới biết được không phải kiếm tu không được mà là người vấn đề chỉ cần cho vị này bạch sư đệ mấy chục năm thời gian cảnh giới để thăng đi lên Chúc cơ kỳ bên trong còn có ai là hắn một kiếm chi địch. Ủy Linh môn bây giờ bị cắt thương lão tổ dọa bề mật, không hẳn như vậy có phái người lẹn vào Hắc Sơn quận dũ khí, nhưng có thể tránh rơi một ít không tất yếu phiền toái luôn là tốt. Minh Bạch, ta tiếp xuống tới sẽ cẩn thận. Bạch Tử Thần biết rõ Trương sư huynh là có hảo ý, đương nhiên sẽ không cự tuyệt đối phương an bài. Gặp qua Bạch trưởng lão, lão đạo là Khương gia gia chủ, đầu kia Bạch viên chúng ta đã ấn loại phân tốt. Khương gia lão đạo bị ném đến Bạch Tử Thần đáng người sợ tại thanh thuyền phía trên, thật không dễ dàng bỏ dậy, đang muốn báo ra Khương thư danh tự trèo chút quan hệ, liền bị một tiếng nổ mạnh đánh gãy. một căn côn sắt bay ra trực tiếp nện đoạn một người vây ôm phẩm chất của đá dư thế không giảm đều cắm vào vết núi trận pháp tàn ra lộ ra ba vị điện chủ đứng lặng thân ảnh trung gian cái kia tiểu hầu như là không có xương cốt giống như sủi lơ trên mặt đất không lúc ních chính là hầu nhi sơn hầu vương bích nhãn kim tình viên chương 127, trăm ngụm tiếp theo nhị giai phi kiếm chương 127, trăm ngụm tiếp theo nhị giai phi kiếm trận pháp đường tu sĩ nhanh chóng đem đã sớm chuẩn bị hảo trận bàn lấy ra chiếu vào sớm khảo sát tốt linh khí hướng đi đánh vào trận đồ căn cứ hầu nhi sơn linh mạch tính chất có thể phát huy tác dụng nhất vạn lý hoàng Sa trận. không đến nửa ngày thời gian, liền đem trận pháp xây dựng hoàn tất, trầm trọng hoàng quang dâng lên bao phủ cả tòa hầu nhi sơn. bích nhãn kim tình viên loại này chỉ kém một bước có thể bước vào tam giai yêu vương phạm chủ, lưu lại tài liệu quý trọng trình độ hơn xa phổ thông nhị giai yêu thú. thực tế đôi kia bích nhãn, theo luyện khí điện một vị trưởng lao nói, có thể dùng để luyện chế pháp bảo, tối thiểu nhất cũng là cực phẩm linh khí. mà hầu vương trong tay cái kia căn côn sắt, phí hết thật lớn sức lực mới từ vách núi bên trong đào ra đi qua phân biệt, là tam giai khoáng thạch thái ớt huyền thiết, nặng đến mấy trăm cân đồng thời. tại hậu sơn phát hiện rất nhiều nhị giai chu quả thụ, Thành tùy thời có thể ngắt lấy nhị giai chu quả. đều có gần trăm ai. Trình thể tính toán xuống tới là khai hoang chiến tranh mở ra đến nay lớn nhất một bút thu hoạch. Dựa theo khai hoang lệnh bên trong quy tắc, hầu nhi sơn sẽ ở chiến hậu cầm ra tới phân thưởng cho có công tu sĩ. Không biết cái này hơn 10 khỏa nhị giai chu quả thụ phát hiện, sẽ hay không nhượng thanh phong môn cải biến chủ ý bất quá những này đồ tốt. Lúc này cùng bạch tử thần quan hệ không lớn, hắn quan tâm là chính mình tông môn công hiến. Một mình kiếm chạm nhị giai hạ phẩm bạch viên, hợp lực kích sát nhị giai trung phẩm hỏa viên bốn. Bất kể ba vị điện chủ lời nói, bạch tử thần chịu lấy được một điểm tông môn công hiến, bài danh tất cả trưởng lao thứ nhất. Mặt khác. đầu tiên nhị giai bạch viên lưu lại yêu thú tài liệu thông qua trương sư huynh toàn bộ ra rơi lúc này chỉ đội được 600 điểm tông môn công hiến hầu nhi sơn một trận chiến tổng cộng kích sát 13 đầu nhị giai yêu thú cái này tài liệu giá trị tiến thêm một bước giảm xuống hơn nữa vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới trương sư huynh đều không có xê dịch thao tác không gian chỉ có thể dựa theo giá hiện tại đem nhị giai bạch viên tài liệu quay về thu và kho lại đến hai lần tích chữ tông môn công hiến liền đủ trả hết bành sư huynh thiếu nợ đáng tiếc loại này cơ hội tốt không có còn mấy lần có khai hoang đại quân ở bên căn bản không cần lo lắng lâm vào yêu thú vây quanh chỉ để yên tâm giết địch, chỉ cần không gặp gỡ Tam gia yêu vương, khai hoang chiến tranh đối Bạch tử thần mà nói hầu như không tồn tại nguy hiểm. Bất quá chạm tiếp theo phỉ nguy hồ, sẽ không như vậy dễ dàng đi trong dặm người, nửa 90. Khai hoang chiến tranh bên trong lớn nhất khiêu chiến, lớn nhất mạo hiểm, vĩnh viễn là ở tại Tam gia yêu vương. Chính là những này Tam gia yêu vương tồn tại, ngăn trở nhân loại tu sĩ mở ra Hắc Sơn tiến độ. Hắc Sơn quận bị lương quốc trên dưới coi là nghèo nàn chi địa, linh mạch tận cỗi, tài nguyên của bách, Nhưng chỉ cần có thể chân chính đem Hắc Sơn sơn mạch lợi dụng lên một nửa, có thể nhượng Hắc Sơn quận nhảy lên trở thành lương quốc tu tiên tài nguyên bài dành trước ba quận địa. ngoại trừ thần bí giao long, Phỉ Nguyệt Hồ thâm tàng hắc sơn nội bộ, chưa bao giờ bị tu sĩ phái dậy. Căn cứ Thanh Phong môn tiền kỳ dò xét, lấy Phỉ Nguyệt Hồ làm trung tâm sinh hoạt nhị giai yêu thú ít nhất có 30 đầu. Chỉ nhị giai yêu thú số lượng, liền gọi phần với Hầu Nhi Sơn. Khai Hoang đại quân đem tại Hầu Nhi Sơn tu chỉnh một đoạn thời gian, bổ sung hư hao chiến trận đồ dùng, chờ đợi chuyên vị đối phó thủy hệ yêu thú nắm chặt chế tác bên trong đại lượng hỏa hệ phụ lục đồng thời, tông môn đem lần nữa điều một đám trợ giúp binh sĩ. Lấy chút cơ tu sĩ làm chủ, tinh chọn chút ít luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Theo trương sư minh tin tức, ba cái trung chuyển đem toàn bộ chuyển giao luyện khí đệ tử thủ hộ. đem chút cơ tu sĩ dọn ra đến ba chiếc phong hành toa cũng sẽ toàn bộ đầu nhập cuối cùng quyết chiến nhưng ta thu hoạch lớn nhất không phải mấy ngàn công hiến mà là kiếm đạo phía trên tiến bộ bạch tử thần ngồi ngay ngắn ở di động hình động phủ bên trong lấy thật lâu không có dùng tới chiến đấu trạng quỷ đạo một kiếm bảy ở trên đùi kiếm đạo đệ nhị cảnh kiếm khí lôi âm ngày đó tại quan sát thái bạch kiếm tông chân dài phía trên ảnh lưu niệm lúc hắn còn từng phát ra qua vì sao đệ nhị cảnh kiếm chiêu nhìn xem còn không bằng đệ nhất cảnh tinh diệu nghi hoặc chờ chính mình chân chính đến cái này một cảnh giới mới có thể phát hiện ngày đó nghi vấn là cỡ nào ngây thơ chỉ có kiếm quang tốc độ uy lực phía trên một chút đề thăng trọng yếu nhất là mỗi một kiếm vung ra đều mượn tiên địa linh khí giảm xuống ngự sử phi kiếm pháp lực tiêu hao thúc giục kiếm quang vốn là cái thôn vệ pháp lực động không đáy đồng nhất thời gian mỗi nhiều ngự sử một thanh phi kiếm pháp lực trở nên gấp mấy lần gia tăng nay cũng là bình thường kiếm tu không có khả năng một mình bố trí xuống kiếm trận lớn nhất nguyên nhân kiếm khí lôi âm tu thành ba thành pháp lực tức có thể phát huy ra mười thành uy lực ý vị song kiếm tề xuất cần gánh chịu pháp lực tiêu hao liền tương đương với phía trước một thanh phi kiếm đối với bạch tử thần dạng này kiếm tu mà nói thực lực trực tiếp gấp bội. Đáng tiếc trên tay chỉ có một ngụm âm trúc kiếm, nếu có hai ngụm đem xứng đôi phi kiếm mới tính toán viên mãn. Bạch Tử thân lập tức tưởng đến luyện kiếm bí pháp bên trong Thiên Tân kiếm, nếu có thể mời luyện khí điện đại vi sư minh luyện chế ra đến, vừa vặn đầy đủ. Luyện chế Thiên Tân kiếm cần tài liệu bên trong, một ít tài liệu phụ đều dễ nói, khó khăn là mười cân Bạch Thiết Tinh Anh. Luyện khí điện cùng tứ vụ đường bên trong, hắn đều hỏi tham qua, cũng không có tồn lấy loại này đi qua thối luyện đặc thù quấn tài. Thanh Phong môn còn lại có khả năng tồn tại loại này quấn tài địa phương, chỉ còn lại bí đường. Bạch Thiết Tinh Anh bản thân chỉ là một loại nhị giai cực phẩm tài. nhưng cuối cùng một bước cần kết đan chân nhân ra tay đan hỏa thối luyện 3 năm mới có thể đạt được 10 cân phân lượng lần này liền lượng bạch thiết tinh anh giá trị để thăng đi lên bạch tử thần tự nhận không có như vậy lớn mặt mũi có thể thỉnh động một vị kết đan lão tổ hao phí 3 năm thời gian liền vì hắn tối luyện một phần bạch thiết tinh anh chỉ có thể đến lúc nhìn xem có thể hay không thông qua mặt khác con đường đạt được cái này một đặc thù quan tải hướng trạng quỷ đào một kiếm điểm một cái chính khí bình thản trắng sữa kiếm quang lượn quanh vòng một vòng rõ ràng bay cực chậm lại có phong lôi hội tụ thành em nương theo thừa dịp cách tiến công phỉ nguyệt hồ còn có đoạn thời gian Bạch Tử Thần lấy sắt thương yếu nhất chẳng quỷ đào một kiếm làm đối tượng thí nghiệm, đến để thăng chính mình đối kiếm khí lôi âm nắm giữ trình độ. Miễn cho âm trúc kiếm bay ra, uy lực quá lớn, hủy hoại tạm thời đập phủ. Bảy ngày sau đó, trưởng lão lệnh bài phía trên truyền đến tin tức, muốn triệu tập tất cả trúc cơ tu sĩ ở đại sảnh nghị sự. Bạch Tử Thần cất kỹ đồ vật, đứng dậy gọi ra một mặt thủy tính dùng thanh thiết phủ chỉnh lý một phen tự thân dáng vẻ mới ly khai tạm thời đập phủ. Có mấy ngàn tu sĩ cung cấp sức lao động, bảy ngày thời gian, đủ để nhuận hầu nhi sơn phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa, từng khỏa cổ thụ bị chắn ngã. gặp gành đỉnh núi bằng phẳng ra mảng lớn đất trống, một gian nguy nga đại điện lăng không tạo ra. hai bên thấp bé ba tầng đỉnh các, dầm dạp chẳng chịt trồng chất tại cùng một chỗ. loại này thời điểm, hiệu suất làm đầu, cũng không ai sẽ đi chú trọng không gian tạo cảnh, điêu lương hòa đống. bạch tử thần sáng sớm lại quan tưởng một hồi lưu ly hỏa ngọc quan hệ, hắn trình diện đã tính toán luận đại điện trong sảnh đứng đầy tu sĩ. lúc này nghị sự ngoại trừ thành phong môn trường lão, còn mời tu tiên gia tộc và tán tu bên trong trúc cơ tu sĩ. lại có vài tên thế gia tu sĩ cùng muốn định cư xuống tới, sinh sôi nảy nở gia tộc tán tu cường giả gia nhập, hầu nhi sơn bên trong trúc cơ tu sĩ số lượng đạt tới một cái mới cao phong. mọi người tập trung chủ đề tự nhiên quay quanh vị nguyệt hồ triển khai cũng có mấy nhà tu tiên thế gia tu sĩ tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lấy riêng phần mình trước mắt công tích tại chiến hậu có thể lựa chọn như thế nào phong thưởng tại bạch tử thần đi vào đại sành phía sau trung quanh thoáng một phát an tĩnh rất nhiều ở mỹ nghị luận đều lừng lại đông đảo ánh mắt đều căng qua tới tính sợ hiếu kỳ lấy lòng, đều không giống nhau từ 7 ngày trước cái kia nhất chiến phía sau người tham dự đều nghe nói chiến tích của hắn biết rõ thanh phong môn mới gia vị này thiên tài tu sĩ không chỉ có tu luyện tốc độ kinh người lại kiêm chiến lực vô song nói không chừng trăm năm sau đó lại là một tôn cắt thương chân nhân giống như lại lao. mấy vị mới có mặt chúc cơ tu sĩ còn không rõ ràng chân tướng nhẹ dọng hướng về người quen tìm hiểu rất nhanh mơ hồ chuyển đến vài tiếng để thấp kinh hô tộc trưởng lần này khai hoang chiến tranh bên trong bạch ra tình hình như thế nào bạch tử thần bên trái bên cạnh biên giới khu vực gặp được bạch hiện trung đang cùng vài tên tu sĩ nói chuyện kiếm tiến lên chào hỏi còn được đến trước mắt mới thôi liền bị thương hai người thua thiệt thần ca nhi lần trước đưa về cái đám kia pháp khí thật to để thăng nhóm này gia tộc tu sĩ thực lực Bạch Hiển Trung có chút nhiều cảm xúc giao tập, mỗi cách một đoạn thời gian, vị này tuổi trẻ tộc nhân liền sẽ mang tới một cái đại tin tức. Từ thành tựu chân truyền, chúc cơ thành công, lại đến chiến lược kinh người, lực áp một đám lâu năm trưởng lão bốn. Bạch Gia căn bản không kịp vì hắn cung cấp một ít viện trợ, liền bị từng bước một bỏ qua đến hiện tại, ngược lại là muốn Bạch Tử Thần ngược giúp đỡ gia tộc. Cái kia liền hảo, bất quá phiền nguyệt hồ hung hiểm gấp mấy lần với hầu nhi sơn, ngàn vạn cẩn thận. Thần Ca Nhi, ta tới cho ngươi giới thiệu, mấy vị đều là cùng Bạch Gia giao hảo đạo hữu. Nhìn đến Bạch Hiển Trung khẩn cầu ánh mắt, Bạch Tử Thần lưu tại nguyên chỗ, vì Bạch Gia chạm đại chống một chút trả diện. vị này là trần gia lão tổ đức cao vọng trọng cùng chúng ta bạch ra đời trước tộc trưởng là khác họ kết bái huynh đệ bạch hiển trung đầu tiên thỉnh một vị trống tiên hạc một khoải còn xuống thân thể toàn thân trên giới tản ra nồng nặc tử khí lao giả tiến lên trần nghi trung gặp qua bạch trưởng lão trần gia hậu bối sau này còn muốn trông cậy vào ngài xem tại bạch trần hai nhà giao hào trăm năm phân thượng nhiều hơn trong non. bạch tử thần vội vàng đỡ vị này còn muốn hướng chính mình đi tham viếng đại lễ lao giả trong miệng liền nói không dám khi đó ta còn tại trong tộc lúc liền nói trần gia lão tổ không mấy năm tốt sống không có nghĩ đến hơn mười năm đi qua còn thẳng cứng sống xuống tới Trần gia lão tổ đã cùng Phàm tục lão tổ không có một điểm khác nhau, mặt đầy lao như bàn, giang dục sạch, hai tay không ngừng run rẩy, tùy thời đều có khả năng đi đến sinh mệnh phần cuối. Hương Trư Trần Thị không ngời kế tục, một khi vị này lão tổ mất, trong tộc liền một cái sắp tới có chút cơ hy vọng hạt giống tộc nhân đều tìm không ra đến. Lúc này mới tìm tới quan hệ tâm đầu ý hợp Bạch gia, tình nguyện giao ra gia dựa vào gia chuyển nuôi dưỡng Hương Trư kỹ thuật, đều muốn cùng Bạch gia khóa lại cùng một chỗ, vượt qua ná quan. Dựa theo Bạch tử thần khi đó suy đoán, Trần gia ý định chính là tại bản thân lão tổ tọa hóa phía sau. lấy bạch gia lệ thuộc gia tộc phương thức sinh tồn sung dưới thẳng đến trong tộc vị kế tiếp trúc cơ tu sĩ sinh ra trần gia lão tổ cái này bức trạng thái căn bản liền không có cách nào ra tay chiến đấu thuần tuy sung cái trả diện nhưng có hay không trúc cơ tu sĩ trình diện tại thanh phong môn bên trong nối tiếp quy cách hoàn toàn bất động không chút nào khoa trương nói chỉ cần trần gia lão tổ còn có một hơi tại thở trần gia tu sĩ tại khai hoang chiến tranh bên trong sống sót tỷ lệ liền muốn so phổ thông tán tu cao hơn gấp mấy lần vị này là hồng diệp phương thị tộc trưởng một vị nhìn xem như là chất phát nông dân chúc cơ tu sĩ chen lớn đi lên một mực cung kính hành lễ. hoàn toàn đem chính mình bày tại hậu bối vị trí phía trên. Vị này là chỉ hạt đạo nhân, tiểu phù cam thị cam miểu đạo hữu. Tiếp xuống tới dẫn tiến mấy vị trúc cơ tu sĩ, bạch tử thần thái độ liền tương đối qua loa, thoáng gật đầu tỏ ý, xem như đáp lại. Cái này mấy người đều không cho rằng gì, ngược lại cảm thấy cái này mới là bình thường thái độ. Trong này thường kết giao thanh phong môn phổ thông trường lão, bọn hắn đều là thấp người một đầu, tận lực suy định. Hùng chi bạch tử thần loại này mắt mù có thể thấy thiên tư, từ từ dâng lên một khóa không thể quái yêu nhiều tân tình, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành thanh phong môn bên trong trọng yếu nhân vật. Chương một đời tiếp theo chấp pháp điện điện chủ chương 128, đời tiếp theo chấp pháp điện điện chủ mấy vị trúc cơ tu sĩ nói chuyện phiếm nội dung cơ bản đều quay quanh bạch tử thần bảy ngày trước biểu hiện triển khai nhao nhau tán thưởng hắn thực lực cao minh có thể vì hát sơn đệ nhất kiếm tu bạch tử thần trong nội tâm liếc mắt hát sơn tổng cộng sẽ không mấy cái kiếm tu cái này đệ nhất kiếm tu tên tuổi có cái gì hàm kim lượng nhìn thấy trương sư Minh tại bắt chuyện chính mình thật có lỗi một tiếng liền ly khai cái này tiểu vòng tròn hiện trung các ngươi bạch gia thật sự là tốt phúc khí a trần gia lão tổ nhìn qua bạch tử thần ly khai bóng lưng miệm núc ních thanh âm hơi thở mong manh. năm đó ý tâm trở về phía sau sẽ cùng ta nói bạch ra ra cái kỳ lân nhi chỉ cần không ra ngoài ý muốn nhất định có thể chống lên nhà người trăm năm tương lai không có nghĩ đến thoáng trước mắt đã thành thượng tông đại nhân vật nhưng chớ đoạn liên hệ bọn hắn những này đại nhân vật muốn bận bịu quá nhiều nhớ quá nhiều chờ gia tộc trong đó không có hắn lo lắng người còn lại hậu nhân còn so ra kém hắn sau này thu nhận đệ tử trọng yếu mắt thấy hương chư trần thị không người kế tục chính mình đầu nhập thật lớn tâm huyết ruột thịt tàng tôn xính dụng hiếu chiến vậy ở luyện khí hậu kỳ bình cảnh phía trước đã bốn năm còn lại một đám tuổi trẻ hậu bối cũng không một cái có thể gánh lên đòn dông nào giống bạch gia, bạch hiển trung chính mình còn thân ở trắng yên, có đầy đủ thời gian đến bồi dưỡng người nối nghiệp, lại bất lực, chỉ cần có bạch tử thần mặt này đại kỳ tại, liền tính bạch gia phía sau đoạn trúc cơ tu sĩ, lại có ai dám lấn tới cửa đi. tiểu đạo đến Hát sơn bất quá mấy năm, thầm nghị cho chính mình cùng mấy phòng thê thiếp tìm cái an thân linh địa. bạch tộc trưởng, sau này chúng ta nhưng muốn nhiều lui tới, có rảnh nhiều chỉ điểm một chút ta cái kia mấy cái không tranh khí hậu nhân. chỉ hạt đạo nhân là vị mới tới hắc sơn tá tu, khai hoang chiến tranh bên trong bị phân đến cùng bạch gia, trần ra một đội, mấy trận chiến đấu xuống tới vừa mới quen thuộc, lúc trước còn không biết được bạch tử thần cùng bạch gia quan hệ. lúc này mới vừa vặn biết được, lập tức dán đi lên. đúng vậy a, bạch gia linh địa phong thủy nhất định là vô cùng tốt. bạch lão đệ, muốn không chờ khai hoang chiến tranh kết thúc, chúng ta hai nhà xử lý cái trong tộc đệ tử giao lưu hội. nhà ta vừa thu nửa cân rất non linh trà, bạch huynh có rảnh đến hồng diệp cốc uống trà a. trong lúc nhất thời, bạch hiển trung thành trong tràng nhân vật phong vân, mấy người đều tại liều mạng gần hơn quan hệ. bạch tử thần đi đến đằng trước, nơi đây tụ tập đều là chấp pháp điện một hệ trưởng lão, cùng với cùng bọn hắn quan hệ mật thiết. bạch sư đệ, sau đó nghị sự kết thúc, nhớ rõ lưu một chút, lương sư minh có chuyện tìm ngươi. Trương Tư Minh hướng hắn gật đầu, bí mật truyền âm qua tới không biết tìm ta chuyện gì. Bạch Tử Thần sững sở chợt khẽ gật đầu, theo ba vị điện chủ đi đến Đại Sảnh Trung ương, nghị sự chính thức bắt đầu. Nói là nghị sự, kỳ thật cải thành tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội, càng thêm chính xác. Căn bản không có đề tài thảo luận muốn cùng mọi người thương lượng, Lương Vũ đối khai hoang chiến tranh đến nay mọi người công hiến tiến hành khẳng định, lại triển vọng chiến hậu luận công hành hưởng, thanh phong môn tuyệt đối nói là làm. Ngoại trừ linh địa bên ngoài, còn lại tu hành tài nguyên một dạng có thể dùng khai hoang công tích đối Cuối cùng cường điệu chiếm giữ Phỉ nguyệt hộ yêu thú cường đại, không thể phất lở, vẫn chưa tới khánh công thời điểm. Thanh phong môn kết đan chân nhân sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay, tam gia yêu vương tồn tại không cần mọi người lo lắng. Thậm chí trưởng môn vệ đạo đến lúc đó đều sẽ mang theo trí bảo đến đây, cộng đồng giết địch, trưởng môn đều đến. Trong môn chỉ trời luyện đan điện đàm sư minh cùng luyện khí điện đại sư minh, này là dốc toàn bộ lực lượng A. Nghe đến ở đây, bạch tử thần như có chút suy nghĩ, tư nhiên liền luôn luôn tỏa chấn tông môn trưởng môn vệ đạo đều muốn gia nhập. Không biết này trong đó có hay không ý vị sâu xa nội tình. Bất quá ngẫm lại có hộ sơn đại trợ tại, tam gia cực phẩm lưỡng nghi vẫn một trận, hai vị trúc cơ hội kỳ chủ trì đủ để chống cự kết đan chân nhân công kích. thực có ngoại ý muốn phát sinh, thanh phong môn cùng Phỉ nguyệt hồ mấy ngàn dặm khoảng cách đối kết đan lão tổ mà nói chốc lát có thể tới. lương vũ sư minh nói chuyện rất nhanh đến khâu cuối cùng, tuyên bố cuối cùng tổng tiến công đem tại 20 ngày sau, chủ yếu là chờ đợi phụ điện đem hỏa hệ phụ lục chuẩn bị đầy đủ, cái này trong đó còn bao quát một bộ 24 mươi chương nhị giai phụ lục tạo thành hỏa thần liên tiên phủ, chuyên môn chuẩn bị dùng tới đối phó cường đại yêu thú. Phỉ nguyệt hồ bên trong, ngoại trừ thần bí giao long bên ngoài, có hai đầu bị xác minh nhị giai đỉnh phong thủy thú, thực lực không tại bích nhãn kim tình viên phía dưới. nghị sự sau khi kết thúc, bạch tử thần đi theo trương sư minh. lượng quanh hai vòng đi vào một gian tĩnh mịch phòng nhỏ bên trong không có một bóng người trương sư minh nhượng hắn ngồi xuống chờ một chốc chính mình lập tức rời đi bạch sư đệ làm ngươi lợi lâu lại cùng lạc sư đệ bọn hắn thương lượng vài kiện chuyện chậm trễ chút thời gian một nén nhang phía sau nương theo tiếng bước chân trầm ổn lương vũ đẩy cửa tiến đến cũng không bao lâu vừa vặn tại tổng kết sắp tới luyện kiếm tâm đắc ngược lại không có chú ý thời gian bạch tử thần tổng khó mà nói chính mình nhàm nhanh đều đã đem trước mặt trong chén trà linh trà lá cây số lượng đếm xong một lần tức như thế tâm vô bằng say mê kiếm đạo Khó trách có thể tại cái này niên kỳ nắm giữ kiếm khí lôi âm. Lương Vũ vỗ tay tán dương, trong mắt toát ra vẻ hài lòng. Hắn hiện tại đối Bạch Tử Thần là càng xem càng hài lòng. Kiếm khí lôi âm một chuyện, tự nhiên là Trương trưởng lão tiết lộ cho hắn. Ta năm đó du lịch Lương Quốc lúc, cùng điểm nhật kiếm môn người đánh qua giao tế. Đều là một đám kiếm tiên niên, hơi một tí liền muốn cùng người so kiếm đấu pháp. Lương Vũ hồi ức lên hồi ức đến, Lương Quốc cảnh nội ra dáng kiếm tu tông môn cũng liền như vậy một nhà. Tại bọn hắn trong môn, kiếm khí lôi âm cái này một cảnh giới, cơ bản muốn đến chút cơ viên mãn tu vi mới có người nắm giữ. Giống ngươi dạng này, vừa mới trúc cơ không lâu liền nắm giữ liền nghe đều không nghe nói qua bất quá ta nghe người ta nói đến qua kiếm khí lôi âm sau đó còn có mặt khác cảnh giới toàn bộ hiểm nhật kiếm môn cũng chỉ có bọn hắn kết đan lão tổ đạt tới bạch sư đệ ngươi tại kiếm đạo phía trên thiên tư kinh người như thế nếu không thích hợp chuyển thừa đáng tiếc sau này nhiều chú ý chút ta cũng sẽ hướng dương lão tổ sách một câu xem hắn lão nhân gia có hay không kiếm đạo chuyển thừa đường đi đa tạ lương sư huynh chiếu cố vô cùng cảm kích bạch tử thần từ trên ghế đứng lên tới thi lễ một cái chính mình sớm có tinh hà kiếm quân kiếm đạo chân giải Tuy nói bên trong không dính đến Thái Bạch Kiếm Tông cái kia bộ phận căn bản công pháp, nhưng chỉ là đối với kiếm đạo cảnh giới kinh nghiệm truyền thừa và cái kia mấy chương ảnh lưu niệm hình vẽ, đều lượng hắn được kích lợi không nhỏ. Tiềm nhật kiếm môn truyền thừa, rất lớn khả năng còn không kịp nổi chính mình Thái Bạch Kiếm Tông kiếm đạo chân giải đâu. Bất quá Lương Vũ sư huynh một phiến khẩn thiết chi tâm, chính mình không tốt nói thẳng không có cần phải, bị thương hắn tâm. Chờ khai hoang chiến tranh kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi thấy Dương lão tổ một lần. Đến lúc đó ngươi có gì nan để, đều có thể hướng hắn lão nhân gia đưa ra, không phải quá quá phận đều sẽ thỏa mãn ngươi. Lương Vũ thân là Dương lão tổ Đồ tôn, giữa hai người quan hệ mật thiết. dương lão tổ có gì sự vụ cần xử lý đều là trực tiếp truyền thư cho hắn từ bị trọng thương thọ nguyên không nhiều phía sau dương lão tổ liền đem vun trồng tông môn hậu tiến đệ tử một chuyện phóng tại trong lòng Phạm tân tấn trúc cơ trưởng lão thiên tư bất phàm, vào hắn mắt bãi kiến sau đó đều có thể được một phần tặng lương vũ khi đó tại mã minh trúc cơ phía sau dẫn hắn đi thấy dương lão tổ hiện tại nghĩ đến thật sự là ân hận không kịp mạch tử thần biểu hiện sớm bị hắn xếp vào quan sát trúc cơ sau đó liền hướng dương lão tổ báo cáo qua lúc ấy bởi vì khai hoang chiến tranh gần tới mới không có trước tiên triệu kiến mạch tử thần lương vũ cố ý hỏi qua Dương Lão Tổ có hay không có ý đem bạch tử thần dạng này một vị ngút trời kỳ tài thu làm đệ tử, mang theo trên người dốc lòng dạy bảo. Dương Lão Tổ do dự hồi lâu, cuối cùng buông tha cái này một ý nghĩ. Nói chính mình thời gian không nhiều lắm, còn có rất nhiều ngoại thân chuyện không thể xử lý xong, thật muốn thu đồ đệ, cũng không có nhiều dạy bảo thời gian. Không bằng gặp mặt một lần, thật sự có kết đan hy vọng, chỉ điểm một phen nhiều tặng lên mấy dạng vật phẩm, trợ tiêu kết đan trên đường càng thuận liên chút, cũng là một dạng. Nguyện có thể sớm ngày lắng nghe chân nhân dạy bảo. Thanh Phong môn hai vị kết đan lão tổ, bởi vì trúc cơ thời gian ngắn ngủi, bạch tử thần một vị đều không có tiếp xúc qua. nghe lương vũ ý tứ thấy dương chân nhân một mặt tựa hồ còn sẽ có ngoài định mức chỗ tốt vào tay cái kia đương nhiên là cầu còn không được mặt khác cùng ngươi nói tiếng khai hoang chiến tranh sau đó vệ sư đệ liền muốn từ trưởng môn vị trí phía trên lui ra đến trưởng môn muốn thối vị Bạch tử thần trên mặt cả kinh vệ đạo tại trưởng môn trước phía trên làm thật tốt hy vọng sâu nặng làm sao sẽ không có chút nào tiếng động đột nhiên thối vị chẳng lẽ là từ lương sư huynh tiếp nhận càng nghĩ cũng liền cái này khả năng lôi chút dù sao chỉ cần kết đan chân nhân toàn lực ủng hộ một người khiến cho trưởng môn vị trí phát sinh thay đổi cũng không kỳ quái cũng không phải vệ đạo đã dòm được trúc cơ viên mãn muôn hạng muốn dỡ xuống trưởng môn vị trí chuyên tâm bế quan phá cảnh đi trước đó vài ngày cố ý tới tìm ta sớm đã thông cái khí tiếp nhận người chọn lựa hắn trong lòng đã có mạch lạc lương vũ thần sắc cảm đạo không còn là ở đối mặt ngoại nhân thời điểm vĩnh viễn kiên nghị quả quyết bộ dáng vệ đạo so với hắn tuổi trẻ mấy chục tuổi đều tìm được cơ duyên có cơ hội trúc cơ viên mãn mà hắn trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong đã nhanh 20, các loại phá đang dược phục dụng không ít như cũng vây khốn tại nguyên chỗ đạo này bình cảnh tựa như căn bản vô pháp bị dung chuyển đến cái này đến kỷ lương vũ kỳ thật đã cáo biệt kết đan khả năng. Ngươi đối với chấp pháp điện như thế nào nhìn? Chấp pháp điện rất tốt ta. Giám sát tông môn trong ngoài không hợp pháp chuyện, hát sơn phong tục ngay ngắn hiền lương, cấp tu chỉ có thể trốn tại chỗ tối, chuột chạy qua đường giống như, đều nhờ có có chấp pháp điện kiên trì không ngừng công tác. Bạch tử thần còn khiếp sợ với trưởng môn vệ đạo sắp muốn tối vị tin tức bên trong, không có kỹ càng cân nhắc, theo đáp xuống dưới. Ngươi đã tán thành chấp pháp điện lý niệm, vậy tốt nhất ta chuẩn bị lại chống cái 20 năm, vì ngươi hộ giá hộ tống, dần dần đem quyền lực chuyển giao đến ngươi trong tay. Hai năm sau, liền từ ngươi tới làm tân nhất nhậm chấp pháp điện điện chủ. lương vũ nhìn chằm chằm bạch tử thần nói ra đoạn này lòng trời lợ đất lời nói đến cái gì nhượng ta làm chấp pháp điện điện chủ bạch tử thần chấn động không có nghĩ đến lương vũ sư minh ước chính mình qua tới chân chính muốn đảm chính là chuyện này cái này không hảo a ta dù sao tư lịch nông cạn sao có thể phục chúng chấp pháp điện loại này quyền trọng uy sâu địa phương còn là cần một vị có tiếng vọng sư minh đến tòa trấn cái gì danh vọng chấp pháp điện danh vọng chính là dựa đánh ra đến lương vũ liên tục phất tay nhìn ra có chút kích động hiện tại trong điện cái này đám người cái nào có thể làm được đến lực áp đồng môn chiến lược chắc tuyệt danh chịu nổi điện chủ vị trí chờ đến khai hoang chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người đều rõ ràng ngươi thực lực, cái nào dám bởi vì tư lịch vấn đề đến chất vấn ngươi. lại nói cũng không phải nhượng ngươi lập lập tức đảm nhiệm, hai năm thời gian, đầy đủ ngươi xây dựng đầy đủ hy vọng, không đến 50 tuổi chấp pháp điện địa chủ, đem ngươi sáng tạo tông môn trong lịch sử trẻ tuổi nhất ghi chép. chương 129, trăm lưu ly thân. chương 129, lưu ly thân. thân. chấp pháp điện điện chủ, bạch tử thần trong miệng thì thảo, tránh không được có chút động tâm. cái này nhưng là thanh phong môn năm trong điện, quyền thế lớn nhất, dưới trướng đệ tử nhiều nhất một điện đổi một cái tham vị mộ lộc hàng người, khẳng định cầu còn không được. tưởng đều không tưởng đáp ứng. Nhưng bạch tử thần bản tâm còn là hâm mộ tự tại, không thích trói buộc tính tình. Vừa nghĩ đến đảm nhiệm chấp pháp điện điện chủ phía sau, tránh không được công việc và cuốn thân, còn muốn cùng mặt khác điện tranh quyền đoạt thế, đấu đá với nhau, cũng rất là đau đầu. đương nhiên chỗ tốt đồng dạng rất lớn, cần gì một tiếng phân phó liền có người bên dưới vì ngươi tìm kiếm thu thập, có thể điều động tông môn quyền hạ, cũng cùng phổ thông trưởng lão ngày đêm khác biệt. Bạch tử thần đến cuối cùng đều không có cho ra một cái khẳng định trả lời, chỉ nói chính mình muốn thật tốt cân nhắc một chút. Lương vũ sư huynh không cho rằng năng lượng, ngược, ngược lại cảm thấy lòng hắn hướng đại đạo, không vì ngoại vật thế mà thay đổi. Không hổ là chính mình xem trọng kết Đan chi tư. Bạch sư đệ, chấp pháp điện điện chủ không giống trưởng môn, ngày thường công việc vật cũng không có người tưởng tượng như vậy nặng nề. Đem sự tình ném cho trái phải phụ tá và bên dưới trưởng lão, chỉ có chuyện trọng yếu mới cần ngươi ra mặt. Lương Vũ vì cho chấp pháp điện tìm thích hợp người thừa kế, tận hết sức lực chào hàng. Hơn nữa ở luật, năm điện điện chủ tại nhận chức phía sau đều có thể tại bí khố bên trong chọn một kiện bảo vật. Có thể vào bí khố, cơ bản đều là kết Đan chân nhân tọa hóa phía sau tặng cho tông môn bảo vật, bên trong độ tốt nhưng không ít. Ta sẽ hảo hảo cân nhắc. Bạch Tử thần ý định đi một bước xem một bước, cũng không phải nhượng hắn ngày mai sẽ nhậm chức. cung tu sĩ khác so sánh lên tới hắn không có khốn tại bình cảnh thống khổ không cần phải một lần bế quan hơi một tí mấy năm tới tìm kiếm phá cảnh cơ hội một thân sở học tuy nhiên đều cần muốn đại lượng thời gian đi thúc đẩy bất quá đều là có thể lợi dụng tái phiến thời gian cũng không nhất định muốn trường kỳ bế quan ba tháng hoặc là nửa năm một lần xử lý công việc tần suất sẽ không đối với hắn tu luyện tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng bạch tử thần trở lại tạm thời đậu phủ có vị lao đạo cùng cung trang nữ tu đang chờ ở cửa ra vào vừa thấy được hắn liền pháp đi lên đại lễ quỳ tạng gặp qua bạch trưởng lão tiểu lão nhân thẹn vì khương gia gia chủ Mang theo tôn nữ đặc biệt đến cảm tạ tiền bối cứu mệnh tri ân, Khương lão đạo cùng phù lục đánh cả đời quan hệ chỉ biết rõ thao lộng lá bửa, bán trao tay phù lục, chưa từng ly khai qua thuộc địa, cùng người giao thủ đấu pháp số lần đều giải rắc không có mấy, không nói đến trực diện yêu thú. cả đời lớn nhất nguyện vọng chính là đem tổ tông truyền xuống đến sinh ý phát dương quan đại, có thể ở trong phường thị có được một cái chính thức địa vô. về phần bồi dưỡng ra một vị trúc cơ đại tu trong đầu chưa từng chuyển qua loại này ý nghĩ, hắn gặp qua quá nhiều tán tu gia tộc, nguyên bản thời gian dư dả, có chút tích xúc, vì liệu một cái trúc cơ cơ duyên, đem toàn bộ gia sản đều đầu đi bảo. Tất cả tộc nhân hy vọng đặt ở một người trên thân, nhịn ăn nhịn mặc, thiếu nợ bên ngoài, đổi lấy tu luyện tài nguyên. Cuối cùng lấy giọ trúc mà múc nước công gia chẳng, rơi vào cái hai đầu trống trơn. Khương lão đạo ý tưởng rất rõ ràng, nếu như tộc nhân hậu bối bên trong có tư chất xuất chúng, có thể đẩy lên một thanh. Nhưng muốn hắn nghiêng toàn tộc chi lực, đó là không có khả năng. Nguyên bản cho rằng cách trước mắt càng ngày càng gần, đều bắt đầu tại hỏi thăm trong phường thị có hay không phóng ra đến loại nhỏ điều vô. Không có ngờ tới mấy tháng thời gian, phong thủy luân chuyển, nhựa đồng dạng kinh doanh phủ lục sinh ý từ gia trèo lên một vị quý nhân, trực tiếp đem Khương gia đánh rất bụi bặm. thậm chí đến toàn tộc báo danh khai hoang chiến tranh, lấy cầu cuối cùng chuyển cơ tình trạng. ngày đó, khương lão đạo thực cho rằng tất cả mọi người đều muốn chết tại đầu kia bạch viên trong tay, chính mình trở thành khương gia tội nhân, sau khi chết đều không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. thằng đến thanh phong môn vị kia bạch trưởng lão xuất hiện, nhượng bọn hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. bảo bối tôn nữ nghe nói còn cùng bạch trưởng lão từng có giao tiếp, càng nhượng hắn có đại nạn không chết tất có hậu phúc cảm giác. là người a? này là ta thân vì thanh phong môn trưởng lão nên có chi cử. bạch tử thần nhận ra lão đạo chính là cái kia bị mã minh sách một đường xui xẻo trứng. bên người tuổi trẻ nữ tu. khuôn mặt như vẽ, dung nhan nghi lệ, trong non thanh vượng thanh nhã khí chất phía dưới, phục thiếp váy xòe sấn ra kinh người huyền chuyển khúc tuyến. Cẩn thận dò xét vài lần, cảm thấy có chút quen mắt, tại nơi nào gặp qua? Tiểu nữ Khương Thư gặp qua Bạch trưởng lão. Khương Thư vén cổ lên, tự nhiên hảo phóng thi lễ một cái. Một đôi đôi mắt sáng, chặt chẽ nhìn chằm chằm, muốn đem trước mắt vị này đại nhân vật cùng cùng năm đó ngồi ở trà bằng bên trong nói chuyện phiếm thanh tú Bạch tiểu ca thân hình trùng điệp đến cùng một chỗ. Người là Khương Thư. Bạch Tử Thần nghe đến cái này trong ký ức danh tự, lần nữa trên dưới đánh giá nhất nhãn. hoàn toàn chính xác lờ mờ có năm đó vị kia mang theo ngây thơ thiếu nữ xinh đẹp vài phần bóng dáng chỉ là khuôn mặt triệt để lệnh lở lại trường cao không ít thoáng một phát không có nhận ra đã là quen biết cũ không cần như thế xa lạ bạch trường lão địa vị tôn sùng càng là trúc cơ tiền bối sao có thể vượt quân. hương thư trong mắt chảy ra vui mừng nhưng tưởng đến phía trước tổ phụ bàn giao còn là kiểm chế tâm tình tiến đến trò chuyện a bạch tử thần mở ra di động động phụ mời tổ tôn hai người tiến đến hương lão đạo một người qua tới tùy tiện ứng phó vài câu liền đổi đi khẳng định không có loại này lãi ngộ chúng ta khương gia tại phụ lục kinh doanh phía trên có mấy chục năm kinh nghiệm như bạch trưởng lão có ý làm phụ lục sinh ý bắt chuyện một tiếng không co không theo nguyện ý đi theo làm tùy tùng giúp đỡ bạch trưởng lão quản lý chút việc vặt đi lên hung hăng khen một phen đều nhanh đem bạch tử thần khoa trương thành hắc sơn từ xưa đến nay thiên phú người thứ nhất sau đó lời nói xoay chuyển đề cập khương gia sinh ý nghĩ như thế nào tới khai hoang chiến tranh là tưởng kiếm chút công tích đổi khối linh địa đem ra tộc quy mô khuyết trường lớn bạch tử thần đối cái gọi là khương gia sinh ý không cho là đúng lấy hắn trước mắt địa vị muốn đúng tay cái nào cái cọc sinh ý có rất nhiều người hợp tác tưởng làm chính mình người thay mặt lời nói. khương ra nhưng không đủ tư cách xem tại khương thư vị này cố nhân mặt mũi phía trên sau này tại có chút địa phương chiếu cố một hai ngược lại còn có thể nghe đến cái này vấn đề khương thư hốc mắt đều đỏ lên lã trá ướt ác. khương lão đạo than thở trên mặt treo sầu khổ không sợ bạch trưởng lão chế cười nhà ta một cái sinh ý đối đầu trèo lên quý tông một vị chấp sự đại nhân sinh ý đều bị cướp sạch liền trông cậy vào khai hoang chiến tranh bên trong bác một chút một lần nữa kiếm điểm gia nghiệp thì ra là thế Bạch tử thân giật mình cũng không hết sức kinh ngạc những này tán tu gia tộc kinh thương đều sẽ trăm phương ngàn kế tìm tới tông môn quan hệ thương thịnh đóng cửa đều là chuyện thường khai hoang chiến tranh sau đó các ngươi lại đến tìm ta đến lúc đó nhìn xem có thể cho nhà ngươi an bài một cái cái gì nghề nghiệp bạch tử thần liếc mắt khương thư trắng non không tì vết thanh tú trên mặt trượt xuống hai hàng nước mắt quyết định cho khương ra một cái cơ hội sau này nếu muốn bái nhập thanh phong môn có thể tới tìm ta lư tùng cùng đồng lão đầu đều tại môn nội nhìn thấy ngươi đoán chừng sẽ rất vui vẻ phía sau lời này là đối với khương thư nói đa tạ bạch trưởng lão khương gia sẽ không phụ lòng tín nhiệm của ngươi Sau này nhất định đem sự tình xử lý xinh đẹp. Khương lão đạo mừng rỡ như điên, hành đầu giặm xuống đất đại lễ năm. Thư nhi, ngươi nghe đến Bạch trưởng lão lời nói, chúng ta Khương gia có thể hay không khởi phục liền muốn xem ngươi. Ngươi trở thành Thanh Phong môn đệ tử phía sau, nhất định muốn duy trì trụ cùng vị này Bạch trưởng lão cảm tình, đã không thể mất tôn ti, lại không thể thực cùng phổ thông đệ tử một dạng không có thân mật cảm giác. Từ tạm thời động phủ cáo lui về phía sau, Khương lão đạo lôi kéo Khương thư, lời nói thấm thiế dặn dò. Chỉ cần ngươi có thể trở thành Bạch trưởng lão người bên cạnh, nhượng hắn giữa ngón tay tùy tiện chạy ra một điểm, đều sẽ nhượng chúng ta Khương gia một lần nữa phấn khởi. càng hơn lúc trước biết rõ biết rõ thương thư cúi đầu đỏ bừng mặt tư tưởng không tập trung đáp lời nàng lúc trước rất muốn nói trong nội tâm một mực hoài niệm lần thứ nhất chạy ra ra môn bên ngoài kết giao đến bằng hưu thời gian những năm này nhiều lần nghĩ đến thanh phong môn tìm nàng bạch tiểu ca đáng tiếc bởi vì đều không thể thành hàng có thể trở thành thanh phong môn đệ tử nên có thể cùng bạch tiểu ca gần chút a bốn thức hải bên trong lưu ly hoảng ngọc cụ hiện chi tiết góc tây nam phía trên ngũ tinh thần thiết ngưng luyện thành hình tựa hồ sau so khi đó tầng thứ nhất vừa tu luyện nhập môn lúc hạt gạo lớn nhỏ tăng một vòng cả hai chi gian lẫn nhau hô ứng sinh ra một loại hết đợt này đến đợt khác, sáng tối luân chuyển kỳ diệu hiện tượng. Không biết qua bao lâu, bạch tử thần hoảng hốt xuôi thai đến tý tách một tiếng. Lưu ly hoàng ngọc trở nên mượt mà không tí vết, đồng thời cùng trong thức hải nào đó vô hình thần bí vật chất bắt đầu phát sinh trao đổi. Rõ ràng nội thị hết thể bình thường, thần thức cũng vô pháp cảm ứng đến. Nhưng bạch tử thần liền là có thể xác nhận, trong thức hải quan tưởng lưu ly hoàng ngọc đang phát sinh vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh huyền diệu biến hóa. Giống như hắn tại hình vẽ bên trong nhìn thấy đồng tham vật, ở vào cao giai linh điệu bên trong khối kia cùng thân cao lưu ly hoàng ngọc, không giây phút nào cùng bên người linh khí tiến hành đổi thành, cho đến dẫn phát linh khí triều tịch. Tầng thứ hai, cuối cùng nhập môn. Bạch tử thần trước tiên liền có hiểu ra, lưu ly hoàng ngọc chính thức quan tưởng đồng tham thành công, ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ hai vào thời khắc này nhập môn, rơi khỏi nhập định, vén tay háo lên, có thể nhìn đến chính mình làn da hiện ra một loại màu đỏ lưu ly hình, biến thành nửa trong suốt lên tới đem ngũ tinh lưu ly thể toàn lực vận chuyển, liền có ngũ sắc quang mang vọt lên, đem màu đỏ lưu ly khắc thường áp đảo, khó mà phân biệt. Này là bởi vì hắn đã tu thành ngũ tinh thần, mà lưu ly thân vừa mới nhập môn, giữa hai người không thành so sánh, mới có thể xuất hiện một phương triệt để áp qua một phương khác tình huống. Bằng không thì. dựa theo công pháp bên trong chỗ thuật cả hai lẫn nhau chiều ứng lục thân cường độ có thể cao hơn một tầng lưu ly thân tác dụng cùng ta phía trước cái kia kiện nội giáp bách luyện thiên tàm y có chút sắp xỉ đụng phải bất luận cái gì công kích đều sẽ trước bị lưu ly thân suy yếu một tầng bạch tử thần đối lưu ly thân hiệu quả vô cùng hài lòng viên mãn sau đó tương đương với cho chính mình mặc lên một kiện hạ phẩm linh khí cấp nội giáp trọng yếu là không hao tổn pháp lực bị đánh nát phía sau có thể vô hạn nương tụ nhập môn sau đó chính là làm từng bước bình thường luyện thể nương tụ lưu ly thân khi đó tầng thứ nhất ngũ tinh thân dùng hắn một năm chiếu vào quy luật suy tính. chỉ để tu thành lưu ly thân chỉ sợ phải muốn hai năm. hơn nữa khi đó nhưng là ăn vào không ít có trợ luyện thể linh đan diệu dược, bằng không thì thời gian còn muốn kéo dài. phía trước long lực đan lại phục dụng, có thể có hiệu lực dược lực cơ hồ rất nhỏ, muốn thúc đẩy lưu ly thân ngưng tụ tốc độ, còn phải tìm càng cao giai luyện thể đại dược mới được. bạch tử thần chuẩn bị khai hoang chiến tranh sau khi kết thúc, liền muốn thông qua các phương con đường tìm kiếm luyện thể đan dược. chỉ cần ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ hai viên mãn, lại thêm kiếm khí lôi âm kiếm thuật cảnh giới, hắn liền có tự tin tại trúc cơ kỳ bên trong có được tự bảo vệ chi lực. ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ hai nhập môn phía sau. lại mở ra một hạng mới thần thông tự bạo lưu ly thân lấy một lần nữa hàng về công pháp tầng thứ nhất làm đại giới đạt được một canh giờ lưu ly hỏa thần thân được xương tiêu tất bản vật vạn tà bất xâm. như thế đáng sợ đại giới đổi lấy thực lực khẳng định tương đối kinh người những người khác khẳng định cũng nỡ nói không chừng là mấy chục năm cần tu mới đổi lấy nhập môn nhưng đối với ta mà nói tương đương với tổn thất hai ba năm thời gian hoàn toàn có thể tiếp nhận ngũ tinh lưu ly thể nhưng sẽ không bởi vì ngươi nhập môn một lần liền có ưu đãi bị đánh về chúng tu lần nữa nhập môn nên tiêu phí nhiều ít thời gian vẫn là nhiều ít thời gian bạch tử thân đã tường hảo chẳng phải đánh rớt một tầng cảnh giới sao, vài năm thời gian liền tu trở về. Nguy cơ trước mắt nên dùng lên thời điểm, không cần phải tiết kiệm, quyết đoán dẫn bạo lưu ly thân. Chương 130. Phỉ Nguyệt Hồ. Chương 130. Phỉ Nguyệt Hồ. Một cái màu đỏ trống to, bên trên phủ vết máu loang lộ ra thú, cổ thân khảm vô số tinh thể, bị gắt ở một chỗ trên đài cao đông. Đông. Đông. Theo tiếng chống kích vang, từng vòng hỏa lãng tung bay, xung quanh độ nóng bay nhanh để thăng. Cách đó không xa Phỉ Nguyệt Hồ, làm vì nhằm vào mục tiêu, lại có bộ phận hồ nước cô, cô bốc lên bong bóng, bị sinh sôi đốt lên. Vô số tôn ca trợn trắng mắt phiêu tại mặt hồ. Tòa yêu thần hỏa cổ, trung phẩm pháp bảo. Kích chống người cư nhiên là thanh phong môn trưởng môn vệ đạo, trong tay một đôi cổ truy, đỉnh khảm hai khối màu đỏ linh thạch. Mỗi một phát vung ra đều hao phí quá nhiều, cái chán mồ hôi quần cuộn rơi xuống, trên mặt dạng mây đỏ chuyển đổi, pháp lực như nước chảy giống như trôi đi. Lấy trúc cơ hậu kỳ tu vi, thúc giục pháp bảo, vốn là chuyện không thể nào, vệ đạo có thể làm được, ngoại trừ pháp lực hùng hậu bên ngoài, hơn phân nửa dựa trên tay đôi này cổ truy phía trên hai khối thượng phẩm hỏa hệ linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch có bản chất khác nhau. Vô luận dùng tại trận pháp bên trong còn là tu sĩ bổ sung pháp lực, đều có việc gấp dưới hiệu quả. Nhờ nhờ thượng phẩm linh thạch không cần chuyển hóa có thể trực tiếp sử dụng đặc tính, trong đó ẩn chứa khổng lồ hỏa hệ linh lực, nhuộm tỏa yêu thần hỏa cổ phát huy ra bảy thành trở lên như thế. Cái này hỏa hệ pháp bảo là thanh phong môn chuyển thừa bảo vật bên trong không nhiều lắm quần công pháp bảo, vừa vận khắc chế phỉ nguyệt hồ bên trong rất nhiều thủy thú. Lúc này mới sẽ có vệ đạo mang theo bảo vật này xuất hiện, nhờ nhờ thượng phẩm linh thạch phát huy ra nửa cái kết đan chân nhân hiệu quả. Theo hỏa lãng đẩy mạnh, phỉ nguyện hồ trong hồ thủy thú nhao nhao nhảy ra mặt hồ, mất địa lợi. Trên mặt đất, từng nhánh tu sĩ đại quân trận mà đứng. Trung tâm nhất vài tòa chiến trận đồng dạng bắt đầu hội tụ tràn đầy hỏa hệ linh lực. Này là trận pháp đường tu sĩ, nhằm vào phỉ nguyệt hồ đặc biệt điều chỉnh đô thiên liệt hỏa chiến trận. Mỗi tòa chiến trận ngoài định mức phân phối mười hai mặt đô thiên liệt hỏa trận kỳ, có thể đem chiến trận công kích đều chuyển hóa thành hỏa hệ thủ đoạn đồng thời trên bầu trời, trừ ba chiếc phong hành toa bên ngoài, còn nhiều thêm một chiếc ngũ sắc tuyệt hạng, toàn bộ đều tụ tập linh quang, chuẩn bị nhắm chuẩn phỉ nguyệt hồ bên trong yêu thú khởi sướng tiến công. Nguyên lai phỉ nguyệt hồ so với ta tưởng tượng lớn hơn. Bạch tử thần như cũ không có phân phối đến cụ thể nhiệm vụ, còn là người tự do thân phận, tự hành phán đoán trong tràng thế cục, trợ giúp lâm vào khổ chiến đội ngũ. cái này phỉ nguyệt hồ khói trên sông mông, thủy vực tung hành, ít nhất có thiên khuynh hướng lên lớn nhỏ, thậm chí giữa hồ vị trí có thể mơ hồ trông thấy một tòa đảo nhỏ. nếu không tòa yêu thần hỏa cổ phát huy, thật không biết muốn điền đi vào bao nhiêu mạng người mới có thể từng bước một hướng phía trước đẩy mạnh. chư vị, giết hết yêu thú, công thành này liền vào thời khắc này, lương vũ mượn nhờ pháp thuật một tiếng hô to, chuyển khắp toàn trường. tu sĩ đại quân chậm rãi đi về phía trước, chống lại chịu đựng không được trong hồ nhiệt độ cao bỏ lên tới các loại yêu thú. một tôn triều cao ba trượng, trần trụi trên thân cự hán rơi vào trước trận, toàn thân cơ bắp phát đạn, như tinh cương khối sát. trong tay nắm lấy một đôi cháy sát, cháy sát hướng phía trước vung lên, đem nhất giai đỉnh phong thủy lưu chặn ngang đánh thành hai đoạn, rơi một tràng mưa máu. tên này cự hán chính là tam giai phù lục, long hộ lực sĩ phủ biến thành. cùng lần trước tiến đánh mặc ra lúc vận dụng hoàng cân lực sĩ phù hệ ra một môn, thuộc về thăng cấp tăng cường bản. long hổ lực sĩ thực lực có thể so với một gã trúc cơ viên mãn tu sĩ, có thể tồn tại hai canh giờ. vi phi nguyệt hồ thanh phong môn là cầm ra vô số ẩn giấu bảo vật, nhựa tu tiên thế gia và chúng tán tu xem nẹn học nhìn chơn chối. các loại hỏa hệ phù lục, những ngày này, mỗi ngày đều muốn vận chuyển mấy vạn chương tới trong quân. giờ phút này sẽ mở. Đầy trời hỏa tinh, đem vị Nguyệt Hồ cày một lần. Nhất ra yêu thú tại bực này thế công phía dưới trực tiếp diện một nửa. Một đầu khổng lồ cá chép từ trong nước này ra, miệng phun của nước, đem một đoàn hỏa diễm phun diện. trận liền bị hai tòa chiến trận để mắt tới, bốn đạo hỏa trụ rơi xuống, đem nó vây cuốn tại trong đó. Hai vị trúc cơ tu sĩ bay lên phía trước, thúc giục linh khí, đối với khổng lồ cá chép một trận của oanh. Theo nhị giai yêu thú lộ diện, chiến đấu trình độ kịch liệt lại tăng lên một cái bậc thang. Một tòa phù đảo dần dần phiêu hướng bên mở, đồng thời tại không ngừng lên cao, lộ ra bốn căn cây cột phẩm chất tứ chi, cư nhiên là một cái ngàn năm lão quy. chính là phỉ nguyệt hồ bên trong nhị giai định phong yêu thú một trong cái này lao đầu quy lần thứ nhất xuất hiện tại thanh phong môn điện tịch ghi lại bên trong đều đã tại 600 năm trước lúc ấy còn là một cái nhị giai hạ phẩm yêu thú quy sát phía trên tán lạc mấy cái đồng tiền hình dạng đồ án là nó tốt nhất tiêu ký ngoại trừ đồng tiền đồ án càng lúc càng lớn mặt khác hình dạng vị trí biến đổi không thay đổi có thể xác định là cùng một cái lão quy mời long hồ lực sĩ trừ yêu lương vũ bấm niệm pháp quyết chỉ dẫn nhượng long hồ lực sĩ chống lại cái này chỉ ngàn năm lão quy long hồ lực sĩ phủ tại tam gia phủ lục bên trong đều thuộc về cấp cao nhất cái chủ loại kia trước mắt thanh phong môn phủ điện bên trong không một người có vẽ bản sự mặc dù phủ điện điện chủ lạc cầu chân cách này tài nghệ đều còn kém xa đâu thanh phong môn trong tay hàng tồn đều đến từ đã từng một vị tinh tu phủ đạo kết đan lão tổ nhưng bởi vì vẽ không dễ còn cần lấy vài loại đặc biệt tam gia linh tài làm vì hao tổ tài khi đó lưu lại tam gia long Hổ lực sĩ phủ tổng cộng liền giải rác vài chương mấy trăm năm qua bởi vì các loại công dụng dùng đi mấy chương lúc này cầm trong tay chảy sắt cùng ngàn năm lão quý chiến cùng một chỗ long Hổ lực sĩ đã là bị lưu lại cuối cùng một chương thật đáng sợ phòng ngự lực chúng ta chống lại lời nói chính là làm cho ngứa đánh lên vài ngày đều không có hiệu quả a anh trọng nhìn đến long hổ lực sĩ một sử đập vào lão quy bối phía trên phát ra một tiếng biết thay nổ mạnh không biết bao khỏa nhiều ít thần lực quy sắc bên trên như cũ kín kẽ không có một điểm kẽ hở yên tâm lão quy phòng ngự siêu tuyệt có thể nói kết đan trở xuống vô địch nhưng lực công kích chỉ có thể coi là bình thường long hổ lực sĩ trèo chống một canh giờ tuyệt không có vấn đề chúng ta còn là đem lực chú ý phóng tại cái kia kim thiểm trên thân nó đào thoát trong nháy mắt nhưng độc sát mấy trăm hơn ngàn tu sĩ Lương Vũ nhìn không chuyển mắt, đồng thời thần thức nâng lên lớn nhất phạm vi. Vì Nguyệt Hồ bên trong trừ thần bí giao long bên ngoài hai đại yêu thú, một làng ngàn năm lão quy, bên kia chính là bách độc kim thiểm. Bách độc kim thiểm bất quá con né lớn nhỏ, nhưng thể nội ẩn chứa siêu cường độc tố, đón gió một ngụm khói độc, nhiều nhất một phút đồng hồ trong chẳng có thể hạ độc chết mấy trăm tu sĩ. Tối cường ngụm tiên độc độc, chính là kết đan chân nhân đều sẽ bị độc đến. Một mực chờ nhanh nửa ngày, mới nghe đến một tiếng hơi yếu cô ga âm thanh, chính là bách độc kim thiểm xuất hiện. Một gã tóc đỏ trúc cơ tu sĩ trúng chiêu, sắc mặt biến thành màu đen, miệng sùi mép, trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới. cũng may phụ cận có đồng bạn đem hắn cứu chữa trở về lương vũ cùng ba người trước mỗi người ăn vào một mai giải độc đan trực tiếp xông đi lên đem bách độc kim thiểm vây khốn tại nguyên chỗ ba trương tơ bạc lưới lớn ném ra ngoài đem bách độc kim thiểm chụp vào đi vào bên trên có từng cái phủ văn sáng lên giống như là vạn quân trọng sơn đem nó áp thành nho nhỏ một đoạn Hoa ba ba bách độc kim thiểm tức giận đến bụng cổ lên trên thân từng cái cổ bong bóng hiện ra lục quang một đoàn như mực thủy bản độc dịch phun ra mang theo hôi thối vô cùng hương vị xa xa người đến đều có buồn nôn buồn nôn cảm giác mực nước hướng tơ bạc lưới lớn phía trên một phun lập tức vang lên một chuỗi tiếng hụt thầm, rất nhanh xuất hiện mạng lớn tàn quyết. Ta liền nói nhìn xem, nhằm vào hạ phẩm linh khí không có tác dụng, kém cấp bậc quá nhiều, liền tính lẫn nhau khắt chế lại có thể thế nào. Lạc Cầu chân bất mãn nói, dù là lấy ba cái phụ lục ngăn cách không khí, một dạng có thể ngửi đến thanh tưởi mực nước, còn là như cũ, thiết trận vây của nó. Nó một thân bản sự tất cả độc tố phía trên, đối phó Đê Gai Tu sĩ không có gì bất lợi, nhưng có chuẩn bị, kỳ thật đối với chúng ta mà nói uy hiếp xa xa muốn nhỏ hơn bích nhãn kim thành viên. Lương Vũ hướng bên hông ngọc Bội vũ thanh linh chi quang diễn sinh thản ra, lập tức đem thanh tưởi chi khí bức lui không ít. cấp độ kia khó chơi yêu thú tự có người đối phó ta còn là đối phó chút phổ thông yêu thú thu hoạch cống hiến liền hảo bạch tử thần dưới chân nằm một đầu nhị giai hạ phẩm thủy nghiêu nhìn phía xa nhị giai đình phong yêu thú giao thủ tình huống tưởng tượng đổi chính mình lên trận nên như thế nào đối phó nếu như hắn tu vi lại cao một chút thật có khả năng bị tông môn trinh vào đối phó nhị giai đình phong yêu thú đội ngũ bên trong vì nguyện hồ tình huống phức tạp lại thân ở thủy vực khẳng định không có công phu thu thập tài liệu hắn chỉ có thể gỡ xuống thủy trên thân đáng giá nhất mấy cái bộ kiện lại đầu nhập mới chiến đấu trong đó nắm giữ kiếm khí lôi âm sau đó đối phó nhị giai hạ phẩm yêu thú đích thật là nhẹ nhõm rất nhiều theo nhị giai yêu thú xuất hiện càng ngày càng nhiều khai hoang đại quân một phương đã xuất hiện thương vong có một đội tu sĩ bị một đám phi ngư xua đuổi lấy rơi vào trong hồ đều không kịp cứu viện liền bị trong hồ toát ra đại lượng yêu thú trực tiếp kéo túm đến không thấy một đầu hình thù kỳ lạ xỉu ngư sau lưng mọc lên hai cánh vậy mà không sợ hỏa diễm đỉnh lấy vô số hỏa hệ pháp thuật một ngụm cắn hai cái tàn tu lại thịch một tiếng chìm vào đáy hồ trên đài cao trưởng môn vệ đạo thấy chiến sự đẩy mạnh trầm trọng, một ngụm tinh huyết phun tại trên mặt trống. Tòa Yêu thần hỏa cổ bên trong dâng lên một đóa kim sắc hỏa diễm, lung la lung lay lên tới không trung, tản ra làm cho người kinh hãi uy thế. Thái Dương chân hỏa, tập. Vệ đạo đem hết toàn lực, trong tay cổ truy lần nữa rơi xuống, hai khối mới đổi lên thượng phẩm hỏa hệ linh thạch trực tiếp vỡ thành bột mịn, hóa thành cuối cùng một cổ linh lực tràn vào màu vàng Thái Dương chân hỏa. Giống như là ăn thập toàn đại bộ hoàn, Thái Dương chân hỏa quang diễm tăng vọt, một đường đốt cháy đi qua, con đường yêu thú toàn bộ đốt thành than cốc, trực tiếp xông đến giữa hồ đảo nhỏ. Dần vào ào. Vì nguyệt hồ chỗ sâu, nước gợn tản ra, một tiếng rồng ngâm truyền đến, trong tràng tất cả mọi người đều cảm thấy đáy lòng trầm xuống. áp lên một khối cử thạch. Trái lại yêu thú, toàn bộ đều sinh khí rồi rào, có chút nhất ra yêu thú cư nhiên bên ngoài thân sinh ra lân thiên, pháp khí vung chém ở bên trên đều tối nghĩa rất nhiều. Hắc ảnh hiện lên, một gã trúc cơ tu sĩ kêu thả một tiếng, trực tiếp tạc thành một đoàn huyết đủ, cái gì hộ thân pháp thuật, phòng ngự linh khí đều không thể phát huy tác dụng. Giao Long, Bạch Tử thần thần sắc hoảng hốt, vô ý thức lùi về sau hai bước. Cái này đầu 10 trượng giao long xuất hiện thời điểm, hắn đều không có phản ứng kịp, cũng liền là nói nếu như giao long lựa chọn hắn làm hạ giận mục tiêu nhất, chính mình một dạng là trốn không thoát. Băng vào Ngũ tinh thần Hạ tràng có thể so sánh tên kia xui xẻo tu sĩ tốt hơn nhiều ít, hắn nhưng không có nhiều tin tưởng. Cái này đầu dao long người khoác màu trắng lân giáp, đầu có râu sừng, đã có thể nhìn thấy một tia long ảnh. Khí tức cường đại đến nó vừa xuất hiện, liền nhượng trong tràng mấy ngàn tu sĩ, vô số yêu thú đã thành làm nền, giống như là phỉ nguyện hồ bên trong mặt trời. Vệ đạo lấy hao tổn nguyên khí bí pháp, thúc giục tỏa yêu thần hỏa cổ kích phát thái dương chân hỏa, bị dao long phun ra yêu đan, trực tiếp định tại nguyên chỗ, rất nhanh nhiên diệt. Nghĩa xúc nhận lấy cái chết. một đạo thân ảnh từ tại chỗ rất xa xuất hiện, lời còn chưa dứt đã đến giao long trước người, cư nhiên dội ra hai tay tay không đi bắt quả kia yêu đàn. giao long nổi giận gầm lên một tiếng, cảm thấy tự thân tôn nghiêm nhận lấy khiêu chiến, chính là một gã bốn chân thu dám can đảm cùng chính mình sát người vật lộn. yêu đàn thu hồi, lại trở thành pháp bảo giống như, trực tiếp nện đi qua. tam gia yêu thú nội đàn, ẩn chứa kia hầu hết pháp lực cùng tinh huyết sở tại, uy lực to lớn còn muốn thắng qua nhân loại tu sĩ bản mệnh pháp bảo. cái này một đập, đâu chỉ mười vạn cân chi lực. bóng người đứng lại thân hình, toàn thân có ngũ sắc linh quang rũ động, tựa như mặc lên dày đặt một tầng bảo giáp, không tránh không né. Vẫn lên một quyền, cùng yêu đang chính diện va chạm, chương 131. trăm ba mậu thổ thần xa, chương 131, trăm ba mậu thổ thần xa, trang đầy hùng hậu quyền kình cùng màu trắng nội đan chạm vào nhau, nhấc lên một hồi khủng bố gió lốc, mặt hồi trầm xuống một trượng, hướng về tứ phía bay tới. cách gần đó chút tu sĩ cùng yêu thú, nhau nhau người ngã ngửa đổ, thoải mái. ngũ sắc quang giáp nổ nát vụn, bóng người rút lui ra tầm hơn 10 trượng, ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời, giải. lại có người lấy nục thân ngạnh hám tam dài giao lòng, vẹn vẹn là hơi yếu hạ phong. các thương chân nhân hiện ra thân hình, trên mặt hiển lộ ra một tia không bình thường đỏ tươi. lấy ra một mai đan dược nước vào sắc mặt biến hóa ngũ sắc quang rác một lần nữa ngưng tụ hiện hiện đầu kia giao long gầm rú một tiếng đem nội đan thu trở về đối diện cái này hai chân thú cảnh giới rõ ràng không bằng chính mình lại cảm nhận đến nguy hiếp giao đầu lắc lư sau lưng hồ nước điên cuồng rung động hình thành thao thiên hường lưu quả nhiên là tam giai thượng phẩm giao long các sư đệ dùng tổ sư di bảo chớ nhượng nó có tự bạo yêu đan cơ hội thanh phong hơi phật một gã mảnh khảnh gầy gò lão giả quỷ mị giống như thoát hiện trong tay ba mươi sáu mai trận kỳ rơi vào trong hồ ba mươi sáu đạo ngút trời của sáng đem này phiến thủy vực tầng tầng cát, hình thành phá thành mảnh nhỏ cẩm giác lâm vào trong đó tu sĩ, trước tiên bị dịch chuyển đi ra. Sau một khắc, liền có vô số lăng lệ ác liệt đao quang tại trong trận kích động, đem rơi tại trong đó yêu thú cuốn thành một phấn. Trong đó bao quát ba đầu xui xẻo nhị giai yêu thú, đồng dạng không thể chống qua một lát, thi cốt không còn. Dương Chân Nhân làm vì thanh phong môn bên trong duy nhất tam giai trận pháp sư, đại đạo không nhìn đến phía sau, liền đem tâm tư phóng tại trận pháp một đạo phía trên. Năm gần đây, càng là nắm giữ trong nháy mắt bảy trận thần thông. Canh tân kim đao trận, nay tòa chuẩn tam giai đại trận chính là hắn đắc ý chi tác. Bằng này trận pháp, kích sát tam giai thượng phẩm giao long đương nhiên là vọng tưởng. chủ yếu đưa đến ngăn cách trong ngoài, miễn cho chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến khai hoang đại quân đồng thời giao long muốn chạy trốn thời điểm. vạn vẹo hư không, chế tạo bình dưỡng. nếu không, nhộn dạng này một đầu giao long đào thoát, mặc dù cầm xuống phỉ nguyệt hồ khai hoang chiến tranh đều xa xa tính toán không được tận vào công. về phần có thể hay không chiến thắng, hắn nuôi chính mình vị tia thiên phú có thể nói thanh phong môn khai phái tổ sư sau đó tối cường cắt sư đệ, có đầy đủ tin tưởng. thiên linh căn tư chất, tu hành tiến độ dũng mãnh phi thường, kết đan phía trước hầu như chưa từng gặp qua bất luận cái gì bình cảnh, bất luận tu hành loại nào công pháp đều một đường trôi chạy. thậm chí còn có thể tiền nhân trên cơ sở sửa cũ thành mới tựu liên ngũ tinh lưu ly thể loại này làm cho người sở không được đầu góc huyền học luyện thể công pháp đều sớm tu thành tầng thứ ba đã tại hướng chỉ có khai phái tổ sư mới đạt tới tầng thứ tư cảnh giới xuất phát bên trong tự thân phúc duyên kỳ ngộ đồng dạng cao minh kết đan phía trước liền ngộ nhập thượng cổ bí cảnh thu hoạch kết đan linh vật cùng một bộ tam giai khôi lỗi truyền thừa kết đan sau đó lại được nguyên dương thần lôi truyền thừa trở thành lệnh quỷ linh môn tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật ma đạo khắc tinh có như thế sư đệ nguyên anh đang nhìn mặc dù chính mình đã không có nhiều thời gian có thể sống Dương chân nhân một điểm đều không lo lắng tọa hóa sau đó thanh phong môn tương lai thu Dương chân nhân tại bố trí tốt trận pháp phía sau, tế ra một cái kim đoạn, đem dao long nhất lên thao thiên hồng lưu thu vào hơn phân nữa các thương chân nhân thì lấy ra nho nhỏ tử bì hồ lô thần sắc kính cận xá một cái, tử bì hồ lô đón gió mà dài, phun ra một vị thần xa liệt ra tại không trung phảng phất tinh thần điểm điểm, đem giao long trên dưới trái phải đều bao lại. giao long bất an bận mẹo thân thể, từ điểm điểm thần xa phía trên cảm nhận đến làm cho người tìm đập nhanh năng, hướng về dưới nước vừa chui muốn mượn nhờ sân nhà chi lợi biến hóa Phương vị. giao long bản thân là thủy hệ tam gia yêu thú từ sinh ra lên ngay tại phỉ nguyện hồ đối với đáy hồ mạch nước ngầm thủy động như lòng bàn tay chỉ cần ẩn thân đáy hồ tới lên ba năm đồng cấp tồn tại đều cầm không xuống nó mặt hồ liền cùng thêm nắp một dạng đem giao long bắn ra dương chân nhân một tay nắm một khối thượng phẩm linh thạch, đem linh lực chuyển hóa thành chân nguyên canh tân kim đao trận toàn lực phát động 36 mặt trận kỳ chia sẻ đến từ giao long công kích giam cầm cả phiến thủy vực nhưng mỗi thời mỗi khắc cần thiết chân nguyên dương chân nhân vị này kết đan lão tổ đều không chịu được nổi khí hải bên trong chân nguyên điên cuồng trôi qua chỉ có thể lấy thượng phẩm linh thạch đến xa xỉ bổ sung chân nguyên. Giao Long bị trận pháp cản trở một chút, đã thần xa đuổi kịp, rơi xuống hai hạ thành chúng sau đó trực tiếp nổ tung. Tam gia yêu vương cường đại nhục thân tại thần xa trước mặt đều chỉ có thể hơi chút chống cự, trực tiếp đánh xuyên qua giao trên thân lân tiến mũi khoan một dạng thẳng vào thể nội, tạc ra sâu có thể thấy xương miệng vết thương. mà dạng này thần xa khoảng chừng bảy mươi hai hạt đều là thanh phong môn khai phái tổ sư thu thập địa mạnh chỗ sâu mậu thổ chi tinh chỗ luyện luyện thanh sau đó chứa ở tử bì hồ lâu cái này linh vật trong đó ngày đêm ôn dưỡng một khi tế gia thạch phá kinh thiên. cái này dị bảo tại khai phái tổ sư tọa hóa sau đó liền một mực cung dưỡng tại tông môn linh khí tinh thuần nhất bí địa bên trong ngàn năm chưa động, không ai biết được bảy mươi hai hạt mậu thổ thần xa đã bị ôn dưỡng đến hạng gì uy lực. Mỗi một hạt mậu thổ thần xa, bởi vì ẩn chứa bị tối luyện đến mức tận cùng mậu thổ chi tinh, ngoại trừ đáng sợ lực sát thương bên ngoài còn có thể động đến địa mạch. Một hạt nổ tung, liền có một vòng vô hình chi lực chấn động, nhọ dao long chỉ có thể liên tục kêu rên, vài loại bản mệnh thần thông vừa định thi triển liền bị một cổ tràn đầy trọng lực lôi kéo, không thể tiếp tục được nữa. Một vòng xuống tới. giao long trên thân đã có năm sáu cái phá động đèn lồng lớn dựng thẳng đồng tử đều mù một cái đau giao long tại trên mặt đất điên cuồng lăn qua lăn lại tiên huyết nhiễm đỏ mặt hồ dương sư minh không bằng nhượng ta lấy thần lôi vong lấy cái này nghĩa xúc tính mệnh các thương chân nhân hai tay vung đầy từng mai thần lôi nấp trong bốn phía bao hàm thế không phát chính là hắn đắc ý thần thông nguyên dương thần lôi chớ xem lúc này lôi quang nghiêm rượu chỉ cần tâm niệm vừa động liền sẽ biến thành cuồng bạo nhất lôi mang lôi hồ phân tán hợp thành một phiến mỗi khối thần lôi sát thương phạm vi và huy lực đều thành hình học đội số tăng trưởng chính là nguyên dương thần lôi cảnh giới cao nhất cản thiên nguyên dương thần lôi vong ấn khai phái tổ sư bản chép tay bên trong chỗ thuật mậu thổ thần sa mang theo đại địa chi tinh hoa thế đại lực trưởng tràn trề không gì chống đỡ nổi lại địa mạch trọng lực có đánh gãy thi pháp diệu dụng đối tự bạo giải thể loại thần thông khắt chế rõ ràng khi đó một gã kết đan hậu kỳ ma tu không địch lại thanh phong môn khai phái tổ sư đến bước đường cùng phía dưới ý đồ tự bạo kim đan cộng phó hoàng tuyền chính là bị mậu thổ thần sa đánh đoạn tự bạo tiến trình ôn hận mà chết các thương chân nhân đối tự thân thực lực có đầy đủ tự tin nhưng tam giai thượng phẩm yêu thú tự bạo nội đan chỉ sợ nguyên anh chân quân trở xuống không ai có thể từ đó toàn thân trở ra bây giờ mậu thổ thần xa thần diệu xa xa vượt qua hai vị chân nhân dự tính nhượng các thương chân nhân bắt đầu đau lòng lên tới 72 hạt mậu thổ thần xa dùng một hạt thiếu lên một hạt hai vị kết đan lão tổ đều không có một lần nữa luyện chế năng lực không thể mậu thổ thần xa chỉ là vật ngoại thân vì bất lên mấy hạt nhượng giao long tìm được tự bạo cơ hội liền không có lời dương chân nhân tu vi không bằng các thương chân nhân nhưng số tuổi phóng tại chỗ ấy các thương chân nhân vừa trở thành thành phong môn đệ từ thời điểm dương lão tổ liền đã là trong môn giá hải kim lương đối vị này sư minh hắn cực kỳ kính trọng có thể nói là nói gì nghe đấy nghe vậy các thương chân nhân hơi hơi gật đầu đối với tử kim hồ lô chỉ một cái lại có hai hạt mậu thổ thần sa nổ tung đồng thời thư không bên trong nguyên dương thần lôi toàn bộ oanh ra vô cùng điện quang lao nhanh điện tương bắn ra tựa như thiên kiếp hàng thế cả phiến bầu trời đều âm trầm xuống tùy ý có thể thấy điện hồ nhảy lên trên mặt hồ chồng chất lên dạy đặt một tầng thủy thú thi thể đều là bị cản tiên nguyên dương thần lôi vong dư vi lan đến bị thay bay vạ gió giao long khó khăn đầu. một thân đại uy lực thủy hệ thần thông đều không thể phát huy biệt khuất đến cực điểm yêu đan phun ra nguồn gốc từ huyết mạch truyền thừa chỗ sâu nhất lực lượng hiện hiện toàn thân tinh huyết hội tụ từ yêu đan bên trong ngưng ra một đầu huyết sắc tiểu long huyết sắc tiểu long mọc ra ngũ trảo, dâu dài hai sừng vừa xuất hiện liền có thao thiên sát khí tịch quyển toàn trường làm cho người rút rút không tốt nó muốn thiêu đốt toàn bộ tinh huyết đục thân thêm làm huyết long quân lương dương chân nhân sắc mặt đại biến ngược lại không phải sợ hãi giao long liều chết đánh cược một lần có cắt thương chân nhân tại này cái này yêu vương không lật trời được Nhưng cái này một huyết mạch thần thông, rõ ràng là thông qua hấp thu tự thân huyết độc kích phát. Thời gian nháy con mắt, giao long một thân tinh huyết đều nhanh tiêu đốt hầu như không còn, thân hình tại nhanh chóng khô quắt thu nhỏ, miệng vết thương bạo lộ ra đến bạch cốt càng ngày càng nhiều. Mỗi một đầu tam gia yêu vương, trên thân huyết độc đều là bà bối, đủ để nhượng một vị kết đan chân nhân động tâm. Húng chi giao long thân có long tộc huyết mạch, giá trị còn muốn vượt qua đồng ra yêu thú một bậc, cũng bị huyết long cuối cùng rút khô huyết độc, bỏ không một bộ hải cốt, vậy lần này phỉ nguyệt hồ đại chiến tiền lợi liền muốn thật to rút lại. Dương chân nhân hai tay hợp lại, hơn 10 thanh lưới đao xuất hiện tại trong trận, hướng về giao long bảy chém đi. Bị nguyên dương thần lôi nổ nát vụn vô số long lân, đối mặt kim quang lưới đao lại toàn bộ đo lấy, chỉ bị chạm phá mấy mai lân thiến, liền bản thể đều không có thương đến. Dù là rõ ràng các sư đệ thực lực xa tại chính mình phía trên, nhưng thấy đến canh tân kim đao trận cùng cản thiên nguyên dương thần lôi vong trích lệnh, còn là nhượng dương chân nhân có chút xuống đại không được. Há miệng phun ra một mặt tiểu kỳ, cầm tại trên tay nhoáng một cái cờ xí triển hai, bên trên một đạo màu đen thần quang bay ra, cực kỳ chậm rãi rơi vào dao long trên thân. Tựa như có vạn quân trọng sơn nát xuống, vốn là trọng thương giao long bị một mực cắt chế, cường hãn yêu thú thể phách đều không chịu nổi nặng, có thể nghe đến cốt cách đứt vang. sư minh nguyên tử thần quang uy lực trở nên lớn các thương chân nhân tán thưởng một câu này là dương chân nhân bản mệnh pháp bảo nguyên tử phá ma phiên bên trên nhất một đạo 200 năm trước ngẫu nhiên lấy được nguyên tử thần quang mặc dù không thao túng nguyên tử thần quang pháp môn nhưng thông qua cái này mời luyện khí đại sư chuyên môn luyện thành pháp bảo thu nhất thần quang cũng đem ôn dưỡng thành bản mệnh pháp bảo giá tiếp tính có thể điều khiển một hai nguyên tử thần quang luyện hai cấp từ lực khắp tận thiên hạ ngũ hành là tu tiên giới bên trong bài danh tại phía trước mấy đại thần thông dương chân nhân đạo này nguyên tử thần quang vô pháp tu luyện tăng cường vô pháp như cánh tay sai khiến nhưng thuần túy từ vi lực mà nói đồng dạng uy manh vô biên chỉ là thúc dục lên đến cực kỳ khó khăn ôn dưỡng gần 200 năm chỉ có thể nỗ lực không chế bất luận cái gì một cái vật sống đều không có khả năng bị đạo này chậm như ốc xen nguyên tử thần quang kích chúng nhưng đối phó với vô pháp lúc ních mục tiêu lúc giống như cá được nước lại thích hợp bất quá cắt thương chân nhân lại một miệng bản bệnh đan khí phun tại nguyên dương thần lôi phía trên cái này mai thần lôi lấy một hóa ba ba hóa vô số điện hồ lôi quang sen lẫn trực tiếp đem huyết sắc tiểu long cháo tại trong đó huyết sắc tiểu long tả sung hữu đột, nhưng chỉ cần cùng điện hồ lôi quang đụng một cái liền sẽ phát ra một đạo khói xanh bay nhanh lui trở về. Mấy lần xuống tới, huyết sắc tiểu long lại thu nhỏ một vòng. Một phút đồng hồ phía sau, huyết sắc tiểu long rốt cục tại Cản Thiên Nguyên Dương Thần Lôi vong vây đuổi chắn chặt lại phát ra một tiếng oán độc dòng ngâm, hóa thành khói xanh triệt để không thấy đầu kia tam giai thượng phẩm giao long, bị nguyên tử thần quang áp chế phía dưới, lại chịu hai hạt mẫu thổ thần xa, còn sót lại một cái màu vàng dựng thẳng đồng tử vô lực nhắm lại, yêu đan thẳng đứng rơi xuống. Hừ, còn muốn tại chúng ta trước mặt chạy ra hồn phách đi. Dương Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, một cái mini bản giao long bị chấn động đi ra, lộ ra nhân cách hóa bối rối thân sắc, trực tiếp bị một cái ngọc bình hút vào. chúc mừng sư minh được cái này chỉ giao long tính phách lại có thể luyện chế một cây tam dài trận kỳ các thương chân nhân thò tay một chảo cả đầu dao long bị một cái ngũ sắc cự thủ xếp lên chứa vào hắn bên hông túi gấm dương chân nhân đem 36 mặt trận kỳ thu hồi liếp mắt bên ngoài sốt ruột chiến trường khoe môi nếết lên nhàn nhạt nụ cười trước giúp đỡ bọn tiểu bối thu thập những này yêu thú như thế nào lợi dụng giao long tài liệu phía sau lại thương lượng chương một trăm ba mươi hai ta cư nhiên từng hiểm bại bởi hắn khi đó trưởng lão nghị sự phía trên không đồng ý lựa chọn phỉ nguyện hồ định vì khai hoang mục tiêu cũng có mấy phần đạo lý cái này thủy vực tác chiến đối tu sĩ mà nói có quá nhiều bất tiện bạch tử thần trơ mắt nhìn một đội tu sĩ bị một cái thiết ngạc phun ra đẩy trời thủy tiễn công phá trận hình tại đội ngũ bên trong trắng trận giết chóc nhưng trước mặt cái này chỉ hạ bạn tinh quái phòng ngự kinh người liền chính mình kiếm quang đều nhất thời hành không phá nó vỏ sò không nói thậm chí hai mặt vỏ sò kẹt lấy còn hội sinh ra một cổ lớn lao hút kiếm quang lay động tiếu chút nữa điều khiển bất ổn bị cái này chỉ hà bạn còn lấy bạch tử thần mới chưa kịp cứu xuống cái này đội tu sĩ đáng chết Rõ ràng liền nhị giai hạ phẩm yêu vật linh lực ba động, so với nhị giai chúng phẩm yêu thú còn muốn có chơi. Như thế nào thủy vực trong đó, hiếm lạ cổ quái yêu thú tinh quái nhiều như vậy. Bạch tử thần oán giận một câu, công xuống phỉ nguyệt hồ độ khó hoàn toàn chính xác muốn so thanh lưu cốc lớn quá nhiều. Tối thiểu nhất thanh lưu cốc bên trong sẽ cùng một tộc quần yêu thú, đơn giản thu bạo, ứng đối lên tới đơn giản rất nhiều. Kiếm quang tung hành mấy chục cái hiệp, cuối cùng mài hai mặt vỏ sò linh quang ảm đạm, lực hút biến thành như có như không, một kiếm xuống dưới đem cái này chỉ hạ bạn chém thành hai nửa. Nhìn đến phía dưới có hạt loè sáng lên thể, kiếm quang một cuốn mang đi lên, rơi vào lòng bàn tay. một mai bù đào lớn nhỏ, mượn mà không tì vết ngọc trai, giữ tại trên tay liền có một cổ ôn nhuận ấm áp dấp vào, ấm áp vô cùng thoải mái. Bạch Tử Thần đem ngọc trai cất kỹ, liếc mắt phía trước thiết ngạc tàn sát bừa bãi phương hướng, đã có hai gã trúc cơ tu sĩ trình diện đáng tiếp cái kia đội tu sĩ đã tử thương vô cùng nghiêm trọng, còn có thể hành động không đến một nửa. Vừa rồi cắt thương lão tổ thúc dục ngũ sắc quang giáp là ngũ tinh lưu lý thể, vậy mà có thể trực tiếp cùng Tam Gia yêu vương đối bính, không biết ta lúc nào có thể tu luyện đến tầng thứ ba. Bạch Tử Thần nhìn về phía bị trận kỳ chế lấp, không gian tầng tầng cách nhau địa phương, cắt thương chân nhân vung quyền nên lên giao long dáng người lưu lại khắc sâu ấn tượng. nếu như nói tu vi cảnh giới bắt kịp kết đan chân nhân, không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. cái kia tại ngũ tinh lưu ly thể phía trên cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. cái này bộ phận luyện thể công pháp tần số càng cao, hắn tu luyện ưu thế tốc độ liền sẽ càng rõ ràng. chiến tranh đến tận đây, khai hoang đại quân chiến tuyến đã càng kéo càng dài, càng ngày càng phân tán. này là bởi vì phỉ nguyệt hồ địa hình chỗ quyết định, thủy vực giao thoa, còn có mấy cái dòng sông phân nhánh, chỉ có thể chia thành tốc nhỏ, mới có thể tiến một bước truy dạo yêu thú. cũng may thanh phong môn nội tình thâm hậu, chuẩn bị công tác làm đủ chu toàn, tất cả chiến trận, phụ lục, pháp khí đều khắc chế thủy hệ yếu tố Nếu không thương vong còn muốn vô cùng nghiêm trọng nhiều. Vô số linh quang lập lòe, pháp khí va chạm, bầu trời đều nhanh bị các loại hỏa hệ phủ lục chiếu thành màu đỏ. Cả tòa phỉ nguyệt hồ giống như là một cái cực lớn nồi hầm, đang tại bị gắt ở tuổi lửa phía trên, hồ nước không ngừng ấm lên. Trên đỉnh đầu phong hành toa đột nhiên điều chuyển phương hướng, nhắm ngay một cái địa phương, lôi mang hội tụ, ba tòa cửu tiêu lôi quang pháo đồng thời phong ra. Bên kia có khó chơi yêu thú. Ba chiếc phong hành toa và ngũ sát truyền hạm tác dụng, cũng không tại ở kích sát nhiều ít yếu tố, mà là trên cao nhìn xuống, có thể xem thỏa thích toàn cục. Một khi nơi nào lầm vào khu cục liên lấy chiến tranh pháp khí tiến hành viễn chỉnh trợ giúp đồng thời cũng là ở phát ra tín hiệu dẫn dắt giống bạch tử thần như vậy có thừa lực tu sĩ đi đến cứu viện là bạch gia tộc nhân bạch tử thần ngự kiếm vượt qua giữa hồ đảo nhỏ đi tới phỉ nguyện hồ mặt khác một bên nhất nhãn liền nhìn đến phía dưới mấy cái quen mắt thân ảnh bạch hiển trung trước người năm chỉ màu vàng viên hoàn luân phiên ra trận đối với một cái thiết quy đột loạn chỉ có hỏa tinh văng khắp nơi không thể tạo thành một điểm thực chất tổn thương chỉ hạt đạo nhân lấy ra một đống lá bữa, nhẹ nhàng thổi hóa thành một đám phi hạt đối với thiết quy mãnh liệt đông không thể tạo thành tổn thương không nói thiết quy cơ cơ thân thể liền có hai cái phi hạt bị đụng vào. như bọn khí bị đâm phá, một lần nữa biến trở về lá bùa. Chỉ hạc đạo nhân gương mặt lúc trắng lúc xanh, chính mình đắc ý lá bùa chi thuật tại nhị giai hạ phẩm thiết quy trước mặt thành chê cười. Kỳ thật lá bùa hóa hình chi thuật, còn là có đáng học hỏi chỗ đám này phi hạt. Tuy nhiên bản thể gầy yếu, nhưng lực sát thương đều tiếp cận luyện khí đại viên mãn cấp bậc. Nếu như là phổ thông trúc cơ tu sĩ, thoáng một phát đụng lên hơn mười chỉ, đều tránh không được luống cuống tay chân một lát đáng tiếp tại không phá được phòng nhị giai thiết quy trước mặt, thực thành vật phẩm trang sức. Bạch đạo hữu cái này nhưng như thế nào cho phải? Chỉ hạc đạo nhân thanh em phát run, đã có một tia thấy, chịu đựng, viện quân rất nhanh liền tới. Bạch Hiển trung cổ Vũ Sĩ khí, hắn sau lưng là trên trăm danh gia tộc tu sĩ, bên trong có bản thân mặc trúc bạch thị, có Hương Chư Trần thị, còn có Hồng Diệp Phương thị Bốn. Hắn vừa lui, những này tu sĩ chỉ có đường chết một đầu. Hơn nữa Thanh Phong môn đối lâm chiến đảo thoát người, trừng phạt nghiêm khắc, chiến hậu thanh toán thậm chí sẽ liên lụy gia tộc. Bạch Hiển trung dù là chết trận, đều không có khả năng ném xuống đội ngũ chạy trốn. Cái này nhưng là hai đầu Thiết Quy, chỉ bằng người ta hai người, như thế nào ngăn cản? Trước mặt một lớn một nhỏ hai đầu Thiết Quy, nhìn xem bỏ sắt chầm chạm, thực ra tứ chi leo lên tốc độ cực nhanh. Chiến trận bên trong ngưng tụ ra mấy cái hỏa xạ. đối với thiết quy đầu hoặc tứ chi nó đi hoặc là ngạnh sinh sinh thừa nhận hoặc là liền phun ra một khỏa thủy cầu rội tát ngoại trừ chí hoán chút thiết quy tiến lên bước chân đồng dạng tạo thành không được đinh điểm tổn thương chỉ hạc đạo nhân con mắt là phiêu dù sao sau lưng chiến trận bên trong mấy cái hậu nhân đều là không bị hắn coi trọng mấy cái dù là chết cũng sẽ không có bao nhiêu thương tâm vê anh vê ba đạo miệng chén kích thước lôi quang oanh xuống thanh âm không tới lôi quang đã đến đem hơi nhỏ cái kia thiết quy trực tiếp đánh vào lòng đất khoảnh khắc phía sau cái này chỉ thiết quy lại lung la lung lay từ hố sâu bên trong bỏ ra tới cựu tiêu lôi quang phá ngoại trừ nhượng nó bên trái chân sau cháy đen rũ ở trên mặt đất đi đường thấp liễng không thể tạo thành lại nhiều tổn thương kim lân thiên long chạm cho ta chạm ra bạch hiển trung cắn chốt lưỡi thế ra cái này được từ thanh phong môn thượng phẩm linh khí nước chảy giống như màu vàng lần phiến móc nối một đường tạo thành một đầu nửa người long hình đầu rồng làm đao long vĩ làm đao chui giữ tại bạch hiển trung trong tay chịu tinh huyết một kích long hình lại lần nữa cô động hai phần hung hăng chạm xuống đối với cái tia bị vết thương nhẹ thiết quy một kích toàn lực bén nhọn kim thạch tiếng va chạm đầu rồng cùng quy sắc giằng co nhau không xuống đem thiết quy áp tại nguyên chỗ phát ra thống khổ chu lên bạch đạo hữu tốt bản sự ta thay ngươi trợ trận dẫn đi một con khác thiết quy chỉ hạt đạo nhân nhìn thấy cái này kinh người chém một cái lại có chút tin tưởng lấy ra một căn ngọc tiêu gợi lên từ khúc có chói hai sóng âm chuyển vào một con khác thiết quy trong thai dẫn tới cái này chỉ thiết quy tại nguyên chỗ đảo quanh bạch hiển trung âm thầm tiêu khổ kim lân thiên long chạm cắm ở thiết quy quy sát phía trên tiến thối không được xúc tích đao thế dần dần suy yếu trung pi là không thể định trụ thiết quy phản kích một hồi u ám linh quang tại quy sát phía trên hiện lên long hình băng tán bể thành vô số màu vàng lân thiến, bó chim về rừng giống như trở lại bạch hiển trung trong tay Bạch Hiển Trung thể nội pháp lực chấn động, bị chút nội thường, đang muốn nổi lên pháp lực, chuẩn bị lần nữa lấy tinh huyết thúc dục linh khí lúc. Một đạo sáng trong kiếm quang tràn ngập thiên địa, chiếu cứ Bạch Hiển Trung trong mắt toàn bộ tầm mắt, trực tiếp đem thiết quy đinh tại trên mặt đất. Quy sát trung tâm một cái ngón tay kích thước lỗ kiếm, không có mảy may hướng ra phía ngoài vỡ ra vết tích, lỗ tâm bóng loáng. Các ngươi lui về phía sau chút, ở đây giao cho ta. Bạch Tử Thần trong sáng thanh âm vang lên, kiếm quang kích động, đã đoạn tuyệt hình thể nhỏ bé đầu kia thiết quy sinh cơ. Thần Ca Nhi, cẩn thận! Bạch Hiển Trung đại hỉ, vừa mở miệng nhắc nhở. liền kinh ngạc phát hiện bạch tử thần đã một kiếm kết liễu một đầu thiết quy đồng thời bên kia thiết quy cũng bị kiếm quang bao phủ chỉ là mấy kiếm tại bọn hắn nhìn tới như tường đồng vét sắt kiên không thể tồi ưu ám quy sắc liền bắt đầu tràn đầy nguy cơ lên tới đáng tiếc không tốt vận dụng kiếm khí lôi âm nếu không loại này phổ thông yêu thú 3, năm kiếm liền có thể kết liễu không sai loại này chỉ có phòng ngự không có đặc thù thần thông thiết quy tại bây giờ bạch tử thần trong mắt chính là phổ thông yêu thú không đáng phải nhìn nhiều nhất nhãn xa không bằng lúc trước cái kia hả bạn nhưng hắn cảm thấy một điểm nho nhỏ khó giải quyết Bất quá lương vũ sư huynh cùng trương sư huynh đều nhắc nhở chính mình không nên tại nhiều người địa phương sử dụng kiếm khí lôi âm tận lực kéo dài bại lộ thời gian một cái kiếm thuật thiên tài cùng một cái trúc cơ sơ kỳ liền nắm giữ kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật thiên tài mang đến lực rung động còn là có khác nhau người trước bị quỷ linh môn biết được vẹn vẹn là sẽ đem bạch tử thần liệt vì trọng điểm quan sát đánh giá đối tượng người sau vô cùng có khả năng sẽ bị quỷ linh môn coi là tất sát mục tiêu tại hắn ra ngoài du lịch thời điểm xuất động nhân thủ tiến hành bố trí mai phục tập sát một cái sớm nắm giữ kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật thiên tài, còn thần kiêm kết đan hy vọng, chỉ cần chờ bạch tử thần trưởng thành lên tới, quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ cái nào có thể ngăn hắn một kiếm? chẳng phải lại là một cái tiểu bản cắt thương lão tổ? như nhượng bạch tử thần kết đan, vậy càng phiền thoái, quỷ linh môn kết đan chân nhân vừa ly khai tông môn đều có khả năng ném đi tính mệnh, vì bóc chết cái này một khả năng tính, sớm độc thủ, tiêu phí cực lớn đại giới đều là đáng giá. theo lương vũ thuyết pháp, chỉ cần có thể giấu mấy năm, chờ bạch tử thần du lịch kết thúc, trở lại tông môn thâm cư không ra, dứt khoát một hơi tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Vị linh môn liền tính quyết định phái ra kết đan chân nhân lấy lớn hết nhỏ, cũng không có khả năng đánh lên sơn môn tới giết hắn a bất quá. Lương Vũ lúc nói lời này mang theo nói đùa khẩu khí, cũng không phải là thật sự là ý tứ này. Từ trúc cơ sơ kỳ tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, Thiên Linh căn cắt thương lão tổ dùng 40 năm, Dĩ Linh căn vệ đạo dùng hơn 60 năm. Bạch Tử Thần hiển lộ tư chất bất quá tam linh căn, mặc dù có ẩn tàng linh thể, tông môn cao tầng bên trong cách nhìn hắn tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ cơ bản muốn tại mươi năm đến trăm năm tri gian. Gần trăm năm thời gian vùi ở tông môn bên trong, thật muốn tu thành ô quy. Lương Vũ còn cân nhắc đến, đối với một gã kiếm tu mà nói, trường kỳ kiếm nén thiên tính đem vây ở một chỗ khả năng sẽ ảnh hưởng đến kiếm đạo cảnh giới tiến bộ cho nên căn bản không có cái này ý định chỉ cần bạch tử thần có thể an ổn tu luyện đến trúc cơ trung kỳ đến lúc đó lại đi bí đường bên trong trọn kiện kết đan láo tổ di bảo cơ bản liền có đầy đủ tự bảo vệ chi lực tại bạch tử thần có ý dấu rốt dưới tình huống thiết quy cũng không thể chống qua bao lâu kiếm ký lôi âm chủ yếu tăng cường chính là kiếm tu duy trì liên tục tác chiến năng lực và đồng thời khống chế song kiếm có thể thực hiện tính đơn thanh phi kiếm lời nói lực sát thương có chút giảm xuống trên lệch cũng không phải rất lớn tại thứ mười kiếm phía trên Bạch Tử Thần tìm được cú ám quy sắc cái trước linh lực tiết điểm, rốt cuộc anh mở phòng ngự, chạm sát này thú. Sau lưng chiến trận bên trong, một thân tố trang, làn da trắng nõn như tuyết nữ tu nhìn xem vị kia thanh giật thanh niên, mấy kiếm đem trên trăm tu sĩ và tộc trưởng cùng chỉ hạc đạo nhân tiền bối đều thúc thủ vô sách hai đầu yêu thú chạm sát, cặp môi đỏ mọng khẽ nết thật lâu không thể khép lại. Hắn là Bạch Tử Thần. Không đúng, nhà các ngươi gia vị kia Bạch trưởng lão. Bạch Linh bên người, môi hồng răng trắng, tuấn tú giống như nữ tử Trần Tu thất vọng mất mát, dùng không thể tin ngựa khí hỏi đến. Thấy Bạch Linh gật đầu, Trần Tu ngơ ngác nhìn qua bầu trời. Ta cư nhiên từng hiểm bại bởi hắn. liên thiếu chút nữa, còn nhìn đến chiến thắng cơ hội, Trần Tu trong lòng sinh ra một loại cảm giác, cái này đem trở thành hắn cả đời bên trong đáng giá khoe khoang nhất chuyện. chương 133 mở rộng linh địa. chương 133, mở rộng linh địa. đa tạo bạch trưởng lão việt thủ, nếu không chúng ta nhưng thật không biết như thế nào xử lý mới tốt. chỉ hạc đạo nhân bám theo một đoạn, nói lời cảm tạ một lần lại một lần. gần khoảng cách trực diện bạch tử thần chốc lát ở giữa, nhẹ nhõm chạm sát hai đầu đồng dai thiết quy, mang cho chỉ hạc đạo nhân thật lớn rung động. nếu như nói phía trước, hắn là kính sợ thanh phong môn trưởng lão tiên tuổi, thái độ kính cần bây giờ. chính là chân chính thật lòng tận phục đem chính mình phóng tại hậu tiến van bối vị trí phía trên mà không phải vẹn vẹn hợp với mặt ngoài đều là trúc cơ sơ kỳ hai người thực lực chênh lệch quá lớn bạch tử thần mang cho chỉ hạc đạo nhân cảm giác so hắn tại quận khác gặp phải rất nhiều trúc cơ trung kỳ tiền bối còn muốn cường đại chỉ hạc đạo hưu đã dân thân vào khai hoang nghiệp lớn vì nhân loại chúng ta tu sĩ mở vùng đất mới chính là đối hắc sơn có công hạng người sau này chỉ cần tuân theo thanh phong môn quy củ tự nhiên có thể được đến tông môn trong nom. bạch tử thần trở thành trưởng lao phía sau xem qua thanh phong môn mỗi mười năm làm một lần phản tục nhân khẩu và tu sĩ số lượng công tác thống kê lấy trước mắt nhân khẩu tăng trưởng tốc độ và từ bên ngoài đến tán tu tràn vào trong năm một lần khai hoang chiến tranh sau này khả năng phải rút ngắn đến một cái giáp mới có thể thỏa mãn tăng vọt tu sĩ số lượng nếu như thanh phong môn nguyện ý bông ra thu đồ đệ điều kiện đem lại lượng phế linh căn dẫn lên tiên đồ lời nói cần linh địa cùng tu luyện tài nguyên còn muốn tăng lên gấp đội cho nên lúc này báo danh tham dự khai hoang chiến tranh tu tiên gia tộc cùng tán tu là may mắn sau này muốn lấy khai hoang công tích hối đoái linh địa yêu cầu chỉ hội lần ở tăng lên nhất định nhất định sau này tất nhiên ấn thượng tông chỉ thị hành sự chỉ hạt đạo nhân coi như có cảm thấy thẹn chi sắc nghĩ đến chính mình lúc trước thiếu chút nữa lâm trận bỏ chạy bên hai đỏ bừng cũng may lạc hậu một cái thân vị sẽ không bị người nhìn thấy thẹn đỏ mặt sắc ác long đã bị đeo đầu chư vị đạo hữu cố thủ tại chỗ lặng trở Việt quân một đạo hùng vĩ giản mua thanh em truyền khắp cả tòa phỉ nguyệt hồ đại cục đã định bạch tử thần bay đến không chúng hai vị kết đan chân nhân lúc trước biến mất địa phương quả nhiên đã giải trừ trận pháp tuy nhiên các nơi chiến đấu không dừng lại nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng khai hoang chiến tranh đã kết thúc còn lại bất quá quét dọn chiến trường dương chân nhân ném ra một cái kim đoàn. từ không trung rơi xuống, trực tiếp đem ngàn năm lão quy chấn tại trong đó kim bản bên trong thỉnh thoảng truyền đến cạch cạch va chạm thanh âm, nhưng như ngọn núi kim bản không núc đích. các thương chân nhân thân hình nhoáng một cái, đã xuất hiện tại lương vũ cùng ba người trên đầu, hướng bách độc kim tiềm thỏ tay một chảo. một cái ngũ sắc cự thủ xuất hiện, cùng các thương chân nhân động tác nhất trí, mang theo tràn đầy sức lực lớn đem bách độc kim tiềm trộm vào lòng bàn tay. năm ngón tay hợp lại, bách độc kim tiềm trong nháy mắt không có động tĩnh, nhanh chóng lắng lại chiến sự, ta cùng dương sư huynh đi trước giữa hồ đảo nhỏ nhìn xem. Các Thương lão tổ đem Bách độc kim tiêm quăng vào Lương Vũ trong tay, ném xuống một câu, người đã hóa thành hồng quang, bay thẳng giữa hồ đảo nhỏ. Cần Tuân lão tổ phát chỉ. Lương Vũ liếc mắt Bách độc kim tiêm, cái bụng còn tại hơi hơi phồng lên, nhìn tới các Thương lão tổ vẹn vẹn đem nó lộ vượng đi qua, không có trực tiếp giết chết. Vội vàng đánh ra mấy đạo cấm chế, lại tại Bách độc kim tiêm trên thân dán hai cái phù lục, đem nó tạm thời thu đến linh thú đại bên trong. Bắt sống một đầu yêu thú, có thể so sánh trực tiếp giết chết khó hơn gấp mấy lần. Khó được có thể sống bắt Bách độc kim tiêm, khẳng định muốn trở về phía sau hảo hảo nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không nghiền ép ra càng nhiều giá trị. hai vị sư đệ, chúng ta chia nhau ra tay, nhanh chóng tiêu diệt tất cả nhị gia yêu thú. Lương Vũ ba người đối mặt nhất nhãn, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, một lần nữa đầu nhập hiện trường. Thoáng một phát giải phóng ba gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng với long hổ lực sĩ đi ra, trên sân tỉnh thế gia tốc hướng về khai hoang đại quân nghiêng. Lan Tuyết cầu giống như mỗi một đầu nhị gia yêu thú chống lại trúc cơ tu sĩ càng ngày càng nhiều, rất nhanh bị kích sát sạch sẽ. Chờ đến Thái Dương Tây Hạ, ánh nắng chiều vẩy xuống đến Phỉ Nguyệt Hồ phía trên lúc, đặc biệt linh quang rốt cục đều yên tinh xuống tới. Chỉ có ngẫu nhiên vang lên kinh hô, mọi người một loạt mà lên, đó là phát hiện cá lưới. Pháp khí đồng thời binh ra, yêu thú bị nện thành một đoàn thịt nát. Có chuyên môn tu sĩ, đem chết trận tu sĩ thi thể đem đến phong hành toa phía trên. Sau đó sẽ có phân biệt nhận thức công tác, đem bọn hắn di vật cùng xứng đáng công tích phát phối cho trực hệ người nhà. Tán lạc trợ kỳ, ô uế huyết thủy, khắp nơi đều có còn không có dập tắt hỏa diễm tiêu đốt. Bởi vì dùng quá nhiều hỏa hệ phụ lục, hỏa hệ pháp thuật, hỏa hệ pháp khí quan hệ, phỉ nguyệt hồ xung quanh gần nửa thổ địa đều đốt thành tiêu điện. Không ít tu sĩ nhìn bên cạnh tàn khuyết thi thể, ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn, nhịn không được nghẹn ngào khóc nước nợ lên tới. Khai hoang chiến tranh đến nay, tuyệt đối là tu sĩ tử thương thảm trọng nhất một hồi. Ai, linh địa là tốt, cũng muốn có mệnh đi hưởng dụng a. Chỉ hạc đạo nhân nhìn đến một đội tu sĩ, nên ra từ đồng tộc, toàn bộ đều mặc thống nhất phục sức. Hầu như từng cái nhung máu đảo, đầu lĩnh vị kia thiếu một cái cánh tay, dân tộc nhân đang tại tế bái chết đi đồng tộc. Thi thể bãi phóng cùng một chỗ, chừng hơn 20 cụ. Người nhiều đất ít, không thể làm gì. Bên ngông tu tiên giới, nhân loại tu sĩ chân chính chiếm cứ địa bàn còn rất ít. Bạch tử thần cảm thán một tiếng, lương quốc tu tiên giới đa số bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa tu sĩ, hơi một tí vì một phần tu luyện tài nguyên trở mặt giết người. Nói cho cùng, tài nguyên không đủ gây họa tăng thêm các nhà tông môn đồng dạng tướng ăn khó coi, cường lấy hào đoạn, thận không thể đem toàn bộ tài nguyên thu vào trong túi. trên làm dưới theo, cường giả vi tôn, lợi ích đi đầu, giết người bảo bảo, thất tín bội nghĩa hành vi tầng tầng lớp lớp. thanh phong môn làm tốt hơn một chút chút, có điểm mấu chốt, đã là lương quốc tu tiên giới bên trong một cỗ thanh lưu. bạch tử thần nhìn xem từng cỗ thi thể bị mang lên phong hành toa, bạch gia tộc nhân bên trong cũng chết một vị. có vị lao tẩu lôi kéo chết đi khuôn mặt tương tự tu sĩ trẻ tuổi hai tay, thật lâu không chịu phong xuống, thân thể co quắp run rẩy, trên mặt đã là lão lệ tu hành. trong lòng dâng lên hào hùng, xoay người đi cao giọng nói ra. nguyện vì tông môn lại mở mười chỗ tam gia linh mạch che chở ngàn vạn hát sơn tu sĩ mỗi người đều có linh địa có thể cung cấp tu luyện Bạch trường lao đại nghĩa tiểu đạo nguyện làm môn hạ chó săn trăm năm sau đó tiểu đạo có lẽ có thể thâm lây tại hát sơn quận trí phía trên lưu lại một bút chỉ hạc đạo nhân túi người quỳ gối khâm phục không hiểu Bạch hiển trung lộ ra nghiêng bội tự hào thân sắc nói ra thần ca nhi thật có thể làm thành việc này đối hát sơn tán tu và phổ thông tu tiên gia tộc mà nói giống như tái tạo tri ân đổi một người nói loại này lời nói khẳng định sẽ bị trở thành nói chuyện hoang đường viền Nhưng bạch tử thần bây giờ thân phận địa vị, tăng thêm hắn biểu hiện ra đến cường đại chí lực, tu luyện tiên tài thêm tương lai kiếm tiên, hai cái nhãn hiệu đánh vào trên thân, mọi người chỉ hội cảm thấy hắn chí hướng rộng lớn, ngực có chí nguyện to lớn. Nếu như bạch tử thần sau đó có thể ngồi lên thanh phong môn trưởng môn vị trí, nguyện ý toàn lực thúc đẩy cái này một ý tưởng, tăng thêm thanh phong môn thực lực không ngừng để thăng tăng cường lời nói, mười chỗ tam giai linh địa khoa chứng chút, bốn năm chỗ cũng không phải là không có khả năng. Bạch linh đi theo tộc trưởng bạch hiển trung sau lưng, đã cùng vị này cùng tộc nhân triệt để kéo ra đẳng cấp, nơi đây không có nàng nói chuyện vị trí. Nghĩ đến khi đó tại trong tộc. chính mình còn dâng lên qua cùng bạch tử thần tranh lên trước ý nghĩ hiện tại nghĩ đến đều có chút buồn cười nàng vừa mới đột phá luyện khí hậu kỳ bạch tử thần đều đã thành trúc cơ tiền bối còn là tiền đồ vô lượng đại đạo có hy vọng cái chủ loại kia khai hoang chiến tranh bên trong như không phải bạch tử thần kịp thời đi đến bạch gia tộc nhân khẳng định là muốn tử thương vô cùng nghiêm trọng hiện tại thuốc thiết nỉ non thương tiếp tu tiên gia tộc lại muốn tăng thêm mặc trúc bạch thị một nhà mở mười chỗ tam giai linh địa nhộ tất cả hắc sơn tu sĩ có già có thể cư bạch linh xin si ngốc nhìn qua bạch tử thần bị ánh nắng chiều chiếu vào bóng lưng cảm giác như thế cao lớn bực này lời nói hùng hồn nàng phía trước chưa bao giờ tại cái khác tu sĩ trong miệng nghe qua mọi người trí nguyện to lớn đều là thành tựu trúc cơ hy vọng xa vời kết đan chân nhân vì nguyệt hồ một trận chiến đại khái thương vong công tác thống kê đã đi ra luyện ký tu sĩ thương vong hơn 900 người trong đó tông môn đệ tử hơn 130 người gia tộc tu sĩ gần 300 người tán tu hơn 500 vị trúc cơ tu sĩ vẫn là 6 vị tông môn trưởng lão một người trúc cơ gia tộc ba người trúc cơ tán tu hai người cái gì trương sư minh thân vẫn bạch tử thần kinh ngạc không hiểu không có ngờ tới tông môn duy nhất vẫn là trưởng lão cư nhân là cùng chính mình quen biết trương sư minh hắn vừa tới đến tông môn trưởng lão tạm thời tập hợp điểm liền được đến cái này làm cho người khiếp sợ tin tức trương sư thúc tại phối hợp chiến trận kích sắt một đầu thủy xà phía sau bị giấu tại chỗ tối độc hạt đánh lén chúng ta đều cứu viện không kịp trước tiên cho ăn vào khư độc đan dược vẫn là không thể cứu về đến tên này chấp sự tại đài phía dưới nơm nớp lo sợ trương sư Minh chịu tập kích đã là giao long chém đầu chiến tranh khâu cuối cùng chết tại cái này thời gian điểm chỉ có thể nói tạo hóa chê người lương vũ bước đi gần vén ra vải trắng lộ ra trương sư minh thi thể trên trán một cái lỗ tròn có màu đen vằn hướng về bốn phía tản ra cũng không phải là chết tại hạt độc, mà là một kim châm xuyên sướng sọ, thần hồn câu diệt. Lương Vũ nhẹ nhàng đem Trương Sư Minh đầu chuyển qua tới, tại sao gót bụi tóc ở giữa đồng dạng có một lỗ tròn? Cái kia độc hạt một chát, trực tiếp xuyên thủng đầu lâu, độc tố nhập thể thời điểm Trương Sư Minh cũng đã bỏ mình. Cái kia độc hạt đâu? Vài cái chốc độc liền không thấy, xem thoát đi phương hướng nên là ly khai phỉ nguyệt hồ. Nguyên lai phỉ nguyệt hồ bên trong, nhị giai đỉnh phong yêu thú không chỉ ngàn năm lão quy cùng bách độc kim tiệm, còn có đầu thứ ba dấu ở âm thầm. lương vũ thần sắc tiêu điều một vị cộng sự gần trăm năm một mực tại chấp pháp điện bên trong tận tâm tận lực đồng môn liền dạng này rời đi nhượng hắn tâm tình đều xuất hiện ba động chuyên lệnh xuống các nơi tăng cường cảnh giới phòng ngừa âm thầm yêu thú bạo khởi tập kích mặt khác đem trương sư đệ di thể thu liễm hảo chờ trở, trở về tông môn sau đó ta tự mình cùng hắn phát tang tiên một đám di vật và tông môn cống hiến đều không cho phép di động tìm hắn gia tộc hậu nhân đến lại tiến hành phân phối đầu kiên nhị gia đình phong độc hạt nếu như là cậu lại giết về đến sát suất không lớn nhưng vị Nguyệt Hồ cả phiến thủy vực bên trong còn có dấu Diếm Nhị gia yêu thú không bị tỏa yêu thần hỏa cổ bước ra mặt hồ khẳng định còn có không sai vì tông môn mà chết phải có tương ứng vinh hạnh đặc biệt trương gia hậu nhân bên trong nếu có tư chất có thể kham tạo hóa có thể tặng một nội môn đệ tử danh lệ trường môn vệ đạo cũng tại bên cạnh sắc mặt tái nhận thúc giục tỏa yêu thần hỏa cổ cái này Trung phẩm pháp bảo dù là có quần cuộn không dứt thượng phẩm linh thạch làm trợ lực với hắn mà nói đều là một cái thật lớn phụ tải đơn giản vơ vét vị Nguyệt Hồ phía sau các thương lão tổ đã phản hồi sơn môn vậy hắn người trưởng môn này có cần hay không vã trở về liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. bạch tử thần nhìn xem lần nữa che lên vải trắng bị mang xuống dưới trương sư minh cảm khái ngàn vạn một ngày trước hai người còn tại xuất phát phỉ Nguyệt hồ trên đường kề vai sát cánh mà đảm giờ phút này đã là âm dương lưỡng cách chương 134. Tam Giai đại trận chương 134. Tam ba gia đại trận chiến sự đã định phỉ Nguyệt hồ tự nhiên không cần lưu nhiều như vậy tu sĩ vệ đạo quyết định ba ngày sau đó liền bắt đầu chậm rãi đem khai hoang đại quân rút lui khỏi đứng ngôi chịu xảo tự nhiên là số lượng khổng lồ tán tu cùng với gia tộc tu sĩ dù sao khai hoang chiến tranh phong thưởng tại chỉnh lý song thu hoạch phía sau sẽ từng bước mở ra hồi đoái lấy thanh phong môn luôn luôn danh dự không có người xem bảo lúc này nơi đây hội tụ tông môn 2 phần ba trở lên trường lão bảy thành trở lên tinh nhuệ đệ tử sau một quãng thời gian khẳng định sẽ ảnh hưởng mặt khác địa phương tại sau đó đem từng nhóm rút lui vì nguyệt hồ trận pháp không lập khả năng còn có yêu thú phản công không thể lập tức triệt đấu chờ đến đại trận vừa thành phong thủ kiên cố liền không cần lại lưu lại nhiều như vậy nhân thủ Bẩm trường môn sư minh tổng cộng thu được nhị ra yêu thú thi thể ba cụ nhất ra yêu thú vô số kể Có khác một đầu nhị giai đỉnh phong ngàn năm lão quy bị Dương lão tổ mang đi, nói chuẩn bị thu làm linh thú, một đầu nhị giai đỉnh phong bách độc kim tiễn bị Lương sư huynh trấn áp. Trương sư huynh vẫn lạc, có khác một gã trưởng lão thay hắn chức vụ, phụ trách thu thập yêu thú tài liệu. Đã sơ bộ xác minh, vị Nguyệt Hồ thủy vượt xung quanh thích hợp trồng trọt tam giai linh điền trăm mẫu, nhị giai linh điền nghìn mẫu. Khẩn cầu trưởng môn sư huynh vì linh thực đường tăng thêm nhân thủ, nếu không bằng hiện tại trong nội đường đệ tử, muốn toàn bộ chiếu cố chu toàn lực có không đủ. Phân công quản lý linh thực đường trưởng lão hỉ khí giàu dạn, linh thực đường lúc này thật sự là muốn trở mình làm chủ nhân. Có khác tam giai linh thực năm loại Nhị giai linh thực 17 loại, toàn bộ đều an bài đệ tử trông giữ lên tới. Còn thừa giữa hồ đảo nhỏ, bởi vì có hai vị lao tổ tại, chưa dò xét. Có thể, linh điền một chuyện trở về báo cái phương án cho ta. Thực tế tam giai linh điền, chỉ cần có thể bảo chứng mỗi năm có tam giai linh mẹ sinh ra, đầy đủ tông môn trưởng lão linh mẹ cần thiết, chính là một cái công lớn. Tam giai linh mễ, trường kỳ phục dụng có thể hữu hiệu cải thiện trúc cơ tu sĩ nhục thân. Nhưng mật châu trong phạm vi, có thể ổn định sản xuất tam giai linh mẹ thế lực nhỏ, mặc dù có cũng là ưu tiên cung ứng nội bộ. Thanh phong môn những năm qua, đều là tiêu phí đại lượng linh thạch thông qua vạn bảo các mua sắm. tại cung cấp hai vị kết đan lão tổ phía sau còn lại mới có thể phân đến chút cơ tu sĩ trên tay cơ bản mấy cái tông môn cao tầng một phần phổ thông trưởng lao rất khó hối đoán đến về phần linh thực từ luyện đan điện ra người cùng linh thực đường cùng nhau dò xét lại phán đoán lập tức ngắt lấy còn là tiếp tục dưỡng rủ Về đạo đối linh điền coi trọng trình độ xa tại những cái kia linh thực phía trên dù sao linh điền có thể liên tục không ngừng sinh ra linh mễ mà linh thực loại này không thể tái sinh tài nguyên ngắt lấy sau đó không có trận pháp đường đã xác minh phỉ nguyệt hồ linh khí điểm chờ ngày mai lại xác định linh mạch hướng đi liền có thể bắt tay vào làm trận pháp bố trí bất quá tam giai đại trận phải do dương lão tổ ra tay cụ thể bảy trận thời gian còn phải xem lão tổ ý tứ trận pháp đường phân công quản lý trưởng lão hồi báo cho bản thân công tác thanh phong môn tại quyết định khai hoang chiến tranh mục tiêu phía sau sớm mà liền chuẩn bị hảo thủ hộ trận pháp vị cư hắc sơn chỗ sâu không có tam giai đại trận thủ hộ như có thể hộ được này phen cơ nghiệp nhưng lấy thanh phong môn nội tình bí đường bên trong phù hợp phỉ nguyệt hồ yêu cầu tam giai đại trận chỉ có một loại tam giai trung phẩm trận pháp tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận trận này mượn nhờ thủy thế có thể hình thành ba đạo liên hoàn màn nước đồng thời lấy minh ngông thủy yên che lấp đại trận nội bộ Ngăn cách hết thể rõ xét. Am hiểu nhất phòng ngự, lực lượng dự trữ lâu dài, bình thường kết đan chân nhân công kích nhiều nhất phá vỡ trăm tầng màn nước. Chỉ cần xây dựng tại Tam giai linh mạch phía trên, điều linh khí, trong nháy mắt có thể bổ túc màn nước. Trừ phi có thể một kích phá mở toàn bộ 3600 đạo màn nước, nếu không đại trận liền vững như Thái Sơn. Trận pháp một chuyện, ta ngày mai sẽ cùng Dương lão tổ đề cập, bọn ngươi trước đem chuẩn bị công tác làm tốt. Vệ đạo phất tay nhượng người này lui ra, Tam giai đại trận quan hệ trọng đại, ngoại trừ Dương chân nhân vị này Tam giai trận pháp sư ra tay, những người khác đều không có bố trí loại này cấp bậc đại trận năm chắc. Lại nghe lấy mấy vị trưởng lão báo cáo vệ đạo từng cái cho ra chỉ thị chư vị sư huynh đệ đều mệt mỏi hôm nay sớm chút nghỉ ngơi cầm xuống phỉ nguyệt hồ thông môn thực lực lại lên một cái bậc thang chỉ cần dùng mấy năm thời gian tiêu hóa cái này sóng thu hoạch mọi người đều có thể từ đó thu lợi vệ đạo tuyên bố tan học, các vị trưởng lao kết bạn ly khai đám người trên mặt đều mang theo hưng phấn vui sướng phỉ nguyệt hồ trung tâm có được một đầu tam giai thượng phẩm linh mạch ngoại trừ nhỏ chút đều cùng thành phong môn bản sơn mở dạng chờ đến triệt để chiếm lĩnh sau đó không riêng có trên mặt nội thu hoạch chẳng khác gì là đã thông phỉ nguyệt hồ đến sơn môn thông đạo có thể dự kiến Đem có vô số tài nguyên rơi vào tông môn trong tay đang ngồi bên trong người làm vì thành phong môn trưởng lão, tông môn được lợi, tự nhiên nhanh nhất phản hồi đến bọn hắn trên thân. Bạch tử thần đang muốn ly khai, đột nhiên thần sắc khẽ động, phóng chậm bước chân. Dương lão tổ muốn gặp ngươi, theo ta đi a. trong tràng chỉ còn trưởng môn cùng mấy vị điện chủ lúc, lương vũ đi qua tới, vừa rồi chính là hắn truyền âm nhượng bạch tử thần lưu lại như vậy đột nhiên. bạch tử thần đấy lòng nể dự, lương vũ lần trước liền nhắc tới việc này, nhưng không có nghĩ đến ngay tại hôm nay. vệ đạo đem đạo bảo cởi bỏ, tiêu sái dựa tại trên đế, mỉm cười nói ra, có thể gặp mặt lao tổ cơ hội không nhiều lắm, bạch sư đệ không nên bỏ lỡ. chờ chúng ta mấy cái giả rồi sau đó tông môn liền muốn dựa các ngươi chống lên đến bạch tử thần ngậm miệng hướng mấy người chắp tay hành lễ đi theo lương vũ ly khai không có nghĩ đến lực lượng mới xuất hiện cái bạch tử thần nhựa lương vũ nhặt được cái bảo trường môn sư đệ người này nhưng sẽ đối với chúng ta an bài có ảnh hưởng chỉ còn lại hai người lúc lạc cầu chân thở dài một tiếng chính mình quan môn đệ tử tô lên người mang phủ đạo linh thể cũng coi như một cái thiên tài nhưng cùng bạch tử thần so sánh mới lại kém xa cũng may cuối cùng phá tâm ma tháng trước lấy nhị giai phủ sư thân phận trúc cơ thành công đoạt tại phỉ Nguyệt hồ đại chiến bắt đầu phía trước đi đến tại ba ngày chiến đấu bên trong bởi vì vừa mới chúc cơ pháp lực bất ổn tại cùng một đầu nhị ra yêu thú giao thủ thời điểm bị chút vết thương nhẹ sợ ảnh hưởng căn cơ đã nhượng tiêu bế quan tu dưỡng không sao ta bí mật đã cùng lương sư huynh bằng qua hắn ủng hộ ta đẩy cổ hy thanh thượng vị một cái yếu thế trưởng môn chấp pháp điện cũng có thể tiếp nhận hắn muốn vun chồng bạch tử thần làm chấp pháp điện địa chủ muốn ta cho phối hợp ta cũng đồng ý vệ đạo không nhanh không chậm nói đồng thời lấy ra một cái hồ lô thỉnh phản uống lên một ngụm hồ lô bên trong linh cựu chấp pháp điện địa chủ bạch tử thần mới bao nhiêu số tuổi lương vũ điên không thành là cầu chân nghẹn họng nhìn chân chối. không thể tin mà hỏi số tuổi vệ đạo cười nạo một tiếng đem hồ lô phong xuống hơn 20 tuổi trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một thân thực lực đều có thể bằng được trúc cơ trung kỳ tu sĩ nghe nói còn là kiếm đạo thiên tài chờ hắn tấn thăng trúc cơ trung kỳ chỉ sợ trong môn đều không có mấy người là hắn đối thủ đối với loại này người tuổi tác tính được cái gì một cái tam linh căn tu luyện đến trúc cơ trung kỳ ngày tháng năm nào sự tỉnh nói không chừng liền bị tạp chết ở trúc cơ sơ kỳ đâu lạc sư minh hà tất lừa mình rối người cái này niên kỷ có thể trúc cơ sao có thể là phổ thông tam linh căn kẻ này linh căn thuộc tính tương sinh tại tam linh căn bên trong xem như thừa thừa, vệ đạo thở dài, biết rõ là cầu chân có chút không chịu đối mặt hiện thực, cần chính mình quên. hơn nữa hắn cái này dị thường tu luyện tốc độ, năm đó lại có thể dẫn động chuyển thừa thạch bi dị tượng, nhất định cùng tô lê, trần vi một dạng thân có ẩn tàng linh thể. kết đan khó mà nói, trúc cơ hậu kỳ ta đoán chừng bạch sư đệ sớm muộn gì có thể đến. một cái trúc cơ hậu kỳ kiếm tu, chiến lược có thể so với trúc cơ viên mãn. lương sư minh cũng không có muốn lập tức đẩy bạch sư đệ thừa vị, tổng muốn cái hòa hoãn tiếp nhật kỳ. Nhưng bằng Bạch Sư đệ tại khai hoang chiến tranh bên trong biểu hiện ra đến thực lực, chấp pháp điện một hệ trưởng lão không có khả năng sẽ cự tuyệt dạng này một vị tiềm lực cổ. Tôi thôi, dù sao là người trẻ tuổi sự tình, cùng ta loại này lao đầu tử không có gì quan hệ. Lạc cầu chân khoát tay áo, phóng xuống không thiết thực tâm tư. Trơ Phỉ Nguyệt Hồ bên này trần ai lập định, liền trở về tông môn tinh nghiên phụ đạo, hướng về chân chính tam giai phụ sư khởi sướng trùng kích. Lao tổ đối với tuổi trẻ anh tài là rộng lượng nhất, ngươi cần quá mức khẩn trương. Lương Vũ lên tiếng an ủi một câu, miễn cho Bạch Tử thần tại kết đan chân nhân trước mặt mất lòng người. Bạch Tử thần gật đầu, bình phục một chút tâm tình. nói là khẩn trương, không bằng nói là kích động. Kết đan chân nhân, uy chấn một phương, thưởng thọ năm trăm tái. Bạch tử thần người mang thần bí linh thể, tự nhiên sẽ đi mặc sức tưởng tượng kết đan. Nguyên anh chi cảnh. Nhưng cái này còn là hắn lần đầu, gần khoảng cách tiếp xúc kết đan chân nhân. Hai người rơi vào giữa hồ đảo nhỏ, trên đảo lộn xộn chỉ có từng khối cự thạch, mấy cây che trời cây thủy sam, dễ cây thâm chắc đáy nước đảo nhỏ là giao long nghỉ lại chi địa. Dù sao một đầu yêu thú, tuy nhiên thô thông linh trí, nhưng muốn đem cư trụ địa phương quản lý như thế nào để đẽ, đó là khẳng định làm không được. Thật tinh thần linh khí. nay là bạch tử thần đạp lên đảo nhỏ cảm thụ đầu tiên, tốc thẳng vào mặt linh khí tràn ngập sinh cơ, lại lẫn vào ướt át hơi nước tam giai thượng phẩm linh mạch hạch tâm khu vực a, chỉ cần thêm chút tụ linh, có thể hình thành tam giai cực phẩm linh địa. bạch tử thần đáy lòng tại ho hét, tòa nguyệt trì trung tâm tính thất linh địa đã tương đối không sai, nhưng cùng vị nguyệt hồ giữa hồ đảo nhỏ so sánh với, còn là kém xa. thậm chí bạch tử thần dạng này chút cơ sơ kỳ tu sĩ tại nơi này tu luyện, đều có chút lãng phí, vô pháp đều lợi dụng lên bậc này phẩm cấp linh khí. theo giao long lúc thường leo lên lưu lại đường mòn, hai người đi đến đảo nhỏ trung tâm, rốt cục gặp được dương lão tổ. gặp qua lão tổ. hai người đồng thời không mình hành lễ trước mặt vị này mà cáo vẻ ngồi xổm thân thể nghiên cứu trên mặt đất linh thảo gầy gò lão giả chính là thủ hộ thanh phong môn mấy trăm năm dương lão tổ đều lên tới a ngươi chính là lương vũ trong miệng bạch tử thần dương lão tổ đánh giá nhức nhãn, đột nhiên khẽ di một tiếng tay trái phất tay áo phất một cái bạch tử thần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm chính mình trong thức hại đau xót, hai đầu thần lòng xoay quanh ngồi chờ chống đỡ đột nhiên xuất hiện thần thức công kích bất quá cái này thần thức công kích tới nhanh hơn đi cũng nhanh rơi vào hai đầu thần long trên thân lúc như gió mát lướt nhẹ qua hóa thành vô hình tối lui căn bản không có tiếp tục công kích ý nghĩ. Tư nhiên tiên sinh thần thức cường đại, thần thức cường độ đã thắng qua trúc cơ trung kỳ tu sĩ tiểu tử, nhưng đối trận pháp có hứng thú đến học trận pháp một đạo, tu tiên bách nghệ bên trong, trận pháp sư một đạo là môn hạm cao nhất, các bước liền muốn có được thần thức, nếu không đối với trận đồ căn bản không có cách nào lý giải, thuần túy dựa huyền diệu khó giải thích cả nộ tiến cảnh chậm chạp. mà thần thức cường đại lại rất lớn trình độ phía trên quyết định một gã trận pháp sư hạn mức cao nhất, giống tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận dạng này tam giai trận pháp bố trí thời điểm cần cân nhắc linh khí tiết điểm hàng ngàn hàng vạn, còn muốn đồng thời chú ý linh mạch như thế nào không ảnh hưởng linh mạch dưới tình huống. trình độ lớn nhất cùng linh mạch tướng kết hợp phát huy ra tam giai đại trận uy năng thần thức hơi yếu một bậc căn bản chống không nổi dạng này tính toán lực chương 135, trăm dương lão tổ ban thường bảo chương 135, trăm dương lão tổ ban thường bảo trận pháp sư bạch tử thần hơi hơi ngây người còn thật chưa bao giờ nghĩ tới cái này phương diện phát triển liên quan tới tu tiên bách nghệ hắn từng có ý định tưởng chờ chính mình đem đỉnh đầu phía trên sự tình hết vận tu tập một chút luyện khí thuật đánh cái cơ sở dù sao làm vì một gã kiếm tu cũng không thể sau này tất cả phi kiếm đều mời người lừa chế thực tế là bản mệnh phi kiếm tốt nhất tự mình luyện thành tâm huyết tương liên đem tế luyện thành bản bệnh pháp bảo thời gian cũng có thể rút ngắn rất nhiều về phần mặt khác phương diện hắn tạm thời không có cân nhắc có lẽ chờ kết đan sau đó thọ nguyên kéo dài có thể lại chậm rãi tu tập nhìn xem hạng nào thích hợp nhất chính mình về phần dương lão tổ có thể nhất nhãn nhìn ra chính mình thần thức khác hẳn với thường nhân cũng rất bình thường kết đan chân nhân thần thức hạng gì cường đại húng chi trước mặt vị này còn là tam giai trận pháp sư thần thức chi lực so bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ còn muốn cao hơn một bậc trận pháp một đạo tất nhiên là có hứng thú bất quá đệ tử chưa bao giờ tiếp xúc qua trận pháp một đạo đối với tu tiên bách nghệ nhất khiếu không thông Bạch Tử Thần không tốt trực tiếp cự tuyệt một vị kết đan chân nhân hảo ý, lại nói tam giai trận pháp truyền thừa chân quý dị thường, hắn cũng không phải là không có hứng thú, chỉ là không tưởng hiện tại liền tiêu tốn quá mức tinh lực ở bên trên. Lại kiêm tu vài môn công pháp, chưa hẳn có quá nhiều thời gian, chỉ sợ nhượng lao tổ thất vọng. Chân pháp một đạo không giống mặt khác tài nghệ, dựa thiên truy mật luyện, vô hạn lập lại tăng cường phần độ, đều có tiến giai khả năng. Ngộ không thông, chính là ngộ không thông. Nơi đây là nhất giai trận pháp truyền thừa chi thức, cùng với ta cá nhân mấy phần ghi chép, ngươi trở về sau đó chính mình hảo hảo lĩnh ngộ. như mười năm bên trong học tập hoàn tất, nói rõ ngươi tại trên trận pháp có chút thiên phú, đến lúc đó lại đến tìm ta, chuyển cho ngươi càng tinh thâm trận pháp. Dương Lão tổ phát tay, từ túi chữ vật bên trong lấy ra hơn mười khối ngọc giản, đồng loạt bay qua tới. Bạch Tử Thần vội vàng đón lấy, đem cất kỹ, tạ ơn Lão tổ thụ nghiệp chi tình. Cái này trên đảo mọc ra không ít long tiên thảo, ta nhớ rõ luyện đan điện bên trong có phần luyện thể đại vương, đang cần loại này linh thảo. Ngươi trở về sau đó cùng đàm trường không nói, nhượng ngươi đến trên đảo hái đi, đoán chừng có thể có hơn ngàn gốc. Dương Lão tổ lời này là đối với Lương Vũ nói, tìm khối tảng đá tùy ý ngồi xuống tới. Đầu kia giao long trên thân huyết nục, các sư đệ có ích thu lên tới, sau này mang đến vạn liên phường mời người chế thành luyện thể đại dược. Một khi ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ tư nhập môn, có thể nhanh chóng nhanh chóng tu thành lưu ly hỏa thần thân. Giao long tinh phách ta chuẩn bị dùng tới luyện chế một mặt tam giai trận kỳ, liền còn lại khỏa kia yêu đan còn chưa nghĩ ra công dụng, vừa vặn nói một chút các ngươi cái nhìn. Nguyên lai ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ tư, luyện thành chính là lưu ly hỏa thần thân. Bạch tử thần trong lòng rõ ràng, khó trách lấy tự bạo lưu ly thân làm đại giới, ngắn ngủi đạt được lưu ly hỏa thần thân có thể xưng thiêu vật, tả bất tính hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ. chỉ sợ đều có thể bằng lưu ly hỏa thần thân nặn kháng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một đoạn thời gian như thế đại sự đương nhiên từ lão tổ một lời mà quyết tại dương lão tổ trước mặt lương vũ không có nhất ngôn cựu đỉnh uy nghiêm khí thế quy quy củ củ nói dương chân nhân bất mãn gõ gõ cự thạch nói ra nhượng các ngươi nói ý kiến liền nói cuối cùng nghị quyết ta tự sẽ cùng các sư đệ thương lượng tham gia yêu thú nội đan phổ biến nhất công dụng có ba luyện chế pháp bảo luyện thành ngoại đan xung làm trúc cơ đan chủ dưỡng thanh phong môn hai vị kết đan chân nhân đều có riêng phần mình pháp bảo bí đường bên trong còn có dấu bảy tám kiện tiền nhân di bảo Tự nhiên sẽ không lựa chọn đem giao long nội đan luyện chế thành pháp bảo, mà luyện thành ngoại đan. Chỉ chính là trúc cơ viên mãn tu sĩ lấy tam gia yêu thú nội đan làm bằng, ký thác thần thức luyện vì chính mình dùng. Thông qua thủ đoạn như thế, vị này trúc cơ viên mãn tu sĩ có thể đạt được cùng chính thống kết đan sơ kỳ tu sĩ tương cận thực lực, nhưng thọ nguyên vô pháp tăng trưởng, như cũng chỉ có 200 năm, lại cả đời mất đi tiến thêm một bước cơ hội, tới chết cũng chỉ có thể dừng lại tại loại này giả đan cảnh giới bên trong. Tuyệt đại đa số trúc cơ viên mãn tu sĩ khẳng định muốn nếm thử trùng kích kết đan, trừ phi thật sự đại đạo đoạn tuyệt. mới có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn trở thành giả đàn tu sĩ. Tại còn lại mấy chục năm tuổi thọ bên trong, thưởng thụ một phen kết đan chân nhân chiến lược. Cuối cùng một loại công dụng, thông thường trúc cơ đan chủ dược là ngàn năm kim quan linh chi, nhưng mấy ngàn năm trước có vị luyện đan tông sư mở ra lối riêng, sáng chế ra lấy yêu thú nội đan đến nhập dược một loại khác trúc cơ đan đan vương. Yêu thú nội đan trúc cơ đan cuối cùng cũng bị chứng minh hiệu quả cùng truyền thống linh dược trúc cơ đan trên lệ phản phất. Giao long làm vì tam giai thượng phẩm yêu thú lấy kia yêu đan làm vì chủ dược, đoán chừng một lô có thể luyện thành tám đến mười hạt trúc cơ đan. Tuyệt đại đa số tông môn đều không có dược viên bí cảnh. Khuyết thiếu ổn định ngàn năm kim quan linh chi nơi phát ra, tam giai yêu thú nội đan chính là khác một đầu luyện chế trúc cơ đan đường đi. Lấy tông môn trước mắt tình hình, khai hoang chiến tranh sau đó nội ưu hơi giải, giặt ngoài theo cắt lao tổ ủy chấn quỷ linh môn, trong ngắn hạn nên không dám lại khởi tranh trước, chỉ sợ cắt lao tổ đi đến liên sinh bí cảnh lúc, quỷ linh môn nghe tin lập tức hành động. Lương vũ suy nghĩ một lát, chậm rãi nói ra: Nếu như tông môn có thể nhiều một gã giả đan chiến lực, hoàn toàn chính xác có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Về phần trúc cơ đan, thông qua tăng quảng tiên thành đấu giá hội còn là có thể đạt được vài gốc kim quan linh chi. Dương lão tổ không làm bình phán, quay đầu hỏi. ý nghĩ của ngươi đâu đệ tử cảm thấy chúng ta nên trước cân nhắc tông môn bên trong có hay không có thích hợp luyện hóa tam gia yêu đan người chọn lựa theo ta được biết ngoại trừ trưởng môn vệ đạo sư minh còn lại mấy vị sư minh đều không có trong ngắn hạn phá cảnh trúc cơ viên mãn khả năng a mà vệ sư minh nên kỷ chỉ cần phá cảnh thành công liền có không nhỏ tỷ lệ trùng kích kết đan bình cảnh nhượng kia luyện thành ngoại đan chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đôi bạch tử thân phát hiện cái này giả đàn tu sĩ nhìn xem không sai trên thực tế có chút gần cả dù là vệ đạo dạng này dị linh căn tu sĩ trong tuổi xuất đầu đều mới trúc cơ hậu kỳ chờ hắn trúc cơ viên mãn phía sau khẳng định là muốn trùng kích kết đan không có khả năng lựa chọn trở thành đơn thuần có được kết đan sơ kỳ chiến lược lại không có kết đan chân nhân thọ nguyên giả đàn tu sĩ mà kém một bậc trúc cơ tu sĩ lấy lương vũ làm thí dụ 157 tuổi tác còn là trúc cơ hậu kỳ mặc dù tương lai đột phá đều chỉ ít 180 tuổi trở thành giả đàn tu sĩ phía sau có thể phát huy kết đan sơ kỳ chiến lược cơ hội cũng không nhiều chỉ có những cái kia không tốt cũng chẳng xấu thế lực vừa vận đoạn kết đan cấp truyền thừa thời khắc có thể bằng này đến ổn định nhân thủ chấn áp một phương chớ mong tại giả đàn tu sĩ có hạn thọ nguyên bên trong có thể xuất hiện một vị chân chính kết đàn tu sĩ hoặc là nói chúng ta có tam gia yêu đàn nơi tay có hay không thật sự có giả đàn tu sĩ trọng yêu ư? chỉ cần nhượng quỷ linh môn tin tưởng thanh phong môn mới tăng một vị kết đàn chiến lực không dám dâng lên khắc thưởng tầm tư tức có thể bạch tử thân ý tưởng rất đơn giản vệ đạo không phải rất nhanh muốn dỡ xuống trưởng môn chức vị đi bế quan đột phá sao cầm xuống phỉ nguyệt hồ thu hoạch một khoản tam gia yêu đàn tin tức khẳng định giấu giếm không được quỷ linh môn đến lúc đó nhượng phá cảnh thành công vệ đạo tại công chúng trường hợp đi một vòng hiện lộ ra giả đàn tu sĩ cảnh giới. nhượng ngoại giới nghĩ lầm hắn luyện hóa yêu đan, lựa chọn đi giả đan tu sĩ con đường. Tin tưởng hai vị kết đan chân nhân, khẳng định có bí pháp có thể nhượng vệ đạo tạm thời triển lộ ra giả đan cảnh giới. Sau đó liền nhượng vệ đạo tiếp tục bế quan, không muốn tại ngoại giới lộ diện tức có thể. Về phần vị linh môn bên kia sẽ hay không toàn bộ tin tưởng, cũng không trọng yếu. Chỉ cần thanh phong môn hư hư thực thực có được vị thứ ba kết đan chiến lược tin tức này truyền ra, nhượng bọn hắn kiên kỵ một hai, trong lúc do dự các thương chân nhân liên sinh bí cảnh hành trình đều có thể có thể kết thúc. kém nhất kết quả, bất quá là có lại phòng tuyến, lùi giữ tam giai đại trận, cố tình bày nghi trận ư? ngược lại là một cái mạch suy nghĩ dương chân nhân khẽ gật đầu tam gia yêu đan một chuyện vẫn phải là căn cứ các thương chân nhân ly khai tông môn thời gian đến định chỉ cần liên sinh bí cảnh mở ra thời gian xác định phía trước làm ra an bài tức có thể còn có mấy năm thời gian hơn nữa bạch tử thần nói cũng có đạo lý vậy đạo dù sao cũng là tông môn trước mắt kết đan hy vọng lớn nhất một người vì tiêm ẩn mạo hiểm đoạn một gã kết đan hạt giống đạo đồ như thế nào tính toán đều tính không ra mỗi cái đến ta trước mặt tiểu bối ta đều sẽ đưa hắn một phần lễ vật linh khí linh tài hoặc là công pháp tu luyện phía trên hoang mang đều có thể nói ra Bởi vì ngươi trả lời coi như đúng ta khẩu vị, đồng ý ngươi xách hai cái điều kiện. Đệ tử muốn luyện nhị giai phi kiếm, còn thiếu mười cân bạch thiết tinh anh. Bạch Tử Thần nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp đưa ra chính mình yêu cầu. Dương lão tổ tuy nhiên mở miệng nói tùy ý xách yêu cầu, nhưng cũng không thể quá phận, hỏng kết đan chân nhân tâm tình. Bạch thiết tinh anh bản thân không coi là nhiều quý trọng linh khoáng, nhưng chỉ có kết đan chân nhân đan hỏa mới có thể luyện chế, nhượng kia giá trị bản thân tăng gấp đôi. Bạch Tử Thần đã sớm hạ quyết tâm muốn luyện đủ song kiếm, nhiều tiêu phí linh thạch đều muốn thông qua vạn bảo các thu mua bạch thiết tinh anh. Lúc này có cái này cơ hội, vừa vặn nói ra. Bạch Thiết Tinh anh sao? Nhớ rõ trăm năm trước nhàn rỗi lúc luyện qua mấy thối. Dương lão tổ trầm tư khoảnh khắc, tại chính mình túi chữa vật bên trong tìm một chút, ném ra một khối màu bạc quan thạch. Cầm đi thôi, nên vượt qua 10 cân. Tạ ơn lão tổ. Màu bạc quan thạch rơi vào trong tay, Bạch Tử Thần một ước lượng liền biết rõ tối thiểu có 12 mười ba cân, bên trên từng vòng đỏ sầm đường vân, chính là đi qua đan hỏa luyện hóa phía sau ẩn ký. Không hổ là kết đan hơn 200 năm Dương lão tổ, sống đủ lâu, túi chữ vật tựa như cái hộp nữ trang, bên trong cái gì đều có thể tìm ra. Giống Bạch Thiết Tinh anh loại này tinh luyện qua thạch, các thương lão tổ cũng rất có khả năng cầm không ra đến. không phải các thương lão tổ vơ vét không đến cái này quáng tài mà là hắn kết đan thời gian ngắn ngủi cảnh giới lại một đường dũng manh tinh tiến tu luyện đại uy lực thần thông đều không kịp căn bản không dành đem thời gian dùng tại đan hỏa thối luyện quáng tài phía trên mặt khác đệ tử tu luyện luyện thể công pháp thiếu chút luyện thể đan dược tính xin lão tổ ban thưởng luyện thể đan dược tự đi luyện đan điện nối đoái hoặc là tìm vạn bảo các mua sắm a cái này không tính bạch tiểu tử hào hảo suy nghĩ lại nói chẳng lẽ lao tổ một phần lễ vật chỉ trị giá mới bình nhị giai luyện thể đan dược ư dương lão tổ thổi dâu trừng mắt để cao thanh lượng bạch tử thần trong lòng cười khổ. chính mình lưu ly thân muốn nhanh chóng tu thành nhưng không phải mấy bình nhị giai luyện thể đan dược liền đủ nhưng ngũ tinh lưu ly thể cái này tấm áp chủ bài là chuẩn bị thâm tàng đến cùng đương nhiên không tốt tùy tiện nói ra chính mình đã tầm thứ hai nhập môn cần càng nhiều càng cao phẩm cấp luyện thể đan dược đệ tử trúc cơ sau đó tại truyền công điện bên trong tuyển thượng dương chân quân chú tập tham đồng khế đáng tiếc chẳng được gì không biết lao tổ có thể hay không chỉ điểm một hai mạch tử thần tại trong đầu chuyển một vòng lại tìm tòi một cái khốn nhiều chính mình chủ đề đi ra tiểu tử ngươi không biết trong môn chỉ có các sư đệ chân chính luyện thành môn công pháp này ư ấn các sư đệ theo như lời Tham đồng khế trước ba cuốn đều chỉ có thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tinh luyện pháp lực công hiệu, chỉ có tu luyện đến phía sau ba cuốn mới có thể bày ra nó chân chính tác dụng, gia tốc luyện hóa bản mệnh pháp bảo. Phổ thông kết đan sơ kỳ tu sĩ cần trăm năm thời gian, mới có thể đem một kiện hạ phẩm pháp bảo chân chính luyện hóa thành bản mệnh chi vật. Phẩm giai càng cao pháp bảo cần thời gian càng dài. Nhưng ở tham đồng khế tác dụng phía dưới, có thể đem cái này trong lúc nhất thời rút ngắn đến một phần ba, thậm chí có điểm hóa pháp bảo linh tính khả năng. Dương lão tổ hai mắt trừng lên, nhưng cũng không chân chính sinh khí, khoẹt môi nét lên nụ cười. Thọ nguyên sắp tới, nhược hắn tại đối mặt tông môn tuổi trẻ anh tài lúc. luôn là vô cùng tha thứ. Tự phẩm pháp bảo sinh ra linh tính, lại hướng lên một tầng, chính là linh bảo. Cho nên lĩnh ngộ không được tham đồng khế không nên kỳ quái. Lão tổ ta đều còn bồi hồi tại cuốn thứ ba bên trong đâu. Tiểu tử cả ngày lãng phí cơ hội sách chút vô dụng vấn đề, nghe lương vũ nói ngươi muốn đi kiếm tu đường đi, cái này khối kiếm thiệp cầm đi, có thể thu lấy được nhiều ít nhìn ngươi chính mình sau này cơ duyên. Dương lão tổ ném qua một mai bàn tay dài ngắn cổ đồng hình kiếm chìa khóa, không kiên nhẫn phất phất tay, nhựa bọn hắn lui ra. Bạch tiểu tử, nhớ rõ hảo hảo tu tập trận đạo. Qua mấy năm, ta nhưng là muốn đến khảo ngươi. chương một trận pháp nghiên cứu, chương 136, trận pháp nghiên cứu. bạch tử thần đem kiếm thiệp phóng tại trên tay lật đi lật lại, nhìn nửa ngày. cổ đồng tính chất Nam trịch, nhìn không ra đặc biệt gì. cái này mai kiếm thiệp từ điểm nhật kiếm môn cấp cho. nghe nói là nhà này tông môn liên hiệp và nhà kiếm tu tông môn thiết lập quý cũ. bằng này kiếm thiệp liền có thể tham dự một cái cùng kiếm đạo chuyển thừa có quan hệ bí cảnh thí luyện. lương vũ hiển nhiên nghe nói qua kiếm thiệp lai lịch, hướng hắn giới thiệu lên tới. bất quá cái này một bí cảnh cũng không tại lương quốc cảnh nội, điểm nhật kiếm môn cũng vẹn vẹn là phụ trách cấp cho, tuyển chọn kiếm đạo thiên tài. khởi đầu người một người khác hoàn toàn. là Bắc Nguyên Quốc một nhà kiếm đạo đại tông, nghe nói trong môn có nguyên anh Trần Quân và Trấn, cho nên cái này kiếm địa, tại phụ cận vài quốc gia kiếm tu trong đó danh khí quá nhiều, đôi chính mình có lòng tin kiếm tu đều sẽ trăm phương ngàn kế tìm lên một mai, đi đến thử một lần. Thì ra là thế. Bạch Tử Thần đem kiếm thiệp cất kỹ, bác Nguyên cùng Lương Quốc liền nhau, là một cái cương vực quy mô tương cận quốc độ. Sư lệ ngươi thần thức cường đại, lão tổ có ý chuyển cho ngươi trận pháp một đạo, nhưng phải bắt được cái này cơ hội. Trong môn mấy vị nhị giai trận pháp sư đều bị lão tổ dạy qua, nhưng nghe lão tổ ý tứ có thể trùng kích tam giai trận pháp sư một cái đều không có. Lương Vũ lời nói thấm tiếng nói ra, sợ Bạch Tử Thần say mê kiếm đạo, không coi trọng trận pháp truyền thừa. Tam Giai trận pháp sư đối tông môn trọng yếu trình độ, đã không kém gì kết đan chân nhân. Bất kể là hộ sơn đại trận bố trí duy trì, còn là chịu đến công kích thời điểm Tam Giai trận pháp sư đưa đến khống chế tác dụng, có thể nhượng Tam Giai đại trận bằng thêm mấy thành vĩ năng. Sư đệ nếu có được lão tổ trận pháp y bác, tương lai thành tiểu xa tại ta phía trên, ta minh bạch, có rảnh ta sẽ nghiên cứu, nhìn xem chính mình tại trận pháp một đạo phía trên có hay không thật sự có thiên phú. Bạch Tử Thần làm sao sẽ không rõ, một cái Tam Giai trận pháp sư tầm quan trọng, tu tiên bách nghệ bên trong. Luyện đan sư là người kính trọng nhất luyện ký sư thứ hai đó là nhằm vào cá nhân tu tiên giả mà nói đến cỡ lớn thế lực cấp độ trận pháp sư địa vị liền cấp tốc lên cao bất quá trận pháp một đạo phong phú huyền ảo vô cùng không phải thời gian ngắn bên trong liền có chỗ thành cựu làm vì một cái vĩ lực quy về tự thân thế giới tại đề thăng cá nhân cảnh giới cùng tu tiên bách nghệ cảnh giới lựa chọn phía trên không có chút nào nghi vấn là người trước đối với cái này bạch tử thân rất rõ ràng sẽ không điên đảo nặng nhẹ trình tự đúng rồi chờ đại trận bố tốt ngoại trừ giữa hồ đảo nhỏ là cho dương lão tổ chuẩn bị còn có thể sáng lập ra vài tọa tam giai đạo phủ ngươi có hay không hứng thú lương vũ có lẽ nhìn ra bạch tử thần nghĩ một đằng nói một mẹo lắc đầu không có lại khuyên bảo nói đến khác một kiện chuyện quan trọng người trước mắt ở tòa nguyệt trì qua mấy năm liền muốn bị thu hồi tông môn trước mắt nhưng không giành tam gia linh địa lấy phỉ nguyệt hồ quy mô ta đoán chừng trí ít có thể mới tăng năm khối tam gia linh địa đi ra nếu có thể tại phỉ nguyệt hồ bên trong phân đến tam gia linh địa không thể tốt hơn kính xin sư minh giúp ta lưu ý chút lúc nào hội bắt đầu phân phối bạch tử thần trong lòng khẽ động việc này hoàn toàn chính xác đối với hắn trọng yếu phi thường lấy hắn tam linh căn tư chất luyện hóa linh khí hiệu suất nếu như không có tam gia linh địa gia chỉ. khẳng định là không có cách nào báo trì lúc trước tu luyện tốc độ về phần lưu tại bản sơn còn là phỉ nguyệt hồ với hắn mà nói cũng không để ý yên tâm ta sẽ thay ngươi lưu ý không giống sơn môn bên trong mới chống đi tam gia linh địa cần dựa theo trình tự xếp hàng phỉ nguyệt hồ loại này mới khai hoang linh mạch nhưng không có cái loại này quy củ lương vũ như là tưởng đến cái gì ánh mắt lạnh lùng âm điệu mạnh mẽ nói bằng bạch sư đệ tại khai hoang chiến tranh bên trong công tích phân phối một khối tam gia linh địa hợp tình hợp lý giao cho lão phu chính là tiếp xuống tới vài ngày theo rất nhiều tu sĩ rút khỏi phỉ nguyệt hồ thành tinh cũng trận pháp đường lại tốn hơn 10 ngày công phu rốt cuộc đem tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận tất cả trận kỳ trận bàn bố trí hoàn thành chỉ chờ cuối cùng một bước kích hoạt nhưng chính là một bước này cần phải có tam giai trận pháp sư ra tay nếu không đại trận không có trăm phần trăm phù hợp linh mạch hướng đi liền sẽ nhượng tam giai đại trận uy lực giảm lớn thậm chí còn tại chịu đựng công kích thời điểm bạo lộ ra một ít vốn không nên có sơ hở không sai bọn ngươi dụng tâm trận pháp bố trí không có vấn đề gì dương lão tổ từ trên trời giáng xuống đã đem trận pháp kiểm tra một lần hiển nhiên vô cùng hài lòng còn muốn nhờ có lao tổ ngày xưa dạy bảo có phương pháp đầu lĩnh trận pháp sư vội vàng hành lễ đem trận pháp thao túng hoạch tâm giao đến dương lão tổ trong tay bạch tử thần và tất cả tại tràng tông môn trường lão đều lặng lặng dựng ở một bên đợi chờ trận pháp kích hoạt một khắc này xá dương lão tổ khét quát một tiếng mười ngón liên tục búng ra từng đạo bạch quang bị đánh vào trận kỳ bắt đầu hơi hơi chuyển động phương vị hấp thu thiên địa linh khí đồng thời tại lẫn nhau liên lụy ở giữa có huyền diệu liên quan tạo ra linh khí kích động tam giai đại trận cũng chỉ có thân kiêm kết đan chân nhân thêm tam giai trận pháp sư song trọng thân phận dương lão tổ mới có thể một người điều động bố trí nếu không liền tính lấy cắt thương chân nhân tu vi đều làm không được như thế cử trọng được kinh Nông đậm vũ khí từ mặt hồ dâng lên đặt đến thỏ tay không thấy năm ngón tay trình độ hơn nữa không chỉ che đậy ánh mắt tự liền thần thức ly thể đều chỉ có thể ở chính mình bên người một trượng trong phạm vi hữu hiệu lại xa vừa tiến vào thủy vụ phạm vi lại thành con rồi không đầu dù là sớm được thông chi trưởng lão đội ngũ bên trong đều chuyển đến vài tiếng kinh hô mỗi một cái trúc cơ tu sĩ đều thói quen lợi dụng thần thức thoáng một phát mất đi tác dụng khó tránh khỏi sẽ không thể đứng thủy vụ từ phỉ Nguyệt hồ lên chậm rãi hướng ra phía ngoài quyết tán xung quanh giao thoa thủy vực cạn hẹp đường sông bao quát mấy khối giải rác linh điển, hai tòa nhị giai linh mạch đỉnh núi, toàn bộ đều bao gồm đi vào. Quá trình này, dòng dã duy trì một cách giờ. Dương lão tổ thọ tay hướng phía dưới chối xuống, tất cả trận kỳ đồng thời phóng ra màn nước, chống chất, tại không trung hợp thành một phiến đồng thời, hướng trận bàn bên trong đánh vào 36 khối thượng phẩm linh thạch, trận pháp thao túng hoạch tâm chỉ một cái, trực tiếp đem 36 khối thượng phẩm linh thạch lần chứa tràn đầy linh lực hút hết. Tam giai đại trận động liên tục thiên địa, móc địa mạch, lần thứ nhất kích phát thời điểm cần dùng đến thượng phẩm linh thạch. Sau này bình thường vận chuyển, chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí tức có thể. Liên tính đại địch kích. cũng có tam giai thượng phẩm linh mạch cung cấp linh lực, trừ khi là quân địch vây quanh năm này tháng nọ công kích, tam giai thượng phẩm linh mạch đều theo không kịp, lúc kia cũng chỉ được dùng thượng phẩm linh thạch đến bổ sung. nếu như nói hạ phẩm linh thạch hối đoái trung phẩm còn chỉ là hơi có chăng giá, nghĩ như vậy đổi thượng phẩm linh thạch cần phải bội số không thể hai mươi không khối hạ phẩm linh thạch mới có thể đổi đến một khối thượng phẩm linh thạch, tương đương tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận kích hoạt liền dùng đi hơn bảy vạn khối linh thạch, còn không kê trận kỳ trận bàn luyện chế thành phẩm. tam giai đại trận đất đỏ có thể thấy đốn trừ kết đan thế lực, lại có nhà ai bố trí nổi. theo ba khối thượng phẩm linh thạch bên trong linh lực tràn vào, màn nước vừa ẩn vừa hiện, không trùng khôi phục bình thường. Tiêu liên dày đặc thủy vụ, đều tản đi hơn phân nửa, chỉ còn lại điểm điểm sương mù, đã giảm xuống đến sẽ không ảnh hưởng ánh mắt trình độ. Đại trận đã khởi động, xuất nhập lệnh bài đã sớm luyện chế hảo, sau đó đến ta trên đảo nhận lấy. Hai ngày này ta còn muốn bố trí tụ linh trận pháp, không có việc gì liền không muốn tới quấy giày ta. Dương Lão tổ ném xuống câu nói, cả người hóa thành một đạo thanh phong, phiêu tán không thấy. Bạch Tử Thần nhìn qua xa xa đại trận, thật lâu không có dịch chuyển khỏi ánh mắt. gần khoảng cách mắt thấy tam giai đại trận bị kích hoạt toàn bộ quá trình đích thật là rung động tu sĩ cường hóa bản thân tăng cường pháp lực mà trận pháp một đạo thì mượn thiên địa linh khí ám hợp đại đạo hướng đi có lẽ hoàn toàn chính xác nên phân ra điểm thời gian đi nhìn xem cái kia mấy khối trận pháp ngọc giản bạch tử thần trường kỳ mục tiêu không có biến hóa tu tiên bách nghệ còn là phóng đến kết đan sau đó đi thêm tinh nhiên chúc cơ giai đoạn đánh cái cơ sở liên hảo nhưng có thể đem lúc trước kế hoạch luyện khí một hạng tăng thêm đến hai hạng đem trận pháp cũng tăng thêm từ mai chỉ có tạm thời bị an bài đóng giữ phỉ nguyệt hồ trưởng lao cùng đệ tử còn lại đám người toàn bộ tự động rút lui trở về tông môn. về phần trường kỳ đóng giữ danh sách chờ lần sau trưởng lão hội nghị lúc lại định tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận cùng một chỗ Phỉ nguyệt hồ đã là vững như thái sơn dù là giao long phục sinh đều là không về chính mình địa bàn vệ đạo lập tức ban bố trưởng môn pháp lệnh chuẩn bị phản hồi tông môn tạm thời lưu lại tu sĩ lấy trận pháp đường cùng linh thực đường đệ tử làm chủ thêm lên tới bất quá mấy trăm người thực ra lấy Phỉ nguyệt hồ và xung quanh linh địa dung nạp mấy ngàn thậm chí hơn vạn tu sĩ sinh hoạt đều không thành vấn đề tam giai thượng phẩm linh mạch chú định Phỉ nguyệt hồ không có khả năng sẽ trở thành phổ thông biệt viện trong năm sau đó chắc chắn là thành phong môn phó trung tâm phóng xạ hắc sơn chỗ sâu Trận pháp một đạo, quả nhiên huyền diệu. Ta bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ, thần thức cường độ tiếp cận trúc cơ hậu kỳ, nghiên cứu cấp này trận pháp đều muốn hơn 10 ngày mới có thể nhập môn. Bạch Tử thân phóng xuống trong tay ngọc giản, nửa tháng này ở bên trong hắn chủ yếu là đem Dương láo tổ một ít trận pháp tâm đắc nhìn một lần, đồng thời nhằm vào một đạo nhập môn trận pháp triển khai nghiên cứu. Tu tiên bách nghệ, ngoại trừ khảo nghiệm tu sĩ bản thân thiên phú bên ngoài, đều là tu vi càng cao quay đầu tu tập càng chiếm tiện nghi. Ví dụ như, đồng dạng một gã tu sĩ, luyện khí kỳ thời điểm muốn phụ đạo nhập môn muốn dùng 3 năm, trúc cơ sau đó ánh mắt nhìn xa trong, rộng, trọng yếu nhất tăng thêm thần thức tương trợ. nhiều nhất chỉ cần mấy ngày công phu nay cũng là bạch tử thần không muốn tại tu tiên bách nghệ phía trên đầu nhập quá lớn thời gian nguyên nhân một là không có nhiều như vậy thời gian thứ hai chính mình kết đan sau đó hoàn toàn có thể dùng ít hơn thời gian tới quay đầu lại tu tập cái này tiểu hồi xuân trận có thể nhanh hơn 3 triệu trong phạm vi tu sĩ pháp lực tốc độ khôi phục ừ vẹn vẹn đối luyện khí sơ kỳ tu sĩ hữu hiệu xem như cơ sở nhất nhất giai hạ phẩm trận pháp bạch tử thần nhìn xem dưới chân bước lên lục quang trận pháp hài lòng gật đầu giơ tay trượt đi tuy nhiên chỉ là nhất giai hạ phẩm trận pháp đều dùng hắn không ít công phu mới hiểu thấu đáo trước sau thất bại hơn mười lần Thẳng đến hôm nay thuận lợi bố thành, chính mình có thể tính toán làm nhất giai hạ phẩm trận pháp sư. Có thể xác định một điểm, ta tại trận pháp một đạo phía trên tuyệt đối không phải cái loại này vừa chạm vào tứ thông, suy một gia ba thiên tài. Không đầu nhập đại lượng thời gian tích lực, là không có khả năng trở thành nhị giai trận pháp sư. Bạch tử thần có chút tiếp nuối đem trận pháp truyền thường ngọc giản thu hồi, hôm nay là hắn cười phong hành toa phản hồi tông môn thời gian. Lần sau có thể lúc nào lại tới Phỉ Nguyệt Hồ, liền muốn xem Lương Vũ sư huynh lúc nào có thể đem tam giai linh địa an bài thỏa đáng, chính mình lấy cư trụ người thân phận trở về nơi đây. Chương 137. Tổ sư đường chọn linh khí trước 137 thổ sư đường chọn linh khí Tổ sư đường bạch tử thần từ phỉ nguyện hồ trở lại tông môn tu trình mấy tháng đóng cửa không ra thẳng đến hôm qua trưởng lão lệnh bài phía trên truyền đến thông chi bị khai hoang chiến tranh trì hoãn tân tấn trưởng lão chọn lựa linh khí một chuyện rốt cục muốn tiến hành cái này mấy tháng bên trong hạn tại trận pháp phía trên thành tích chính là lại học được hai cái cơ sở nhập môn trận pháp cái này tổ sư đường ta cũng tới qua mấy lần không có nghĩ đến phía sau còn có khắc cả thôn bạch tử thần đi theo cửu tung vượt qua tiền đường cùng dùng để cung cấp đệ tử trùng kích trúc cơ mấy gian nhà tranh đi tới một gian hình tròn lầu các phía trước. với bước vào trong đó, mới phát hiện bên trong có khác thiên địa, lâu các nội bộ có mấy chục kiện linh khí tán lạc đều bị thi hành cấm chế, lặng lặng đứng ở giữa không trung đồng nhất thời gian, gặp được nhiều như vậy linh khí, còn là có chút trùng kích lực, cơ bản đều là hạ phẩm linh khí, số ít vài kiện trung phẩm linh khí còn là có chứa chỗ thiếu hụt, có sử dụng phía trên hạn chế. tất tấn trưởng lão có thể tại tổ sư đường bên trong chọn lựa một kiện linh khí quý củ, thiết lập bất qua trăm năm, phía trước cũng không có, còn là gần trăm năm tông môn dần dần dư giả, vì nhuận vừa trúc cơ trưởng lão nhanh hơn quá độ, sớm thoát ly trúc cơ cảnh giới còn dùng pháp khí xấu hổ diện mới nghĩ đến đề án. bạch tử thần đến thời điểm lâu các bên trong đã đến vài người đều là cùng phê đến chọn lựa linh khí hắn tại nơi lê bên nhìn đến ngoài ý liệu người người này làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây thành tông môn trưởng lão tại trang mọi người lấy trúc cơ thời gian đến luận bạch tử thần không phải sớm nhất nhưng xem tụ lục nhậm chức trưởng lão thời gian hắn xếp hạng trước nhất lấy thanh phong môn quy củ hắn chính là sư huynh trừ phi còn lại bốn người bên trong có người có thể trước cho hắn kết đan trở thành kết đan lão tổ vậy khác nói gặp qua bạch sư huynh tô lê sắc mặt còn có chút trắng bệnh tại phỉ nguyệt hồ bị thương còn không có triệt để khôi phục qua tới bên cạnh còn có ba người phân biệt là Lam hồng liêu trường thanh cùng với lưu an Lam hồng mặt lạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm linh khí bạch tử thần đương nhiên sẽ không chủ động đi chào hỏi cùng mặt khác người mấy người chào mang theo phi hạt môn chuyển đầu mà đến liêu trường thanh rốt cục đạt được ước muốn, tại khai hoang chiến tranh phía sau chính thức trở thành thành phong môn trưởng lão hai người từng có liên thủ chiến đấu trải qua rất nhanh liền hàn huyên tới cùng một chỗ ai khai hoang trên đường trương sư huynh đối với ta có nhiều chiếu cố không có nghĩ đến trong nháy mắt liền âm dương lượng cách liêu trường thanh có ý gần hơn khoảng cách chọn lấy hai người đều có quan hệ nhân vật chủ đề thu tiên lộ phía trên lại có ai có thể đi đến cuối cùng đâu. Lương sư huynh thiết linh đường, ngày mai sẽ đầy trăm ngày, vừa vẫn đi đưa Trương sư huynh một chuyến. Bạch Tử thần thần sắc cảm đạm, hắn cùng Trương sư huynh chưa nói tới tình cảm thâm hậu, nhưng cũng là so sánh đảm có được đồng môn. Liêu Trường thanh vội vàng đuổi kịp nói ra, cùng đi, cùng đi. Trương sư huynh rời đi là tông môn một tổn thất lớn, ta cũng đi tưởng nhớ một phen. Lưu An như thế nào xuất hiện tại nơi đây, người biết rõ ư? Nhiều vị trưởng lao xuất hiện tại Trương Thông sư huynh linh đường phía trên, đối Trương gia hậu nhân mà nói là kiện tăng thể diện sự tình, Bạch Tử thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. nghĩ đến liêu trường thanh vừa tiến vào tông môn, ở vào rất tích cực tìm hiểu tin tức giai đoạn, truyền âm hướng hắn hỏi trong lòng nghi hoặc. bạch sư huynh không biết, khai hoang chiến tranh chiến hậu phong thưởng đã bắt đầu chứng thực, trong đó ít giá cao nhất chính là có được một đầu nhị giai cực phẩm linh mạch hầu nhi sơn. liêu trường thanh thần sắc khẽ động, dựa gần một chút, đem chính mình biết rõ toàn bộ truyền âm nói đến. hắn đang lo như thế nào cùng tông môn bên trong chạm tay có thể bỏng vị này tân tấn bạch trưởng lão gần hơn quan hệ đâu? nhị giai cực phẩm linh mạch đẳng cấp, đã là tông môn bên ngoài tốt nhất linh địa. lại Hầu nhi sơn địa thế bằng thẳng, có một khối bị hầu yêu bài tiết vật trưởng kỳ đổ vào thành nhất giai linh điển. tối thiểu có mấy trăm mẫu hậu sơn mảng lớn cây rừng có vài chục loại nhất giai linh quả đều là những cái tia khí con nguyên bản tháo xuống tới làm hậu nhi tiểu cực kỳ trọng yếu hậu nhi sơn đỉnh trên đỉnh 22 mươi gốc nhị giai chu quả thụ mỗi 10 năm đều có thể tạo ra một vòng chu quả này là một phần có thể đợi đời chuyển thừa tụ bảo bùn a liêu trường thành con mắt đều đỏ lên bọn hắn phi hạc môn khi đó cường thịnh nhất lúc cơ nghiệp đều không bằng này tòa hậu nhi sơn tông môn cho hậu nhi sơn tiêu ra một cái thiên văn con số dù là khai hoang công tích bại dành trước ba tu tiên thế gia gia tăng đều không đủ để hối bái cái kia lưu gia hung ác tâm Tư nhiên quân gia bản thân một bộ hoàn chỉnh nhất giai đến tam giai luyện khí truyền thừa cũng nhượng gia tộc trưởng lão lưu an trực tiếp bái nhập tông môn trở thành luyện khí điện trưởng lão lưu trưởng thanh ánh mắt nhịn không được lường nhất nhãn đi qua lưu gia loại này cách làm nhưng không phải bình thường gia tộc có thể làm đến giống loại này hoàn chỉnh nhất đến tam giai luyện khí truyền thừa có thể so sánh đơn độc tam giai luyện khí truyền thừa đáng giá nhiều chỉ có tông môn cùng sở trường tại này tu tiên thế gia mới có thể thông qua mấy trăm năm thời gian chậm rãi góp nhặt lên tới dù là cửa nát nhà tan gia tộc tồn vong trước mắt đều có rất nhiều tu tiên thế gia lựa chọn bảo vệ truyền thừa không chịu giao ra tới lưu gia này cử có thể nói là đập nồi dìm thuyền, chỉ để đem bản thân buộc lên thanh phong môn. đồng thời hầu nhi sơn đỉnh phong chu quả sinh ra, lưu gia phụ trách chăm sóc, thu hoạch cùng tông môn một nửa chia đều. tăng thêm bọn hắn muốn là tại tất cả tu tiên thế gia bên trong khai hoang công tích thứ nhất, trưởng môn cùng mấy vị điện chủ đều đồng ý. báo cáo hai vị lão tổ, không có gì nghị phía sau, việc này cứ như vậy định ra đến. khai hoang chiến tranh bên trong, lưu gia hao tổn trúc cơ kỳ tộc lão một người, luyện khí tộc nhân hơn ba vị, người bị thương bộ chi. có thể nói là lấy tộc nhân tiên huyết đổi đến bài danh thứ nhất công tích. thì ra là thế, lưu gia gia chủ thật sự là người quyết đoán. cũng coi như bắt lấy cái này cơ hội. Bạch Tử Thần rốt cục hiểu rõ, Lưu An xuất hiện tại tổ sư đường bên trong tiền căn hậu quả. Bất quá Lưu An mặt đen lên, thần sắc buồn bực, tục nhân thương vong vô cùng nghiêm trọng, nghĩ đến tâm tình tốt không đi nơi nào. Mấy vị sư đệ, quy củ các nguyên nên đều rõ ràng, mỗi người một kiện, tuyển định sau đó xin mời ly khai, không thể thay thế. Lưu Tung không biết từ chỗ nào mà chuyển đi ra, lấy hắn trưởng lão lệnh bài đối với không trung linh khí vung lên, tạm thời giải trừ cấm chế. Mấy chục kiện linh khí giống đoạn tuyến con diều, tại gian phòng bên trong lung tung bay lên tới. Mấy người ánh mắt đều trước tiên quang hướng cái kia vài kiện trung phẩm linh khí. Xuất hiện tại ở đây trung phẩm linh khí, cơ bản đều có tàn khuyết có lẽ có trọng đại hạn chế, thực tế hiệu quả cùng hạ phẩm linh khí không sai biệt lắm. Nhưng dù sao phẩm cấp cao nhất đẳng, có được lựa chọn dưới tình huống, khẳng định càng làm cho người chú mục. Bạch Tử Thần không cần do dự, lập tức khóa định chính mình mục tiêu. Một cái huyết sắc túi, mẹ quét phát, thu nhỏ miệng lại chỗ dùng tơ bạc thắt. Túi trên thân vẽ đầy giữ tợn đáng sợ đồ án, cẩn thận khẽ người còn có thể người đến nhàn nhạt mùi máu tươi, ẩn tàng nồng nặc hung diễm. Tại một đám linh khí trong đó, lộ ra không hợp nhau. Trung phẩm linh khí, huyết diễm đại. Trải qua luyện khí điện đại Huy vi sư Vinh cải tạo, cái này ma đạo linh khí bảo lưu phẩm giai sinh ra hoàn toàn mới diệu dụng khi đó hắn cùng kim sư huynh ước định lấy chính mình trúc cơ phía sau lựa chọn vào ấy trước từ đối phương trong tay thu một bình bích diễm băng hoa tiểu làm vì tiền đặc cọc ừ bạch tử thần đang tại chờ huyết diễm đại bay tới chính mình trước người phát hiện có người cùng chính mình để mắt tới cùng một cái mục tiêu lam hồng hóa ra một cái trắng sữa cự thủ cẩn thận cẩn thận vượt qua mặt khác linh khí hướng huyết diễm đại tiến lên bạch tử thần vỗ túi chữ vật âm trúc kiếm giữ tại trong tay một đạo sáng trong kiếm quang mạnh mẽ bắn ra tại rậm dạp chẳng chịt linh khí trong đó khúc chết biến hóa giống như thần trợ giống như sông đến huyết diễm đại trước mặt, không có đụng chạm đến bất kỳ linh khí. Kiếm quang một cuốn, cái này vô chủ huyết diễm đại nhảy lên hai cái. Sau một khắc, liền theo kiếm quang trở lại hắn trong tay. người. Lam Hồng nhìn thấy mục tiêu không thấy, mắt vượng trở lên, hung hăng chừng qua tới. một đôi mắt giống như lao quả. Bạch Tử Thần đã dù bận vận ung dung đem huyết diễm đại lật ra qua tới, nghiên cứu lên cái này đã từng ma đạo linh khí. tài nghệ không bằng người, Lam Hồng không lời nào để nói, lại tìm tới khác một kiện linh khí, tận lực thúc giục pháp lực cự trưởng hướng nó chồ tới. một nén nhang phía sau, năm người đều tuyển chúng thuộc về chính mình linh khí. cựu tung đem lệnh bài lại vung lên tất cả linh khí cấm chế tái hiện ngoan ngoan trở lại nguyên vị năm vị tân tấn trưởng lão đi tổ sư đường bên trong hướng về tổ sư bài vị xa xa cúi đầu riêng phần mình lưu ấn xác định tốt lựa chọn linh khí việc này liền tính chấm dứt bạch sư minh không bằng ta ước cái thời gian mời ngươi cùng làm sư tỷ một khối đi ra ngồi một chút kỳ thật nàng người này không xấu chỉ là tính khí sống chút ra tổ sư đường lam hồng hừ lạnh một tiếng không cùng những người khác có bất luận cái gì giao lưu trực tiếp thúc giục dáng ngũ sắc ly khai tôi lên nhìn nàng thon dài bóng lưng thở dài một tiếng ý đồ hóa giải hai người mâu thuẫn không cần ta cùng với nàng không có mâu thuẫn đạo ngăn lại dài chúng ta thời gian nên phóng tại nên hao phí địa phương mà không phải dùng tại không liên hệ người trên thân bạch tử thần nhàn nhạt nói ra ngữ khí lạnh nhạt tô sư đệ người cứ nói đi tu hành lộ phía trên có cùng trung trí hướng người có khách qua đường có cựu hán thủ một cái cần hai lần chúc cơ tu sĩ sau này trên lệnh chỉ hội càng lúc càng lớn không đến trêu chọc chính mình mọi người đem không liên quan nếu thật tính kế đến chính mình trên đầu vừa vặn thử một lần phi kiếm sắc bén hay không tô lê cười khổ một chút, chắp tay ly khai vốn định làm cái hòa sứ lão nhìn tới chính mình sức nặng còn là không đủ hắn phát giác đến bạch tử thần lời nói bên trong lạnh nhạt xa cách quyết định không còn đúng tay việc này sư tôn lạc cầu chân đã hướng hắn lộ ra lương vũ có ý đẩy bạch tử thần thượng vị làm lời tiếp theo chấp pháp điện địa chủ hơn nữa dặn dò kẻ này kiếm pháp cao tuyệt tương lai tất nhiên thành tông môn mũi nhọn chiến lực tận lực không muốn cùng hắn nổi lên xung đột sau đó nhìn thấy lam sư tỷ lại khuyên nàng một hồi a mặc kệ có thể hay không nghe đi vào, đều không liên quan gì tới ta tô lê hồi tưởng đến đạo kia lãnh đạm sắc bén ánh mắt tựa như trong mắt ẩn giấu hai khẩu phi kiếm giống như đâm hắn làn ra đau trở nên cảm thấy Cùng dạng này nhân vật trở mặt, không có cần phải. Bạch sư Minh, sau này ngươi ta chính là đồng môn, có rảnh có thể đến luyện khí điện ngồi một chút." Lưu An đi lên lên tiếng chào, lại đối Lưu Trường Thanh nói ra. "Lưu sư Minh phi châm chi thuật ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lưu gia vừa vặn cất chứa một môn phi châm linh khí phương pháp luyện chế, có thể giao lưu một hai." Lưu An thân phận từ gia tộc tu sĩ đột ngột chuyển biến thành thanh phong môn trưởng lão, có chút xấu hổ. Nhưng lưu gia làm vì ngoại lai hộ, chứ cứ lần này khai hoang chiến tranh bên trong thanh phong môn cầm gia tới lớn nhất một khối mỡ, khẳng định có người đỏ mắt. Lưu An thân là tông môn trưởng lão, có trọng đại chức trách tại trên thân. chỉ có cùng thanh phong môn khóa lại càng sâu lưu gia mới có thể tại hát sơn đứng càng ổn cầu con không được Lưu trưởng thanh mang theo phi hạc môn nhập vào tâm môn tình huống cùng lưu an có chút tương tự hai người ăn nhịp với nhau tương đàm thật vui có chút ôm đoàn sưởi ấm ý tứ chương một trăm ba mươi tám luyện kiếm nhờ giúp đỡ chương một trăm ba mươi tám luyện kiếm nhờ giúp đỡ trương thông là phạm tục phú hảo nhân gia xuất thân từ nhỏ thông minh tám tuổi lúc bị đo ra linh căn lấy tiên mẩm thân phận bị tiến cử tới thanh phong môn luyện ký hơn bốn mươi năm thuận lợi chúc cơ đã từng mặc sức tưởng tượng qua kết đan nguyện cảnh đáng tiếc tu luyện hơn 30 năm đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong phía sau một mực bị nguy bình cảnh phục dụng mấy mai phá trướng đan đều không thể đột phá thời gian dần trôi qua sinh ra đối cái này đan dược kháng tính tác dụng biến thành cực kỳ bé nhỏ còn muốn dựa vào linh đan chi lực phá tan bình cảnh chỉ có thể đổi càng cao dai đan dược góp nhặt nhiều năm linh thạch đi tăng quang tiên thành bên trong chụp đến một mai thủy hỏa âm dương đan nhưng cuối cùng như cũ thất bại trong gang tốc đến tận đây dứt khoát buông than nhự tưởng thành thành thật thật làm lấy chấp pháp điện trường lao chất tư chúc cơ phía sau trương thông trở lại phản tục gia tộc bên trong vài chuyến tuyển có linh căn thân tộc mang theo trên người bồi dưỡng đáng tiếc không có một cái không chịu thua kém tu vi cao nhất mới luyện khí tầng 6. trương gia cư trụ cách sơn môn không xa một tòa đỉnh núi phía trên đều sừng không được hoàn chỉnh linh mạch chỉ có hai khối không lớn nhất dài thượng phẩm linh địa bất quá đối với tổng cộng chỉ có bảy tám danh tu sĩ trương gia mà nói đầy đủ dùng nếu không phải trương thông mặt mũi còn chiếm không được cái này khối địa phương linh đường phía trên trương gia tộc nhân một phiến quần áo trắng mấy vị có tu vi trong người phụ trách chiêu đãi khách nhân trông nom linh cứu càng nhiều phàm tục tộc nhân thì làm thô sử công việc Bạch Tử Thần tiếp nhận thanh hương đối với trương thông sư Minh bại vị xá một cái, liêu trường thanh đi theo hắn phía sau, dân hương sau đó không kiên nhẫn cùng lấy lòng lôi kéo làm quen trương gia tộc nhân nói thêm cái gì, sắc mặt nghiêm, thuộc về trúc cơ tu sĩ uy áp đấu thể mà ra, xung quanh thoáng một phát thanh tĩnh, bạch sư minh, không biết người đón lấy chuẩn bị tuyển gì trước tư, liêu trường thanh bên dưới còn có một cặp trước kia đệ tử môn nhân, không ai chiều ứng thời gian qua vô cùng gian khổ ý định trực tiếp nhu cầu một cái vị trí, không chờ mười năm quá độ kỳ, hắn cũng không phải vừa trúc cơ tân nhân, cần cải tu công pháp thích dưỡng tu vi, mua sắm linh khí các loại. Liêu Trường Thanh không giống Lưu An có thành thạo một nghề, có thể đi luyện khí điện nhậm trước, có thể phân phối đến cái gì hướng đi chỉ có thể chờ thượng tầng an bài. Ta không nổi, cân nhắc vài năm lại nói. Lương sư huynh đến, chúng ta đi lên nên đón lấy a. Lương Vũ cùng chấp phát điện vài tên trường lão, sải bước đi tới. Sợ trương gia tu sĩ vội vàng đi ra ngoài quỷ trên đất. Người đi trả lệnh, ngoại trừ số ít mấy cái khi còn sống quan hệ tốt đồng môn, đến thương tiếp tông môn trưởng lão cũng không tính nhiều. Lên tới a, hôm nay ta đến đưa trương sư đệ cuối cùng đoạn đường. Lương Vũ có tâm chiếu cô trương thông hậu nhân, nhưng tuyển tới chọn đi không có một cái để mắt. Chỉ sợ qua vài năm. cái này mấy người liền trương thông lưu lại di sản đều không bảo vệ được. lương vũ nhìn đến bạch tử thần, hướng hắn gật đầu tỏ ý, các ngươi cũng đến. liêu trưởng thanh hương phấn hành lễ vân an, có thể bị lương vũ chú ý tới, hắn lúc này sẽ không tính toán đến không. Giờ lanh vừa đến, lương vũ làm vì chủ tế người, trên mặt đau buồn cho đứng ở linh cứu phía trước. có sinh tất có tử, sớm chung bỏ mạng gấp rút. thiên thu vạn tuế phía sau, ai biết vinh cùng đủ. lương vũ ngẫm niệm một câu điếu văn, liền vứt tay đem một đạo hồng quang đánh vào linh cứu. theo bốn đạo uy nghiêm thâm hậu hồng quang trấn trụ bốn góc, linh cứu nhìn xem đều trầm trọng rất nhiều. lương vũ cái chán treo vài dọn hôi. Tiêu phí đại lực khí bố trí bốn đạo cấm chế đủ để phòng thủ bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Hắn làm là như vậy cân nhắc đến trương gia thế yếu vô lực trong non tổ tiên phân mộ, lo lắng trương thông sư đệ thi thể chịu đủ. Hắc sơn quận ít có cái này sự phát sinh, chỉ vì đề phòng vẫn nhất phóng tại hà giang quận nhưng không có tu tiên thế gia giám nhượng trong tộc tiền bối như thế hạ táng. Ma đạo công pháp bên trong có vài môn luyện thi bí pháp đem chết đi tu sĩ nhục thân chuyển hóa thành cương thi. Luyện thể tu sĩ càng tốt, chuyển hóa cương thi đẳng cấp càng cao, thực lực càng cường. Loại này luyện thi bí pháp thấy hiệu quả rõ rệt, ngoại trừ tu sĩ nhục thân bên ngoài không cần bất luận cái gì tài liệu. tại ma đạo tu sĩ trong đó rất là vang dội nhà ai có trúc cơ tu sĩ toàn hóa lập tức liền có quỷ linh môn tu sĩ tới cửa vì cấp đoạt thi thể còn có tốt một phen tranh đấu rất nhiều tu tiên thế ra đem tiền bối di thể trực tiếp hỏa táng hoặc là dứt khoát chính mình ra tay trước một bước đem lão tổ luyện thành cương thi dùng để thủ hộ gia tộc lương điện chủ nhà ta chỉ có thành nhi còn có thể bồi dưỡng ngày xưa lão tổ tại hắn trên thân cũng đầu không ít tâm huyết trương gia vị tiêu luyện khí tầng 6 tu sĩ lôi kéo một vị hơn 10 tuổi thiếu niên quỷ tại lương vũ trước mặt dùng sức giật đầu cầu lương điện chủ xem tại lão tổ trên mặt mũi có thể thu thành nhi làm đệ tử lương vũ thỏ tay nắm thiếu niên thủ đoạn vượt qua một tia pháp lực thứ linh căn luyện khí tầng 2. ta sớm liền không thu đệ tử bãi tại ta môn hạ cũng không giành giải bảo ta viết mảnh giấy các ngươi cầm lấy đi tông môn ta an bài hắn làm cái ngoại môn đệ tử lương vũ gọi qua bạch tử thần lưu lại sau lưng hai người còn quỷ liên tục dập đầu không có nghĩ đến trương sư minh tộc nhân bên trong liền một cái có thể chống lên cạnh cửa đều không bạch tử thần xem lắc đầu nếu như có cái không sai hạt giống lương vũ còn có khả năng biết thời biết thế liền nhận lấy chính là kết đan lão tổ đều không có cách nào cam đoan chính mình hậu nhân nhất định có nhiều giá sắc không nói cái này sau này xem tại trương sư đệ trên mặt thoáng trông nom một hai tức có thể lương vũ theo đường núi đi đến một cái yên lặng địa phương tu hành chuyện phía trên mọi người con đường bất đồng, ta đã không có gì hay chỉ để ngươi hy vọng ngươi có thể từ trương sư đệ trên thân hấp thụ giáo huấn bất luận cái gì thời điểm đều không thể khinh thường. bên ngoài tu sĩ quỷ dị công pháp tầng tầng lớp lớp hoặc là không cùng người động thủ động thủ liền muốn làm chuyện đừng cho đối phương lưu lại khẩu khí dùng ra át chủ bài đến ta tại tông môn bên trong nhưng không hy vọng nghe đến ngươi hồn đang dập tắt ti tức cầm như dẫm trên băng hòng tâm đi dũng vanh tinh chuyện lương sư huynh khuyên bảo ta nhất định nhớ kỹ sẽ không tiêu căng chủ quan Bạch tử thần đối chính mình nhận chi rất rõ ràng có thần bí linh thể tại một ít hành hiểm cử động hoàn toàn không có cần phải những cái kia đối phổ thông tu sĩ sức hấp dẫn thật lớn phá cảnh đan dược đối với hắn mà nói không có chút nào giá trị đúng rồi phỉ nguyệt hồ tam giai linh địa quy trúc chuyện mi mục có ý đi đến liền mấy người các người tân tấn trưởng lão tăng thêm không có cố định tam giai linh địa mấy người lấy ngươi công tích chiếm cái kế tiếp danh lạch dễ dàng chỉ có một điểm linh địa phân có hai nơi tam gia trung phẩm bốn nơi tam gia hạ phẩm có thể hay không chiếm phía dưới tam gia trung phẩm linh địa còn muốn lại thảo luận một phen Lương Vũ thấy vị này sư đệ không có trong truyền thuyết kiếm tu cái loại này thà bị gãy chứ không chịu con ngạo khí. Biết rõ linh hoạt biến báo, có chút vui mừng. Kính xin sư huynh chỉ giáo, như thế nào mới có thể cẩm xuống tam giai trung phẩm linh địa? Tông môn nhưng có điều lệ. Bạch tử thần ánh mắt sáng lên, có thể có tam giai trung phẩm linh địa, đương nhiên muốn tranh thủ càng hảo. Tu luyện quá trình bên trong, có thể tăng một phần hiệu suất đều là tốt. Bất quá chúng ta mấy người quan phiếu thôi, vệ sư đệ kéo cổ Hi Thanh tiến đến, nhượng hắn cái này trong vòng vài năm lấy công việc và thay mặt trưởng môn thân phận đi trước chuyện, đồng dạng có một phiếu quyền lực. Ta cùng anh sư đệ khẳng định con ngươi, nhưng tốt nhất lại kéo một vị điện chủ mới tính toán ổn thỏa. Bảy người quan phiếu, mỗi người hai cái nhân tuyển, chọn số phiếu người cao thắng được. Ta minh bạch. Bạch Tử thần khẽ gật đầu, ngoại trừ Lương Vũ sư huynh xuất lực bên ngoài, chính mình cũng nêu muốn nghĩ biện pháp. Luyện khí điện. Bạch Tử thần duy nhất một lần đem 5800 điểm tông môn cống hiến hoa đi, nhìn xem chính mình trưởng lão lệnh bài phía trên còn thừa không nhiều lắm cống hiến, hơi có không muốn. Vì nguyệt hồ cuối cùng một trận chiến bên trong tiền lời cùng năm nay độc nhượng hắn thành công trà sạch nợn nợ. Bạch sư đệ quả nhiên người đáng tin, ta còn không có tới cửa thúc dục. liền chủ động đến trả tông môn công hiến. Bành Trung nuốt chửi lùi đầu, hơi mở cười to nói. Mặc dù biết rõ đối phương sẽ không bị nợ, thu được thiếu nợ lúc mỗi cái chủ nợ đều là vui vẻ. Bành sư huynh hảo phóng biệt thủ, giúp ta gom đủ hối bái trúc cơ đang công hiến, phần ân tình này ta một mực nhớ kỹ. Bây giờ ngươi muốn luyện chế linh khí, chính là muốn số nhiều tiêu xài thời điểm. Ta như thế nào không biết xấu hổ kéo thêm. Năm đó Bành trùng có thể không chút do dự cho mượn mấy ngàn công hiến, tuy nói có xem trọng bạch tử thần, sớm đầu tư nhân, nhưng từ kết quả mà nói, chính là giúp hắn bận rộn. Ha ha, có bạch sư đệ công hiến. Đủ ta hối đoái cuối cùng khác nhau tài liệu, tháng sau có thể bắt đầu luyện chế linh khí. Lần này nhất định phải nhất cử thành công. Ta đây liền ở chỗ này sớm chúc Bạch sư huynh, luyện khí kỹ nghệ tiến nhanh. Bạch Tử thân uống một ngụm trong tay linh trà, trầm rãi hỏi, đại sư huynh nhưng tại trong điện, ta có việc muốn tìm hắn. Điện chủ mới từ phòng luyện khí bên trong đi ra, ta lập tức đi thông truyền một tiếng. Bành Trung không có chần trở, lập tức đứng dậy. Vị này tuổi trẻ Bạch sư đệ, bây giờ tại tông môn cao tầng trong cảm nhận, đã so với hắn cái này uy tín lâu năm trưởng lão trọng yếu rất nhiều. Bành Trung có nhị giai luyện khí sư thân phận, tại một đám trúc cơ sơ kỳ trưởng lão bên trong đều tính toán tương đối xông ra một vị, một nén nhang phía sau, bạch tử thần gặp được luyện khí điện điện chủ đại huy, gặp qua đại sư minh, không cần đa lễ, chính mình tìm vị trí ngồi đi. Đại huy trong tay nắm một cuốn cổ tịch, ném đến trên bàn thoải mái cười to, bạch sư đệ nhưng là khách quý gặp, hôm nay nghĩ như thế nào đến ta luyện khí điện, chính là có việc muốn nhờ đại sư minh. Bạch tử thần lấy ra bạch tiết tinh anh cùng với một đám tài liệu phụ, có chút không hảo ý tứ nói ra, lần trước luyện kiếm bí pháp bên trong khác một ngụm nhị giai phi kiếm luyện chế tài liệu, ta đã có đủ, muốn mời đại sư minh ra tay giúp đỡ. À, không có nghĩ đến bạch sư đệ cơ duyên không tầm thường. nhanh như vậy liền được đến bạch thiết tinh anh ngay cả ta luyện khí điện bên trong đều không có loại này quán tải đại huy tiếp nhận bạch thiết tinh anh phóng tại trên tay tung tung sức nặng là đủ còn vượt qua chút nhưng lúc này ta không có thời gian sư đệ hoặc là chờ ta 5 năm hoặc là thay một vị sư đệ luyện chế việc không phải đủ này, ta ngẫu được linh cảm đang chuẩn bị lập tức bế quan chỉ hoãn không được tại năm vị điện chủ bên trong đại huy trẻ tuổi nhất còn bảo lưu kết đan hy vọng bạch tử thần rất rõ ràng loại này đột nhiên xuất hiện linh cảm tới cũng nhanh đi cũng nhanh luyện chế thiên tân kiếm ít nhất mấy tháng thời gian Nếu như trước luyện kiếm lại bế quan, đại uy cái kia kia linh cảm đã sớm chạy trốn. Cái kia ta chờ đại sư huynh xuất quan, 5 năm thời gian chờ được đổi. Chúc đại sư huynh bế quan thuận lợi, tu vi tiến nhanh. Bạch tử thần nghĩ nghĩ, còn là cảm thấy đại uy luyện kiếm bản sự đáng tin cậy đổi một người, nếu là nhượng đem luyện kiếm tài liệu hủy, hắn nhưng không có địa phương lại tìm một phần bạch thiết tinh anh. Tốt, bạch sư đệ yên tâm, như hết thể thuận lợi, khả năng 2-3 năm sau liền xuất quan. Đại uy cười lớn một tiếng, đem luyện kiếm tài liệu thu hồi. Nhiều ra đến những ngày bạch thiết tinh anh, liền xem như ta lần này luyện kiếm thủ lao a. Bạch tử thần vội vàng nói tạ. đồng thời đem phỉ nguyệt hồ tam giai trung phẩm linh địa sự tình nói chút đại huy tưởng đều không có tưởng thoải mái đáp ứng tỏ vẻ sẽ tại bế quan phía trước đem chính mình ý kiến truyền thư trưởng môn vệ đạo chương một trăm ba mươi chín hai năm chương một trăm ba mươi chín hai năm không có nghĩ đến nhanh như vậy liền trở về bạch tử thần trong ngực cất ra vào tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận lệnh cấm chế bài tự nhiên xuất nhập không ngại nhẹ nhàng vung lên thủy vụ tàn ra liền tiến vào phỉ nguyệt hồ mấy ngày trước rốt cục truyền đến tin tức mới ra mấy khối tam giai linh địa trần ai là định hoa rơi các nhà bạch tử thần thuận lợi được đến trong đó một chỗ tam giai trung phẩm linh địa trừ phi hắn phạm phải sai lầm lớn hoặc chính mình muốn thay thế nếu không cái này khối linh địa có thể một mực sử dụng đến hắn phàm hóa thu thập hảo hành trang cùng chính mình mấy cái tạp dịch đệ tử giao đái một tiếng hắn liền trực tiếp trước đến phỉ mười hồ một đường phía trên nguyên bản 6 tòa trạm trung chuyển đều đã có tu sĩ tiến vào chiếm giữ hiển nhiên bọn hắn là lấy khai hoang công tích đổi đi linh mạch chỉ cần mấy năm thời gian chờ những ngày thế lực đứng vững góc chân thanh phong môn thế lực phạm vi liền thực, thực tại tại hướng hắc sơn chỗ sâu phía trước mở đất mấy ngàn dặm nhìn xem người tăng thêm không ít hy vọng phi nguyệt hồ kiến thiết tốc độ có thể lại nhanh chút dù sao sau này liền muốn trường cư ở này bạch tử thần xem trên mặt đất đi tới đi lui rậm rạp chẳng trị tu sĩ đều là linh thực đường đệ tử tại cái kia cày ruộng linh điển cả tòa phỉ nguyệt hồ cơ bản còn bảo trì khi đó công xuống đến nguyên trạng căn cứ trận pháp đường cho ra địa đồ hắn rất nhanh đi tới một chỗ bãi bùn phía trên nơi đây trước kia là đầu kia nhị giai đỉnh phong yêu thú ngàn năm láo quy địa bàn trận pháp đường tại bố trí tụ linh pháp trận phía sau lấy một phiến mô đất làm trung tâm hình thành phương viên mười triệu phạm vi tam giai trung phẩm linh điện cả phiến bãi bùn dừng lại tại nhị giai cực phẩm linh địa phạm chủ bên trong. Đáng tiếc, lần này nhưng không có thứ vụ đường tới giúp ta kiến tạo đạo phụ. Vì nguyệt hồ hết thể sáng lập, chính là nhân thủ khẩn trương thời điểm, đoán chừng chờ lên 8 năm 10 năm đều không đến lượt, còn phải sau đó chính mình nghĩ biện pháp. Bạch tử thần phất tay vung ra mấy cái trợ kỳ, tam tải phương vị lập xuống, trận pháp bên trong nước bùn nhanh chóng thu làm, kết thành sạch sẽ mạch khối đồng thời mặt đất nước động, đến trận pháp phạm vi tự động tối lui, một giọt đều rớt vào không tiến đến. Một cái cơ sở bảo trì sạch sẽ trận pháp, mưa gió bất xâm, mà khác tác dụng liền cái gì đều không có. Bạch tử thần ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, đang trước vài năm chỉ có thể hoàn cảnh gian khổ chút ít. chu quả tịnh tâm hoàn đầy đủ năm năm tu luyện hóa giải hỏa độc cần thiết tạm thời không cần lo lắng luyện thể đan dược tam truyền long lực đan chỉ đủ dùng nửa năm đáng tiếc linh thạch không đủ lần sau có cơ hội lại mua sắm một đám bạch tử thần đem trên thân mấy thứ tu luyện nhu yếu phẩm kiểm kê một lần tra lộ bổ khuyết đến phỉ nguyệt hồ trên đường hắn đi trước chuyến phu thị, gặp kim sư minh đạt được huyết diễm đại kim sư minh cực kỳ thoải mái đại bại hiến dịch thỉnh ra mấy đội kiểu diễm vũ cơ kha hiến liễu bạch tử thần phát hiện những này vũ cơ cư nhiên còn có tu vi bên người tuy nhiên liền luyện khí tầng một luyện khí tầng 2 nhưng rốt cuộc là tu sĩ thân phận liền bất động với hỏi mới biết được đều là phường thị bên ngoài sinh hoạt đại lượng tán tu cùng phạm nhân hậu duệ bên trong có không ít phế linh căn tư chất muốn bằng chính mình đi lên tu hành lộ không quá khả năng kim sư huynh chọn lấy trong đó tướng mạo xuất chúng huấn luyện thành vũ cơ chuyên môn chiêu đãi khách quý nói hảo mua sắm huyết diễm đại bốn nghìn linh thạch bạch tử thần một khối không thu hiện trường liền toàn bộ đội thành chu quả tịnh tâm hoàn cùng tam chuyển long lực đan linh thạch có hạn số lượng phía trên đều không có đạt tới chính mình tâm ý tin tức tốt thì là bởi vì hầu nhi sơn phía trên phát hiện rất nhiều chu quả thụ thoáng một phát thu hoạch đại lượng thành thục chu quả chu quả tịnh tâm hoàn giá cả so lần trước mua sắm xuống. cũng lại tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong sẽ không tăng lên còn đối với trúc cơ tu sĩ thối luyện lục thân đều rất có tác dụng tam chuyển long lực đan luyện chế tài liệu chính long tiên thảo đồng dạng tại phỉ nguyệt hồ trung tâm đảo nhỏ phía trên thu hoạch vô số nghe nói luyện đan điện liên tục khai lỏ đến trước mắt mới thôi dùng đi không đến một phần mười tin tưởng không dùng được bao lâu luyện đan điện bên trong liền sẽ treo lên tam chuyển long lực đan có thể bằng tông môn cống hiến hối đoái mọi việc làm thuận bạch tử thần nhắm mắt linh thần vận chuyển hỏa long quy nguyên kinh bắt đầu luyện hóa xung quanh linh khí tam giai trung phẩm linh địa quả nhiên bất phàm, công pháp vận chuyển một cái chu thiên. so với phía trước tại tòa nguyệt trì tinh thất bên trong luyện hóa linh khí có thể nhiều ra hai thành khí hải bên trong một giọt linh dịch rơi xuống tí tách một tiếng nhọt trạng thái dịch pháp lực lại tràn đầy mở giọt. nhật nguyện thấm thoát niên hoa vị ương hai năm thời gian đi qua phỉ nguyệt hồ bên trong đã có một tia tiên gia khí tượng mặt hồ nuôi dưỡng mấy quần tiên hạng đều là phẩm tướng cực giai lông vũ tuyết trắng linh thú đường đệ tử thật không dễ dàng thuần hóa nhất giai thượng phẩm linh thú rộng lớn linh điền ở giữa đáp lên từng gian nông trại từ từng vị kinh nghiệm lão đạo linh nông dẫn vài tên đệ tử chăm sóc một phiến linh điền bởi vì phỉ nguyệt hồ linh điền đủ cầu năm trước thanh phong môn lần nữa mở rộng sân môn mặt hướng hát sơn tất cả tu sĩ nạp tân tu đồ đệ lần này phóng rộng điều kiện chỉ cần có linh thực kinh nghiệm tu sĩ mặc kệ tuổi tác tu vi hết thẻ thương qua rất nhiều phế linh căn tu sĩ chỉ cần trẻ tuổi tâm tính bình phán quá quan đồng dạng nhập môn thành công lần này thanh phong môn tổng cộng tuyển nhận sáu trăm danh tạp dịch đệ tử năm mươi danh ngoại môn đệ tử nhân số phía trên là khóa trước số một nguyên nhân tự nhiên là thay mặt trưởng môn cổ hy thanh đưa ra kế hoạch chuẩn bị trong vòng mười năm ở phỉ nguyệt hồ khai khẩn ra năm mươi nghìn mẫu linh điền đến vị nguyệt hồ xung quanh tam giai linh điển tám nghìn tám nghìn mẫu nhị giai linh về phần nhất giai linh điển căn bản không có công tác thống kê mấy ngàn năm không có nhân loại tu sĩ đặt trần hầu như mỗi một chỗ phì nhiều thổ địa thêm chút cải tạo đều có thể biến thành nhất giai linh điển nếu như thật sự có 50.000 mẫu nhất giai linh điển thanh phong môn tất cả luyện khí đệ tử đều có thể hưởng thụ đến mỗi ngày ăn uống linh mễ gãi ngộ chỉ cần duy trì liên tục một thế hệ có thể nhìn ra hiệu quả người cái này một to lớn kế hoạch bằng vào linh thực đường lúc này đệ tử số lượng khẳng định xa xa không đủ lúc này mới nhập môn sáu tạp dịch đệ tử có tiếp cận năm người trực tiếp bị phân đến linh thực đường trong môn đệ tử chuyển thanh họa công đạo nhân quản sự phân phối đến linh thực đường tỷ lệ cũng thật to gia tăng dù sao chăm sóc nhất gia linh điển lại không cần nhiều tinh thông tu vi có cái luyện khí hai ba tầng học lên hai tay cơ sở nhất hành vân bố vũ trừ trung linh thực pháp thuật cơ bản đều có thể ứng phó đụng lên phức tạp tình huống lại mời linh thực đường bên trong kinh nghiệm lao đạo linh nông xuất mã tức có thể trên mặt hồ dựng lên vài tòa hụ tàu có mấy chiếc ô đồng thuyền chạy tại trên mặt hồ vớt trong hồ tôm cá khi đó trận đại chiến kia phỉ nguyệt hồ bên trong yêu thú chết chín thành phổ thông loại cá đồng dạng chết vô số nhưng linh mạch hội tụ chi địa vài năm thời gian phổ thông tôm cá rất nhanh liền khôi phục quy mô trong hồ tôm cá bởi vì trưởng thành quá trình bên trong chịu đủ linh khí hung đúc thịt chất chấm nón đã đến có thể chế tác linh thiện tiêu chuẩn hồ bên cạnh còn dựng lên vài tòa lẻ thẻ lâu cát là tông môn quản sự cơ cấu trú điệm trong trượng dài bãi bùn phía trên có rất nhiều đại quy chậm rãi bò lên đến đào một cái mở rộng mới đẻ trứng dự dục hậu đại những ngày ô quy cả ngày chạy tới đều nhanh đem ở đây coi như nhà mình lư tùng mạc áp bảo tinh thần vô cùng phần chấn cùng mấy năm trước so sánh với hoàn toàn thoát thai hoàn cốt không có cách nào bạch sư thúc nói dương lão tổ đã đem đám này ô quy lao tổ tông thu làm linh thú tương lai muốn chấn thủ tông môn. đám này quy tử quy tôn nói lên tới liền là người một nhà, nơi đây vốn chính là chúng nó nơi nghỉ chân, nhưng không hào đuổi. Thái hành ngữ khí tịch liêu, nhìn xem bên cạnh Lưu Tùng, nói không ghen ghét đó là giả. Thứ khai hoang chiến tranh sau đó, Lưu Tùng tựa như đột nhiên khai thiếu. trước đột phá luyện khí hậu kỳ bình cảnh, năm trước lại thuận lợi tấn cấp luyện khí tầng tám. bên kia lưu tại bản sơn tuân sảng, đồng dạng đột phá đến luyện khí tầng bảy, đều đã là nội môn đệ tử. tuy nhiên niên kỷ vượt qua hạ, chân truyền đệ tử vô vọng. nhưng nội môn đệ tử thân phận cũng đầy đủ hắn diễm mộ đi theo bạch sư thúc mấy người bên trong tô liệt là thứ vụ đường quản sự lưu tùng bằng vào luyện khí tầng 8 tu vi đồng dạng hỗn cái linh thực đường quản sự trước tư tuân sản thành nội môn đệ tử chỉ có bành kim hổ xin ốc cả ngày chỉ biết do tự lộng hoa hoa cỏ cỏ đến hiện tại đều chỉ có luyện khí tầng 4. nhưng nhân gia có cái tốt tốc thúc luyện khí điện trưởng lão bành trùng cũng không có người dám khinh thị hắn ngược lại thái hành từ vừa mới bắt đầu đầu lĩnh địa vị đến hiện tại chỉ là một gã hỏa công đạo nhân đúng vậy a yêu thú vốn là thọ nguyên kéo dài lại huống chi là quy loại yêu thú Cái tia lão quy cụ bị một tia long huyết, nếu như có thể tấn thăng tam giai tỉnh lại huyết mạch, cái tiếp nhưng liền là lão quy, thọ nguyên so nguyên anh chân quân đều muốn lâu dài rất nhiều. Lư Tùng mắt lộ ra hướng về, mấy ngàn năm thọ nguyên, nhân loại tu sĩ sợ chỉ có hóa thần đại năng mới có thể làm đến. Thất diệu linh thể ngoại trừ tập trung thân thể trạng thái tốt nhất không sợ tuổi tác ảnh hưởng bên ngoài, tựa hồ còn đề thăng tư chất của hắn. Lấy trước mắt tu luyện tốc độ thọ nhìn, trúc cơ rất có hy vọng. Ngày mai muốn tăng tu hai tòa đỉnh đài, lư sư huynh nhưng có cùng thứ vụ đường người ước hảo. Thái Hành nhìn về phía bãi bùn phía trên phương thâm các quỷ lâu. Hai năm ở giữa đều là lấy vị bạch sư thúc trước đem cho ở xây dựng lên tới làm thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mấy người tiêu phí vô số tâm huyết, phi tinh chẳng nguyện, lại cân đối câu thông thứ vụ đường đệ tử, đối ngoại mời chào rất nhiều tạp dịch đệ tử, cuối cùng gom góp đủ nhân thủ. Trong đó, ký hoa bố cảnh, giao thảo thơm nước đã có tiên gia động phủ sơ bộ bộ dáng. Tiếp xuống tới, chính là kiến tạo thái hành đám người phòng ốc thời điểm. Dọc theo tụ linh pháp trận biên giới, tự giác hướng phía sau lui ra ba trượng, bắt đầu kiến tạo. Yên Tâm, đồng lão đầu bây giờ tại linh thực đường rất nói lên lời nói, từ hắn ra mặt, thứ vụ đường tỏ vẻ nguyện ý ra 30 cái đệ tử. lại thêm linh thực đường điệu một trăm người qua tới, một ngày thời gian tu kiến hai tòa đỉnh đại không có chút nào vấn đề. Lưu Tùng định liệu trước đánh tam đoan, cho thanh danh hiển hách bạch trưởng láo chế tạo chỗ ở, thứ vụ đường đương nhiên tích cực. nhưng đổi lại cho bạch trưởng láo tùy tùng kiến tạo phong ốc, liền có chút sai sự bất động. cũng may, bây giờ phỉ nguyệt hồ bên trong linh thực đường đội ngũ nhiều nhất, thanh thế vững nhất, đồng lao đầu dựa vào một tay trùng điển bản sự tấn thăng thành nhị giai linh thực sư, có phần đạt được quản trưởng láo coi trọng. mấy khối linh điển khai chủng đều muốn đồng lao đầu xem qua, mới có thể gieo hạt vẩy mầm đồng lao đầu này hai năm một mực tại năn nỉ Lưu Tùng. tốt nhượng hắn gặp được bạch trưởng lão một mặt đối bên này sự tình đệ tâm vô cùng hắn ra mặt vừa thu xếp thứ vụ đường linh thực đường các gia bộ phận nhân thủ nhân viên thoáng phát liền đủ đang lúc hai người nói chuyện vừa lúc phát hiện tòa kia bị lấy tên bạch ngọc lâu quỳnh lâu hồng quang ngút trời trận pháp lập lòe biết rõ bạch trưởng lao sắp xuất quan lập tức chờ ở bên ngoài chờ đợi Chúc mừng sư thúc pháp lực tiến nhanh đại đạo trưởng thanh sau nửa canh giờ một đạo phiêu giật thân hình từ bạch ngọc lâu bên trong đi ra hai cái đồng tử bên trong mang theo hừng hực hừng quang còn chưa lui tán lư tùng cùng thái hành quỳ xuống trên mặt đất bốn mắt đối mặt bạch trưởng lão mang cho bọn hắn uy áp giống như lại chương 140, kiếm tiền ý tưởng. Chương 140, kiếm tiền ý tưởng. Tam chuyển long lực đang chưa đủ, còn là ảnh hưởng đến luyện thể tốc độ. Nếu là toàn bộ hành trình đều có đan dược luyện hóa, đoán chừng còn có thể sớm nửa năm tu thành ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ 2. Bạch Tử thần trong lúc giơ tay nhấc chân, cảm thấy chính mình thân thể bên trong chưa bao giờ giống giờ phút này giống như tràn đầy như thế cường đại lực lượng. Cùng điều động khí hải bên trong trạng thái dịch pháp lực gia trì bất đồng, loại này nơi phát ra ở chính mình lục thân lực lượng, càng thêm trực tiếp, càng thêm thô bạo. Tốn thời gian hai năm dưới rốt cục đem lưu ly thân triệt để tu thành. Tầng thứ ba là ngũ tinh vĩnh chủ thể. Ít nhất phải có trúc cơ trung kỳ mới có thể tu tập, đáng tiếc, tầng thứ nhất ngũ tinh thể, 6 tháng nhập môn, một năm tu thành. Tầng thứ hai lưu ly thân, 1 năm nhập môn, 2 năm dưới tu thành. Chiếu cái này quy luật, hắn rất muốn thử nhìn một chút, có phải hay không hao phí 2 năm thời gian có thể ngũ tinh vĩnh chú thể nhập môn, trực tiếp đuổi kịp các thương chân nhân, tại môn này luyện thể công pháp phía trên cảnh giới. Bất quá ngũ tinh lưu ly thể đối tu luyện giả tu vi có nhất định yêu cầu. Tầng thứ ba cần trúc cơ trung kỳ, tầng thứ tư cần trúc cơ hậu kỳ. Nếu không pháp lực căn bản khống chế không được quá mức mạnh mẽ nhục thân lực lượng, có kinh mạch bạo liệt mạo hiểm. Nhưng tử công pháp sáng chế, này đầu trên tu vi hạn chế, khả năng cũng tại Bạch Tử Thần trên thân phát huy tác dụng. Dù là như các thương chân nhân dạng này thiên linh căn tu sĩ, đều là ở kết đan phía sau mới tu thành ngũ tinh vĩnh chú thể, chưa bao giờ từng có tu luyện giả, tại trúc cơ kỳ liền cân nhắc đến như thế nào tu luyện tầng thứ ba thậm chí tầng thứ tư sự tỉnh. Bạch Tử Thần đi đến bên hồ, năm quyền hướng về mặt hồ mãnh liệt vung ra, một cổ tràn đầy mênh mông lực lượng trực tiếp nhượng hồ dưới nước vùi lấp một trượng. Mãnh liệt quyền tỉnh hồ thủy hình thành vòng xoáy. Một hồi lâu, mới có bên cạnh hồ nước bổ sung lên đến, khôi phục bình thường. Nếu như có tu tập linh mục thần thông tu sĩ, hiện tại xem qua đến, liền sẽ phát hiện lúc này bạch tử thần liền phán phát một cái khí huyết lò luyện, lưu ly tính chất lóe ngũ sắc linh quang, thở dài ra một hơi, công pháp tàn đi, dị tượng mới chậm rãi biến mất. Ta nhục thân lực lượng đã vượt qua phổ thông nhị giai hạ phẩm yêu thú, không vận dụng phi kiếm, bằng vào một đôi nắm đấm đều có thể đánh chết đồng gia yêu thú. Bạch tử thần cảm thụ được thể phách phía trên biến hóa, có chút minh bạch vì sao các thương láo tổ có thể lấy một người chi lực, đem quỷ linh môn mấy vị kết đan chân nhân đuổi theo đánh. chính là tu vi tăng trưởng quá chậm chạp, chiếu cái này tốc độ, không có hai năm thời gian đều không đến được hỏa long quy nguyên kinh tầng thứ hai. khí hại bên trong. cùng vừa chúc cơ phía sau chuyển tu hết công pháp thời điểm so sánh với, nhẹ nhàng trạng thái dịch pháp lực chỉ hơi hơi tăng lên một đường ấn mấy năm này tu luyện tốc độ tính toán chút, ít nhất phải 20 năm mới có thể đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong đối Bạch Tử thần mà nói, trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, liền đồng đẳng với trúc cơ trung kỳ. Hơn 20 năm để thăng một tầng cảnh giới, đối chín thành chín trúc cơ tu sĩ mà nói, đều tính toán thần tốc. Nhưng Bạch Tử thần vẫn cảm giác chưa đủ. Na dược, chỉ cần có đầy đủ tăng linh đan, cái này thời gian có thể rút ngắn đến một nửa. Bạch Tử thần hơi tính toán, liền cảm thấy chính mình quá nghèo. Tăng linh đan, chu quả tinh tâm hoàn, đều là tu luyện gián đoạn không được. chờ chính mình tu vi lại cao chút mỗi năm cố định chi tiêu sẽ càng nhiều bằng vào tông môn trưởng lão đồng lộc xa xa nhập không đủ suất phải nghĩ cách kiếm tiền a không thể giống chi ít như vậy làm cái vung tay trưởng quay trở lại bạch ngọc lâu bạch tử thần hô đến lưu tùng ngươi lần trước nói đồng lão đầu một mực xin thấy ta là có chuyện gì đồng lão đầu mấy năm này tại linh thực đường phong quang vô cùng nhị gia linh thực sư có mấy cái nhưng sở trường chủng điển linh nông nhưng liền hắn một người lưu tùng đều không có nghĩ đến năm đó hôn tự thảm tá tu bên trong đều tại tầng dưới chót trồng lao đầu sẽ đã hết khổ đến ngày sung sướng hắn luyện khí tầng tám tu vi tại linh thực đường bên trong địa vị đều xa xa không bằng đồng lao đầu tông môn bên trong mời đến vị kia linh nông khách khanh đều nói nếu như đồng lao đầu xuất thân tại bọn hắn thần nông môn đã sớm bước vào trúc cơ lấy sư minh đệ xưng với nhau cổ hy thanh vì thúc đẩy vạn mẫu linh điền kế hoạch lấy mười năm ba trăm khối trung phẩm linh thạch đồng lộc thỉnh thần nông môn một vị nhị giai đình phong linh thực sư đến tại lương quốc tu tiên giới thần nông môn thuộc về cái loại này thực lực không cường an tâm phát triển linh thực kỹ thuật tính kỹ thuật tông môn thực tế tại linh nông một đạo phía trên gây dựng rất sâu sớm đầu nhập vào thánh liên tông là nguyên anh đại tông lệ thuộc mỗi năm thượng c Thần nông môn tu sĩ khắp nơi đều chịu hoan nghênh, các đại thế lực đều có mời làm khách hành, chuyên môn đến chỉ điểm để thăng bản thân linh thực kỹ thuật. Đồng lao đầu hiện tại mới luyện khí tầng sáu, chính mình đời này không có trông cậy vào, đem hy vọng đều ký thác vào tôn tử trên thân. Hắn hơn 10 cái tu tử, có cái xuất sắc nhất năm nay mới 7 tuổi, tam linh căn tư chất, cái kia cùng phân công quản lý linh thực đường sư minh chào hỏi chính là, tôn môn mấy năm này yêu cầu giảm xuống, tam linh căn tư chất đổi dưỡng tốt, cũng có thể liệu mạng nội môn đệ tử. Bạch tử thần nghe được này, còn là không có làm minh bạch đồng lão đầu mục đích. Lưu Tùng có thất diệu linh thể. là hắn tùy tùng bên trong trúc cơ hy vọng lớn nhất một người, nhưng làm việc bản lĩnh không kịp tô liệt cùng thái hành, một kiện sự tình vòng tới chuyển đi không có giảng đến trọng điểm. Đồng lão đầu muốn nhượng hắn tốt tử, bái tại ngài muốn hạ, hắn ngược lại tưởng đẹp vô cùng. Bạch tử thân mỉm cười một tiếng, chính mình thanh danh lên cao phía sau, có vài vị trưởng lão đều tìm tới cửa, ý đồ đem dòng chính hậu nhân nhét qua tới. Dù là trước làm cái ký danh đệ tử đều tốt, nay trong đó thậm chí có truyền công điện anh trọng sư huynh một gã tộc nhân, hắn đối xử như nhau, toàn bộ đều cự. Sư đồ quan hệ một khi lập xuống, đó là không thua với trực hệ quan hệ huyết thống liên lụy. chính mình tu luyện thời gian đều không kịp, nào có công phu đi chỉ điểm độ đồ đệ. đồng lao đầu cùng ta nói thật nhiều lần, chỉ cầu có thể cùng ngài gặp mặt một lần. có thể hay không như nguyện, liền nhìn hắn tôn tử phúc duyên. lư tùng nghĩ đến vừa đi vào tông môn cái kia hai năm, cùng đồng lao đầu hình bóng tương tùy, lẫn nhau nâng đỡ đồng lao đầu đau khổ cầu khẩn, nhượng hắn trong nội tâm có chút đồng tình. gặp mặt một lần cũng thành, hắn gần nhất ra không ít lực. thương gia người gần nhất có hay không đã tới tìm ngươi. khai hoang chiến tranh phía sau. Bạch Tử Thần lấy trưởng lão tiến cử quyền lực, nhộn thương thư thành ngoại môn đệ tử đồng thời đem Khương ra giới thiệu cho Hầu Sơn Lưu gia, đón lấy vận chuyển tu sĩ các loại cơ sở sinh hoạt vật tư đến Hầu Nhi Sơn sinh ý Lưu gia vừa nhập chú Hầu Nhi Sơn, bách phế đại hưng, gia tộc những năm qua tích lũy căn bản không đủ dùng, nhu cầu cấp bách rất nhiều tài nguyên. Một cái hoàn toàn mới tộc địa kiến thiết, dùng đến nhân lực càng là khó mà tưởng tượng, mỗi cái Lưu gia tộc nhân đều hận không thể chém thành hai nửa đến sử dụng. Loại này đi tới đi lui thị, mua sắm vật tư về vật, vốn liền ý định ủy thác cho thương đội. Có thanh phong môn bạch trưởng lão mặt mũi, cái này sinh ý cho ai làm không đều một dạng. tự nhiên giao cho khương gia khương gia làm thói quen lá bùa sinh ý mỗi gã tộc nhân trên thân đều có hai ba cái túi chữ vật khương lão đạo lại rất có sinh ý đầu óc dựa vào trước kia làm sinh ý lưu lại con đường mua sắm đến vật tư còn muốn tiện nghi một hai thành mỗi lần lại chọn lấy chút giá trị không cao nhưng rất chịu tu sĩ trẻ tuổi nữ tu hoang nên tiểu đồ vật một đường qua tới tại mấy cái kiến thiết khí thế ngất trời đỉnh núi phía trên bán sạch sẽ cầm lấy khai hoang chiến tranh đạt được cái kia điểm công tích đổi mấy trăm khối linh thạch làm vì thành phẩm vài chuyến xuống tới liền trả sạch phía trước nợ ẩn trước kia tưởng giúp đỡ khương ra một thanh liệt tính hiện nay theo tu vi tăng tiến đối các hạng tu luyện tài nguyên yêu cầu để thăng còn thật muốn có cái ngoài định mức túi tiền bổ sung linh thạch nếu không thường thường còn muốn vì linh thạch cùng tông môn cống hiến phát sầu thanh phong môn trưởng lão bên trong bảy thành trở lên đều cùng thương hành liên lụy lên quan hệ hoặc bản thân tộc nhân kinh doanh hoặc tìm một gã người thay mặt đơn giản nhất chính là tại thương hành bên trong trên danh nghĩa làm cái ô rủ cầm cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng cơ bản mỗi năm đều có thể có cái một hai ngàn linh thạch nhập trướng làm được hảo con số sẽ càng cao chút thương gia trưởng kỳ cùng tầng dưới chót tán tu giao tiếp từ trước mắt đến xem còn là có mấy phần bản sự Bạch tử thần cân nhắc, chọn hai môn sinh ý nhượng khương ra làm lên tới, chỉ ít mỗi năm mua sắm tăng linh đan linh thạch được lợi nhuận đi ra. Khương lão đạo tháng trước vừa tới một hồi, còn nghe ngóng ngải tin tức, muốn bạch kiến. Lần sau lại đến, linh hắn tới gặp ta, ta có chuyện muốn dặn dò hắn đi xử lý. Phất tay nhượng lưu tùng lui ra, bạch tử thần đem chính mình bế quan trong lúc thu được hơn 10 phong truyền thư đều xem một lần. Gần nửa đều là không dinh dưỡng ân cần thăm hỏi, đến từ đồng dạng rời tới phỉ nguyệt hồ mấy vị trưởng lão. Cũng có một phong truyền thư phía trên nội dung đáng ra chú ý, khắc lập ba đường. Cổ Hi thanh thật lớn quyết đoán, vệ sư đẩy hắn đi lên thật không biết là đúng. còn là sai, tại bạch tử thần đến phỉ nguyệt hồ phía trước, vệ đạo cũng đã bế quan, tông môn tất cả sự vụ giao cho cổ hí thanh. một tháng sau, luyện khí điện điện chủ đại huy động dạng bế quan không ra, tìm kiếm đột phá cơ duyên. ngựa phân công quản lý thứ vụ đường cổ hí thanh, nhảy lên trở thành thay mặt trưởng môn. chuyện này lương vũ cùng bạch tử thần từng có giao lưu. vệ đạo long mang đại đạo, không muốn lại tại kết đan phía trước tiêu phí thời gian tại tông môn sự vụ phía trên, lựa chọn công thành lui thần, lại tưởng tiếp tục bảo trì lực ảnh hưởng, liền viện chúng cổ hí thanh, cái này không thuộc về bất luận cái gì phê phái, tại trưởng lao bên trong hy vọng không cao người chọn lựa. sau này năm điện đối chính mình hạt bên trong sự vụ quyết định quyền lực đem biến thành càng lớn xuất phát từ cái này nguyên nhân vệ đạo đề nghị mới được đến tất cả điện chủ tán thành nhựa cổ hi thanh thuận lợi đảm nhiệm thay mặt trưởng môn nhưng từ này hai năm cổ hi thanh cử động đến xem cũng không phải cái an phận thủ mình dập theo quân cũ nhân vật không động năm điện lợi ích hắn mở ra lối riêng vốn là đánh vạn mẫu linh điền cơ hiệu mở rộng sơn môn một chút tuyển nhận rất nhiều tạm dịch đệ tử lại thông qua phân phối thủ đoạn khiến cho linh thực đường đệ tử số lượng thoáng một phát nhạy cư bảy đường đứng đầu tháng trước lại lấy linh thực đường sự vụ nặng nề trước quyền không rõ làm lý do đưa ra đem linh điển một khối chia tách ra tới chuyên thiết linh điển đường quản lý tông môn quản lý toàn bộ linh điển phương thị hội tụ hát sơn tán tu ảnh hưởng sâu xa mỗi năm doanh thu đối tông môn quan hệ trọng đại đồng dạng đơn lập phường thị một đường phỉ nguyện hồ sáu chỗ tam giai linh điện có 6 vị trưởng lão thường ở vào này theo phát triển đồng dạng sẽ có rất nhiều sự hạng sinh ra chuyên lập một phỉ nguyện đường xử lý phỉ nguyện hồ bên trong phát sinh sự kiện bạch tử thần chợt chợt lấy làm kỳ cái này thủ bút không thể bảo là không lớn lúc trước tông môn bên trong truyền lưu rộng nhất là thứ vụ đường sinh điện phường thị trực tiếp tự lập một điện. cái này hai loại phương án cổ hy thanh đều không có chọn dùng nhưng nổi đồng dạng khiếp sợ tất cả mọi người đề án đến đem ngũ điện bảy đường cái này duy trì liên tục gần ngàn năm cách cục trực tiếp biến thành năm điện mười đường muốn mở cửa sổ trước hết đề nghị đem nóc nhà xốp. liền không biết rõ ba cái bên trong cái nào mới là cổ hy thanh chân thật mục đích bạch tử thân nợ nụ cười dù sao cùng chính mình quan hệ không lớn nhuộn bọn hắn trước đi đấu a hắn phát hiện lựa chọn phỉ nguyệt hồ còn có một hạng chỗ tốt chính là thanh tĩnh rất nhiều chính mình giờ phút này như còn tại bản sơn phủ phía trước khẳng định rất nhiều đến đây mái phỏng tỉ vòi nghiên cứu ý tưởng sư chương 141 Long Nha Mễ. Chương 141, Long Nha Mễ. Tiểu lao nhân bái kiến Bạch trưởng lão. Đồng lão đầu cùng năm đó biến hóa không lớn, hoa dâm tóc, trồng dâu dê rừng, mặt tông môn quản sự là bảo. Nhớ rõ khi đó chỉ có luyện khí tầng 3 tu vi, đều cái này nên kỷ, còn có thể tấn thăng đến luyện khí tầng 6, khẳng định phục dụng bó lớn linh đan. Lên tới a, nó như thế nào cũng coi như cố nhân. Bạch Tử thần tránh không được cảm khái một phen, ngày đó sơn môn phía trước trà quán bên trong ngồi ở một bàn bốn người, lại tại Thanh Phong môn bên trong gặp lại. Tiểu lao nhân một mực tại đồng ruộng canh tác, nhưng trưởng lão danh tiếng, đồng dạng như sấm bên hai. trong nhà một gã tôn tử đến có thể tu hành nhân kỷ, tưởng bái tại trưởng lao danh nghĩa đồng lao đầu quỳ tại trên mặt đất không lên tới lại dập đầu hai cái này là ta chuẩn bị một chút lễ bái sư kính xin bạch trưởng lao đánh giá ta vô ý thu đồ đệ việc này liền không cần nói trở thành ngoại môn đệ tử một dạng có chấp sự dạy bảo mọi người đều làm như vậy qua tới bạch tử thần dự kiến đến đối phương sẽ đưa ra cái này thỉnh cầu tự tuyệt đương nhiên tiểu lao nhân biết rõ bạch trưởng lao môn hạng cao quý người bình thường khẳng định không có cái kia tư cách ta cái kia tôn nhi chỉ cầu một cái ký danh đệ tử thân phận ta làm cả đời linh ông không có chút cơ hy vọng chỉ cầu hắn có thể cải biến vận mệnh. Ngài nhìn xem phần này, Lễ Bái Sư à, Đồng Lao Đầu tựa như gặp A, nhận định tiểu tôn tử chỉ có Bái Sư Bạch Tử thần mới có tiền đồ. Bạch Tử thần bất đắc dĩ đem Đồng Lao Đầu nâng qua đỉnh đầu một cái gấm túi nhét qua tới, hình, giống đựng không ít đồ vật. Này là cải tiến cỡ lớn linh mễ, không giống như là huyết tham mễ a. Gấm túi mở ra, hơi hơi một nghiêng, một nắm no đủ dài nhỏ hạt gạo trượt xuống đến lòng bàn tay. Loại này linh mễ tràn ngập bừng bừng sinh cơ, mỗi một hạt đều có chỉ một cái dài ngắn, đều đã thoát ly hạt gạo hình dạng. Vẹn, vẹn vừa nghe, có thể cảm nhận được linh mùi ác, thậm chí có khẩu vị mở rộng ra cảm giác tuyệt đối là đối trúc cơ tu sĩ đều có thể đưa đến rõ rệt hiệu quả linh mễ nhị giai cực phẩm linh mễ long nha mễ đồng lao đầu từng chữ một đọc gắt gao nhìn chằm chằm gấm túi con mắt đỏ bừng coi như chân bảo này là ta tại phỉ nguyệt hồ phụ cận khảo sát linh điền địa hình nhặt được một căn hoang dại linh chu Ấn tông môn quý củ loại này thuộc về cá nhân phát hiện ngoại ý muốn tài nguyên có hoàn toàn chi phối quyền đã tại bí mật vụ trộm trồng một vòng thu ba mươi cân long nham mễ toàn bộ đều là có thể làm xuống một đám linh mễ hạt giống lấy vợ ấy tới làm ta cái kia tiểu tôn tử lễ bái sư không biết đủ hay không Bạch tử thần khỏe miệng có quắp, Đồng Lao Đầu thật sự là không hiểu cố chấp. Hắn có thể khẳng định, tông môn bên trong vài loại linh mễ truyền thừa bên trong không có Long Nha Mễ này một hạng. Từ khi tu luyện Ngũ Tinh Lưu Ly thể phía sau, hắn đối các loại luyện thể đáng dược, linh mễ đều rất cảm thấy hứng thú, lật xem qua thiệt nhiều tư liệu. Thanh Phong môn có truyền thừa, Trường Kỳ gieo trồng nhị giai linh mễ liền một loại, hơn nữa còn xa xa đến không được Long Nha Mễ phẩm cấp Đồng Lao Đầu lời vừa mới nói, vô cùng có khả năng là thật. Hoang Dại nhị giai cực phẩm linh mễ hạt giống, nghe Đồng Lao Đầu ý tứ, còn là đã gieo trồng thành qua một lần. Cái này phần lễ bái sư, giá trị cũng quá nặng. Long nha mễ hạt giống, tăng thêm nguyên bộ gieo trồng đào tạo phương pháp, đoán chừng đều có thể đánh động một ít kết đan chân nhân. Nhờ hắn nhận lấy một gã ký danh đệ tử, ngươi vì sao không trực tiếp giao cho tông môn, đề xuất khiến một gã trưởng lão thu ngươi tôn tử vì thân truyền đệ tử, đoán chừng tông môn đều sẽ đáp ứng. Bạch tử thần đem long nha mễ đổ trở về, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Ta cái kia tôn nhi cùng bạch trưởng lão một dạng là tam linh căn, từ nhỏ liền đỡ thích cầm lấy một kiếm lọ vung. Chỉ có bái nhập ngài muốn hạng, mới có thành tài cơ hội. Đồng lão đầu nhớ tới chính mình tôn nhi, trong mắt lộ vẻ cương triều. Con tình yên tâm, chỉ cần ngài nguyện ý nhận lấy ta tôn nhi. Dù là trước làm ký danh đệ tử, ta đều sẽ đem long nha mễ hạt giống và gieo trồng biện pháp toàn bộ bày ra. Nhưng ta có long nha mễ có gì dùng? Chẳng lẽ chính mình tìm khối linh điển gieo trồng? Loại này đồ vật chỉ có tại cỡ lớn thế lực trên tay mới có thể phát huy ra chân chính công dụng, dùng lên hai ba mẫu liền tự dùng đều không đủ. Bạch tử thần lấy chỉ khấu bản. Nếu như chính mình ngày ngày đều phục dụng long nha mễ lời nói, năm này tháng nọ phía dưới đều có thể lại lần nữa để thăng chút đục thân cường độ. Càng trọng yếu, loại này hắc sơn trên thị trường đều không có xuất hiện qua nhị giai cực phẩm linh mễ. Một khi đưa ra thị trường khẳng định sẽ gặp người tranh mua. Ngay còn không biết ta. lần trước đi tông môn khai hội cổ trưởng môn nói muốn đem bước chân bước lại lớn chút cho phép trưởng lão nhận thầu phỉ nguyệt hồ nhất giai nhị giai linh điển chỉ cần mỗi năm nộp lên trên tương ứng linh mễ là được đồng lão đầu lộ ra tin tức này bạch tử thần đều không nghe nói nên còn là thương định giai đoạn ngẫm lại rất có khả năng mặc dù linh thực đường đệ tử nhân số khuyết tăng gấp mấy lần nhưng chỉ phỉ nguyệt hồ mới tăng linh điển liền không biết là tân tiến đệ tử gấp bao nhiêu lần đồng lão đầu cùng vị kia thần nông môn khách khanh lớn nhất đầu để là tam giai linh điển chỉ cầu có thể ở mấy năm bên trong đạt được chân chính đại đột phá chống gia tam giai linh mễ đánh vỡ mỗi một hạt tam gia linh mễ đều muốn thông qua vạn bảo các đối ngoại mua sắm lũng đoạn còn lại linh thực đường đệ tử có thể ổn thỏa khai thác nhị gia linh điền sát xuất thành công không cao chủ yếu mục tiêu đều là nhất gia linh điền cho nên vì điều động đệ tử tích cực tính tạm định kế hoạch là mỗi danh trưởng lão có thể nhận đầu nhị gia linh điền năm trăm mẫu nhất gia linh điền năm nghìn mẫu mỗi năm cần nộp lên trên nhị giai linh mễ năm nghìn cân nhất gia linh điền năm mươi nghìn cân nhận đầu thời hạn dài nhất không được vượt qua ba mươi năm một khi năm đó không thể đạt tới cần thiết giao phó linh mễ thấp nhất đường, nhận đầu trưởng lão cần tự hành gánh chịu thiếu hụt bạch tử thần đem này phương án ngay xong không phải rõ ràng lấy lòng bọn hắn phỉ nguyệt hồ bên trong sáu vị trưởng lao sao chứ bọn hắn sáu người mà khác trưởng lao cách mấy ngàn dặm trí nghiệm đến lúc đó cũng không có thích hợp nhân tuyển nhìn chằm chằm linh điền sinh ra muốn đánh mạo hiểm thì càng lớn long nha mễ một năm một kết tấn đồng lao đầu thuyết pháp mỗi mẫu có thể sinh ba cân linh mễ nay bút sinh ý hoàn toàn có thể làm thoáng tính toán liền biết do cái này linh mẹ sinh ý chỉ cần quy mô lên tới quả thực là món lợi kết xù cái này nhận thầu đề nghị cổ sư minh có hay không nói cái gì sẽ đưa ra cổ trưởng muốn nói sẽ tại cuối tuần đến lúc đó có mấy cái để tài thảo luận đến đầu phiếu quyết định đối phỉ nguyện hồ phía trên linh điển hiểu rõ ta có thể nói người thứ nhất đến lúc đó cho bạch trưởng lão chọn một khối hợp thành một phiến nơi nào linh điển phí nhiều nhất nơi nào linh điển thu hoạch rất nhiều nhất ta đều nhất thanh nghị sở đồng lão đầu lo sợ bất an còn không có nghe đến đối với hắn tôn tử thỉnh cầu hồi phục tâm định không xuống tới tháng sáu a người tôn tử tên gì nhân viên phối đủ thao tác thỏa đáng một năm khả năng liền có mấy vạn khối linh thạch tiền lời bạch tử thần đang lo linh thạch không đủ dùng đều ý định xây dựng tương đội thật sự là vừa ngủ gật liền có người đưa gối đầu đến nơi nào có thể phóng qua đồng hoàn bẩm bạch trưởng lão lời nói hắn gọi đồng hoàn đồng lao đầu tâm nguyện đạt được thỏa mãn kích động thanh âm nước quãng. đi hiện tại liền đi nhìn xem nên tuyển nào phiến khu vực linh địa thích hợp nhất long nhà mẹ gieo trồng bạch tử thần nghĩ đến liền làm tế ra thải văn bạch vân bí mang theo đồng lao đầu bay lên bầu trời toàn bộ phỉ nguyệt hồ thủy vực thích hợp trồng trọt linh điền vị trí bị phân thành ba khối theo đồng đồng lao đầu theo như lời long nhà mẹ gieo trồng quá trình bên trong đối nguồn nước yêu cầu cực cao một ngày trong đó phải tưới nước mười lần muốn làm đến điều này hoặc là liền là thuê rất nhiều đệ tử nửa đêm bên trong lên tới mỗi một canh giờ thi triển hành vân bố vũ thuật hoặc là liền tuyển tại hồ nước bên cạnh xây xong đặc thù đổ vào công cụ từ phỉ nguyệt hồ bên trong dẫn thủy đi ra mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đối tiến hành tự động vứt ra nơi đây nơi đây còn có nơi đây đều thích hợp gieo trồng long nham mễ bạch trưởng lão ngài có thể đi trước mời chào một đám linh thực sư chờ cái này tin tức công bố linh thực sư càng thêm ăn hương đồng lão đầu tại không trung bên trong lấy chính mình nhiều năm trồng chọn kinh nghiệm thò tay điểm ra mấy khối vị trí linh thực đường mục tiêu tiến độ 8.000 nghìn mẫu nhị giai linh điển khai khẩn hoàn tất trùng lên linh mễ liền một phần ba đều không tới đâu bạch tử thần toàn bộ đều yên lặng ghi tạc trong lòng. chỉ chờ trưởng lão nhận tàu linh điển nghị quyết vừa thông qua liền đem đem nhị giai linh điển trước thân thỉnh xuống tới về phần nhất giai linh điển liền muốn xem chính mình đoạn này thời gian chiêu nạp đến linh thực sư số lượng bạch tử thần đem đồng lão đầu đưa trở về cái kia túi long nha mễ lưu tại hắn ở đây về phần cụ thể đào tạo kỹ xảo chờ đồng hoàn bái nhập hắn danh nghĩa mới có thể chân chính dốc túi tương thụ trở lại bạch ngọc lâu bạch tử thần đem lưu tùng cùng thái hành toàn bộ đều gọi vào trước mặt ta chỉ bàn giao một kiện sự tình đón lấy đi một tháng bên trong ta muốn các ngươi điên cùng đi tìm kiếm có linh thực sư kinh nghiệm đệ tử tìm đến phía sau tận khả năng kéo đến chính mình đội ngũ bên trong. Thậm chí các ngươi có thể phóng ra tiếng gió, biểu hiện xuất sắc nhất, ta có khả năng sẽ thu làm ký danh đệ tử. Chỉ tính toán 500 mẫu nhị giai linh điền lời nói, đại phương hướng đồng lão đầu trấn giữ năm giữ, mỗi 25 mẫu một cái linh thực sư, tổng cộng muốn 20 vị linh thực sư mới có thể chăm sóc qua tới. Còn có 5000 mẫu nhất giai linh điền, liền tính một cái linh thực sư có thể chăm sóc trăm mẫu, đều cần 50 vị linh thực sư khó trách cổ hy thanh muốn đẩy ra trưởng lão nhận tàu linh điền chế độ, bằng vào tông môn chi lực, lại phát triển trên trăm năm đều không có đầy đủ lực lượng toàn bộ canh trục lên. Còn không bằng kích phát mỗi danh trưởng lão tiềm lực, ngựa bọn hắn đem lực lượng tư nhân đầu nhập vào đến, mỗi khai phá một mẫu tông môn có thể nhiều hưởng thụ một điểm hồi quý. Bạch Tử Thần quyết định, thật sự nhân thủ không đủ, quay đầu lại lại từ Bạch gia tộc nhân bên trong chọn lựa mấy vị qua tới. Mặc chúc Bạch thị lấy vun trồng linh trúc nghe danh, nhưng gieo trồng linh mễ đồng dạng là trọng yếu thu vào nơi phát ra. Cho nên Bạch gia có không ít đệ tử, trùng điền bản sự không kém, lại băng ngất một thanh thần thuật nơi tay, chăm sóc linh điển tổng so những người khác thu hoạch cao hơn như vậy hai ba phần. Lư Tùng hai người đương nhiên không dám xen vào Bạch Tử Thần dạng này là nguyên nhân, lập tức chính là phân thành hai đường. Thái hành đi trước Phỉ Nguyệt Hồ bến tàu chỗ, nơi này là tạm dịch đệ tử tụ tập chỗ. Những cái kia không có cố định trước tư, đem nơi đây trở thành giao lưu nơi. Hắn bản thân chính là từ tạm dịch đệ tử bên trong pha trộn qua tới, cùng những người này giao tiếp am hiểu nhất, rất nhanh liền cùng đại quần lạ lấm tạm dịch đệ tử đánh thành một phiến. Lư Tùng thì đi thứ vụ đường tại Phỉ Nguyệt Hồ phân chi cơ cấu, lấy bạch tử thần danh nghĩa ban bố trưởng lão nhiệm vụ, mời nhất giai trung phẩm trở lên linh thực sư công tác nửa năm, nhân viên danh nghịch không hạ, ban thưởng thì là bạch tử thần trưởng lão chỉ điểm tu luyện nghi nan một lần. Không có qua mấy ngày, trưởng lão lệnh bài phía trên truyền đến dồn dập chấn động. biểu hiện ra đến có trọng yếu sự hạng cần toàn bộ trưởng lão tiến hành đánh giá. lúc này là không thể không đi. trưởng lão nhận tàu linh điền đoán chừng cũng tại lần này nghị sự bên trong, nhưng đừng ra cái gì yêu thiếu thân. bạch tử thần ngồi lên thải văn bạch vân bí, ung dung đung đưa trở lại đã lâu không gặp sân môn. chương 142, kim tình bảo trạng chương 142, kim tình bảo trạng Bánh ra từ ta đời này mới bắt đầu hương định nhân khẩu không vượng, tộc nhân bên trong đi luyện khí nhất đạo càng nhiều, linh thực sư chỉ có ba cái, ta ngày mai sẽ nhượng bọn hắn đi về phía bạch sư đệ thủ hạ người đưa tin. banh chúng nuốt trên cổ tay kim quang long lánh linh trạng, sáng như hoa. thời gian sử dụng một năm, luyện thành cái này thượng phẩm linh khí, lấy bích nhãn kim tình viên hai con ngươi làm chủ thể, gia nhập mười hai quả nhị giai bảo châu, văn võ song hỏa các luyện một trăm tám mươi ngày, thanh cửu bành trùng luyện khí kiếp sống bên trong, hiện thứ hai thượng phẩm linh khí, Bành sư huynh hảo ý tâm lĩnh, sư huynh cái này linh trạng nhưng nội danh, đoán chừng lại qua vài năm đều có thể trùng kích tam giai luyện khí sư a, bạch tử thần cảm thụ được kim quang linh trạng bên trong ẩn chứa cường đại linh lực, mơ hồ cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm, minh bạch kim quang linh trạng đã có thể tính thượng phẩm linh khí bên trong tinh phẩm, ha ha, tam giai quá mức xa xôi. Ba năm bên trong có thể trở thành nhị giai đỉnh phong luyện khí sư liền thỏa mãn. Cái này chỉ bảo trạng có định thân, đánh rất phát bảo, hỗn loạn thần thức tam trọng hiệu quả, chỉ thiếu chút nữa có thể trèo đến tam giai cực phẩm linh khí phạm chủ. Danh tựu, chủ yếu thần thông đều bởi này bích nhãn kim tình viên hai mắt mà đến, liền đeo kim tình bảo chặt hảo. Bành trùng khoe lên chính mình đắc ý chi tác, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hơn nữa thông qua lần này luyện khí, ta tìm được một tiêu phá cảnh hy vọng, cảm thấy đi thông trúc cơ trùng kỳ bình cảnh rốt cục có buông lỏng. Chúc mừng sư minh, nguyễn đại đạo trưởng thành. Bạch tử thân nghiêm mặt, chắp tay kiến lễ. Khách quan với thượng phẩm linh khí luyện thành. chỉ sợ cái này mới là nhượng bành trùng vui mừng lộ rõ trên nét mặt chân chính nguyên nhân a bạch tử thần chỉ cần luyện hóa linh khí tích xúc pháp lực phá cảnh như uống nước hết thảy bình cảnh sông quanh đều nước chảy thành sông nhưng nhìn xem tông môn bên trong có nhiều ít trúc cơ gần trăm năm nhưng dừng lại tại sơ kỳ đỉnh phong trưởng lão liền biết rõ phá cảnh đối người bên ngoài mà nói có bao nhiêu khó khăn chờ đột phá phía sau lại chúc mừng cũng không muộn bành trung tiếu dung tại nhìn đến bạch tử thần tuổi trẻ quá phận khuôn mặt phía sau im bặt mà dừng cảm thấy còn là đổi lại đối tượng chia sẻ chính mình vui sướng càng có thành tựu cảm giác lúc này trưởng lão nghị sự đã liền mở bốn trận duy trì liên tục gần một tháng. ngoại trừ linh thực đường một phân thành hai cùng cho phép trưởng lão nhận tàu linh điển mặt khác hai hạng ta đoán chừng là thông bất quá Bành chúng đem vén lên tay áo cởi ra che khuất kim tình bảo trạng linh thực đường một phân thành hai ngoại trừ phân công quản lý linh thực đường trưởng lão cường liệt phản đối bên ngoài hầu như không có bất luận kẻ nào nhảy ra việc này vốn liền sẽ không ảnh hưởng mọi người lợi ích còn có thể nhiều ra một đống lớn vị trí mọi người tranh luận tiêu điểm chủ yếu tập trung tại mới thành lập linh nông đường phân công quản lý trưởng lão cùng chấp sự cấp người chọn lựa phân phối lên về phần trưởng lão nhận tàu linh điển bởi vì sớm nói rõ này hạng chính sách chỉ vì quá độ 30 năm sau tự động bị bỏ đồng dạng không có nhiều người nhảy ra phản đối. Chỉ cần thông qua, có tâm nhận thầu trưởng lão đều có thể thân tình. Bên ngoài phản đối, trực tiếp liền ảnh hưởng đến 6 vị chuyển nhà phỉ nguyệt hồ trưởng lão lợi ích. Loại này hại người không lợi mình sự tỉnh, hiển nhiên không có nhiều người sẽ làm. Nhưng vương thị cùng phỉ nguyệt hồ đơn độc lập đường, liên lụy đến mọi mặt liền quá nhiều, thậm chí sẽ suy yếu năm điện quyền hành. Lấy trước mắt 4 trận trưởng lão hợp nghị tình huống đến xem, thông qua khả năng tính hầu như là không. Ta nhưng không có nhiều như vậy công phu hao tổn tại nơi này, như lần sau lại không có kết quả, trước hết bay về phỉ nguyệt hồ. bạch tử thần về bản sơn đều là vì nhận tầu linh điền một chuyện Bằng không thì nào có rảnh đem quý giá tu luyện thời gian nhét vào nhảm chán từng tràng hợp nghị bên trong ta đã giúp ngươi tuyên dương ra ngoài chỉ cần chịu làm việc tay chân nửa năm có thể đạt được tông môn mới một đời thiên kiêu bạch sư đệ hạ mình chỉ điểm nhiều ít luyện khí đệ tử đều tại hối hận không có kiêm tu linh thực thuật bạch tử thần đối chiếu tông môn cho đồng cấp linh thực sư đãi ngộ lại tăng thêm làm đầy nửa năm có thể giải tu luyện nghi nan một lần làm đầy một năm có thể chỉ điểm kiếm pháp một hồi điều kiện liền không tin lấy chính mình hiệu triệu lực đoạt bất quá mặt khác trưởng lão ba ngày sau thứ năm trận trưởng lão hợp nghị rốt cục đối Phỉ nguyệt hồ chống không linh điền nhận thầu một chuyện tiến hành quan phiếu lấy ưu thế áp đảo thuận lợi thông qua còn lại đề án lần nữa bị gác lại bạch tử thần trước tiên thân thỉnh năm trăm mẫu nhị giai linh điền nhất giai linh điền tổng số lượng khổng lồ trong tay cũng không có nhiều như vậy linh thực sư tạm thời phóng lên một phóng dù sao Phỉ nguyệt hồ bốn phía thổ địa toàn bộ khai khẩn đi ra nhất giai linh điền có thể đạt tới hơn ngàn khoảnh không ai ăn xuống bất quá hắn phản hồi phỉ nguyệt hồ kế hoạch lại bị đánh gãy bởi vì bế quan hai năm dưới đại vi sư minh xuất quan đại sư minh lần này bế quan nghĩ đến thu hoạch không phải là nông cạn a Bạch Tử Thần có thể cảm giác đến, Đại Huy vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng hai mắt có thần, khí chất sâu thẳm, khẳng định tại bế quan bên trong có không nhỏ thu hoạch. Ai còn là tích lũy chưa đủ, không có cách nào cùng Vệ Sư huynh so. Đại Huy nghe đến Vệ Đạo vẫn tại bế quan, động phủ long chặt, thở dài một tiếng. Bế quan năm thứ nhất, ta liền phát hiện lấy trước mắt tích lũy trạng thái dịch pháp lực, trùng kích trúc cơ viên mãn quá mức miễn cưỡng. Nếu là đột phá không thành, bị thương nguyên khí ngược lại không tốt. Quay đầu hiểu được mấy cái tiểu quyết yếu, thành tam giai luyện khí sư. Chúc mừng Đại sư Minh. Bạch Tử Thần cùng hai vị tiếp khách luyện khí điện trưởng đồng thời đứng dậy. tu tiên bách nghệ đại cảnh giới phía trên một phá tuy nhiên so ra kém tu vi phá cảnh nhưng là giá trị phải thật tốt chúc mừng giống loại này tu tiên bách nghệ cảnh giới vượt qua tự thân tu vi một cấp đều là tại này đạo phía trên chìm đắm hồi lâu thiên phú vượt xa thường nhân mới có thể làm đến tu tiên bách nghệ mặc kệ cái nào một đạo đến tam giai đều là một cái rõ ràng đường danh giới Liên tính ít lưu ý nhất như sản xuất tìm mạch số tử vi các loại tam giai sau đó giá trị đều sẽ trên diện rộng để thăng bạch tử thần đầu một cái nghĩ đến là chính mình nhị giai phi kiếm ổn tam giai luyện ký sư đến luyện chế nhị giai phi kiếm từng có phi kiếm luyện chế kinh nghiệm tình huống. cơ bản không tồn tại luyện chế thất bại khả năng đại huy hiển nhiên còn nhớ rõ chính mình tại bế quan phía trước hứa hẹn cười khẽ nói bạch sư đệ ta tam giai luyện khí sư phía sau thứ nhất luyện thành giao cho ngươi nửa năm sau tới lấy ngươi thiên tân kiếm a bạch tử thần chân thành tạ ơn hàn huyên vài câu hơi giao lưu một chút đối tông môn trước mắt tình huống cách nhìn liền tự giác cáo lui đại huy làm vì năm điện điện chủ một trong xuất quan sau đó khẳng định có đống lớn sự vụ cần xử lý tăng thêm cổ Hy thanh gần nhất đại thủ bút tự động luyện khí điện nên đứng ở cái gì vị trí đều cần thương nghị hắn một cái ngoại nhân liền không nhiều chiếm thời gian vướng bận Hầu khoa hải hết sức chăm chú, đem chính mình phụ trách 25 mẫu nhị giai linh điển từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần. Linh Mễ vừa mới lẩy mầm giai đoạn, là chiêu sâu bệnh nhất thời điểm. Một cái không chú ý đến phía trên mấy cái chuyên ăn linh mẹ côn trùng, một mẫu đất thu hoạch liền hoa phế. Hoặc là lấy đại thủ bút, tại linh Điền trung quanh bố trí trận pháp ngăn cách sâu bệnh. Nhưng càng cao giai linh mễ đối với nước, linh khí, thổ nhưỡng, các phương diện yêu cầu lại càng cao. Trận pháp ngăn cách, nhuộm những này nhân tố phát huy biến hóa rất nhỏ, liền có rất lớn xác suất dẫn đến linh mẹ trên diện rộng giảm sản lượng thậm chí tuyệt sản. có thể ngăn cách sâu bệnh lại sẽ không linh điểm ảnh hưởng hoàn cảnh chất pháp cái kia cấp bậc liền quá cao dùng tại gieo trồng linh mễ phía trên chỉ hội nhập không đủ suất không ai làm cái này lô vốn sinh ý muốn chết một cái nắp bình lớn nhỏ trên lưng che kín hồng điểm bọ rùa rơi vào một căn linh mễ trồi non phía trên còn chưa kịp gặm lên miệng tươi mới nhiều nước trồi non liền bị một đạo cột nước sông rơi xuống đất mặt hầu khoa hải một bước dẫm lên hung hăng đập mạnh hai chân vững tin bọ rùa chết không thể lại chết mới bông ra gọi ngươi tưởng hỏng ta thỉnh giáo cơ duyên ngày mai vẫn phải là lại linh hai bao trùng phấn loại này linh mễ quá chiêu trùng linh thực sư đương nhiên có bất đồng thủ đoạn đến phạm vi sâu bệnh từ ném ra cao dai trùng thú thi hải mãi thành trùng phấn nhựa côn trùng không dám dựa gần đến thi triển có thể phóng thích đặc thù khí vị pháp thuật xua tán sâu bệnh nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót chỉ cần phụ trách linh điền phạm vi vừa lớn chắc chắn sẽ có sâu bệnh tiến vào đến hầu khoa hải dám cam đoan liền tính tại chăm sóc bản thân linh điền thời điểm đều không có giống đoạn này thời gian như vậy dụng tâm ai kêu bạch tử thần trưởng lão danh tiếng quá lớn nhựa đã khốn đốn tại luyện khí tầng sáu hơn ba năm hắn vừa nghe đến tin tức liền lập tức tới báo danh Tại Tông môn nổi danh nhị giai linh thực sư đồng lao đầu dẫn dắt phía dưới, hắn đã thuận lợi đem chính mình phụ trách 25 mẫu linh điền bên trong gieo xuống long nha mẹ toàn bộ đâm chồi đương nhiên. Khó khăn nhất gieo hạt dẫn mầm giai đoạn, đều là do cái kia mấy vị nhị giai linh thực sư tới hoàn thành. Công tác của hắn là mỗi ngày thi triển hành văn bố vũ thuật, xuân phong thuật cùng với ngăn chặn sâu bệnh. Ừ, đều luyện khí hậu kỳ. Còn tới đoạt chúng ta cơ hội, hầu khoa hải lại thi triển một lần hành văn bố vũ thuật. Giai đoạn này long nha mẹ đối hơi nước yêu cầu thật lớn, thiếu một lần, ngày thứ hai liền có khả năng trực tiếp chết kéo hắn trông thấy sắt vách cái kia khối linh điền bên trong đồng dạng có cái thân hình cao ngất tu sĩ tại cái kia dùng hóa vũ quyết đổ vào linh mễ thử lạnh một tiếng người này tên là cha thành tôn đều đã luyện khí tầng bảy tu vi tại bọn hắn cái này một trong vòng đều có chút danh tiếng dù sao không đến bốn mươi luyện khí hậu kỳ tư lịch hơi sâu nhu cầu cái quản sự chức vị là rất đơn giản hết lần này tới lần khác người này cực cái kiếm thuật cầm toàn bộ gia sản mua một thanh phi kiếm cả ngày tại cái kia chính mình mụ luyện vừa nghe nói tông môn đệ nhất kiếm tu bạch trưởng lão mở ra hỗ trợ chăm sóc linh điền một năm liền có cơ hội đạt được chỉ điểm kiếm thuật điều kiện cái gì đều mặc kệ trực tiếp bỏ chạy đến phỉ nguyệt hồ cũng may ta là nhất giai thượng phẩm linh thực sư ngươi trong đó phẩm linh thực sư chăm sóc linh mẹ có thể cùng ta so hầu khoa hải chưa bao giờ cảm thấy chính mình linh thực sư như thế có ích nguyên bản chuẩn bị quay về nông xá bên trong nghỉ ngơi một canh giờ dứt khoát cũng không đi lấy xuân phong thuật đem thổ nhưỡng bên trong hơi nước đều đều thổi tới mỗi một chỗ tốt nhượng linh mẹ sinh trưởng càng khỏe mạnh ta ban đêm lại ít ngủ một canh giờ cuốn chết người nhìn xem đã mọc ra vài tấc chuỗi non linh nhẹ nhàng lay động hầu khoa hải trong lòng lỏng hái mười phần. chuẩn bị đem thành tích làm đến cùng phê thứ nhất đi không sai ngắn ngủi thời gian bên trong có thể làm ra như thế cảnh tượng đều muốn nhờ có các vị bạch tử thần ngồi ở thải văn bạch vân bí bên trong mang theo đồng lao đầu cùng mấy vị nhị gia linh thực sư dò xét một lần chính mình linh điển xanh mơn mận một phiến nhìn xem tình hình sinh trưởng khả quan có thể vị bạch trưởng lão làm việc là chúng ta phúc phận đúng vậy a ai không biết bạch trưởng lão sau này chính là tông môn giá hải kim lương có thể thay ngại phân hữu là chúng ta nên làm bạch tử thần có chút đánh giá thấp chính mình hiệu triệu lực một tháng thời gian. Phù hợp yêu cầu đến đây báo danh linh thực sư vượt qua 50 người. Trong đó, còn bao quát 3 gã nhị giai linh thực sư.